Chương 179, chủ yểm lưng tay. Tác giả, cung tam ở mọi người có thể thấy được ánh mắt giữa, Cổ Dương trực tiếp ở giữa không trùng quanh chân ngồi xuống, thần viêm dị hỏa ở trùng quanh lượn lờ cuồn cuộn, làm cổ Dương trùng quanh không có không nên tiến vào người tiến vào trong đó. Nhiếp Hưu biến mất làm Hồ Liệt mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến việc, chính là Cổ Dương vòng chiến trong vòng, xác thật chỉ còn lại có Cổ Dương, cũng không có Nhiếp Hưu thân ảnh. Cả kinh giới, làm Hồ tấn bắt được đến khe hở, trực tiếp một cách bị thương Hồ Liệt thủ đoạn, làm hắn tay phải trường kiếm rời tay mà ra. Phía sau Hồ Lung thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Hồ Thâm chế phục. Hồ Liệt khuôn mặt lạnh lùng, mắt lạnh nhìn hướng Hồ Tấn, đáy mắt là một mặt dày đặc khinh thường, tay trái hóa thành hổ trảo, mạnh sinh sinh chộp vào Hồ Tấn trường kiếm phía trên. Hồ Tấn trường kiếm theo tiếng ma toái, Hồ Liệt chạy thoát thang thiên, hai tay hóa thành hổ trảo, tựa hồ là tính toán cùng Hồ Tấn tới cái gần người vật lộn. Bất quá Hồ Liệt là đảo thoát, Hồ Thâm liền không như vậy vận may, đoạn, trực tiếp vũ lực, sau đó ném tới tướng sĩ giữa, đem hắn làm tù binh. Hồ Tẫn ánh mắt đốt, đốt nhìn chú Hồ Liệt, trong thanh âm nói, Liệt, đã chết." Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Hồ Liệt khuôn mặt phía trên là một mặt lạnh nhạt chi ý, vẫn chưa nói chuyện, ngược lại là một cái thủ thế đánh ra, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, diện mạo tục tằng, thân hình nếu tiểu sơn hùng trắng, có thể khẳng định chính là bọn họ không phải Cửu vi Hồ tộc, Chu hiếm nhất tộc. Thành lâu phía trên, Hồ Lung thần sắc hằn trương, cùng chi Hồ Liệt rằng co hồ tấn, trên mặt thuần sắc cũng là khó coi, không ngờ tới Hồ Liệt thế nhưng cùng Chu Hiểm nhất tộc có liên hệ. Hồ Liệt, Cửu Vĩ Hồ nơi linh vu trạch luôn, luôn nước giếng không phạm nước sông, Ngươi vì sao phải đem Chu Hiểm liên lụy trong đó? Vạn Tiên ở giữa, cùng kỳ nhất tộc cầm đầu, này hạ hai vực, Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Hiếm nhất tộc đều này đây cùng kỳ vi tôn. Hai phái vẫn luôn tưởng ăn không có việc gì, đều là ở từng người địa bàn sinh sôi nảy nở, này Hồ liệt rốt cuộc cấp Chu Hiếm Vương thuận cái gì chỗ tốt, thế nhưng làm Chu Hiếm nhất tộc tham dự tới rồi Cửu Vĩ Hồ tộc chiến đấu giữa. Hồ liệt nghe được Hồ Thấn nói, trên mặt là một mặt đạm mạc ý cười, bình tĩnh nói, "Hồ Thấn, ngươi có phải hay không quá mức tiên trấn chút, Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Hiếm nhất tộc cùng cấp, vì sao không thể hợp tác một vài đâu?" Hai người nói chuyện chi gian, Chu Hiếm nhất tộc trước mặt ba người, đã từ đội giữa, đi tới chiến trung ương lập với Hồ Liệt bên người, làm Hồ Tấn Khuôn mặt bình sinh hàn ý ghét gương đại nhân, đa tại đại nhân tới rồi tương trợ, Hồ Liệt vô cùng cảm kích. Ghét gương, Viêm Thiên Trạch Chu hiếm nhất tộc, Chu hiếm dưới tuy có thiên đều, vân đều cùng nông đều tam mạch, nhưng là sớm tại ngàn năm trước kia, thiên đều một mạch cũng đã thống nhất tam mạch, tam mạch lấy thiên đều vi tôn. Mà lần này tiến đến ghét gương, thân phận là nguyên lai mông đều một mạch một viên đại tướng, rồi sau đó quy thuận thiên đều, hiện giờ là thiên đều đại tướng phó thủ, cũng là một vị so chi hồ tấn cao một đường thiên yêu cấp bậc. Bất quá, ghét thủ đoạn lại không phải chỉ là cấp bậc, làm hắn có thể ở thiên đều chiếm lĩnh một vị trí nhỏ là trong tay hắn dị hỏa mới đúng. Chu hiếm nhất tộc cùng Chi Tất Phương nhất tộc thế kỷ đánh nhau, nguyên nhân vô hẳn, bởi vì bọn họ đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, muôn đời đánh nhau, lại trước nay không có kết quả. Tất Phương nhất tộc đã chịu trời cao chiếu cố, trời cho dị hỏa vĩnh sinh bất diệt, mà Chu hiếm nhất tộc công pháp lại có thể đem thiên địa dị hỏa thu làm mình dùng, lấy hay thay đổi hình thái, cùng Chi Tất Phương nhất tộc chiến chóc. Tất Phương nhất tộc giữa cũng là tồn tại một bộ thiên hỏa bảng, thiên hỏa bảng đệ nhất, hòa, cổ đại năng Thánh tịch lúc sau, này thân hóa thành hòa, chiếu rọi một phương thiên địa, rồi sau đó thiên địa biến đổi lớn. Thánh hỏa tùy theo biến mất. Thiên hỏa bảng đệ nhị, Quy Nguyên Bá Hỏa, cửu cửu phi nhất, Thiên hỏa hồi nguyên, này hỏa chính là đế bá chi hỏa, đến chi nhất định có thể xưng bá một phương thiên địa, sử dụng này, thiên địa đều diệt, bá đạo đến cực điểm. Thiên hỏa bảng đệ tam, Địa sắc lang hỏa, hội tụ thiên địa sắc khí, luyện này hỏa, cần thiết tu luyện tinh tâm tâm pháp, nếu không tất sẽ bị này hỏa phản vệ, hỏa, đều có linh, là hỏa khống người, cũng hoặc là người không hỏa, ai có thể xác định. Sếp hạng thiên hỏa bảng đệ tứ, tuy rằng sếp hạng tứ, nhưng lại uy lực của nó, lại đủ để siêu việt nhất tương Chỉ vì này hỏa được đến quá mức với hạ khắc, làm rất nhiều chu yếm nhất tộc người chúng nước, mệnh cùng thực lực so sánh với, không có mệnh, cũng liền cái gì đều không có. Phật tuyệt, Long tuyệt, Yêu tuyền, Ma tuyền, Thánh tuyền, Thần tuyền, Bá tuyền, Hoàng tuyền, Thiên tuyền, Ma tuyền, Thập tuyệt lựa ma, yêu diệu hậu thế. Đến chi cần hình thần đều diện, dục hỏa chúng sinh, thành tác thu hoạch này tán thành, nếu bại tác sinh tử nói tiêu, cũng là vì này hạ khắc tính, làm không ít người lựa chọn từ bỏ, bởi vậy xếp hạng vị thứ tư. Đến thứ năm danh, cũng là thiên hỏa cuối cùng một loại thượng bảng dị hỏa, hồng ma chơi, phi hồng vì màu sắc rực rỡ. Nhưng là phi hồng ma chơi nơi chỗ lại là bất đồng. Phía trên vì màu sắc rực rỡ phi hồng, phía dưới là xương đen ma chơi, thiêu đốt chi gian, diện tích cực đại, ma chơi cùng chi phi hồng triệt đều thiên địa. Chỉ cần phi hồng ma chơi vừa xuất hiện, liền sẽ chiếm lĩnh khắp thiên địa, dần dần hướng trung quanh lan tràn, thẳng đến khắp thiên địa sở hữu sinh vật hoàn toàn bị giết tuyệt, chỉ còn lại có phi hồng cùng ma chơi, mất đi vật vật. Như thế năm loại dị hỏa tất cả đều là tồn tại với truyền thuyết giữa, chủ hiếm nhất tộc giữa, đã từng tựa hồ là có tộc nhân tìm được quá một trong số đó, cũng chính là bởi vậy, mới có hôm nay chủ hiếm nhất tộc huy hoàng. Nhân cái kia được đến tộc nhân đến nay là bế quan vẫn là nga xuống, tự thượng của một trận chiến lúc sau, chu hiếm nhất tộc chưa bao giờ để nói, bất quá cũng là vì có này nghi vấn, chu hiếm nhất tộc nhưng thật ra an ổn sinh sản đến nay. Đến nỗi hôm nay vị này vết thương, hắn đoạt được đến, tuy rằng đều không phải là là cái loại này hủy thiên diệt địa tuyệt đối chi hỏa, nhưng cũng là chu hiếm nhất tộc giữa trừ bộ thiên địa dị hỏa đỉnh một loại, thú hỏa. Bò cạp vương chi hỏa, thuộc về lôi hỏa bò cạp vương, ngọn lửa ẩn chứa bò độc, ngọn lửa mà phát, ở ngọn lửa bùng xuống phía trước, đối phương đã bị khói độc công kích trùng Đây cũng là ghét Dương có thể ở thiên đều giữa rừng chân cát bản, cũng là hôm nay có tư cách đi vào nơi này nguyên do, lần này cùng Hồ Liệt hợp tác, nhưng đều không phải là là Gết Dương một người chủ ý chính là, như thế tiến đến Gết Dương, lúc này ánh mắt lại cũng không là ở Hồ Liệt trên người, mà là ở giữa không chúng phía trên Cổ Dương trên người, Cổ Dương bên người lượn lờ thần viêm, hấp dẫn ghét Dương sở hữu ánh mắt. Gết Dương đại nhân. Hồ Liệt nhìn đến ghét Dương có chút xuất thần bộ dáng, nhịn không được nghi thánh hỏi. Gết Dương nghe được Hồ Liệt nói, nhưng lại xua tay làm hắn đừng nói lời nói, ánh mắt như cũng nhìn Cổ Dương phương hướng, ngay cả hồ tận trên mặt cũng là một mặt nghi hoặc chi sắc. Hắn là ai? Cổ Dương như cũng ở giữa không trung luyện hóa nhiếp hưu lực lượng, gắt dương ánh mắt dừng ở Hồ Tấn trên mặt, nghi thanh mở miệng nói: "Hồ Tấn không do nguyên do, nhưng là ngày đó hắn làm người đi điều tra quá Cổ Dương bối cảnh, Cổ Dương ở Đông Ngực Thần Đô giữa phát sinh sự tình, cũng không phải là hào giải quyết, nơi đây có người hỏi đến Cổ Dương, Hồ Tấn trong lòng cũng là nhiều một mặt cẩn thận." Chương 180, Tiế Vương phản chiến. Tác giả: "Cung Tam Tiế Vương đại nhân có chuyện gì sao?" Hồ Tấn trong lời nói nhiều là một mặt trầm ngưng chi sắc, không tiêu không xiểm lĩnh truyền ra, tuy rằng cái này Vương là thiên yêu cấp bậc, so Hồ cao một bậc, nhưng là Hồ Tấn bản sắc, nhiên không sợ. Nếu lập thủ, nên biết kết quả, bất quá là thắng, hoặc là bại mà thôi. Diệp Ưng vẫn chưa để ý Hồ Tấn thái độ, chỉ là tiếp tục hỏi, người này là nhân tộc, vẫn là Tất Phương nhất tộc. Cái này, không bằng chờ tránh chủ tỉnh lại, Diệp Ưng đại nhân tự mình dò hỏi như thế nào. Diệp Ưng lời này đảo thật là đem Hồ Tấn cấp hỏi ở tuy rằng là tại hạ giới nhận thức cổ Dương, nhưng là hiện giờ Cổ Dương thi triển ra tới sắc thật là Tất Phương nhất tộc tiên thiên dị hỏa, Hồ Tấn cũng là không thể xác định thân phận của hắn. Vốn tưởng rằng Diệp Ưng sẽ không đồng ý, chính là làm người sợ, Diệp Ưng thế nhưng là gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi trên chiếu, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Đoạn hồ là đang chờ đợi hắn luyện hóa xong. Nhìn thấy một màn này, Hồ Tấn Đảo còn hảo, Hồ Liệt trên mặt thần sắc rất là sốt ruột, vội là mở miệng nói, "Tiêm Ương đại nhân, như thế có phải hay không quá mức qua loa một ít, hẳn là thừa dịp người này luyện hóa trong lúc, đưa bọn họ một lưới bắt hết mới đúng." Một lưới bắt hết? Tiêm Ương ánh mắt tùy ý liếc liếc mắt một cái Hồ Liệt, trong lời nói ý tứ làm Hồ Liệt có chút không rõ nguyên do. Sắc mặt hơi đổi, nhưng là tốt như vậy cơ hội sao lại có thể từ bỏ, Hồ Liệt vẫn là lá nói, "Tiêm đại nhân, ta đáp ứng cùng hiếm nhất hợp tác, trợ cùng việc, Ngài không thể đổi ý đi." Đổi ý? Tiệp Vương trên mặt khinh thường đột nhiên biến thành cười lạnh, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hồ Liệt, tiếp tục nói: "Theo ý ta tới, cái này Têu Cổ Dương, so ngươi toàn bộ Cựu Vĩ Hồ tộc đều quan trọng. Ngươi đây là có ý tứ gì?" Hồ Liệt trên mặt có chút kinh ngạc chi sắc, trong miệng chi ngữ kinh hô mà ra. Tiệp Vương ánh mắt chưa từng nhìn về phía Hồ Liệt, mà là đối mặt Cổ Dương nói: "Hồ Liệt, ngươi tốt nhất an tĩnh đợi, nếu là quái rầy đến hắn, ta làm ngươi toàn bộ Cựu Vĩ Hồ tộc chôn cùng." Hồ Liệt lộ vẻ kinh ngạc, mờ không biết làm sao, Vương đột nhiên phản chiến, làm chiến sự biến thành một tuần kịch kịch tính phát triển, ngay cả Hồ Tấn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, hồ tấn trong mắt cũng là hiện ra một mặt kỳ quái chi sắc, cái này Cổ Dương rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tựa hồ toàn bộ thiên hạ vận thế đều mạc danh cùng chi sinh ra liên hệ, này hết thảy tựa hồ càng như là về Cổ Dương một hồi rèn luyện. Toàn bộ chiến trường, bởi vì Diệp Ương ngăn cản, tức khắc an tĩnh xuống dưới, Diệp Ương uy hiếp đối với hồ liệt tới nói, cũng là khởi tính quyết định tác dụng. Hết thảy màn mờ, giờ phút này đang ở giữa không trung giữa, an tĩnh hóa kia túy chi lực, một chút một chút cùng thân thể dung hợp, trên người hơi thở, đi bước một leo lên cao phòng. Linh hồn cảnh thăng cấp tiến vào dung tiến cảnh. Trong đó lớn nhất tiêu chí chính là đem có được lĩnh vực chí lực, cùng chi chín đại hành tinh hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực chí lực, trở thành tiến vào Hóa Thiên cảnh trung tâm. Nhấp hưu cả đời Quỷ Vương cấp bậc chí lực, bị Cổ Dương đem tạp chất áp xúc loại trừ lúc sau, giữ lại tinh thuần chí lực, làm hắn nhảy mà thượng dung thiên cảnh. Nhưng mà, trên người hơi thở đã phá tan tiến vào dung thiên cảnh tất điểm, Cổ Dương lại như cũng không có tỉnh lại, hắn cả trái tim thần, đều trầm tĩnh ở một mảnh không biết không gian ở Hư vô, xung quanh là vô biên vô hạn ám, chỉ có phía trước một chút ánh sáng, mang theo một chút lập loại chi ý, dẫn dắt Cổ Dương không ngừng đi phía trước đi tới. Ánh sáng khi minh khi ám, Ở trung quanh vô biên hắc ám bao phủ hạ, tia mặt ánh sáng giống như là sinh mệnh duy nhất hy vọng, nhưng càng chạy, tia mặt ánh sáng giống như càng xa. Vô pháp thi triển vũ lực, Cổ Dương chỉ có thể dựa vào bản năng đi trước, không ngừng đi phía trước đi tới, trong lòng kiên định cho rằng, tia mặt ánh sáng chính là này vô biên không gian xuất khẩu. Nhưng mà, để cho người vô pháp tiếp thu sự tình rốt cuộc đã xảy ra, tia mặt càng lúc càng ám ánh sáng, rốt cuộc ở kịch liệt lập lòe lúc sau, biến mất. Nhưng lại ở biến mất phía trước, ánh sáng lập lòe dưới, lại chiếu ra một đạo tú thân ảnh, ôn nhu ánh mắt là Cổ Dương cuối cùng chứng kiến. "Mộ thân." Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng Theo vừa rồi trong trí nhớ nhìn đến cái kia phương hướng, Cổ Dương không ngừng đi phía trước chạy vội, nhiên, há cảm lại như là không có chút điểm. Cổ Dương không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình dưới chân như cũ là giống nhau như lúc đất bằng, xung quanh hết thể hoàn toàn không có biến hóa quá, biến hóa chỉ có chính mình không ngừng biến mất thể lực. Phốc, Cổ Dương rốt cục là không có kiên trì trụ, bằng vào bản năng chạy động thân thể, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, chân thật xúc cảm, làm Cổ Dương trực tiếp xoay người nằm ở trên mặt đất. Da thịt cùng mặt đất ma sát vết thương còn ở ẩn làm đau, đã bao lâu không có loại này thân thể như thế trầm trọng cảm giác, trong thân thể vũ lực mất đi tác dụng cảm giác chính mình về tới tu luyện chi sơ, không biết nghỉ ngơi bao lâu, Cổ Dương không có lại về phía trước, đã không có phương hướng, tia mặt ánh sáng mất đi lúc sau, nơi này chính là một cái làm người tuyệt vọng nơi, vô luận như thế nào chạy, đều sờ không tới biên cạnh địa phương. Chính mình như thế nào sẽ đến đến nơi đây, Cổ Dương không biết, thậm chí cảm thấy nơi này có thể hay không là nhấp hưu cuối cùng tại vào, cho dù chết, cũng không cho chính mình hạ quá. Không nhịn được mà bật cười, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mất đi vũ lực Cổ Dương, giống như là mất đi răng vuốt lão hổ, chỉ có không tiếng động dí vang, suy sụp rã rủa. Một loại thật sâu cảm giác vô lực, từ cổ Dương đáy lòng trào ra. Hồi lâu chưa từng trải qua quá yếu đất, làm Cổ Dương phản phất ngay sau đó liền sẽ từ thế giới này biến mất mà đi. Hô hấp trung bình thản nơi thở, Cổ Dương nằm thẳng trên mặt đất, đôi mắt không tự giác nhắm lại, giống như mới sinh trẻ con giống nhau nặng ngây ngủ, phản phất về tới mâu thân trong cơ thể tự do thích trí cảm giác. Nhưng mà, chính là ở như vậy an tĩnh giữa, Cổ Dương lại nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi ở trong không khí trôi nổi, mùi máu tươi cũng không đậm hậu, thậm chí như là Cổ Dương sinh ra hào giác. Nhưng là Cổ Dương lại giống bị tác động tâm thần giống nhau, đáy mắt thần thái ở nháy mắt khôi phục, ánh mắt nhìn phía chu quanh, nơi này hư vô không có khả năng có mùi máu tươi, chính mình chỉ là bị chảy ra, vẫn chưa đổ máu. Cứ như vậy, cái này mùi máu tươi cũng chỉ có thể là cái này không gian phần ngoài chuyển đến, có thể thấu nhập mùi máu tươi tiến vào trong đó, có thể thấy được bên ngoài cảnh tượng tất nhiên máu chạy thành sông. Sự thật chứng minh, cổ dương bản thể vẫn chưa di động qua phận hảo, nhưng là chính mình thần thức lại bị giam cầm tại đây phiến không gian giữa, không biết nên như thế nào chạy thoát. Nếu muốn vây không ta, không dễ dàng như vậy. Cổ Dương ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhưng thần tinh khí, chính mình không thể vận dụng vũ lực, không thể vận dụng tinh thần lực, không thể vận dụng bất luận cái gì ngoại giới chi vật, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không tồn tại. Nhất Hưu, đi tìm chết đi. Cổ Dương trong miệng quát khẽ ra tiếng, tâm thần tác động đoạn hồn tinh chi lực, đem nó liên lụy mà ra, dám vây khốn Cổ Dương, liền phải có phản bị vây rắc nộ. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ hắc ám không gian giữa, mặc danh nhiều ra da vô số ánh sáng, giống như từng điệu sáng lên sợi tơ, tràn khắp không gian. Chương 181, hư vô lĩnh vực. Tác giả, cung tâm mà kia tơ lụa ánh sáng đều không phải là là bên Đúng là từ đoạn hỗn tình chi lực cấu thành, hắc ám không gian có bao nhiêu khoang, tơ lửa ánh sáng hướng trung quanh lan tràn liền có bao nhiêu khoan. Ở cổ Dương mở to mắt lúc sau, tơ lửa ánh sáng như cũng là đang không ngừng lan tràn giữa, làm cổ Dương rốt cuộc thấy rõ nơi hắc ám này không gian vô biên vô hạ. Đang lúc cổ Dương vì trước mặt cái này cảnh tượng cảm thấy như lọt vào trong xương mù khí, một đạo thanh âm bỗng nhiên ở không gian trung vang vọng, hư vô lĩnh vực đệ nhị trọng, bố trí xong, lĩnh vực. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, này hai chữ vừa ra, cổ Dương mới chân chính minh bạch nơi này vì sao mà luyện hóa nhiếp hư lực, thăng cấp dung thiên cảnh. Cổ Dương sáng tạo ra thuộc về chính mình lĩnh vực. Bất quá, cái này lĩnh vực tựa hồ cùng thường nhân lĩnh vực không quá giống nhau, lĩnh vực đệ nhị trọng, hay không đại biểu cho còn có lĩnh vực đệ tam trọng. Cổ Dương tâm thần khẽ nhúc đích, đệ nhất trọng lĩnh vực bố trí sau khi thành công, Cổ Dương trong thân thể lực lượng rốt cuộc khôi phục, nương thần cảm giác, đem đệ nhị trọng lĩnh vực ẩn ngấp mà đi, trung quanh một lần nữa khôi phục đệ nhất trọng lĩnh vực hắc ám không gian. Lĩnh vực, nhập trong đó, cùng chi thi triển lĩnh vực giả cùng cấp ngợi, sẽ mất đi toàn bộ vũ lực, biến thành một người bình thường, bị lĩnh vực bên trong lực lượng tiêu diệt hầu như không còn. Nhân bình thường người lĩnh vực đều là đối ứng chín đại hành tinh chi lực. Như cổ dương như vậy hư vô lĩnh vực, có thể nói thiên hạ độc nhất vô nhị, càng đừng nói còn có thể chính mình tiến hành lĩnh vực chi lực bắc đạt. Đoạn hồn tinh chi lực được không? Kia trận pháp có được hay không? Cổ dương trong tay thú hạch xuất hiện, là một cái đơn giản nhất phong giống trận. Nhưng mà, đều không phải là là cổ dương trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ở lĩnh vực giữa, trận pháp là vô pháp khởi động, cổ dương bất đắc gì chỉ có thể thu hồi. Trên thực tế, trận pháp vốn là là lĩnh vực hình thức ban đầu, ở trận pháp giữa, thú hạch cấp bậc càng cao, trận pháp uy lực càng lớn, cùng chi lĩnh vực giữa, lĩnh vực người nắm giữ vũ lực càng cao, lĩnh vực uy lực càng lớn là hiệu quả như nhau chi diệu. Cổ Dương ở hồi lâu phía trước, cũng đã thiệp nhập lĩnh vực cái này cảnh giới, chỉ là chính mình cũng không biết mà thôi. Nhiên, lĩnh vực cường giả đều không phải là là tùy ý có thể thấy được, đây cũng là cổ Dương trận pháp bị truy phủ nguyên nhân. Hư vô lĩnh vực, đệ nhất trọng lĩnh vực chính là hư vô chi cảnh, từ lúc ban đầu hy vọng, đến cuối cùng tuyệt vọng, thao hết thể lực, cuối cùng sa đọa ở một mảnh hư vô giữa. Cái này hẳn là chính là đệ nhất trọng lĩnh vực mục đích, bất quá đệ nhất trọng lĩnh vực trước mắt còn vô pháp hoàn toàn ngăn cách bên ngoài hơi thở, chỉ cần như cổ Dương giống nhau tâm cảnh cường đại người, bị nốt ở lĩnh vực giữa, sớm gì sẽ phát hiện khu hỗn. Như thế liền yêu cầu Cổ Dương đệ nhị trọng lĩnh vực lên sân khấu, đoạn hồn tinh chi lực ở bị đệ nhất trọng lĩnh vực hấp suy sụp là lúc, đệ nhị trọng lĩnh vực xuất hiện, nhìn như hy vọng, thực tế lại là càng sâu tuyệt vọng. Như thế lĩnh vực, Cổ Dương thực vừa lòng, so chi đơn thuần cựu tinh lĩnh vực, tựa hồ là cũng không tương đồng, thậm chí có một loại vượt qua trong đó phạm vi cảm giác. Suốt 3 ngày thời gian, Cổ Dương đều là ở giữa không trung giữa vẫn không nhúc đích, trên người hơi thở chậm chậm không ổn định. Hai bên lực đoạn đoạn dưới, bị bắt hành quân lẽ. Hai bên người đều là đi trở về từng người địa giữa, hô tấn cũng là thời chuẩn bị, phòng ngựa hộ liệt đánh lén. Tất nhiên, ở Yểm Ương trước mặt, Hồ Liệt Trung Quy vẫn là không dám lựa chọn đánh lén loại này hành động, Yểm Ương đại biểu cho toàn bộ Chu Yểm một mạch tới nói chuyện hợp tác. Hồ Liệt nếu là bất kỳ Yểm Ương, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Chu Yểm nhất tộc, đoàn kết nhất trí Chu Yểm nhất tộc cũng không phải là 3 phần thiên hạ cựu vĩ hộ nhất tộc có thể chống lại. Bởi vậy, chiến trường Trung Quy là an tĩnh 3 ngày, Yểm Ương vẫn luôn đều ở chiến trường giữa chờ đợi, người khác không biết Cổ d đối trọng, là rất rõ ràng. Nếu là Cổ Dương xệ ra chuyện, Chu nhất tộc lại lần nữa qua tộc, so lên trời ngày giữa, đã cảm giác rất rõ ràng. Cổ Dương trên người, không chỉ là có Tật Phương hơi thở, còn có Nhân tộc hơi thở. Đây là Yến Ưng như thế kiên trì nguyên nhân, Tật Phương nhất tộc cùng Chu Hiếm nhất tộc là thế kỷ chi chiến, không có khả năng đem công pháp cùng chúng, nhưng Cổ Dương là nhân tộc, này lại là bất đồng. Cổ Dương không thuộc về Tật Phương cùng Chu Hiếm bất luận cái gì nhất tộc, nhưng lại có được Tật Phương công pháp, được đến con đường trước thả không nói chuyện, riêng là Cổ Dương trung lập địa vị, đã cũng đủ làm Yến Ưng đánh cuộc một phen. Huống chi, hiện giờ còn có một cái tuyệt hảo cơ hội, mặc dù có chút làm người kinh hường, nhưng là vì Chu Hiếm nhất tộc nghiệp lớn, đã không đệ bụng. nhiên, chiến giữa, dị tượng nổi lên, Tiệp Vương đôi mắt nháy mắt mở, nhưng là lại nháy mắt bị một mạt dày đặc hắc ám bao phủ. Hạ xuống hắc ám giữa Y Vương, vẫn chưa có chút hoảng loạn chi sắc, khuôn mặt phía trên chỉ là một mặt bình tĩnh, làm Cổ Dương Pha cảm thấy có hứng thú. Kỳ thật Cổ Dương chỉ là muốn thử xem chính mình trận pháp uy lực mà thôi, nhiên chiến trường giữa chỉ có một người, Cổ Dương thực tự nhiên lựa chọn hắn. Bất quá, người này tựa hồ không quá phối hợp. Tiệp Vương ra tới là lúc, Cổ Dương đã tiến vào luyện hóa nhiếp hưu bước đi giữa, đối với ngoại giới hết thảy đều là không thể nào cảm giác, thậm chí liền đi qua bao nhiêu thời gian cũng không biết. Tỉnh táo lại thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một mảnh an tĩnh. Chiến trường đã rửa sạch, sạch sẽ, khắp nơi vết máu đã khô cạn, chỉ dư yểm ương một người độc ngồi trung ương. Ở trận pháp giữa hiện ra thân hình, kiếm ương trong cơ thể vũ lực tuy rằng bị áp chế, nhưng lại phi vô pháp tí chuyện, rốt cuộc kiếm ương chính là tương đương với thông thiên cảnh phía trên quy tắc cảnh thiên yêu cực giả. Bất quá, cứ việc chỉ là bị áp chế, đã cũng đủ làm yểm ương kinh hãi, phải biết rằng, yểm ương chính là nhìn thiếu niên này thăng cấp, từ linh hồi cảnh nhất giai, ở 3 ngày trong vòng tiến vào dung thiên cảnh nhất giai, hơn nữa lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Này đã không phải thiên phú có thể giải thích được vật, mà là thuộc về thiên đạo, cái này không chịu thiên đạo cảnh giới chói thiếu niên. Hắn đột đại, rất có khả năng trở thành một cái siêu thoát thiên đạo dị số. Cổ Dương, tiếng ư trong miệng hai chữ nghẹn thở mà ra, đôi mắt nhìn về phía Cổ Dương, giống như một hồi số mệnh ở ngoài gặp nhau. Nhưng là Cổ Dương trong cơ thể, lại là một trận áp chế không được mãnh liệt mên mông chi ý, Tất Phương thần viêm rung động làm Cổ Dương nháy mắt minh bạch trước mắt người thân phận. Người là chu hiếm nhất tụ người. Cổ Dương ngưng thinh hỏi, trong lòng đã làm tốt điều động đệ nhị trọng lĩnh vực chuẩn bị, ý theo trước mắt người này vũ lực cấp bậc, đệ nhất trọng lĩnh vực nếu muốn vây hắn, quả thực là thiên phương giả nhìn đến Cổ Dương khẩn trương bộ dáng, trên mặt là một mặt ý cười. Đạm Nhân mở miệng nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta muốn động thủ liền sẽ không chờ tới bây giờ, ta ba ngày phía trước liền đến." "Ba ngày?" "Đối, ở ngươi luyện hóa nhất hưu là lúc, ta cũng đã ở đây, lại nói tiếp ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng không? Ít nhất là ta làm hồ liệt không thể đối với các ngươi động thủ." Tiêm Ương An tính nói, tuy là tục tằng khuôn mặt, nhưng là xem ở Cổ Dương trong mắt, lại mặc danh nhiều ra một mặt tín phụ, làm Cổ Dương chau mày. "Bất quá, vừa rồi chứng kiến chiến cuộc đình chỉ sát thật là sự thật, mà người này ngồi trên chiến trường trung ương, tựa hồ đúng như hắn theo như lời, là tới chờ chứng minh." Chương 182, như thế, tác giả Cung tam cho ta một cái lý do." Cổ Dương trầm mặt một lát, khuôn mặt trầm tĩnh ôn nói, "Tiểu Mương khuôn mặt bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía Cổ Dương, trong miệng chi ngữ tùy theo truyền ra, dùng toàn bộ trương đô hổ tộc mệnh tới đổi ngươi trong tay tất phương công pháp, hay không tính cái tốt lý do." Bốn mắt nhìn nhau chi gian, Cổ Dương rất rõ ràng, người này đều không phải là là mặt ngoài ấm áp bộ dáng, này đáy mắt chỗ sâu trong uy hiếp chi ý, Cổ Dương minh bạch có thể thấy được. Trong không khí là một mạt im chi ý, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi quanh Cổ Dương trong mũi, nếu là trận này tranh đấu lại tiếp tục đi xuống, sẽ là càng nhiều vô tội người tử hại. Tru điểm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc thế kỷ đánh nhau, xem ra các ngươi là muốn làm điểm thay đổi đi." Cổ Dương vẫn chưa lập tức trả lời Yến Mương nói, mà lại như thế hỏi ngược lại. Yến Mương cười nói, "Việc này đều không phải là cùng ngươi có quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu ngươi đem Tất Phương nhất tộc công pháp giao cho chúng ta, như vậy ta là có thể cam đoan Cửu Vĩ Hồ Trưởng Đô nhất tộc trưởng tồn. Ngươi tựa hồ là dùng một cái ta không thể lý do cự tuyệt." Cổ Dương mặt mày nhẹ chọn, ánh mắt chạm đến Yến Mương, hơi có chút ý vị thâm trường. Yến chưa từng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Cổ Dương, chờ Cổ Dương đáp án, bất quá là một bộ không thuộc về chính mình công pháp. Đối với Cổ Dương sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Chu Diễm nhất tộc muốn, bất quá là Tất Phương công pháp vận công đường bộ, chỉ có đem Tất Phương công pháp phân tích thấu triệt, Chu Diễm nhất tộc mới có thể biết người biết ta bách chiến vạn thắng. Mà Cổ Dương Tất Phương căn nguyên bọn họ sẽ không đi động, cũng không động đậy, đó là thuộc về Cổ Dương đồ vật, trừ phi bọn họ giết Cổ Dương, nếu không không có phương pháp. Trong mặt một lát, Cổ Dương muốn thực nghiệm trận pháp huy lực kế hoạch xác định vững chắc là thất bại, chỉ có thể lần sau lại tìm cái coi tiền như rác, lần này trước đem hộ tộc việc xử lý lại nói. Một tay vung lên, trung binh hắc không gian tan đi, khôi phục nguyên bản chiến trường giữa bộ dáng. Cổ Dương cùng Yếm Ương đồng thời biến mất, làm hai bên đều là một trận hỗn trướng. Hồ Tấn lo lắng Cổ Dương an nguy, mà Hồ Liệt lại là lo lắng Cổ Dương cùng Yếm Ương hợp tác, trái lại đối phó chính mình. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều là một mặt thần hồn nát thần tính chi khí. Cũng may, ở tệ nhất sự tình phát sinh phía trước, Cổ Dương cùng Yếm Ương thân ảnh xuất hiện, hết thể sự tình đều giải quyết dễ dàng, nhưng đến nỗi là bên kia giải quyết chính là cái vấn đề. "Cổ Dương, ngươi không sao chứ?" Đi theo Hồ Tấn Bạch nhấc nhìn đến Cổ Dương xuất hiện, vội là chạy tới Cổ Dương bên người. Cổ Dương còn chưa mở miệng, nhưng thật ra Yếm cười nói, "Như thế nào?" Ta là có ba đầu sáu tay sẽ ăn thịt người sao, làm ngươi như vậy lo lắng hắn ăn nguy. Nguyếm Ương nhìn như nói giỡn lời nói, làm Bạch Nhất Cốc sửng sốt một chút, ánh mắt chạm đến Cổ Dương, Cổ Dương lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tự nhiên không phải, Bạch Nhất Cốc là xem Cổ Dương đột nhiên không thấy, khó tránh khỏi lo lắng, Diêm Ương đại nhân nhiều lo lắng. Bên cạnh Hồ Tấn tiếp lời nói. Cổ Dương cùng Diêm Ương cùng nhau biến mất, lúc sau lại là hai người cùng nhau xuất hiện ở Trường Đô bên này, Hồ Tấn cũng là người thông minh, này hai người hẳn là đạt thành cái gì nghị. Trong lòng tuy rằng là có ẩn ẩn lo lắng, nhưng là xuất phát từ đối Cổ Dương tín nhiệm, kia mặt lo lắng nhưng thật ra cũng không sâu. Hắn tin tưởng Cổ Dương hẳn là sẽ cho hắn một lời giải thích. Hồ Tân nói đúng, chính là ý tứ này, đúng rồi, vừa rồi các ngươi cùng nhau biến mất, là đi đâu vậy? Bạch Nhất Cốc liên tục gật đầu nói. Cổ Dương lúc này mới chính là đem chính để cấp dọn trở về, mở miệng giải thích nói, ta thăng cấp đến thông tin cảnh nhất dài, câu thông lĩnh vực, cho nên tìm nghiễu Ương đại nhân hỗ trợ chỉ điểm một vài. Lần này sự tình, Chu yếm nhất tộc đem sẽ không tham dự, ta tưởng Hồ Liệt hẳn là biết như thế nào làm. Cổ Dương như thế nói, vẫn chưa nói thẳng về Tấp Phương thần viêm sự tình, nhưng thật ra làm Ương ánh mắt giữa hiện ra một mạt nghi hoặc chi sắc. Bất quá sau một lúc lâu cũng là dấu đi. Cổ Dương không nói, hẳn là không nghĩ làm người biết càng nhiều nội tình, để ngừa hai vách mạch rừng, vạn nhất bị hồ liệt người nghe nói, chẳng lẽ không phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ như thế, Tiêm Ưng cũng là thuận miệng nói, bởi vì Cổ Dương lĩnh vực là thủ, ta thật sự là kiến thức hạn hẹp, cho nên thỉnh cổ Dương tiến đến chu hiếm nhất tộc Lãng khách, thuận tiện thỉnh trường lao đánh giá. Thì ra là thế, việc này quan hệ đến Cổ Dương ngươi võ đạo hành trình, hiểu biết rõ ràng là có thể, tuy rằng ta cũng là hiểu biết, nhưng là so với hỏa thuộc tính chu yếu, nhưng thật ra có vẻ không như vậy thích hợp. Hồ Tân trong miệng chi ngôn tựa hồ là ý có điều trị bộ dáng, Bạch Nhất cốc vẻ mặt ngượng ngùng. Cổ Dương lại là lặng yên không một tiếng động chỉ chỉ Bạch Nhất Cốc phía sau, sau đó mở miệng nói, "Xắt thật, này Hỏa thuộc tính công pháp, cũng chính là Chu Diễm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc có điều nghiên cứu, bất quả nếu là ta rời đi, này quân đô hồ liệt nhất tộc xâm chiếm, phải làm như thế nào cho phải đâu?" Tiếng Dương bình tĩnh nói, "Việc này thực hào giải quyết, ta và ngươi đi một chuyến hổ liệt một phương chính là." Như thế liền đa tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát đi." Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Bên cạnh Bạch Nhất Cốc muốn mở miệng, nhưng lại bị Hồ Tấn giữ chặt, vì không thể nghe thấy đầu, làm Bạch Nhất Cốc sững sốt, tùy theo bỏ lỡ dò hỏi Cổ Dương cơ hội. Phan Hồn Chi Gian, Cổ Dương cùng Yểm Ương đã biến mất mà đi, ở hồ liệt liều trại phương hướng giống như có hai bóng người tiến vào, Bạch Nhất Cốc gấp giọng nói, "Hồ Thấn, ngươi làm gì ngăn đón ta, kia Yểm Ương cũng không phải là cái thứ tốt." Hồ Thấn đầy đầu hấp tuyễn, lấy tay vị nách không biết nói cái gì hảo, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ngươi thiếu chút nữa hỏng rồi, Cổ Dương chuyên tốt." Bạch Nhất Cốc nghe được Hồ Thấn nói, đôi mắt đều trừng lớn, vô ngữ nói, "Cái gì chuyên tốt, hắn người mang Tất Phương công pháp, đi vào Chu Yểm Nhất tộc không phải dê vào miệng sao?" Hồ sâu, bình tĩnh nói, "Cổ Dương hẳn là dùng Phương công làm giao dịch." Người người đang ở chờ hồ tấn kế tiếp Bạch Nhất Cốc, bị Hồ Tấn đột nhiên không kịp phòng ngự một câu trực tiếp cấp trình ngộp bức, đang ở ngây người, Hồ Tấn lại trực tiếp chuyển tới hắn phía sau đi. Bạch Nhất Cốc nghiêng đầu, Hồ Tấn đang từ hắn sau đeo đai lưng trung rút ra một trương tờ giấy, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kinh ngạc, đây là cái gì? Cổ Dương khi nào bỏ vào đi? Hồ Tấn chưa từng nói chuyện, khẽ cau mày, triển khai kia tờ giấy, nhịn không được lắc đầu cười, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tò mò tò lại gần xem, cũng là nhịn không được cười. Ta nói Cổ Dương có phải hay không tại hạ giới thời điểm chính là như vậy âm nhân, cho nên mới sẽ làm nam giới tứ giới tất cả đều đổi giết hắn. Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng, một ngụm đem kia tờ giấy nuốt, lộc cộc một tiếng lăn đi xuống, lúc này mới lầm bẩm nói, ngươi hiện tại biết cũng không chậm, không nghĩ tới kia tiểu tử đa sơ kế hoạch hảo, hại ta bạch lo lắng một hồi. Hồ tấn cười cười nói, diễn kịch diễn nguyên bộ, thông tri hồ lùng, làm hắn đem người toàn bộ lui lại tiến vào thành trì giữa, ta muốn đi một chuyến tất phương nhất tộc. Minh Bạch, bên này liền giao cho ta đi. Bạch Nhất Cốc đôi tay một phách, hiển nhiên việc này dựa theo cổ dương kế hoạch tiến hành là thuận lợi nhất. Đến nỗi ở Hồ Liệt phía phương, lại làm một màn bất đồng cảnh tượng, cùng chi này phương tương đi khá xa. Chương 183, một phần đại lễ. Tạp giả, cung tam lều chạy bên ngoài, thủ vệ tới báo, nói là đột nhiên biến mất tiếng ứng xuất hiện, đang ở chương đô thành lâu phía trên, Hồ Liệt còn không có tới kịp hạ đạt mệnh lệnh, liền nghe được nói là yếm ứng tới rồi lều trại bên ngoài. Tuy rằng yếm ứng ngày đó cản trở Hồ Liệt đại kế, nhưng là yếm ứng thân phận cho phép, hơn nữa hiện giờ chủ động tới tìm, Hồ Liệt tự nhiên là không dám đem hắn ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, tiến vào khoảnh khắc, Hồ Liệt sắc mặt xoát biến đổi, trừ bỏ yếm ứng, còn có một cái khách không mời mà đến cũng là đi theo đi vào. Như thế cảnh tượng nhìn thấy Cổ Dương, tựa hồ là có chút oan gia ngõ hẻm. Yếm ứng đại nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Hồ Liệt nhưng không có hứng thú cùng bọn họ quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ Dương như tới đây chỗ Du làm giống nhau, cả nhìn xem hữu nhìn xem, hoàn toàn không đem Hồ Liệt đặt ở trong mắt. Tiệp Ưng cũng là vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, mở miệng nói, "Cổ Dương tiểu huynh đệ đã cùng ta đặt thành hiệp nghị, quân đô một mạch không được đối chương đô một mạch ra tay, nếu không, chính là cùng ta Chu hiếm nhất tộc không qua được. Ta tưởng Hồ Liệt quân vương là minh bạch người đi. Tiệp Ưng, ngươi đã quên lúc trước đáp ứng chuyện của ta sao?" khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ là rít gào ra tiếng. "Cổ Dương tiểu huynh đệ, một cái Cổ Dương tiểu đệ, khiến cho kế hoạch của chính mình hủy trong một sớm sao? Chính mình, kế hoạch nhiều năm" Với nhiều ít tâm lực mới cùng Chu hiếm nhất tộc đáp thượng tuyến, hiện giờ chỉ là sớm chiều đã bị điên đảo, làm hắn có thể nào tiếp thu. Yêu Vương Phảng Phất không có nhìn đến Hồ Liệt khuôn mặt phía trên giữ tợn, ánh mắt thâm thúy nói, cùng người hợp tác bất quá là vì Chu Hiểm nhất tộc nghiệp lớn, hiện giờ nơi đây có Cổ Dương một người cũng đủ, hà tất lại đại động can qua. Cổ Dương một người đủ rồi. Hồ Liệt thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ, cơ hội là ở khoảnh khắc chi gian, Hồ Liệt đôi tay hóa thành hồ trảo, xông thẳng hướng Cổ Dương trái tim vị trí, thế muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng. Nhưng mà, Cổ Dương bên người yếu như thế nào làm hắn như nguyện trong tay một thanh thực chất trường kiếm, ở hô liệt tới gần Cổ Dương nháy mắt ra tay, vốn dĩ hẳn là hồ liệt dự kiến giữa, Cổ Dương máu tươi đương trường hình ảnh, lại biến thành hồ liệt thân thể của mình, ở Cổ Dương trước mặt, tạt vỡ ra tới. Lau một phen trên mặt huyết ồ, Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, nhìn về phía Diêm Vương, dại ra nói, lần sau có thể hay không không cần như vậy gần động thủ. Yên tâm, lần sau để lại cho chính người đạo thủ, người cái kia lĩnh vực, cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Diêm Vương thu hồi trường kiếm, tùy ý nói. Cổ Dương trong lòng kinh ngạc một chút, trên mặt thần sắc suốt, phục lại nháy mắt giấu đi, như thế nói, bất quá là bình thường như vậy Liên ngươi đèo vây không được. Kiếm ương tụi hồ mục đích cũng không tại đây, chưa từng quá nhiều ở cái này vấn đề thượng dây dừa, nhìn về phía bên ngoài càng lúc tiến vào thủ vệ, trên mặt là một mặt đạm mạc chi sắc, mở miệng nói, "Chúng ta đi trước, nơi này coi như đưa cho Hồ Tấn một phần đại lễ đi." Cổ Dương sững sốt một chút, gật đầu đột kịp, cùng với nói là đưa cho Hồ Tấn, không bằng nói là đưa cho Cổ Dương, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Viêm Thiên Trạch, Thiên Đô Linh Vũ Trạch, thuộc về Cửu Vĩ Hồ tộc, dưới là Thương Dương nhất tộc, mà Viêm Thiên Trạch thuộc về Chu Hiêm nhất tộc, dưới là Kim nhất tộc, như Thương dương, quy thuận với Chu nhất tộc. Bất quá Chu Hiếm nhất tộc bản thân có hóa hình phi hành năng lực, cũng không cần kim tiệm đường tọa kỵ, Cổ Dương nâng nhau, có Tất Phương nhất tộc thần viêm chi cánh, hiện giờ cũng là có thể tự do bay lượn. Thăng cấp đến dung thiên cảnh lúc sau, đối với thần viêm chi cánh vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thần viêm chi cánh sử dụng thời gian cũng là gia tăng, một đường đi theo đồng dạng là một đôi ngọn lửa cánh yêu ương, nhưng thật ra nhiều một mặt bay lượn phía trên trời chi ý lấy bọn họ tốc độ, xuyên qua Cửu Vĩ Hồ tộc, một lần nữa trở lại Chu nhất tộc, thời gian cũng vẫn chưa tiêu phí nhiều ít, bất quá là mấy ngày mà thôi. Hạ xuống Chu Hiếm Cổ Dương nhưng thật ra nhìn ra vài Bất quá chu hiếm nhất tộc càng thêm to lớn đó là, một con thật lớn chu hiếm lập với cung điện phía trước trên quảng trường mặt, cao nhập lang thiên, thường nhân chứng kiến, đều là tâm sinh tính sợ chi ý lập với chu hiếm pho tượng phía trước, lúc này mới cảm thấy chính mình là cỡ nào nhỏ bé, sinh như nhân loại, cùng chi yêu tộc hạ tất sinh tử đánh nhau. Cổ Dương trong lòng mạc danh sinh ra một tia cảm khái. Quyền thế, ích lợi, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đối chi bọn họ đều là cùng một niệm tự, vì này hai dạng khác biệt độ vận, liền tính là bản tâm cũng nhưng hy sinh, không từ thủ đoạn. Điếm Phong tướng quân, xin hỏi Vương hay không ở đại địa giữa? Diêm Vương đứng đắn quá thiên điện, từ bên trong ra tới một người, trong miệng chi ngôn chứng minh rồi thân phận của người này, đúng là hiện giờ chu yếu nhất tộc tiên đô đại tướng quân, Tiêm Phong. Tiêm Phong ánh mắt chạm đến Diêm Vương phía sau cổ giường, bằng vào yêu tộc đối với tự thân hơi thở mất cảm, thực rõ ràng có thể biết, cổ Dương đều không phải là là yêu tộc. Hắn là ai? Tiêm Phong vẫn chưa trả lời Diêm Vương vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Diêm Vương lúc này mới trả lời, người này thân phận tuy rằng là nhân tộc, nhưng là ta tưởng vương sẽ muốn gặp hắn, cùng hợp tác có lẽ cũng muốn một lần nữa suy tính. Cựu tộc. khẩu trung non, tựa hồ là vừa mới vừa địch lên. Cái này Diêu Vương lần này là đi tham dự hồ tộc việc, tiếp lời nói, như thế nào, điểm này việc nhỏ đều làm không song sao, bất quá là một cái ba phần thiên hạ hồ tộc mà thôi, không đến mức muốn cho ta tự mình tiến đến đi. Tiêm Phong chi ngữ chính là không có chút nào khách khí, bất quá, Tiêm Phong thân phận cho phép, cũng là không cần quá mức khách khí. Tiêm Phong là bản tổ Thiên Đô người, cùng Chi đương Triều quân vương ghét mình cùng nhau đánh hạ hôm nay đều giang sơn, tôn ghét Minh vì vương, sau đó chính mình làm Thiên Đô đại tướng quân, sau này cùng nhau đem Tam Đô thống nhất. Có thể nói, Tiêm Phong chính là Get Minh dưới đệ nhất nhân, một người dưới vạn người phía trên, quyền thế ngập trời lại đối ghét minh cực kỳ chân thành, đây cũng là hắn trưởng tồn nguyên nhân. Tiếng Ương thần sắc có chút khẩn trương, lúc này mới nói, thuộc hạ đều không phải là là ý tứ này, ta giết hộ tộc quân đô nhất tộc quân chủ hộ liệt, đổi lấy cổ Dương hợp tác, việc này tin tưởng vương cũng sẽ tán thành. Người nói cái gì? Cổ Dương lại là ai? Tiếng phong cơ hồ là kinh hồ ra tiếng, tuy rằng bọn họ vẫn chưa đem cựu vĩ hộ tộc đặt ở trong mắt, nhưng cũng không thể tùy ý giết cho đi. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn yếm ương phía sau cổ Dương, ánh mắt rất là chần chờ, khẽ cau mày mang theo vài phần khinh thường hỏi, hắn chính là cổ Dương sao? Một nhân tộc Diễm Vương sợ không chuẩn yểm Phong là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Đúng, hắn chính là Cổ Dương, ta cũng là cố ý dẫn hắn hỏi." Nô. No. Diễm Vương lời nói còn không có nói xong, đã bị Yểm Phong một phen bóp lấy cổ, tức khắc nói không ra lời, dãy rủa răng nghe được Yểm Phong nói chuyển vào trong tai, "Ngươi là chán sống sao, nhân tộc nói ngươi cũng dám tin tưởng, nếu là bởi vì ngươi hại Chu hiếm nhất tộc, làm ngươi cử tộc chôn cùng đều không." "Đủ." Trong giây lát buông ra tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương đầu ngón tay kia mặt thật nhỏ ngọn lửa, trong mắt là một mạt không bình tĩnh tri ý ngươi là ai. Thu hồi ngọn lửa, đem Diễm Vương nâng dậy tới, Cổ Dương lúc này mới nói, "Ta cùng Trương Đô nhất tộc quân vương hồ tận là cũ thước, hiện giờ hồ tận thăng cấp đại yêu cấp bậc, tự nhiên thống lĩnh tam đều, đây cũng là ta cùng Chu Hiêm nhất tộc hợp tác cơ bản." Chương 184, đẹp cả đôi đảng. Tác giả, cung tam trầm mặt một lát, Yểm Phong trong ánh mắt là một mặt rễ dụa chi sắc, nhưng kia mặt thật nhỏ ngọn lửa đã chiếm cứ Yểm Phong sở hữu tâm tư, chung quy là nói, "Đi theo ta." Yểm Phong dẫn đầu mà đi, phía sau Cổ Dương đợi kịp, nói, rồi đa bình nói, như ngươi gia thủ đi." không nhịn được mà cười, trên mặt một mặt bất đắc dĩ cười. Trung quy là cái gì đều không có nói, cổ gian xương đỏ còn ở, tâm tình lại đã là khôi phục bình tĩnh. Ba người một bước bước vào đại điện giữa, cổ Dương ánh mắt chạm đến một con thật lớn Chu hiếm đang ở chủ vị ngồi, nhìn thấy ba người tiến vào, khôi phục nhân thân, ánh mắt thâm thúy. Đang xem đến cổ Dương là lúc, trên mặt ánh mắt hơi chút biến đổi, bất quá đảo cũng không có như Yếm Phong giống nhau xúc động cử chỉ, dù sao cũng là nhất tộc trị quân vương. Trong không khí là một màn lặng im tri ý, Giết Minh ngưng thanh hỏi, vị này chính là? Yếm vẫn chưa mở miệng, mà là ý bảo thích, đầu, Tiết vận công lúc đã khôi phục đến không sai lắm, chỉ là thanh âm còn có chút khàn khàn. Bất quá không đáng ngại. Hồi bầm vương, vị này chính là cổ dương, tuy rằng là nhân tộc, nhưng hắn là cựu vị hộ tộc trường đô chi vương cũ thức, hơn nữa, hắn có được tất phương công pháp, có thể thao túng tất phương nhất tộc tiên thiên dị Hỏa Người nói cái gì? Gết Minh cho rằng chính mình ngại lầm, trong miệng chi ngữ tràn đầy đều là khó có thể tin chi xác Tiếm phong lúc này mới tiếng vang nói, vương, thần chứng kiến, cổ dương có được đích xác thật là tất phương công pháp, việc này chân thật đáng tin. Thật sự. Gết Minh nói mơ ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía cổ dương phương hướng Cổ Dương đầu ngón tay ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện, giống như một sợi thật nhỏ quang mang ở trong tối thất giữa nửa rộ. Tất Phương chi hỏa, quả nhiên là Tất Phương chi hỏa. Ghét Getming đáy mắt là một mặt kích động chi sắc, cùng Chi Cựu Vĩ hộ tộc hợp tác, còn không phải là vì đánh bại Tất Phương nhất tộc sao? Hiện giờ có Tất Phương dị hỏa, nếu muốn tìm ra đối phó Tất Phương dị hỏa phương pháp, có thể nói là sắp tới, ghét Minh trong lòng khó nén kích động. Chính là kích động qua đi, nghĩ lại nghĩ đến Cổ Dương thân phận là lúc, rồi lại cảm thấy khả nghi, Tất Phương chi hỏa như thế nào sẽ ở một ngoại nhân trên người, cái này Cổ Dương một nhân tộc chi khu, làm sao có thể đủ thừa nhận Tất Phương dị hỏa khả năng. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, nếu là ta có thể trả lời, đều có thể nói cho ngươi. Cổ Dương nhìn ghét minh trầm mặt lúc sau muốn nói lại thôi bộ dáng, như thế tùy ý nói. Trong lòng vô cùng hy vọng Tất Phương Chi Hỏa liền ở trước mắt, hơn nữa hình như có hợp tác chi ý, nhưng tất cả mọi người biết Tất Phương cùng Chu Hiểm nhất tộc thế kỷ đánh nhau, Cổ Dương vì nhân tộc, đây là không vì nhân tộc chèn ép yêu tộc cấm lưu. Chăm ngưng một lát, ghét minh trung quy là hỏi, ngươi là từ chỗ nào được đến này Tất Phương Chi Hỏa? Cổ Dương cười cười, còn tưởng rằng Getming muốn hỏi cái gì, nguyên lai like là cái này, mở miệng muốn nói, ngươi biết được trận môn sao? Thiên trận môn, thừa của một trận chiến trung không phải đã bị diệt sao? Môn chủ Công Tôn Minh cũng là biến mất ở hoàn vũ giữa. Ghét Minh như thế nói, trong lòng không biết Cổ Dương vì sao phải nhắc tới thiên trận môn việc. Cổ Dương cười cười, người này biết liền dễ làm, nếu là không biết Cổ Dương còn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích, lúc này mới tiếp tục nói, Công Tôn Minh ngày đó có một cái cấp thấp linh bảo cơ côn trùng, cũng là Công Tôn Minh chôn cất nơi, sau lại rơi xuống Nam giữ đại lục, ta trùng hợp được đến Công Tôn Minh truyền thừa, bên trong còn có một viên Tất Phương điều thú hạch. Thì ra là thế, nếu là từ Công Tôn Minh sứ sở đến, nhưng thật ra hợp lý, vừa rồi nhiều có mạ phạ Thần Thứ Đội, có thể làm Thiên Đô chi chủ nói như thế, Cổ Dương cũng coi như là để nhấc nhân. Tuy ý cười cười nói, "Vô phương, lần này cũng là yểm ương thúc đẩy, làm cửu vĩ hộ nhất tộc miễn với chiến đấu, cho nên ta mới có thể đi vào nơi này, yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ, mời nói đi." Yểm ương trên mặt là một mặt cảm kích chi sắc, tin tưởng Cổ Dương cũng là thấy được chính mình ở chỗ này tình cảnh, tuy rằng bề ngoài ngăn nắp, chính là đối mặt Thiên Đô chủ sự giả, chính mình trung quy là một mạo nhân, trong đó tư vị không đủ vì người ngoài nói cũng. Getming nhìn thoáng qua Diêm ương, mở miệng nói, "Việc này liền tự yểm ương phụ trách." Cổ Dương trước tạm thời ở tại phòng cho khách giữa, chờ bên này chuẩn bị tốt, chúng ta đi thêm thỉnh ngài lại đây, như thế được không? Tân, các người mau chóng đi, tuy rằng kiểu Vĩ Hộ tộc chiến sự giải quyết, nhưng là ta cũng tưởng mau chóng trở về hỗ trợ. Cổ Dương mở miệng nói, nếu là bên này tiến triển quá chậm, bên kia nói hảo thời gian lại không khớp, đây là cái vấn đề, đây chính là cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, có thể cam đoan Cửu Vĩ Hộ nhất tộc trường tồn. Hiện giờ quân đô vô chủ, mục đô một mạch càng không cần phải nói, căn bản không cần đặt ở trong mắt, nhưng là lấy đô lực lượng, muốn tại đây loạn thế giữa đem Cửu Vĩ Hộ nhất tộc thống nhất, rất là khó khăn. Như thế liền yêu cầu mượn dùng đến chu hiếm nhất tộc hỗ trợ, Cổ Dương chính là vì thế việc làm hai tay chuẩn bị, hiện giờ còn xem như ở Cổ Dương kế mà giữa. "Ngươi yên tâm, chúng ta mau chóng xử lý, việc này ngươi có thể yên tâm." Ghét Minh như thế nói. Cổ Dương gật đầu, cùng Tri Hiếm Ương hết thể đi ra ngoài đại điện, hướng phòng cho khách phương hướng qua đi, nơi này loành quanh lòng vòng, không ai dẫn đường thật đúng là không dễ dàng tìm. Đến nỗi đại điện giữa hai người, trên mặt đều là một mặt vô pháp che giấu kích động chi sắc, phải biết rằng chu hiếm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc thế kỳ đánh nhau, chưa từng có kết quả, hiện giờ lấy được này đột phá tính tiến triển, có thể nghĩ Get Minh tâm tình Gettming, cái này cổ dương bối cảnh muốn hay không điều tra một chút?" Điếm Phong ngưng thanh hỏi, hiện nhiên này trong lòng còn giữ lại một tia lý trí, không có bị kích động choáng váng đầu óc. Gettming ánh mắt nhìn cổ dương rời đi phương hướng, chính trọng nói, thân phận tự nhiên là muốn điều tra, hắn nếu là nhân tộc, liền từ nhân tộc bên kia xuống tay, còn có nghiêm mật bảo hộ hắn an toàn, không thể làm tất phương nhất tộc biết. "Là, ta minh bạch, việc này ta biết nên làm như thế nào." Điếm Phong gật đầu, rời khỏi đại điện giữa, hết thể lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có Gettming lực hiện dồn dập tiếng thở, tỏ rõ hắn trong lòng không bình tĩnh. Hồ Tấn Hành Động cũng là ở cổ dương kế hoạch trong vòng, cưới thương dương điểu, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Bạch Nhất Cốc, hai quân giao chiến không chém tới xử, an toàn không cần lo lắng. Quan trọng là, Bạch Nhất Cốc cũng là nhân tộc, hơn nữa nhất hiểu biết cổ dương người, chính là Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc tiến đến, đem càng có thuyết phục lực một ít. Thương Lan Vực, cùng chi vạn thiên vực tương đồng, chia làm tinh la chạch cùng Mạc Sương Chạch, tinh la chạch vì quỳ, tui, ngưu nhất tộc, mà Mạc Sương Chạch chính là tất phương nhất tộc, đồng thời cũng là Cùng chi chu hiếm nhất tộc trùng giàn cách xa nhau chính là kiểu Vĩ Hồ tộc, hai tộc chi dàn cũng coi như là có quá vấn tới, chỉ là không thông. Nhìn phía dưới tới gần tất phương nhất tộc Hàn Đô, Hồ Tấn tiếp đón Bạch Nhất Cốc, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó lời, Bạch Nhất Cốc cười hắc hắc, gân cổ lên hồ, yên tâm đi, diễn kịch ta nhất là nghề. Chương 185, thân đi mặc xương. Tác giả, Cung Tam nghe Bạch Nhất Cốc vừa nói, Hồ Tấn ngẫm lại cổ dương đổi trắng thay đen, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, đột nhiên cảm thấy chính mình hỏi cái này, lời nói giống như có điểm dư thừa. Ngay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng không chỉ là tộc nữ, mà là sức quả quả trấn tướng. Đứng lại, các ngươi là người nào, dám can đảm thiện xâm tất phương nhất tộc trọng địa. Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc vừa mới rơi xuống mà đã bị một đội trọng binh vây quanh, trường thương phía trên ngọn lửa lửa lở, cùng chi cổ dương trên người thần viêm tương đồng hơi thở, tỏ rõ bọn họ thân phận. Hồ Tấn làm thương dương điều hóa thành hình người, sau đó trong lòng ngược lệnh bài đưa cho cầm đầu một người, cầm đầu một người nghi hoặc nhìn lại, trên mặt lại là hiện ra một mạt sợ hãi chi sắc. Cứ việc cửu vĩ tộc thực lực đều không phải là là đứng đầu, nhưng là dù sao cũng là cùng phương nhất tộc bình chính đại thế lực chi nhất. Chúng tri là Trương Đô trì vương tự mình tiến đến, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đội trưởng dám can đảm mạo phạm. Thẩm Vương đi theo ta tới. Đội trưởng cung kính niết bái, trong miệng nói như thế nói, sau đó dẫn đầu mà đi, cấp hồ dẫn dẫn đường, nơi đây đã làm người đi thông chi tướng quân tất tất. Tất phương nhất tộc trong hoàng cung mặt hết thảy vấn đề, đều là hướng tướng quân tất tất hồi báo, nếu là tất tất cảm thấy hẳn là thông báo đi lên, mới có thể thông tri tất phương tri vương tất hỏi rõ ràng. Cửu tộc Trương Đô trì vương tiến đến, cũng không phải là đơn giản việc, tất Tắc cũng là không dám làm chủ, có thể làm hộ dẫn tự mình tiến đến, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Rất xa Liên nhìn đến Tất Tắc ngẩng đầu mà bước, vội vã đi tới, hành đến Hồ Tận trước mặt, lúc này mới cung thanh nhất bái, mở miệng nói, "Tất Phương nhất tộc Tất Tắc, tham kiến Trương Đô Chi vương." Tất Tắc tướng quân xin đứng lên, không cần đa lễ. Hồ Tận giơ tay, ý bảo hắn đứng dậy nói chuyện. Tất Tắc lại là nhất bái, lúc này mới đứng dậy tới, nhìn đến Hồ Tận phía sau Bạch Nhất Cốc là cá nhân tộc, sắc mặt hơi chút thay đổi biến đổi, nghi thanh hỏi, "Không biết Trương Đô Chi vương lần này tiền đến, là có gì chuyện quan trọng sao?" Tự nhiên là thấy được Tất mặt gian biến hóa, Bạch Nhất là một lại không được sốt ruột chi xác. Không ngừng cấp hồ vẫn đưa mắt ra hiệu, nhưng hồ vẫn lại như là không thấy được giống nhau. Chầm ngừng một lát, tựa hồ trong miệng chi ngữ có chút khó có thể mở miệng, thật dài thở dài, lúc này mới nói, lần này kỳ thật chúng ta là tưởng tình tất phương nhất tộc hỗ trợ cứu người. Cứu người? Tất tác sắc mặt chi gian là một mặt hoang mang chi sắc, nhìn không được nghi thanh nói, này người nào là kiểu vĩ hồ tộc đều cứu không được sao? Hồ tấn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, lúc này mới nói, người này cùng ta là cứu trúc, cũng là ta ân nhân cứu mạng, nhưng là hiện giờ lại bị chu hiếm nhất tộc mang đi. Mời các ngươi cứu cứu Ga Kaka ta chỉ là trùng hợp được đến cái kia Tất Phương dị hỏa, cùng Tất Phương nhất tộc cũng không có cái gì quan hệ a. Bạch Nhất Cốc cũng là tiếp lợi vội và nói, ánh mắt chi gian sốt ruột cùng lo lắng cũng không phải là làm bộ, thiếu chút nữa liền Hồ Tấn đều bị hắn cấp đã lừa gạt đi, ngây người, người chi gian vội là hoàn hồn, nói thẳng, liền bởi vì việc này cùng Tất Phương công pháp có quan hệ, cho nên chúng ta mới có thể mạo muội tới tìm các ngươi, còn Thỉnh tướng quân có thể hỗ trợ. Tất Tắc đã có chút lốc, không biết đây là tình huống như thế nào, nghe Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc kẻ sướng người họa, liên tục lắc đầu nói, trước từ từ, các ngươi vị cùng ta đi gặp vương, đem việc này ngọn nguồn nói cùng vương. Như thế quan hệ đến Tất Phương cùng Chu Hiểm nhất tộc đại sự, ta không làm chủ được. Hồ Tấn sắc mặt rất là xin lỗi, bên người Bạch Nhất Cốc cũng là vội vàng ở đầu, hai người trong miệng một lời nói, còn thị tướng quân dẫn đường. "Ân, nhị vị đi theo ta." Tất Tác ngưng thanh nói, trong thanh âm tràn ngập một mạt phức tạp chi ý, Tất Phương cùng Chu Hiểm nhất tộc chiến tranh tuy rằng liên tục thật lâu sau, từ huyết mạch căn bản là là bại xích lẫn nhau, nhưng là đã hồi lâu không có đại quy mô chiến dịch phát sinh. Từ vừa rồi đôi câu vài lời giữa, Tất Tác đã là ẩn, ẩn giác việc này nghiêm trọng tính, cái kia cùng Tấn cùng đi người rõ là nhân tộc. hắn ca ca được đến Phương công pháp. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là, hàng ga ga bị chu hiếm nhất tộc bất luận là bắt đi, vẫn là tìm đi, đều không có bất luận cái gì khác nhau, tạo thành kết quả chỉ có một, đó chính là Tật Phương nhất tộc công pháp tiết ra ngoài. Trừ bộ thượng cổ thời kỳ bộ phận hy sinh Tật Phương thú hoạch không có thu hồi ở ngoài, sau này tất Phương nhất tộc, tất cả đều sẽ ở sau khi chết bị tìm về, sau đó chôn nhập táng mà giữa. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì phòng ngừa Tật Phương nhất tộc công pháp tiết ra ngoài, Tật Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa, bọn họ ngọn lửa chỉ cần được đến thu hoạch, có thể thừa nhận thu hoạch cải tạo chí lực, liền nhưng như Tật Phương nhất tộc tự do sử dụng. Đây cũng là vì cái gì Tất Tắc tin tưởng Hồ Tấn Chi ngôn ngôn nhân, bởi vì chỉ cần nhân tộc được đến Tất Phương thú hạch Thánh thành, cũng không phải không có khả năng sử dụng Tất Phương dị hỏa. Một đường không nói chuyện, Tất Tắc là trong lòng lo lắng không biết nói cái gì, mà Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc là lo lắng nói nhiều sai nhiều, vạn nhất lời liền không hảo. Rốt cục là tới rồi thiên điện giữa, Tất Phương chi chủ Tất Hoài đang ở trong đó nghỉ ngơi, Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc trước tiên ở gian ngoài chờ, thực mau Tất Hoài liền từ trong đó ra tới. Bất quá, tựa Hồ là Tất Tắc đã đem chính mình suy đoán nói cho Tất Hoài, Tất Hoài mặt chút khó coi, nhìn thấy Hồ Tấn là lúc khẽ đầu. Trên mặt là một mặt trầm ngưng chi sắc, hắn lại như thế nào bị Chu Hiểm nhất tộc phát hiện, cũng không có quanh coi lòng vòng, Tất Hoài trực tiếp hỏi. Hồ Tân trầm giọng nói, "Cựu Vĩ Hồ tộc tăng mạch chi gian thưởng có tranh chấp, lần này Quân Đô cùng Mục Đô một mạch liên hợp thảo phạt Chu Đô, hơn nữa tìm quỷ tộc quỷ sát điện người còn có Chu Hiểm nhất tộc hỗ trợ, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc vừa lúc đi vào nơi này, Cổ Dương liền hỗ trợ đối phó quỷ tộc, ai biết bại lộ chính mình người mang Tất Phương dị hỏa. Cái kia Cổ Dương là như thế nào được đến Tất Phương dị hỏa?" Tất Hoài ngay sau đó hỏi ra cái thứ hai vấn đề, cũng là nhất mấu chốt vấn đề đều không phải là Lã Hồ Tấn mở miệng, mà là Bạch Nhất Cốc mở miệng nói, ta cùng Cổ Dương là ở Nam giữ hạ giới được đến cơ quan trùng, sau đó trong đó có một viên Tất Phương thu hoạch, Cổ Dương lúc này mới vừa khéo có được dị hỏa. Tất Hoài sắc mặt có chút trầm mặt, ngưng thanh nói, là thiên trận môn công tôn minh cơ quan chủ sao? Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt kinh sắc, một bộ tựa hồ không nghĩ tới Tất Hoài thế, nhưng biết đến bộ dáng, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chính là cái kia, nguyên lai vừa biết. Tất Hoài tựa hồ là vô ý thức gật đầu, lẩm nói, đúng, biết. Lâu dài trầm mặc, Tất Hoài trong lòng tựa hồ là cân nhắc giữa, sau một lúc lâu mới nói nói, Hồ Tấn Cổ Dương người mang tất phương công pháp, chúng ta không thể không cứu, nhưng là chúng ta không thể cùng Chu Diễm chính diện đối thượng, cho nên việc này yêu cầu âm thầm tiến hành. Hồ Tấn nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt thân thiết lo lắng rồi lại thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng là gật gật đầu, mở miệng nói, như thế cũng hảo, hết thảy liền làm ơn. Làm ơn tất mau chóng, ta sợ càng kéo dài, Cổ Dương sẽ có nguy hiểm. Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt lo lắng tiếp lời nói. Tất Hoài gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là làm bên ngoài người tiến vào, đem Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc hai người tạm đi ra ngoài, giữ lại Tất Tắc cùng Tất Hoài ở thiên địa ở giữa. Chương 186 Ông bê lại to. Tán dạ, cung tam nhìn chăm chú vào Hồ Tấn hai người đi xa bóng dáng, Tất Tắc nhíu mày nói, "Vương, cái kia cổ Dương chúng ta thật sự muốn cứu sao? Hắn người mang Tất Phương cấm pháp, lại không phải Tất Phương nhất tộc người, sợ là cứu cũng là cái tai họa đi." Tất Hoài nhìn Tất Tắc liếc mắt một cái, đáy mắt là một mặt thật sâu lạnh lẽo, sau một lúc lâu mới nói, "Cứu, là đương nhiên muốn cứu, vô luận là tồn tại cổ Dương, vẫn là đã chết cổ Dương, lưu tại Chu hiếm nhất tộc đều đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt." Vương ý là, cứu người có thể, đến cứu ra chính là người chết vẫn là người sống, liền từ chúng ta định đoạt. Tất hoài chi ngữ xâm hàn chuyển ra, lanh đến thâu xương, nhiên hồ tấn cùng bạch nhất có hai người lại không biết tất hoài chân ý tất tắc trên mặt một bộ hiểu rõ thần sắc, ngưng thanh nói, vương xin yên tâm, việc này ta sẽ phải lưu loát người đi làm. Ơn, làm tốt có thưởng, đi thôi. Tất hoài nhàn nhạt một lời, làm tất tắc trên mặt là một mặt ý mừng, vội là nhất bái, sau đó lui đi ra ngoài. Tất hoài chi mắt nhìn chăm chú thiên điện giữa chỗ trống, khỏe môi là một mặt cười lạnh dần dần phong đại, người trước một bộ, người sau một bộ, nhìn xem rốt cuộc ai bị ai bái một đạo. Chu hiếm nhất tộc mật thất giữa Cổ Dương, Vương nói, "Có thể cho chúng ta trước thử một chút mỗi loại đặc thù tài liệu, đối với dị hỏa phòng ngự trình độ, có thể tranh đến bao nhiêu thời gian, lúc sau sẽ có các loại có được thú hỏa cùng thiên địa kỳ hỏa chu hiếm tộc nhân cùng ngươi đấu hỏa." Tiêm vương một bên tiếp đón thủ vệ đem các loại tài liệu dọn tiến mật thất giữa, một bên cùng Cổ Dương nói lúc sau kế hoạch. Cổ Dương vẻ mặt vô cảm bộ dáng, chỉ nghĩ mau chóng xử lý xong, sau đó hào trở về Cựu Vĩ hội tộc, ai biết bọn họ chu hiếm nhất tộc cuối cùng lợi dụng xong rồi, có thể hay không giết người diệt cậu. Cổ Dương nhưng không tin những người này, bọn họ có thể dứt khoát lưu loát giết không có giá trị lợi dụng một tấn, nếu là chính mình đã không có giá trị, giết lại như thế nào? "Ân, ta đã biết, mau chóng bắt đầu đi, hôm nay có thể lộng xong nhiều ít là nhiều ít." Cổ Dương vặn nhỏ cổ, mở miệng nói. Tiêm Ương gật đầu, mặt thất đại môn tùy theo đóng cửa, suốt 3 ngày Cổ Dương đều không có đi ra ngoài thân thiết thất, ba ngày qua đi, rốt cục là tinh thần mệt mỏi, làm Cổ Dương có chút kiên trì không đi xuống. Dứt khoát nghỉ ngơi một ngày lại bắt đầu đi, mệt mỏi trạng thái hạ dị hỏa trạng thái cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhìn Cổ Dương sắc thật là chút mệt mỏi, Tiêm Ương như thế nói. Cổ Dương cũng là cảm thấy lại ngạn khiêng đi xuống không có ý nghĩa sốt ruột cũng vô dụng không bằng nghỉ ngơi lúc sau đi thêm bắt đầu đợt thứ hai lúc này mới gian ra thân mình mở cửa đi ra ngoài mật thất giữa, giữaế Vương vốn là tính toán tặng cổ dương trở về lúc sau sau đó đi tìm ghét minh báo cáo tiến độ bất quá cổ Dương cảm thấy không thành vấn đề khiến cho hiế Vương đi trước chính mình trở về phòng cho khách giữa một đường chu hiếm nhất tộc người trong đều tự cấp cổ dương chào hỏi cổ dương một nhân tộc ở chỗ này thông suốt tự nhiên là ghét ăn bài về tới phòng cho khách nơi sân cảm thụ được trung quanh anĩnh cổ dương trong lòng một cổ mệt mỏi này lên trong lòng Nhẹ đẩy cửa ra, lại là đường trường liền sự sốt. Một đạo thân ảnh đang ngồi ở chủ vị phía trên, giờ phút này là trạm vọng, sắc trời đã hơi hiện ảm đạm, Cổ Dương thấy không rõ người tới khuôn mặt. Đến nỗi bên cạnh cái này đang dùng chủy thủ đỉnh chính mình của người, Cổ Dương từ hắn trên người cảm giác được tất phương nhất tộc hơi thở. Chỉ là bọn hắn này tiến đến nơi này phương thức, làm Cổ Dương có điểm không thể tiếp thu, rõ ràng hẳn là phái người tới trấn áp, sau đó làm chu hiếm nhất tộc bị bắt cùng cửu vĩ hồ nhất tộc hợp tác. Bởi vì Cổ Dương đối với bọn họ hai bên đều là giống nhau quan trọng. Một bên là muốn được đến Cổ Dương trên người bí mật, một bên là muốn che giấu Cổ Dương trên người bí mật, Cổ Dương hoàn toàn là có thể bảo trì trung lập. Từ từ, che giấu, nếu chính mình không tồn tại, đối với tất phương nhất tộc là đồng dạng hiệu quả. Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, vô luận là tại hạ giới vẫn là ở Đông Ngực Thần Đô giữa, đều có một cổ thế lực ở bảo hộ Cổ Dương, nhưng hiện tại, Cổ Dương lại chính mình đem chính mình vây vào tử cục. Chủ vị phía trên người, cùng tri hiếm vương có đại khái tương đồng hơi thở, nhưng là lại so với hiếm vương càng cao, có thể so với đại tướng quân Diệp Phong. Người này thân phận, hẳn là cũng là ở Tất Phương nhất tộc giữa số một số hai nhân vật, Cổ Dương trong lòng cười lạnh, này Tất Phương nhất tộc thật đúng là để mắt chính mình. Đang lúc Cổ Dương muốn nói lời nói là lúc, lại nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, Cổ Dương bị d้าว chống tới rồi mép dương vị trí, mới vừa ngồi xuống chính là một trận tiếng đập cửa chuyển vào trong hai. "Cổ Dương, Cổ Dương, ngươi ngủ rồi sao? Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, chờ hậu thiên buổi sáng chúng ta lại tiếp tục bắt đầu." Tiệp Bương mới từ Get Minh Tẩm trở về, chuẩn bị tới thông tri Cổ Dương một tiếng, lại thấy đến Cổ Dương phòng liền đèn cũng chưa, chờ một chút, vẫn là cửa hô một tiếng đánh giá Cổ Dương hẳn là không nhanh như vậy ngủ say. Tạm dừng một lát không có thanh âm, đang lúc Yếm Ương chuẩn bị ngày mai buổi sáng lại đến thông chi Cổ Dương thời điểm, lại nghe đến một trận cọ tới cọ lui thanh âm, sau đó là Cổ Dương lực hiện mệt mỏi thanh âm truyền ra, đã tại Yếm Ương tiền bối tới thông chi, tiền bối cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. "Nga, hảo." Tiếm Ương sững sốt một chút, trung quy vẫn là chưa nói cái gì, rời khỏi phòng cho khách sân, tiếng bước chân dần dần đi xa. Nhưng mà, ở Yếm Ương đi rồi lúc sau, trong phòng tất tắc lại là thay đổi sắc mặt, một cái thủ đao liền đẹp, Cổ Dương cấp hôn mê bất tỉnh, sau đó làm người mang theo đi. Quả nhiên, nhất hiệu biết chính mình người, vĩnh viễn là chính mình đối thủ. Ở tất tắc mang theo Cổ Dương chân trước mới vừa đi, sau lưng Yểm Ương liền trực tiếp đẩy ra môn. Phía sau đi theo một đám người mã trên tay dẫn theo đèn lồng, Yểm Ương khắp nơi 100 xóp đi, này nơi nào còn có Cổ Dương bóng dáng. Vừa rồi Cổ Dương kia nhìn như thực bình thường một câu, tuy rằng không đến mức làm Yểm Ương khả nghi, nhưng là đã đi ra viện môn Yểm Ương bỗng nhiên quay đầu lại hỏi một câu thủ vệ, Cổ Dương khi nào tắt đèn? Thủ vệ một câu, trực tiếp làm Yểm hữu nghi hoặc giải khai, bởi vì hắn nói, Cổ Dương đại nhân căn bản không có điểm quá đèn nha. Không có đốt đèn trừ bỏ cổ Dương thói quen vấn đề còn có một loại tình huống đó chính là trong phòng có người ở cổ dương đi vào nháy mắt không chế được cổ dương làm hắn căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội đốt đèn tiếng Vương có thể ở lúc trước mông đều giữa hố cái tướng quân chi vị này đối với ngoại ý muốn nắm chắc trong lòng luôn là có một bộ chính mình chuẩn tắc hoặc là nói hắn trực giác luôn luôn được chuẩn hiện giờ xem ra căn bản là là chuẩn đáng sợ tiếng Vương ở trong phòng dạo bước khắp nơi nhìn lại trung quanh hết thể đều tỏ rõ cổ Dương là bị bắt điông nhiên tiếng Vương sắc mặt biến đổi ánh mắt nhìn về phía mép dường Nơi đó có một cái thật nhỏ không dễ phát hiện dấu vết, tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái tất phương tất tự, hết thể tựa hồ làm Yếm Ương trên mặt có hiểu rõ nhiên chi sắc. Lập tức đi thông chi Yếm Phong tướng quân, liền nói Cổ Dương bị người mạnh mẽ mang đi, mang đi người rất có khả năng là Tất Phương nhất tộc. Yếm Ương trầm mặc một lát, chung quy vẫn là nói, tuy rằng trong lòng nghi hoặc Cổ Dương thân phận là như thế nào bại lộ, nhưng là hiện tại cách mạng chưa thành công, muốn trước tìm được Cổ Dương mới là chính giải. Chương 187, Cổ Dương bị bắt. Tác giả: Cung Tam Cửa thủ vệ lĩnh mệnh mà đi, Ương sắc mặt trầm mang theo người phong tỏa toàn bộ hoàn Sau đó bắt đầu một tấc một tấc siêu thầm. Nhiên, tất tắc có thể trở thành tất phương nhất tộc đại tướng quân, vũ lực là ở tiếp theo, trí nhớ mới là càng vì quan trọng, vì Cổ Dương, đây chính là một hồi hoàn mỹ kế hoạch. Toàn bộ chu hiếm nhất tộc hoàng cung lộ tiến đồ đều ở tất tắc trong đầu, dọc theo đường đi tránh đi sở hữu cơ sở ngầm, thành công tự hoàng cung giữa ra tới, dừng ở một chỗ ẩn nấp nơi. Nhưng mà, Cổ Dương kỳ thật sớm đã tỉnh lại, chỉ là làm bộ hôn mê, trong đầu tính toán một cái kế hoạch, đang ở tùy thời thực thi. Phóng hắn xuống dưới, đánh thức hắn, ta còn có chuyện muốn hỏi, hỏi xong lại làm hắn đi gặp Diêm Vương ra. Tất Tắc lưng dựa ở một thân cây thượng, đôi mắt híp lại nói: "Chính là vừa dứt lời, trước mắt một màn khiến cho hắn chừng lớn đôi mắt, ngược lại khỏe môi một tia cười lạnh nói: "Lá Gan rất đại, dưới loại tình huống này còn dám động thủ." Cổ Dương rút ra đâm vào cái kia thủ vệ trái tim truy thủ, khuôn mặt phía trên là một mặt lạnh lẽo, nhướng mày nói: "Có hay không Lá Gan không phải nói nói mà thôi." Nhìn Cổ Dương lão thần khắp nơi bộ dáng, tất tác sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một thanh long kiếm chính trực chỉ chính mình đầu. long đẳng cấp yêu tác, hai người thực lực không phân cao thấp, này cũng là Cổ Dương lần này lớn nhất áp Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng cùng Long nhân tộc nhắc lên quan hệ. Tất Tắc đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý, tuy rằng hắn không quen biết ngao cảnh, nhưng là Long nhân tộc tiêu chí tính Long đuôi kiếm, Tất Tắc lại là nhận thức. Cổ Dương trong tay lụa bố lau khô trên tay chủy thủ, để vào trong lòng vực, trên mặt một nụ cười nói, hiện tại biết cũng còn không muộn. Cổ Dương trực tiếp động thủ phong bế Tất Tắc linh hồn lực, làm Tất Tắc vô pháp thúc dục trong cơ thể dị họa cùng vũ lực, này có thể so trực tiếp phong ấn vũ lực cường quá nhiều, hơn nữa chỉ có Cổ Dương có thể cởi bỏ. Trực tiếp làm ngao cảnh Tất Tắc mang về giữa chúng coi, bị Cổ Dương phong bế linh hồn Tất tác, là phiền không dậy nổi cái gì sống Đến nỗi cổ dương, còn có cảng chuyện quan trọng phải làm, tất phương nhất tộc đưa tới cửa tới cơ hội, cổ dương sao có thể bông tha. Đem bị giết tất phương thủ vệ thi thể để vào cơ quan chủng giữa, cổ dương chuẩn bị đi về trước cửu vĩ hồ nhất tộc, tất phương tình lình xảy ra độc thủ, cổ dương yêu cầu biết nguyên nhân. Nhập cửu vĩ hồ nhất tộc phạm vi, quân đô cùng mục đô lều trại đã biến mất, xem ra là đại thế đã mất, hồ tấn hẳn là tạm thời khống chế trường hợp. Trực tiếp tiến vào hoàng cung giữa, đại điện gi Hiển nhiên trận này hợp lại thật không thích hợp hắn thăm dự, ở đại điện trung tay không phải tay chân không phải chân, quả thực là chán đến chết, bỗng nhiên vừa nhấc đầu, trên mặt một mặt kinh hỉ chi sắc hiện ra, dương giọng nói, "Cổ Dương, ngươi như thế nào đã trở lại, là Tất Phương nhất tộc động thủ sao?" Động thủ? Tuy rằng biết Tất Phương nhất tộc phái sát thủ việc, Hồ Tấn cùng Bạch Nhất Cốc hẳn là không biết, chính là này một câu động thủ, lại khó tránh khỏi làm người hiểu lầm. Nhìn đến Cổ Dương thần sắc không đúng, Hồ Tấn lúc này mới từ chủ vị trên giới tới, nghi thanh hỏi, "Làm sao vậy, là phát sinh sự tình gì sao?" Cổ Dương khẽ thở dài, lúc này mới mở miệng nói, bọn họ xác thật là đồng thủ, bất quá là động thủ giết ta. Người nói cái gì? Bạch Nhất Cốc trực tiếp kinh hô ra tiếng, Hồ Tấn cùng Hồ Lung trên mặt cũng là một mặt kiếp sợ chi ý này không phải chúng ta làm, thỉnh ngươi tin tổ ta. Hồ Tấn ngưng thanh nói, ánh mắt giữa là một mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ làm loại này, lời nói vô căn cư ảnh hưởng bọn họ huynh đệ tình ý ta có thể làm chứng, nhất định là cái kia hôn trưởng Tất Phương nhất tộc, vàng mặt không bằng lòng, làm ta tái kiến hắn, ta làm hắn không chết nhỏm. Bạch Nhất mặt lòng đầy sắc, mặt danh làm tức giận một chút thay đổi vị, Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Tất Phương nhất tộc khẳng định sẽ không nói cho các người, đã chết ta, so tồn tại ta hữu dụng, hiện giờ, nếu Tất Phương nhất tộc đem chúng ta bày một đạo, như vậy chúng ta lại vòng cái bộ làm cho bọn họ toàn liên hảo. Ta nhớ rõ lúc ấy Tất Hoài tựa hồ nói qua không nghĩ làm sự tình náo đại, tính toán âm thầm tiến hành nghĩ cách cứu viện hành động, khi đó hắn nên có song trọng kế hoạch. Hồ Tấn nhíu mày nói, nhưng là lúc này nghĩ đến, tựa hồ đã bỏ lỡ. Cổ Dương nghe chi lời này, trên mặt là một mặt đạm nhiên tươi cười, thản nhiên nói, nếu bọn họ không nghĩ thủ, như vậy chúng ta khiến cho bọn họ không thể không động thủ. Mỗi lần nhìn đến Cổ Dương cái này, thần sắc đều làm bạch nhất cốc cảm thấy khẳng định lại có người tao ương, mắt trận trắng nói, "Nói đi, lại muốn làm gì chuyện xấu nhi?" Cổ Dương trên mặt một nụ cười trong suốt, nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đem tất tất từ lòng lực giữa thả ra, phía sau đi theo ngao cảnh. Không có biện pháp, nơi này chỉ có ngao cảnh mới có thể ngăn chặn hắn, có ngao cảnh ở, vô luận là đàm phán vẫn là uy hiếp, đều sẽ phương tiện không ít. Tất tất ngươi cái hỗn đản, cũng dám đối Cổ Dương ra tay, chán sống đi ngươi." Nhìn đến có ngao cảnh ở, Bạch Nhất Cốc tự tin nháy mắt là đủ, trực tiếp một cái đại tát hai liền đối với tất tất qua đi. Tất trên mặt tức khắc một cái hồng ấn hiện ra, vẻ mặt tức giận lại không thể động thủ. Tiêu Văn Khuất nhục làm tất tắc có chút hối hận cùng cổ Dương đối thượng. Nhìn đến tất tắc không nói lời nào, chỉ trừng mắt, Bạch Nhất gốc tự tin càng đủ, còn muốn động thủ lại bị cổ Dương cấp ngăn cản, trong miệng nhàn nhạt nói, chờ sự tình sóng xuôi lại làm ngươi thu thập, hiện tại hắn còn có chính sự mới làm. Muốn sát muốn sẹo tùy ngươi liền, đừng nghĩ làm ta làm cái gì. Tất tắc hung hăng phỉ nhổ, trong miệng lạnh giọng nói. Cổ Dương trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, trong mắt lại là một mặt bất đồng thân sắc, tùy ý nói, Tất tắc, thử quá, chính mình xương cốt bị từng cây gáo thoái, nhưng là lại cảm giác bất lực sao? Tất tắc sắc mặt đổi đổi, nhưng là lại dây lát khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, Nam Nhi đại trưởng phu đỉnh tiên lập địa, có cái gì là không, có trải qua quá, có bản lĩnh đem ta phong ấn tại bỏ, ngươi ta đơn đả độc đấu. Cổ Dương bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng, ta nếu là có cùng ngươi đơn đả độc đấu bản lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có tồn tại tất yếu sao? Ngươi. Tất tác nhất thời nghẹn lời, đáy mắt chỗ sâu trong là một mặt khẩn trương, làm tất phương nhất tộc đại tướng quân, khi nào như thế bị người uy hiếp quá, hơn nữa này uy hiếp người vẫn là cái không bằng chính mình tiểu niên. Ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, theo ta được biết Tất phương nhất tộc thân thể lực phòng ngự đều không phải là lá nhất lưu, ở không có hộ thể vũ lực bảo hộ dưới, ngươi cùng nhân tộc bình thường vô dị, ngươi có thể tưởng tượng một chút bị á Long tộc giẫm toải ngươi thân thể mỗi một chỗ, nhưng là ngươi lại không chết được cảm giác. Nhị, giúp ta làm một việc, cấp Tất phương nhất tộc mang một câu trở về, nói cho bọn họ, Chu Hiểm nhất tộc đã cùng kiểu Vĩ hộ nhất tộc hợp tác, Cổ Dương kỳ thật chỉ là cái nguy trang, hiện giờ kế hoạch bại lộ, Chu Hiểm cùng Cựu Vĩ hộ đã quyết định động thủ. Chương 188, Tất tác chi truyện. Tác giả, cung tam Cổ Dương chi bình tĩnh truyền ra, mang theo một mặt bình tĩnh chi sắc, trên mặt không có chút nào gợn sóng giống như nói cái gì cực kỳ bình thường việc giống nhau. Nhiên nghe vào tất tắc trong hai, lại so với Lăng Chỉ còn đáng sợ. "Ta, ta tuyển đệ nhị loại." Tất Tất chi ngôn cuối cùng truyền ra, thực rõ ràng, hắn làm chính xác nhất quyết định, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nói cũng chính là đạo lý này. "Thật hảo." Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, chỉ là lặng lặng hai chữ phun ra, đó là không có kế tiếp, làm Tất tắc một trận như mày. "Cổ Dương, dùng hắn hay không quá mức mạo hiểm?" Làm cho Tất Tất mặt, Hồ Tấn trực tiếp mở miệng nói. Cổ Dương nhìn thoáng qua Tất Tất, khẽ miệng gợi lên một mạt rất nhỏ độ cung, bình tĩnh nói, "Yên tâm." Ta có biện pháp Nhìn cổ dương trên mặt thần sắc làm người có chút trong lòng nước nhát tất tác trần chờ một chút vẫn là mở miệng hỏi muốn cho ta giúp ngươi làm việc tổng muốn trước tờ bỏ ta phong ấn đi bằng không sẽ khiến cho tất hoài hoà nghi cổ dương ánh mắt sắc bén như truy hờ hướng nói giải trừ phong ấn đối này phong ấn tự nhiên là muốn giải trừ nghe được cổ dương nói tất tác trên mặt sinh ra một mặt ý mừng còn chưa nói chuyện liền nhìn đến cổ dương đầu ngón tay một mặt ánh sáng thẳng nhập chính mình thức Hải chỉ là nháy mắt liền cảm giác được chính mình trong cơ thể vũ lực tất cả đều khôi phục dị hỏa cũng là có thể vẫn dụng trên mặt là một mặt tàn khốc hiện ra ánh sáng chợt lóe ra ngao cảnh phòng đây, cùng đẳng cấp dưới, chính lại quang minh đánh nhau, hắn tất tắc còn không có sợ qua ai. Trong tay trường thương thần viêm lựa lở, một tất trưởng một tất cường, tất tắc dám hiểu lập tức tác chiến, trường thương là hắn sử dụng nhất thuận buồn xuôi gió. Hiện giờ tay cầm trường thương, tất tắc trong lòng tức khắc sinh ra một mạt ngạo thị quần hùng chi ý, một thương nơi tay, đem quét ngang thiên hạ, gì sợ cái gì ngao cảnh. Cổ Dương, ngươi thật đúng là thiên chân, khi ta tất tắc dễ dàng như vậy bị dọa đến sao? Trung quanh thủ vệ tức thì vây quanh tất tắc, nhưng tất trên mặt lại không có chút nào lo lắng chi ý, trường thương thẳng chỉ cổ Dương, thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Hồ tấn mấy người trên mặt chi sắc đều rất là khẩn trương, nơi đây tất tắc đột nhiên làm khó dễ, tuy rằng không đến mức sẽ thương cập cái mạng, nhưng là sớm định ra kế hoạch lại rõ ràng vô pháp chấp hành. Ngay cả Ngao Cảnh trên mặt cũng là một mặt vẻ xấu hổ, trong tay long đôi kiếm hiện ra, rất có tất tắc giám động thủ, Ngao Cảnh liền dám phụng đổi ý tứ. Nhưng mà, nhìn chung toàn trường kinh hách chi sắc, tất tắc thoát ly chính mình khống chế, nhất hẳn trương hẳn là Cổ Dương, nhưng Cổ Dương lại là lao thần khắp nơi nhìn tất tắc, giống như nhìn một cái nhãi nhóc hề. Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, xem ở tất tắc trong mắt, lại là một mặt cố gắng trấn định chi ý, tất tắc cười lạnh nói, Cổ Dương đại thế đã mất, ngươi hà tất như thế làm bộ làm tịch, cao thần khó lượng." Cổ Dương cười cười, dương mắt nhìn phía Tất Tắc, tùy ý nói, "Có phải hay không làm bộ làm tịch, ta chính mình trong lòng rõ ràng, cũng không biết ngươi thành không rõ ràng lắm." "Ha ha, ta rất rõ ràng, ngươi hiện tại là bó tay không biện pháp, ngươi biết ta phải đi ngươi là ngăn không được." Tất Tắc gầm thanh lạnh lùng nói, khuôn mặt giữa là một mặt dạy đặc khinh thường chi sắc. Nghe Tất Tắc nói, Cổ Dương cao giọng cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Cản, ta vì cái gì muốn cản ngươi, ngươi sẽ chính mình lưu lại." Chê cười, "Ta?" "Tê." "Hỗn đối ta làm cái gì?" Tất tác thần sắc cơ hội là ở nháy mắt chuyển biến, từ nguyên bản một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế, đột nhiên như là một con quận tròn trứng tôm, trường thương một ném, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, hô đầu lạnh giọng đối cổ Dương Quắc. Trong khoảnh khắc này hai cực phân hóa, làm mọi người đều là kinh rất đôi mắt, nhưng mà ai cũng không biết cổ Dương rốt cuộc làm cái gì. Sau một lúc lâu, cổ Dương tâm thần vừa động, tất tác trên mặt giữ tợn dần dần biến mất, mồm to thở hổn hển, trên trán toát ra mồ hôi lạnh dần dần hội tụ tích trong người trước trên sàn nhà, tí tách có thanh. Lại lần nữa nhìn về phía cổ dương tất tắc đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt kinh sợ chi sắc, vừa rồi rồiê mặt linh hồn chỗ sâu trong đau nhức cơ hội làm hắn cho rằng chính mình là đã trải qua địa ngục luân hồi người đối ta làm cái gì đồng dạng một câu vào lúc này lại là nhiều một mặt hưu khí vô lực cái loại này luân hồi chi đau làm tất tắc lòng còn sợ hãi cổ dương nhìn về phía trên mặt đất tất tắc trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo từng câu từng chữ chuyển vào tất tắc trong hai linh hồn chỗ sâu trong vòng cháy cũng không thể lắm đi chỉ cần ta tâm tư vừa động nhẹ thì như làm chỉ nặng thì hình thần điều diện tấtỗ nhiên một trận cười lạnh nơi đây tựa hồ là khôi phục thần thái Chớp Nhiên nói: "Ha ha, ta đã tìm được ngươi đặt ở ta linh hồn trung độ vận, nhìn xem là ta dị hỏa mất đi nó mau, vẫn là ngươi động tắc mau. Ngươi có thể thử xem, nghe nói qua đoạn hồn tỉnh sao? Nếu là ngươi lấy linh hồn tiến vào, có thể kiên trì bao lâu? Ngươi dị hỏa lại có thể có bao nhiêu lại tác dụng?" Cổ Dương nói rõ ràng truyền ra, làm tất tác động tác cứng đờ ở đường trường, khuôn mặt phía trên là một mặt văn mèo, hắn trung quy là không dám đánh cuộc này một phen. Đoạn hồn tình, quý tộc đoạn hồn tình, vô luận Cổ Dương là từ chỗ nào được đến nó lực lượng, hơn nữa vừa rồi đau đớn, đã cũng đủ làm tất tác chần chờ. "Cổ Dương, luận điỆn, ta cho so ra cái ngươi" Nhẹ thở ra một câu, tất tác trong ánh mắt là một mặt kiên định chi ý, tựa hồ đã làm ra cái gì quyết định, trầm mặt sau một lúc lâu, tiếp tục nói, nếu tới rồi cuối cùng, ngươi có thể hộ ta thê nhi chu toàn sao? Ta và ngươi một đạo tiền đến, trước đưa bọn họ chuyển rời đến long vực giữa như thế nào, nếu là cuối cùng có thể cứu, ta cũng làm ngươi cùng bọn họ đoàn tụ. Cổ Dương đáy mắt là một mặt trầm mặt, nhưng là trong miệng chi ngữ lại không có nửa phần chần chờ, như nhau lúc trước cổ ra đối với cổ Dương quan trọng, giờ phút này cổ Dương lựa chọn hỗ trợ. Hảo, tất tác gật đầu, trong mắt có chút tức to lớn nghĩa, xoa so da kém cùng người nhà đoàn tụ. Tất Tắc không nợ Tất Phương nhất tộc, nhưng lại thiếu thê nhi rất nhiều. Tất Phương cùng chi chu hiếm nhất tộc lâu dài đánh nhau, chung quy sẽ có một cái kết quả, hiện giờ kết quả này bất quá là sớm một chút tới mà thôi. Vì Tất Phương nhất tộc chinh chiến cả năm, Tất tác đã mệt mỏi, ngàn năm như một ngày, Tất tác lựa chọn không hề thủ đại gia, hắn muốn thủ một lần tiểu ra, khiến cho chính mình làm một lần ác nhân đi, làm cổ Dương là chủ đạo, ít nhất sẽ không làm Tất Phương nhất tộc tan diệt, tổng so cùng người khác một trận chiến, cuối cùng rơi vào trong họ than. Vương, cổ Dương hành tung như cũng không có bất luận cái gì tin tức, việc này chúng ta muốn hay không mở rộng tìm tòi phàm vi? Diễm Ưng nói. Hắn là thiệt tình lo lắng Cổ Dương An Uy. Get Minh cùng Yếm Phong trên mặt đều là một mặt trầm ngưng chi sắc, Cổ Dương một chuyện là như thế nào bại lộ, bọn họ còn không có điều tra rõ, nếu là tùy tiện công khai, sợ là sẽ làm cùng Tất Phương nhất tộc quan hệ trở nên gay cấn. Mở rộng tìm tòi phạm vi vẫn là tiếp theo, đi tra một tra Tất Phương nhất tộc gần nhất có người nào không ở bốn tộc giữa, có thể ở chu hiếm trong hoàng cung quay lại tự nhiên, đều là bảng thượng nổi danh người. Trong mặt một lát, Get Minh thanh âm truyền lấy bất biến ứng và biến, từ ngọn nguồn điều tra, có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả. Chương 189, nhập diễn thập phần. Tác giả Cung Tam ủng hộ bọn họ còn không phải là sợ Tất Phương nhất tộc phát hiện sao? Điều tra Tất Phương nhất tộc động tĩnh, so đi theo bắt đi cổ Dương người mông mà sau, chính là càng có dùng. Ta hiểu được, ta hiện tại lập tức đi làm." Tiêm Ưng vội là theo tiếng của nói, đang muốn lui ra ngoài, lại thấy đến Tiêm Phong thân ảnh vội vã tiến vào, không biết là có chuyện gì. Tiêm Ưng cùng hành trình lễ, Tiêm Phong lại không rảnh quản hắn, trực tiếp vọt tới ghét mình trước mặt, đôi mắt chỗ sâu trong nôn nóng thần sắc cũng không phải là làm bộ. Tiêm Ưng giữa mày nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tò mò, dưới chân chân cũng là tùy theo đi trệ, tính toán nghe một chút Tiêm là muốn nói gì. Tiêm Phong cũng là không quản Yểm Ương có phải hay không còn ở, đem trong lòng lực một phong thư từ đưa cho Getming, Getming vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là triển khai trong tay giấy viết thư, chỉ là khoảnh khắc chi gian, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Việc này thật sự sao? Get Minh thanh âm trầm thấp truyền ra, chau mày, tựa hồ là nhiều nghiêm trọng sự. Bất quá Yểm Ương trên mặt lại là một mặt nghi hoặc chi sắc, hiện giờ trừ bỏ cổ Dương sự tình, còn có chuyện gì có thể làm cho bọn họ như thế? Tiêm Phong chỉ là gật gật đầu, tiếng nói, việc này có thể xác định, là Phương nhất tộc người mang tin tức đưa tới, sẽ không có giả. Tất Phương sứ giả Tuy rằng là âm thầm đã đến, nhưng là đã chết cũng là sự thật. Ghét Minh chau mày, trong miệng nhỉ non ra tiếng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Tiếng Phong bình tĩnh nói, tất phương sứ giả thân chết, có phải hay không đại biểu cho Cổ Dương còn sống đâu? Ta Cổ Dương tự nhiên là còn sống. Một đạo thanh âm trực tiếp ở đại điện giữa phát ra, Cổ Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quỷ dị hành tung làm người âm thầm lấy làm kỳ. Hơn nữa không ngừng Cổ Dương, còn có Hồ Tấn cũng là tới rồi, phía sau còn đi theo Bạch Nhất ốc, tổng cộng 3 người hành. Bọn họ 3 người xuất hiện, lập tức làm sự tình trở nên thú vị lên, mới nói được Cổ Dương Cổ Dương liền xuất hiện, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Cổ Dương, thật là ngươi, ngươi không có việc gì sao? Diễm Vương ba bước cũng làm hai bước đi đến Cổ Dương bên người, nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nhìn về phía ghét Getming nói, lần này chúng ta tiền đến, là có quan trọng sự tỉnh Thỉnh Vương xem hạ này phong thư. Phía sau Bạch Nhất Cốc đem tin đưa cho Hiếm Phong, từ Hiếm Phong đưa cho Get minh, triển khai giấy viết thư khoảnh khắc, Get minh trên mặt thần sắc tức khắc cứng lại rồi. Hồ Tấn nhìn đến Getming cái này bộ dáng, một bộ hiểu rõ thần sắc, ngưng thanh nói, "Vương, việc này thật sự là nghiêm trọng, hiện giờ Tất Vương nhất tộc đem chúng ta về ở một loại" Nếu là đơn lấy Cựu vi hồ tộc tới xem, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta hy vọng có thể thỉnh vương hỗ trợ. Lúc ấy Chu hiếm nhất tộc cùng Hồi Liên hợp tác, cũng chính là hy vọng có thể hợp tác đối phó tất phương nhất tộc, hiện giờ chúng ta nguyện ý trả giá càng nhiều, chỉ hy vọng vương có thể hỗ trợ, giúp Cựu vi hồ tộc tránh được này một kiếp. Bên cạnh cổ Dương cũng là tiếp lời nói, trong lời nói là tràn đầy chân thành tha thiết chi ý, hoàn toàn một bộ vì nước vì dân nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới chi sắc. Chủ vị phía trên biết mình, khuôn mặt có chút chần chờ, nhưng là đối mặt này hai người chân thành chí ngữ, trong lòng cũng là cân nhắc rất nhiều. Một tay vung lên làm ghét Minh đem phía trước chính mình thu được lá thư kia đưa cho Hồ tấn Hồ tấn đầy mặt nghi hoặc không biết ghét mình ý gì ghét mình ý bảo hắn xem tin lại nói cổ Dương cùng hồ tấn lúc này mới triển khai giấy viết thư chỉ là trên mặt thần sắc lại không biết là nên khóc hay nên cười bởi vì này phong thư nội dung cùng vừa rồi hồ tấn cấp ghét Minh tiêuệa một mô giống nhau miệng nuôi như khí một câu không kém Hồ tấn cùng cổ dương tự nhiên biết là sao lại thế này bởi vì này phong thư căn bản là là tất tắc ở sự tình hoàn thành lúc sau hai phòng thư cùng nhau viết nhưng hiện tại hai người lại là làm bộ không biết bộ dáng vẻ mặt kinh ngạc chi xác Nhìn về phía Ghét Minh trong tay lá thư kia, không biết sao. Chung quy, là Geth Minh đánh vỡ này phân trần mặt, nhìn về phía Cổ Dương hỏi, "Cổ Dương, ngươi là như thế nào tránh được tất phương nhất tộc sát thủ?" Cổ Dương trong lòng sớm đã biết Geth Minh khẳng định sẽ hỏi, thân biến long ngược vốn là không phải cái gì bí mật, hiện giờ Cổ Dương nếu tại đây đại điện có ích, liền không tính toán che giấu. Nhưng mà trên mặt lại là một mặt trần trở, nhìn thoáng qua Hồ Tấn, lúc này mới thân ảnh biến mất, sau đó lại lại lần nữa xuất hiện. Cổ Dương vừa rồi hoàn toàn che chắn hơi thở hành động, làm Getming cùng Diễm Phong hai người đều là một mạt khiếp sợ hiện với trên mặt. Vương, Tất Phương nhất tộc, chúng ta Cửu Vĩ Hồ tộc nếu là cùng chi đánh ngựa, chỉ có đường chết một cái, mà Chu hiếm nhất tộc đơn độc cùng chi đánh nhau chết sống, cũng là sẽ tổn thất thảm trọng, lần này chúng ta chính là mang theo thành ý tới." Cổ Dương xem bọn họ ba người đều không có nói chuyện, vì thế tự cố tự đã mở miệng, tựa hồ trong lòng so Get Minh càng thêm lo lắng Tất Phương nhất tộc tiên công, hoàn toàn phù hợp bọn họ lúc này tâm cảnh. "Thành ý chính là ngươi ở đột nhiên biến mất bản lĩnh sao, tựa hồ không có gì tác dụng đi?" Ghét Minh như thế nói. "Phải biết rằng, lúc trước hội liệt chính là trả giá cực đại đại giới, lúc này mới làm Chu Hiểm nhất tộc đồng ý xuất binh tương trợ đối phó Hồ Tẩn." Nơi đây tuy rằng tình huống bất đồng, nhưng là này Hồ Tấn Cổ Dương hai người muốn tay không bộ Bạch Lang cũng không phải là đơn giản như vậy, rốt cuộc Chu Hiểm nhất tộc cũng hoàn toàn không sợ Tất Phương nhất tộc. Tất Phương muốn đối phó Chu Hiểm nhất tộc cũng đều không phải là là dễ dàng như vậy, hai bên thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lúc này đây nếu không phải bởi vì Cổ Dương thuận lợi mà bẻ, sợ là còn đánh nữa thôi lên. Nghe Ghét Minh nói, Cổ Dương nhàn nhạt lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chúng ta thành ý là Long nhân tộc. Long nhân tộc. Gết Minh cùng Yểm Phong nhau, đều là từ này trong mắt nhìn đến một mạt khiếp sợ chi ý. Long nhân tộc cường hãn sức chiến đấu, bọn họ đều không phải là là không có nghe nói qua. Cổ Dương tâm tư vừa động, Ngao Cảnh thân ảnh xuất hiện ở Cổ Dương bên người, long mạch thất giai duy hiệp lực, làm Get Minh trên mặt đấu sinh ý mừng. "Hảo, lúc này đây, liền từ Chu hiếm nhất tộc cùng Cựu Vĩ hổ nhất tộc hợp tác, có long nhân tộc thêm vào, ta tưởng chiến thắng Tất Phương nhất tộc sắp tới." Get Minh cơ hội là không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp dương giọng mở miệng nói, ngôn ngữ gian mong đợi tri ý, không có chút nào trẻ dấu. Cổ Dương cùng tạ, đi. Một hồi thuộc về Vạn thiên vực cùng Thương Lan vực phân tranh sắp bắt đầu, Cổ Dương lại một lần trở thành sự kiện đạo hòa tác. Nhưng mà, này vốn là là Cổ Dương vận mệnh, chí chi vào chỗ chết rồi sau đó sinh, chỉ có chết mới có sinh. Nhân tộc hoặc là yêu tộc đã bình tĩnh lâu lắm, một lần nữa tẩy bài cũng chưa chắc không thể. Một hồi hỗn loạn náo động chung quy chiến hay, cuối cùng một trận chiến, Tất Phương nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều là chết trận sa trường, đại địa giữa là một màn bất đồng giằng co. Tất phương nhất tộc đại thế đã mất, đại địa giữa là thuộc về Tất Hoài Tử Sĩ, còn có đại tướng quân Tất Tất mọi người, mà cùng chi giằng co, lại là Cổ Dương, Hồ Thẫn Còn có chú hiếm nhất tộc hơn nữa ngang cảnh. Bên ngoài chiến đấu, có long nhân tộc cùng á long tộc thêm vào, cơ hội là bẻ gãy nghiền nát, thậm chí làm tất tắc phóng thủy cơ hội đều không có. Tất hải cùng chi ngang cảnh một trận chiến, cuối cùng là thân bị trọng thương, ở tất tắc dưới sự bảo vệ, lui vào đại điện giữa phòng thủ. Chương 190, ngoài thành quân đội. Tác giả, cung tam long nhân tộc, thật sự không nghi tới, các ngươi thế nhưng được đến long nhân tộc duy trì. Tất hải thanh âm lạnh lẽo xâm hàn, eo bụng chi gian miệng vết thương đã không có máu tươi chảy ra, bắt đầu thông thả lại. Ngươi không nghĩ tới sự tình còn rất nhiều, ngươi cho rằng ta Chu Hiểm nhất tộc lâu dài bất chiến là thật sự vô pháp chiến thắng các ngươi sao? Cũng không phải. Chúng ta chỉ là không nghĩ làm chính mình con dân đi làm không sợ tranh đấu, chính là các ngươi lại lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước, tất hoài, ngươi không thích hợp đường, cái này vương." Tiếng Minh Thanh Âm trầm dãi truyền ra, đối với Tất Hoài, Yến Minh có thể nói là nhất hiểu biết người của hắn, với hắn mà nói, tuyệt đối quyền lợi mới là hắn theo đuổi. Chu hiếm nhất tộc bị gồm đã sớm ở kế hoạch của hắn giữa, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, hiện giờ Yến Minh bất quá là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Thứ ngươi trung bị người thực Ta không thích hợp, ngươi Yến Minh liền thích hợp sao?" Chu Diễm nhất tộc có gọi, chỉ nguyện cố thủ một cái nho nhỏ linh vũ trạch, ta hao tổn tâm cơ thúc đẩy hội liệt cùng các người hợp tác, còn thật sự là sai rồi." Tất Hoài thanh âm lạnh nhạt truyền ra, làm cho cả đại điện giữa bao phủ một tầng hàn ý, không ngờ tới, cái này Tất Hoài kế hoạch lại là như vậy thâm. Làm Hồ liệt liên hợp Chu Diễm nhất tộc, gồm đâu toàn bộ kiểu vi Hồ tộc, sau đó lại liên hợp Cửu Vĩ Hồ tộc, gồm thâu nhất tộc, một cái ngựa bắt thước ở phía sau. Nghe được Tất Hoài nói, cổ Dương trong lòng giống như có một cái mạc cảm giác, chính mình lần này đối phó Hoài, giống như một chút cũng chưa sai. Phía trước ít nhất là Cổ Dương trước thiết kế Tất Hoài, sau đó bị Tất Hoài phản đè một quân, xem như đánh ngang. Sau này kế hoạch, kỳ thật làm Cổ Dương có một tia xin lỗi, nhưng mà lúc này, kia tí xin lỗi tất cả đều tan thành mấy khói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Không nghĩ tới, Cựu Vĩ Hổ tổ việc, cũng là người kế hoạch. Hồ Tân Thanh em nghiến răng nghiến lợi chửi ra, trong lòng tức giận tựa hồ đã tới rồi cực hạn. Tất Hoài cười lạnh một tiếng, nâng bước lên trước, đứng ở đội ngũ phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng mọi người, thanh lạnh nói, "Ta nói cho các người, lúc này đây bất quá là ta đã nhìn sai người." Cái kia Hồ Liệt chính là cái bùn nhau chết không lên tưởng, nếu là lúc ấy cùng ngươi Trương Đô hợp tác, có lẽ hiện tại kết quả liền bất đồng. Như thế đê tiện người, cùng ngươi hợp tác là ô uế tay của ta. Hồ Tấn trong mắt là một mặt thật sâu sắc mặt giận dữ, hắn chỉ cần tưởng tượng đến, Mị Tiên việc sau lưng làm chủ giả không chỉ là Hồ Liệt, còn có trước mắt cái này hỗn chứng, hắn liền không chế không được chính mình. Nếu không phải người này, Hồ Liệt có lẽ căn bản sẽ không có hứng thú đối phó Trương Đô nhất tộc, có lẽ căn bản sẽ không tranh đoạt Mị Tiền, liền sẽ không trải qua như vậy nhiều thống khổ việc. Là tất hoài gợi lên Hồ Liệt trong lòng ác ma hẳn rỗng. Cứ việc hắn không có trực tiếp tham dự, nhưng là hắn làm sự tình, lại so với tham dự ghê tởm hơn. Song trưởng hóa thành hổ trảo, Hồ Tấn Tân thân mình xông thẳng Tật Hoài, Tật Hoài lúc này không thể vận dụng vũ lực, đang muốn tương lui, làm tất tắc lên chiến, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là một mặt kiếm quang lập loè. Xoay người nháy mắt, trường kiếm đâm thẳng nhập Tật Hoài trái tim, mà lộ ra đối mặt Hồ Tấn Sẩn phía sau, hổ trảo trực tiếp đâm vào cổ chi gian, làm Tật Hoài căn bản không có phản kháng cơ hội. Cuối cùng một màn, Tật nhìn đến chính là tất tất động thủ là lúc, trên mặt hiện ra một mạt vui sướng thần sắc, đối với tất Hoài bất mãn đã áp chế lâu lắm, giờ phút này rốt cuộc bùng nổ. Xem chi đứng ở trong đám người nhìn một màn này Di Minh, trên mặt là một mạt tiên tâm chi sắc, thở phào khẩu khí, hiện giờ Tất Phương nhất tộc muốn lại xốc sóng gió, đã là khó khăn. Chỉ là, nay tất tắc là khi nào phản chiến, nhưng thật ra cái làm người suy nghĩ sâu xa vấn đề, nhưng Tất Phương nhất tộc dù sao cũng là thượng cổ nhất tộc, sẽ không dễ dàng diệt tộc, hiện giờ kết quả này là tốt nhất. Nói thật, Di Minh đối với Tất Phương nhất tộc địa phương không có hứng thú, hiện giờ Tất Phương nhất tộc tất hoài thân chết, sau này lâu dài nhật tử, chu hiếm nhất tộc đều có thể yên tâm sinh sống. Tất tắc cùng hộ dẫn liên hợp động thủ, làm tất hoài thân chết, kỳ thật tất hoài sở dĩ không thể vận dụng vũ lực, nguyên nhân vô hẳn, ở hắn cùng giao cảnh chiến đấu là lúc, Cổ Dương đã âm thầm động tay động chân. Hiện giờ hết thảy tự nhiên công thành lưu thần, ai cũng không biết, tất hoài thiên yêu đỉnh cấp bậc vũ lực, tất cả đều tiện nghi Cổ Dương. Giờ phút này không phải luyện hóa là lúc, Cổ Dương đưa bọn họ chứa đựng ở u minh giới giữa, không biết lúc này đây có thể không thể lại làm lĩnh vực thượng một lần tầng lâu. Cổ Dương chính là thực mong. Đại điện giữa tử sĩ, kỳ thật, tất cả đều là tất tắc người, tất tắc đem phía trước tử sĩ tất cả đều thay đổi hắn cũng không nghĩ lại làm cho cả tất phương nhất tộc, bởi vì tất hỏi dạ thâm, vinh viên đánh nhau chết sống đi xuống. Loại này hư hão, không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm tất phương nhất tộc càng hãm càng thâm, cuối cùng lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, vô pháp quay đầu lại. nhiên, đại điện giữa hết thể còn chưa từng hoàn toàn giải quyết, bên ngoài hồ lung lại vội vã và tiến vào, tựa hồ là đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Hồ tấn chính dự vào trong điện xà nhà bên cạnh, nhìn đến hồ lung tiến vào, thần sắc không đúng, nương thanh hỏi. Cổ Dương cũng là phán phó tất tất thu thập tàn cục, sau đó lại đây, nhiên hồ lung lại làm yếm minh mọi người cùng nhau, tựa hồ sự tình cùng bọn họ có quan hệ. Mọi người đều là chờ mặc, chờ Hồ Lung kế tiếp, thở sâu, Hồ Lung lúc này mới nói, chúng ta người ở Tất Phương Hoàng Đô hướng tây năm dặm địa phương, phát hiện rất nhiều quân đội đóng quân. Là nào nhất tộc? Tiếng Minh hỏi ra tới mấu chốt, cùng chi Tất Phương nhất tộc lâu dài một trận chiến, làm cho bọn họ dưỡng thành đối chiến sự nhanh nhẹn thiếu giác. Hồ Lung nhìn thoáng qua nơi xa bận rộn tất tác, ngưng thanh nói, là Cổ Điêu nhất tộc, tháng tử còn ở trong đó phát hiện Bạch Hổ nhất tộc thân ảnh. Cổ Điêu cùng Bạch Hổ. Hồ, hồ trên mặt là một mặt chờ, nhưng cuối cùng vẫn là hô một tiếng tất tác, mọi người cũng là không có phản đối, đối này hai tộc nhất hiểu biết, chỉ có tất tác. Tất tắc theo tiếng lại đây. Nhìn đến mọi người một bộ trình trọng chi sắc, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì như sao?" Hồ Lung nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới mở miệng giải thích nói: "Chúng ta ở Hoàng Đô hướng Tây năm dặm địa phương phát hiện cổ điêu cùng Bạch Hổ nhất tộc đóng quân quân đội, số lượng còn không biết." Cổ điêu cùng Bạch Hổ, bọn họ là như thế nào giao ở bên nhau? Tất tác trên mặt là một mạt khiếp sợ chi ý, hiện nhiên việc này đều không phải là là ở hắn đoán trước bên trong, khiếp sợ qua đi, trong miệng cũng là lầm bầm giải thích nói, Thường Lan vực thuộc về thượng cổ tứ đại yêu tộc theo thế, đi xuống là Tất Phương nơi Mạc xương tộc, mà một cái khác chính là Quỷ Ngưu nơi Tinh La tộc, Mạc xương tộc thống lĩnh cổ điêu nhất tộc, Tinh La tộc thống lĩnh bạch hổ nhất tộc. Theo lý thuyết này, cổ điêu cùng bạch hổ nhất tộc là nước giếng không phạm nước. Xung, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên hợp tác lên? Hiện giờ không phải miệt mài theo đuổi bọn họ như thế nào hợp tác vấn đề, ngày đó cùng chi Tất Phương khai chiến khi, mấy ngàn Tất Phương bình thường tộc nhân tụ tập đảo tộc, chờ chúng ta tìm được khi, phát hiện bọn họ đều bị này hai tộc cấp răng giữ, những người đó là vô tội. Hồ Lung thở dài khẩu khí, hiện giờ không biết này hai tộc mục đích vì sao nhưng là làm cho bọn họ không miễn cớ từ bỏ mấy ngàn vô tội người tế mạng, mọi người làm không được. Chương 191, kế hoạch cứu người. Tác giả, cung tam tất tất nghe được Hồ Long nói, trong lòng một trận sốt ruột, nhưng lại nghe Chi Cổ Dương mở miệng nói, hiện giờ Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc chiến lực như thế nào? Hồ Long ngừng thanh nói, Tất Phương nhất tộc thực lực không tầm thường, hai tộc mọi người tuy rằng là có Á Long tộc cùng Long Nhân tộc gia nhập, nhưng là trải qua mấy ngày chiến đấu đã mệt mỏi, mạnh mẽ cùng hoàn hảo không tổn hao gì hai tộc đối thượng, sợ là sẽ tổn thất trọng. Cổ Dương khuôn mặt nhiều là trầm mặc, nhưng là Hồ Tấn cũng chưa biện pháp làm ra quyết định, là chiến là phóng? Các loại đều có lợi và hại, mặc Danh, bọn họ đều đem Cổ Dương coi như người tạm phúc. Sau một lát, Cổ Dương rốt cục làm mở miệng nói, hiện giờ cửu vĩ hồ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc đều không thích hợp chiến đấu, lập tức triệu tập mọi người mã, rời khỏi Mạc Sương Trạch, tạm thời tiến vào Linh Vu Trạch tu dưỡng. Nếu cổ điêu cùng Bạch Hổ nhị tộc chỉ là đem Tất Phương bình thường tộc nhân dằn giữ, vẫn chưa thương cập cái mạng, thuyết minh bọn họ có khác kế hoạch, nếu muốn cứu người, ta đến lúc đó đi một chuyến có thể, hiện tại chúng ta không thể đổ tăng tương vong. Theo ý ngươi theo như lời đi. Hồ Tấn cùng Minh chăm miệng một lời nói. Bọn họ đều không phải là là vì chiếm lĩnh Mạc Dương Trạch mới cùng Tất Phương nhất tộc chiến đấu, mà là vì tự bảo vệ mình, hiện giờ lui một bước, có thể bảo toàn mấy vài người, thậm chí càng nhiều người tánh mạng, vì sao không lùi. Ta đây này liền đi thông báo, chỉ để lại thám tử xử lý bên này tin tức, tùy thời truyền lại đến Linh Vũ Trạch. Hồ Long lưng tiếng nói. Mấy người đều là gật đầu, tất tác phụ trách dẫn dắt Tất Phương nhất tộc dư lại người, tạm thời định cư ở Long Lực giữa, đại bộ phận duy trì tất hoài người, đều đã chết, còn thương một bộ phận nhỏ, cũng thực hảo xử lý. Gần một ngày thời gian, Mạc Sương Trạch Tất Phương tộc, tộc tộc, hơn nữa Chu Hiếm nhất tộc liền biến mất mà đi. Toàn bộ Mạc Dương Trạch biến thành một tòa không thành. Mà ở ngày thứ hai, Bạch Hổ cùng Cổ Điêu xác định Tam tộc rút đi lúc sau, liền nhanh chóng chiếm lĩnh Mạc Dương Trạch, nhưng cái đó bình thường tất phương tộc nhân như cũng là bị giam cầm trong đó. Linh Vũ Trạch Trương Đô hoàng cung báo. Cửa thủ vệ một tiếng hô to, vào Hoàng cung đại điện giữa, trong điện người đều là nhìn phía người tới phương hướng. Thủ vệ dương dọng nói, "Ba ngày thời gian, Bạch Hổ cùng Cổ Điêu nhất tộc đã đem toàn bộ Mạc Dương Trạch chiếm lĩnh, giờ, bọn họ đang ở suy xét những cái đó tất phương tộc nhân xử lý, tựa hồ là muốn đưa bọn họ tẩy nào khống chế." Khống chế? Đây là có ý tứ gì? Tất Tác thanh hỏi có chút không rõ nguyên do, chính là thủ vệ cũng là nói không nên lời cái nguyên cớ, nhìn phía mặt khác mấy người, mọi người đều là một mặt trầm mặt chi sắc, hiện nhiên việc này rất là kỳ quái, Bạch Hổ cùng cổ điêu mục đích vẫn chưa biết được. Hiện giờ cái này tình huống, nhiều lời vô dụng, ta mang Long nhân tộc đi một chuyến, thật sự không được liền mạo hiểm cứu người, lưu tại mặt Sương chạch đối bọn họ cũng không chỗ tốt." Cổ Dương Trung Quy là nói, bình tĩnh giữa, lại lộ ra một mặt kiên định chi ý, làm người tình phục. Tất tắc thần sắc có chút dung, tuy rằng lúc ấy Cổ Dương nói qua nhất định sẽ cứu người, nhưng lại hắn tự mình đi mạo hiểm, cũng là làm tất tắc không nghi tới. "Cổ Dương, đã tại Tất tắc nhẹ giọng một lời, trong lời nói hơi có chút nghẹn nào ý tứ. Cổ Dương lắc đầu, lặng lặng nói, "Vô Phương, ta hiện giờ bất quá là làm nên làm, bọn họ là vô tội, trận này tranh đấu hậu quả, không nên từ bọn họ tới thừa nhận. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, bọn họ là bị tất hoài từ bộ tổng nhân, mà làm đối thủ ngươi, lại lựa chọn cứu người." Cổ Dương trên mặt chỉ là một mặt mỉm cười, trong miệng muốn nói cái gì, chung quy là không có nói ra, có lẽ Cổ Dương là ở lo lắng đi, lo lắng về sau bọn họ có thể hay không bởi vì chính mình thân phận mà sinh ra ngăn cách. Ma tộc, hiện giờ chỉ còn lại có ma tộc lãnh địa Cổ Dương không có bước vào. Cái kia tự xương phụ thân huyết vực chi chủ liệt hồn, có phải là ở ma tộc giữa đâu? Thân thể của mình nữa, trừ bỏ có ưu minh tộc dòng dáng, còn có thuộc về ma tộc một bộ phận, chờ đến thân phận công bố thời điểm, Cổ Dương hay không sẽ mất đi này đó có được, kỳ thật là một cái không biết bao nhiêu. Hết thệ trung quy trầm mặc, Cổ Dương lợi dụng long ngực nhích người, lúc trước ở Mạc Xương Trạch biên cảnh cùng Mạc Xương Trạch bên trong đều dừng lại quá, long ngực hành động, dễ như chờ bàn tay. Biên cảnh giữa, chỉ để lại một tiểu đội nhân mã quan sát đến toàn bộ Mạc Xương Trạch tình huống, bởi vì là ở biên cảnh bên ngoài, nhưng thật ra cũng có khiến cho Bạch Hổ cùng Cổ Điêu rời đi. Lại hoặc là nói thì thật bọn họ căn bản không để bụng, không để bụng những người này có phải hay không đang nhìn bọn họ. Này Hai tộc phía sau hay không còn có cậy vào, Cổ Dương cũng không rõ ràng, Thám tử đối với trong đó việc cũng là không có bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ chỉ là Bạch Hồ cùng Cổ Điêu đơn độc hành vi. Bị giam giữ tất phương tộc nhân ở đâu vị trí? Cổ Dương nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mở miệng dò hỏi. Thủ vệ tiếng văn nói, liền ở phía ngoài hoàng cung trên quảng trường, bọn họ tựa hồ là ở đối những cái đó tất phương tộc nhân nói chút cái gì, tất phương tộc nhân thái độ đều không phải tự hảo. Là muốn tẩy não khống chế bọn họ sao? Này đó Bạch Hổ cùng Cổ Điêu cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cổ Dương âm thanh lạnh lùng nói, loại này cảnh tượng hẳn là đã sớm có thể dự đoán được, Tất Phương nhất tộc mấy vạn năm thống lĩnh cổ điêu nhất tộc, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền khuất phục. Các người nhìn nơi này, ta đi một chút sẽ về, như có gì động, không cần lo cho ta, lập tức lui lại, biết không? Cổ Dương trước khi rời đi, ngừng thanh phân phó nói. Thủ vệ sửng sốt một chút, lúc này mới bắt đầu, nhưng là trong lòng lại là tinh thần kiên định, Cổ Dương làm bọn họ người lãnh đạo, tại tiền tuyến đánh nhau chết sống, bọn họ ở phía sau làm sao có thể đủ rất dây dích. Tới gần trận vạng không khí, hơi mang một chút đất Cổ Dương một thân hấp ý liễu, dấu ở Tất Phương Hoàng cung bên trong, tùy thời hành động. Lúc này đây vốn dĩ Bạch nhất cấp hộ tận mấy người đều phải đối kịp, là Cổ Dương lạnh đưa bọn họ chở, chỉ dẫn theo tất tác cùng Long Nhân tộc. Nguyên nhân vô hẳn, Bạch Hổ cùng Cổ đều tình huống không rõ, nếu là mạnh mẽ đem Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc liên lụy tiến vào, sự tình náo đại sợ là không hảo thu thập. Cổ Dương một người đơn thương độc mã, liền tính là xẻ ra chuyện, chạy chính là, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, dù sao Cổ Dương đã trộn lẫn một cái đô, không đệ lại trộn lẫn một cái Cùng ngao hai người hiện ra thân hình, Xem xét chung quanh tình huống, này tất phương nhất tộc coi rất là nghiêm ngặt, bọn họ tựa hồ là rất coi trọng những người này. Bất luận như thế nào, chỉ có thể trước đem người mang đi lại nói, ở tại chỗ này trước sau không phải cái biện pháp, đêm dài lắm mộng, khó bảo toàn cuối cùng Bạch Hồ cùng Cổ Điêu sẽ không động thủ. Tiến vào long được giữa, ở khoảnh khắc lúc sau, ba người trực tiếp vông xuống ở tất phương nhất tộc đám người giữa, trong đám người tức khắc là một mảnh rối loạn. Đợi đến thấy rõ bên trong thế nhưng có đại tướng quân tất tắc thời điểm, tất phương tộc nhân trong lòng hoảng loạn, tức khắc biến thành án tâm Ở tất tắc đi theo hạ, làm trông coi trung tất phương tộc nhân một đám tiến vào lòng bực giữa, chính là theo nhân số càng ngày cũng ít, trông coi người cũng là phát hiện không thích hợp nhị. Một mảnh phảng phất giống như ban ngày quang mang tức khắc tản ra, trông coi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản là hơn 1000 người tu binh, hiện tại còn không đến một phần 10. Chương 192, Ngư Ông đắc lợi. Tác giả, cung tam kia bộ phần người, hình như là hư không tiêu thất, căn bản không có bóng dáng, tức khắc một mặt quỷ dị không khí bao phủ ở đám người giữa. Thừa dịp bọn họ ngây người hết sức, cổ Dương làm tất tắc nhanh hơn một bước, giữ lại hơn trăm người nhanh hơn tiến vào lòng giữa. Nhưng là lúc này Lần này Bạch Hổ cùng Cổ Điều Trượng sự giả lại xuất hiện ở trong đám người, hai tộc tướng quân đều là đại yêu cấp bậc. Các ngươi là người nào?" Hổ sắt bàn tay hóa thành hổ trảo, lạnh giọng hỏi. Cổ Dương nhìn thoáng qua phía sau, tất phương bình thường tộc nhân đã không sai biệt lắm đều đi vào, Dương giọng nói, dù sao là ai đều không liên quan chuyện của ngươi. Nói xong lúc sau, làm bộ muốn đi. "Chạy đi đâu?" Hổ sắt hổ trảo sắc bén, song thẳng Cổ Dương, làm Cổ Dương không kịp tiến vào Thâm viên Long ực giữa, cũng là vì này đánh gãy, làm Cổ Dương vô pháp duy trì Thâm Yên Long mở ra trạng thái, chỉ là nháy mắt, Thâm Yên Long đóng cửa, còn có mấy người bị lưu lại tới. Hổ Sát nháy mắt động thủ, bên cạnh Cổ Nha cũng là không cam lòng lật hậu, cùng Chi Ngao cảnh chiến ở một chỗ, giữ lại tất tắc bảo hộ bên người vài người, trường thương tung bay. Cổ Dương hấp thu tất hoài lực lượng, thăng cấp đến Dung Thiên cảnh cửu giai, Dung Thiên cảnh đến Hóa Thiên cảnh là một cái đường ranh giới, Cổ Dương chỉ kém Lâm Môn một chân. Nhưng mà, cùng to lớn yêu cấp bậc, tương đương với Thông Thiên cảnh Hổ Sát đánh nhau, vẫn là yếu đi nửa phần, cũng may thân hình linh hoạt, làm Hổ Sát sở không chuẩn tất thể. Bên kia Cổ Nha cùng cảnh chiến đấu lại là mang theo một mạt bẻ gãy nát chi thế, đại yêu cấp bậc Cổ Nha bị cao nhất đẳng cấp Ngao cảnh toàn diện áp chế. Đang lúc cổ nha bị Ngao Cảnh Long Vĩ kiếm một kích tức trùng, tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là như cũng làm cổ nha khí thế nháy mắt yếu đi nửa phần. Thừa dịp này khe hở hết sức nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, không xem không quan trọng, vừa thấy đoạn nhảy dựng, một con quỷ nhu đuôi màng câu cửa, từ Cổ Dương phía sau hiện ra, mắt thấy liền phải đâm vào trái tim giữa, Ngao Cảnh lạnh giọng vừa uống, Cổ Dương cẩn thận. Thất hành tùy theo vừa động, Ngao Cảnh xông thẳng Cổ Dương phương hướng, nhưng mà lại đột nhiên bị cổ nha ôm lấy, trong chớp nhoáng, Cảnh cũng có chút nào chần chờ, vũ lực đem cổ thân hình chấn Nhưng mà, chính là này trong nháy mắt tạm dừng, Quỳ Nhưu cái đuôi khoảng cách cổ dương còn sót lại găng tấc, tránh cũng không thể tránh, phía trước hồ sát chặn cổ dương sở hữu né tránh lộ tuyến. Muốn vận dụng cơ quan trụng, lại phát hiện nơi đây đã bị Quỳ Nhưu phong bế không gian, không thể nào trông tránh, cổ dương thân hình sai vị, ngạnh bị phía sau Quỳ Nhưu một kích. Quỳ Nhưu cái đuôi rút ra, cổ dương vai trái phía sau trực tiếp hiện ra một cái lỗ thủng, khoảng cách trái tim vết thương chí mạng không đủ một tấc. Một viên đan dược xuống ngụm, ở hồ sát cùng tới Long Vĩ kiếm đâm thẳng hướng lôi tuấn thân thể, làm lôi tuấn không thể không quay đầu nên chiến, cũng đúng là bởi vậy, đánh vỡ lôi tuấn không gian phong tỏa. Cổ Dương không màng tự thân thương thế, lợi dụng thị huyết châu phía trước hấp thu còn sót lại lực lượng tới thúc dục dị hỏa, tạm thời cản trở hồ sát động tác. Tự thân lực lượng đột phá cực hạn, Cổ Dương xông thẳng tất tất phương hướng, đưa bọn họ thu vào cơ quan trùng giữa, sau đó cùng Ngao Cảnh cùng nhau mở ra long vực. Dị hỏa lan tràn dưới, cũng là thoát công vi, Cổ Dương cùng trực tiếp vào lòng Theo vực đóng cửa, Cổ Dương cùng Ngao mang theo mọi người chạy ra sinh hỏa ngăn cản hạn. Hổ sắt cùng lôi thuấn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Thâm viên long vực giữa, cổ dương đem tất tắc mấy người thả ra, làm hắn mang theo người đi nơi tụ cư an trí, chính mình cùng ngao cảnh hai người tiến đến chữa thương. Tuy rằng miệng vết thương đã cầm máu, nhưng là này trước sau sỏ xuyên qua miệng vết thương, cũng không phải đơn giản có thể xong việc. Cổ dương hiện giờ có được long tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch đặc tính chính là thân thể mạnh mẽ, ở long tộc cấm địa rưỡi trải qua một ngày tu trình lúc sau, đã khôi phục đến thất thất bát bát. Lúc này mới thông qua long Bực đi trở về Cựu Vĩ Hồ tộc, thực hiện nhiên, bên kia tin tức đã truyền vào bọn họ trong tai, trông mòn con mắt dưới chỉ có thể cầu nguyện Cổ Dương không có việc gì. Thang đến ngày thứ hai chạm vạng, Cổ Dương mới khoan thai trở về, Bạch Nhất Cốc một quyền đánh vào Cổ Dương trên người, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, Bạch Nhất Cốc một trận tần trường, gấp giọng nói, "Làm sao vậy? người bị thương sao?" Thực hiện nhiên, ở cái loại này hỗn loạn dưới tình huống, thám tử là không có khả năng thấy rõ Cổ Dương bị thương, có thể tự thuật cái đại khái đã là thực không tội. Cổ Dương sắc mặt có chút tái nhợt, đầu nói, "Không có việc gì, bị điểm tiểu thương, cũng may hết thảy thuận lợi." Tất phương nhất tộc người đều cứu ra, còn cố ý ngoại thu hoạch. Thu hoạch ngoại ý muốn. Hồ Tất nghe được Cổ Dương trở về, cũng là vội vã từ bên ngoài gấp trở về, vừa lúc nghe được Cổ Dương nói, nghi thanh hỏi, thuận tay đem hộ tộc chữa thương thánh dược đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương nhìn thấy người đã đến đông đủ, lúc này mới ý bảo Tất Tất cấp mọi người giải thích. Tất Tất gật đầu, mở miệng nói, lúc ấy tình huống nguy cơ, không biết thám tử có hay không thấy rõ ràng nói cho các người, bất quá lần này Bạch Hổ cùng cổ điều việc tựa hồ là Quý Như ở phía sau kế hoạch. Quý Nhu nhất tộc. Mấy người trên mặt đều là một nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên cũng không cảm kích. Tất tác lúc này mới tiếp tục nói, đối, lần này gia nhập Bạch Hổ cùng Cổ Điêu Động thủ, chính là Quý Ngưu nhất tộc tướng quân Lôi Tuấn." Này không nghĩ tới, lần này trai cỏ lấy nhau, thế nhưng làm Quý Ngưu cái này ngư ông được lợi. Ti๋m Minh khẽ thở dài, trên mặt hơi có chút bất đắc dĩ chi sắc. Nếu chỉ là ngư ông đắc lợi cũng khỏe, như có mặt khác ý đồ, sợ là sự tình phức ổn, hơn nữa bọn họ giam tất phương tộc nhân hành động, cũng làm người không thể nào giải thích. Hồ Tất Ngưng thinh nói, ngôn ngữ giữa là một mặt lo lắng chi ý, hành động, tựa hồ là muốn toàn thương lang vực, nhưng là lại có không thể nào giải thích địa phương. Hiện giờ tất phương tộc nhân ở chúng ta trên tay, ta tưởng bọn họ không lâu liền sẽ đến tin tức, hiện giờ chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem cái này Quý Nưu muốn làm cái gì." Cổ Dương thanh âm truyền ra, luôn ngữ giữa là một mạt không bình tĩnh chi ý, Quý Nưu nhất tộc mục đích không rõ, Cổ Dương trong lòng cũng là một mặt thân thiết lo lắng. "Ta minh bạch, ta sẽ thông chi một tiếng hồ lung cùng Yê phòng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến hoặc bất chiến, chung sẽ có kết quả, nếu là chiến, kiểu Vĩ hổ tộc cùng Chu hiếm nhất tộc cũng đều không phải là là sợ bọn họ." Mặc xương chậc tuấn, cái kia sử dụng tất phương chi hỏa Rõ ràng là cá nhân tộc, như thế nào sẽ cùng yêu tộc rảo ở bên nhau. Hồ Sắt Thiên Âm là một mặt nghi ngờ, cổ nhà chết oan uổng, nhưng là đối mặt cựu vĩ hồ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc liên hợp, hiển nhiên riêng là chính mình nhất tộc còn có chút không đủ xem. Lôi Tuấn ở chủ vị phía trên, trong mắt chi sắc mang theo một mặt lập loè chi ý, nhưng là càng có một tia xâm hàng ngưng tụ ở trong đó, sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, ngươi lập tức đi liên lạc Đông vực thần đô Tam đại thế lực người, nói cho bọn họ, bọn họ người muốn tìm ở ta trên tay. Ngươi là nói người kia tộc thiếu niên, chính là phía trước đem Đông vực thần đô đến long trời lở đất cổ dương. Hổ Sát trong lời nói mang theo một mặt kinh ngạc tri ý chương 193, Thần Đô Hợp Tác. Tác giả, Cung Tam Lôi Tuấn nhìn hắn một cái, ánh mắt đốt đốt nói, "Bằng không ngươi cho rằng có được tất Phương Tiên Thiên dị hỏa nhân tộc có rất nhiều sao?" Nghe Lôi Tuấn trong giọng nói lạnh lẽo, Hổ Sát không dám chần chờ, vội là lui ra ngoài, vội vã đi liên hệ Thần Đô Tam đại thế lực người. Lôi Tuấn nhìn Hổ Sát rời đi bóng dáng, khỏe miệng lan tràn chính là một mặt cười lạnh, trong miệng lầm bấm nói, "Nếu không phải phía trước đi một chuyến ẩn cự đạo thật đúng là bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội." Nhận được tin tức mắt, cơ hội không có bất luận cái gì chờ, Tam đại thế lực rỡ cổ Dương người quen. Một cái không lầm xuất hiện ở Mạc Xương Trạch. Cựu cung Các Biên lập huy, Cựu tinh phủ Diêm Văn Cử, Cựu cực quyết Lãnh Tâm Nhân, chỉ là bọn hắn quan hệ, Mạc Danh có chút biến hóa. Từ lúc ban đầu Cựu cung Các Biên lập huy là chủ đạo, đến sau lại Lãnh Tâm Nhân dần dần trợ vị, hôm nay và người đã là hoàn toàn lấy Cựu cực quyết vi tôn. Tam đại thế lực các cục, ở Cổ Dương sau khi rời khỏi, tựa hồ là có một ít người khác cũng không biết được tình huống phát sinh. Nhân này hết thảy, hay không cùng Cổ Dương có quan hệ, như thế không thể nào khảo chứng, chỉ là có thể rõ ràng biết đến chính là, động thần đô tiên đã thay đổi. Lôi Tuấn, ngươi có ý tứ gì? Không phải nói cổ dương ở ngươi trên tay sao? Lãnh Tâm Nhiên thanh âm đóng băng, ở cự quyết cử cái kia băng thiên tuyết địa giữa ngốc lâu rồi, liền người đều so người khác lạnh vài phần. Lôi Tuấn ngồi ở chủ vị phía trên, vẫn chưa xuất giọt, khuôn mặt phía trên là một mặt đạm nhiên chi sắc, uy ngưu nhất tộc ngăm đen màu ra làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Người cái gì cấp, nếu tới rồi ta yêu tộc địa bàn, ta nói hắn ở, hắn chính là ở. Làm nơi đây bọn gián độc, Lôi Tuấn cũng sẽ không bởi vì Lãnh Tâm Nhiên một hai câu uy hiếp liền dọa phá la gan. Lãnh Tâm Nhiên cũng là không sợ, ánh mắt lạnh lêu nói, ngươi tốt nhất không phải vui lùa chúng ta ngoạn nhi. Nếu là bởi vì ngươi khơi mào nhân tộc cũng yêu tộc chiến sự, ngươi chính là ăn không hết gói đem đi." Lôi Tuấn một chút không có lo lắng ý tứ, như cũng là lao thần khắp nơi bộ dáng, bình tĩnh hỏi, "Cái này cổ dương rốt cuộc là cái cái gì thân phận? Các ngươi tìm ta muốn người, ta luôn có biết đến quyền lợi đi." Ngươi. Gặp được Lôi Tuấn cái này, không thấy quan tài không đổ lệ lưu manh, ngay cả Lãnh Tâm Nhiên cái này bằng mỹ nhân cũng là sẽ bị khí ra vài phần cơ tức. Tuy là Lãnh Tâm Nhiên dung sắc đều giai, nhưng là ở Lôi Tuấn trong mắt như cũ bất quá là phấn hồng bộ khô, so với Quý nhất tộc nhân, kém đến xa, Lôi Tuấn cũng sẽ không đối nhìn với con mắt khác. Ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, nói cho ta cổ Dương thân phận, còn có các ngươi tìm hắn nguyên nhân, ta giúp các ngươi đem cổ Dương dẫn ra tới, đệ nhị, các ngươi chính mình đi tìm cái kia cái gì của Dương. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi chính là, cái này cổ Dương hiện tại cũng không phải là đơn thương độc mã một người, liền tính các ngươi là tam đại thế lực người, lại chưa chắc chọc đến đời hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày hỏi. Cổ Dương tiến vào yêu tộc mới bao lâu thời gian, sao có thể liên lụy cái gì không thể chêu vào thế lực? Hiển nhiên Lãnh Nhiên cảm thấy là Lôi Tuấn nói chuyện giật gân. Trái lại Lôi Tuấn lại là không để ý tới Lãnh Tâm trong miệng uy hiếp chi ý. Trong miệng chi ngự không có chút nào nhượng bộ, ta nói rồi, hai lựa chọn, tuyển chúng ta bàn lại. Lãnh Tâm Nhiên khó thở, phất tay áo chi gian tựa muốn động thủ, lại bị Biên Lập Huy cấp kéo lại, vì không thể thấy lập đầu, làm Lãnh Tâm Nhiên một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Trên mặt tức giận chi sắc không có chút nào tiêu giảm, nha quan cắn khẩn gần từng chữ một chuyên gia, ta tuyển cái thứ nhất. "Hảo a, vậy người nói đi." Lôi cuốn vẻ mặt chết không có hại bộ dáng, Lãnh Tâm Nhiên mắt điếc hai ngờ, từ vào để Lập Huy giải thích. Cổ Dương người này là từ dưới giối nam dự đi lên, lúc ấy người mang chất pháp, ở ta cựu cung cấp dưới u thành lập tư trận. Rồi sau đó ở Thâm Yên Long vực tới Phạm La Lục, trùng hợp được đến Long tộc truyền thừa, trở thành Long nhân tộc tuân giả, Long vực cũng là bị hắn thu làm mình có. Thâm Yên Long vực lúc sau, ở Vũ Tinh phủ trong phạm vi, U Minh tộc U Minh hồn tính hiện thế, Cổ Dương được đến U Minh hồn tính tấn thành, đạt được U Minh Hình giới, từ Đông vực thần đô giữa biến mất vô tung. Lúc sau liền không có bất luận cái gì tin tức, trừ này cũng chính là các ngươi truyền ra tin tức, nói Cổ Dương ở yêu tộc, chúng ta liền lập tức chạy đến. Biên Lập Huy nói xong, trong không khí là một trận đã lâu trầm mặt chi ý, Lôi Tuấn cũng là ở phía sợ dưới, thật lâu chưa từng nói chuyện. Thiên trận môn trận pháp truyền thừa, Long nhân tộc thông nguyên long lực, có thể so với tiên yêu cấp bậc long mạch thất giai cường giả, còn có chuyên tu linh hồn lực u minh giới, cái này cổ dương khó trách các ngươi đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Lôi Tuấn trong miệng chi ngữ lẩm bẩm truyền ra, lời này ngữ chung mỗi một thứ, lấy đi ra ngoài đều là trên đời khiếp sợ chi vật, nhưng là hiện tại lại tập trung ở một người trên người. Vẫn là một cái từ dưới giới, giới phàm thang con kiến, một cái bất quá là dung tiến cảnh, vừa mới lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực tiểu lâu la, lại khiến cho nhiều như vậy đại năng chú ý cái này cổ dương, thật đúng là không phải giống nhau có bản lĩnh. Hiện tại ngươi rõ giảng cổ Dương thân phận, có thể nói cho chúng ta biết, cổ Dương rốt cuộc ở đâu đi? Lãnh Tâm Nhiên hiện giờ đã bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lôi Thuần luôn nói. Lôi thuấn hoan hồn, nhìn chăm chú vào Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt là một mặt ý cười, thanh âm chậm rãi truyền ra, "Ta muốn cổ Dương trong cơ thể lòng nhân tộc truyền thừa, có nó, vương đem có được sánh vai tứ đại vực chủ thượng cổ lực lượng, ta Quý Ngưu nhất tộc tổng không thể bạch hộ trợ đi. Ngươi nguyên lai là tượng tử trong đó phân một ly canh, ta nói vì cái gì quanh co nói nhiều như vậy?" trong miệng thanh âm nhìn như tức giận, nhưng thực tế khuôn mặt phía trên lại là bình tĩnh chi ý, hiển nhiên Lôi Thuần yêu cầu Căn bản là ở nàng dự kiến giữa. Bác Hoàng yêu vực có được bốn vực, hỗn độn, đảo nột, thao thế, cùng kỳ, sở dĩ có thể chiếm lĩnh bốn vực, nguyên nhân vô hẳn chính là bởi vì bọn họ có thể thức tỉnh càng nhiều thượng cổ huyết mạch chi lực. Nhân tộc tu luyện cùng tự thân tiên phú có cực đại quan hệ, nhưng là yêu tộc tu luyện, nhất có quan hệ lại là lúc sinh ra thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thức tỉnh huyết mạch chi lực càng là nền hậu, như vậy tương lai thành tựu cũng lại càng lớn, thượng cổ long nhân chuyển thừa. Chuyển thừa cũng không quan trọng, quan trọng là yêu tộc có thể thông qua hấp thu thượng cổ huyết mạch chi lực nhanh hơn tăng lên. Đối với bọn họ tới nói, cái gì chân pháp, ưu minh giới căn bản không quan trọng, thượng cổ truyền thừa thiên phú công pháp cùng huyết mạch chí lực mới là nhất quan trọng. Có này long tộc thượng cổ huyết mạch chí lực, uy nghiu nhất tộc chiếm lĩnh toàn bộ Thương Lan vực, tựa hồ giống như không phải nằm mơ. Lúc trước Sở Dĩ muốn lưu lại những cái đó Tất Phương nhất tộc đáng người, chính là muốn làm Tất Phương nhất tộc ở Mạc Sương Trạch giữa tiếp tục sinh sản. Sau đó từ Bạch Hổ cùng Cổ Diêu tới quản lý, uy nghiu nhất tộc ở phía sau màn, chờ đến hết chuẩn bị tốt thời điểm, chính là đem thao nhất tộc từ Thương vực kéo xuống mã thời khắc. Phân một ly canh là khẳng định, chỉ cần ngươi đồng ý, đây là song thắng diện. Lôi Tuấn cười cười, tùy ý nói: "Chương 194, ba vị đồ đệ, tác giả, cung tam phân một ly canh lại như thế nào? Ta Đông Ngực Thần Đô còn không kém một cái Long tộc truyền thừa." Lãnh Tâm Nhiên trong miệng một mặt bá đạo chi ý, hiện nhiên là đồng ý Lôi Thuấn cách nói. Lôi Thuấn cao giọng cười, đại điện giữa nhiều ra một mặt hơi hiện nhẹ nhàng không khí, như thế cục diện, tựa hồ là Lôi Thuấn trong lòng tốt nhất kết quả. Ta liền lời nói thật nói. Lôi Tuấn nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên ba người, cười cười, nhìn ba người tò mò thần sắc, lúc này mới tiếp tục muốn nói, Cổ Dương cùng chi hộ tộc quan hệ phi hiện giờ càng là cùng chu hiếm nhất tộc hợp tác. Vừa mới giết Tất Phương nhất tộc, hơn nữa mấy ngày trước đây càng là đem chúng ta trông coi Tất Phương nhất tộc tù binh cấp cứu đi, tuy rằng ta bị thương hắn, nhưng là thương thế cũng không chí mạng. Cổ Dương sức của một người, thúc đẩy Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc đem Tất Phương giết tộc, sao có thể? lâu dài không nói gì, Diêm Văn Cử cơ hồ là kinh hô ra tiếng, lôi tuấn nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt trong suốt nói, ở Cổ Dương đảo loạn đông ngực thần đô phía trước, các người có nghĩ tới không có khả năng sao? Cái này, bị lôi tuấn một hồi chất móc, Diêm Văn Cử mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhất thời nghẹn vô luận có phải hay không hắn một người, Cổ Dương bản lĩnh là chúng ta đều gặp qua, hiện giờ không phải nói cái này thời điểm, chúng ta phải làm chính là, như thế nào đem Cổ Dương dẫn ra tới. Lãnh Tâm Nhiên ngưng thanh nói, lúc trước Cổ Dương làm một cái bất nhập lưu linh động cảnh, linh luân cảnh đều có thể ở đồng vực thần đô dữa dạo phong gia vũ, hiện giờ lâu dài thời gian trôi qua, ở yêu tộc làm ra lớn như vậy độc tĩnh, một chút đều không kỳ quái. Có ba người có lẽ có thể giúp chúng ta, lúc trước Cổ Dương vì hắn ba cái đệ tử chi nhất, chính là đơn thương độc mã xông qua cựu tự quyết. Biên Lập Huy nhiên nói, kinh biên lập như vậy vừa nhắc nhở Lãnh Tâm Nhân cũng là nhớ tới như vậy một có sự, cổ Dương người này lợi hại là cũng đủ lợi hại. Nhưng là này trọng tình nghĩa tính tình lại là không đổi được, lúc trước có thể vì doan ý tuyệt nhập cự cứ quyết cứu ngu ngộng, hôm nay cũng không tin hắn không cứu chính mình ba cái đệ tử. Nay cổ Dương liền từng là địch thủ tất phương nhất tộc đều cứu, nếu hắn có ba cái đệ tử, việc này tự nhiên là được không? Lôi Thuấn cười lạnh nói, có đôi khi, ưu điểm cũng là nhược điểm. Hảo, việc này liền như vậy định ra tới, Diêm Văn Cử, ngươi hồi chuyển tống trận đem ba người đưa tới yêu tới, lần này không thể náo vực thần đô không thể xuất binh, chỉ có thể làm quý ngưu hỗ trợ. Lãnh Tâm nhiên như thế nói, trước một câu là đối với Diêm Văn Cử nói, Diêm Văn Cử lĩnh mệnh rời đi, sau một câu tự nhiên là đối với Lôi Tuấn nói. Lôi Tuấn gật đầu nói, yên tâm, của cho là của nợ, tự nhiên là dễ làm sự, việc này ngươi yên tâm chính là. Ân, lần này Quý Nhu nhất tộc quân đội chỉ là làm hậu bị, chúng ta chủ yếu mục đích là cổ Dương, ngươi đến lúc đó hảo hảo an bài một chút chiến đội phương vị. Yên tâm đi, tuy rằng ta cũng không muốn đánh, nhưng là đơn thuần rùa người, giả vờ muốn xuất binh, ta chính là ngoạn nhi thực thông đấu. Nghe như nói, Lôi Tuấn cười nói, hiện giờ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, Lôi Tuấn chính là sẽ không kéo chân sau. Ủy vi hội tổng đại điện giữa, như nhau mấy ngày trước đây bình tĩnh, chưa từng có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thậm chí là mọi người cho rằng sự tình có phải hay không liền như vậy đi qua. Nhưng nhưng vào lúc này, là người không tưởng được sự tình đã xảy ra, vẫn luôn nhìn Mạc Xương Trạch thám tử chuyển ra tin tức, này Mạc Xương Trạch tựa hồ là bắt đầu động thủ. Cầm trong tay mới nhất tin tức, Hồ Lung sắc mặt biến đổi, vội vã đi đại điện, đem trong tay giấy viết thư đưa cho Hồ Thấn, Hồ Thấn sắc mặt cũng là khó coi lên. Việc này cổ Dương đã biết sao? Sau một lúc lâu thời khắc, Hồ Thấn ngưng thinh hỏi. Hồ Lung lắc đầu, mở miệng trả lời, hẳn là chưa từng Cổ Dương gần nhất mấy ngày đều là đang bế quan dưỡng thương, một nhận được tin tức ta liền lập tức quay lại. "Ân, vậy là tốt rồi, nếu là Cổ Dương đã biết, khẳng định là trước tiên lao ra đi cứu người, chúng ta không thể làm hắn lại đi mạo hiểm, thông chi Chu Diễm nhất tộc, làm cho bọn họ tốc tới." "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Hồ Lung lính mệnh mà đi, chủ vị phía trên hồ tấn lại là một mặt do dự chi sắc, bởi vì lúc trước cửu vị hồ tộc việc, mặc danh đem Cổ Dương liên lụy trong đó, hết thể tựa hồ ở hướng một loại vô pháp vãn hồi trạng thái phát triển. Không bao lâu gian, trừ bỏ Cổ Dương ở ngoài chủ yếu nhân vật tất cả đều đến đông đủ, mọi người trên mặt đều là một mặt nôn nóng chi sắc. Việc này nếu là xử lý không tốt, sợ sẽ khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến cũng nói không chừng. Vừa rồi Hồ Lung theo như lời là thật vậy chăng? Thực sự có thần đâu người tham dự trong đó? Tiêu Minh Ngưng thanh nói, muốn xác định cái kia nhìn như nói giỡn tin tức. Chính là nhìn chăm chú vào mọi người Hồ Tấn, khuôn mặt phía trên bất đồng thần sắc đã thuyết minh việc này thật giả, hết thể đều không phải vui đùa, lại còn có không chỉ là thần đâu người tham dự, là thật sự, hơn nữa việc này còn cùng Cổ Dương có lớn lao quan hệ. Hồ Tấn chần chờ một lát, chung quy vẫn là mở miệng nói. Cổ Dương Tiếng Minh Thần sắc có chút nghi hoặc, hiển nhiên, này thần đâu người là vì Cổ Dương mà đến sao? Đối, là Cổ Dương, lần này tuy rằng không có rất nhiều thần đâu người hiện thân, nhưng là kiểu công Các, Cựu tinh phủ, Cựu cực quyết Tam đại cung phụng đều tới rồi." Hồ Tấn ngưng vừa nói nói, Tất Tác ngừng lại một chút, tựa hồ trong lòng là có nghi hoặc, nhìn thấy mọi người quy về chờ mặc, lúc này mới hỏi, "Hồ Tấn, lúc này vì cái gì nói là cùng Cổ Dương có quan hệ đâu?" Hồ Tấn chưa từng giải thích, chỉ là đem trong tay giấy viết thư đưa cho Tất Tác, Tất Tác triển khai giấy viết thư, tức khắc Minh Bạch Hồ Tân nói, trong miệng nỉ non nó nói, "Việc này không bằng làm chúng ta đi thôi, Tam đại cung phụng" Còn nữa bên kia tam tập người, chúng ta người cũng có thể đủ đối phó. Tất Tắc Chi ngôn làm hồ tấn bất đầu, nhìn về phía mọi người nói, Cổ Dương cũng là vì chúng ta số mệnh chi tranh, lúc này mới cuốn vào thị phi nơi, hiện giờ nên là chúng ta báo đáp hắn lúc. Người nói rất đúng, nếu là không có Cổ Dương, chúng ta cùng Tất Phương nhất tộc cũng không có khả năng có hiện tại an ổn, việc này Chu hiếm nhất tộc gia nhập, việc này Tất Phương nhất tộc cũng gia nhập, Tất Phương nhất tộc sai sự rất nhiều, nhận được Cổ Dương không so đo hiểm khích trước đây, hiện giờ Cổ Dương có việc, Tất Phương nhất không thể khoanh tay đứng nhìn. Hảo, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, chiến sự liền như thế an bài. Cổ điêu nhất tộc từ Chu Hiểm dưới kim tiệm tới đối phó, đến nỗi Bạch hổ nhất tộc, từ Tất Phương hơn nữa thương dương nhất tộc tới đối phó. Còn Thừa Cửu Vĩ hổ tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc hợp lực giằng co Quý Ngưu nhất tộc, đến nỗi kia Tam đại cung phụng, Hồ Lùng, Yểm Phong, cùng tất tác một người một cái. Kẻ ai cứu người đâu? Các tướng quân đi đối phó Tam đại cung phụng, các ngươi chính mình muốn lưu lại chủ trì đại cục. Tất tác nghi thanh hỏi, mọi người tựa hồ xem nhẹ chuyện quan trọng nhất. Đang lúc hồ tính toán làm thân vệ quân đi cứu người khi, một đạo thanh âm từ cửa phát ra, "Ta đi cứu người." Thân cũng không tính cao lớn, ánh mắt trời từ hằn sau lưng chiếu tiến vào, bóng dáng kéo lao trưởng với không rõ khuôn mặt, nhưng là vừa rồi thanh âm đã tỏ rõ thân phận của hắn. Chương 195, ba người đọc hành. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương, sao ngươi lại tới đây? Hồ Tấn Tử chủ vị trên giới tới, nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt liếc liếc mắt một cái hồ lùng, lại nhìn đến hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, hiện nhiên là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ đến. Ánh mắt di động, dừng ở Cổ Dương phía sau người kia ảnh tượng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cũng không có nói cho Cổ Dương, Cổ Dương lại xuất hiện nguyên lý do. Bạch Nhất Cốc từ Cổ Dương phía sau hiện ra thân hình. Trên mặt hơi mang xin lỗi nhìn Hồ Tấn, nhẹ giọng nói, "Thực xin lỗi Hồ Tấn, ta còn là cảm thấy, Cổ Dương có biết việc này quyền lợi. Vô Phương, việc này không trách ngươi, chỉ là chúng ta muốn bồi thường ngươi cùng Cổ Dương, cho các ngươi liên lụy như vậy, thật sự xin lỗi." Hồ Tấn lắc đầu, bình tĩnh nói, "Cuối cùng xem Cổ Dương, Ngưng Thanh nói, "Nếu đã biết, an vị hạ đi, thương thế của ngươi như thế nào?" Cổ Dương tìm một cái ghế ngồi xuống, đạm nhiên nói, "Đã hoàn toàn khôi phục, đại gia không cần lo lắng." Hồ Tấn nhìn Cổ Dương sắc mặt cũng là khôi phục, lúc này mới nói, "Vậy dựa theo kế hoạch, ngươi cứu người, bên giao cho chúng ta." Ngoài dự đoán, Cổ Dương thế nhưng không có phản bác, Hồ Tân sửng sốt một chút, lúc này mới gật gật đầu, sau đó an bài mọi người từng người đi chuẩn bị. Ngày mai mọi người đem khởi hành đi trước linh vu Trạch biên cảnh, hôm nay là cuối cùng nghỉ ngơi nhàn tử, cũng là cuối cùng ăn tĩnh nhật tử đi. Yêu tộc tranh đấu cùng nhân tộc nhất lên quan hệ, ngàn vạn năm qua chưa từng có dễ dàng giải quyết hòa quá. Màn đêm dần dần buông xuống, Cổ Dương phòng môn, đúng nhân hai, Bạch Nhất cốc tham đầu tham náo tiến vào, đối diện thượng ở thu thập đồ vật Cổ Dương, Cổ Dương tức khắc ngây mẫn cả người. "Ta liền nói ngươi như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái, quả nhiên có vấn đề." Bạch Nhất cốc một bộ chứng minh đoán trúng bộ dáng, Làm cổ Dương một trận buồn cười. Thu thập thứ tốt, cổ Dương lúc này mới nói, đoán chúng lại như thế nào, lại không khen thưởng cho ngươi. Bạch Nhất Cốc mắt trận chẳng nói, ai nói nhất định phải khen thưởng, dù sao ta mà kệ, lần này ta muốn đi theo ngươi đi, ngươi đừng nghĩ ném rất ta. Kệ đi thôi." Cổ Dương bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc trừng mắt nhìn cổ Dương, như là không quen biết hắn dường như, cổ Dương xem hắn thất thần, vỗ ngửa nói, nhanh lên à, trực tiếp tử lòng vượt qua đi. "Nga, hảo." Không kịp tưởng cổ Dương trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, Bạch Nhất Cốc đã theo đi lên. Cổ Dương như vậy ngay thẳng nguyên nhân kỳ thật chỉ có một, làm Bạch Nhất Cốc đi theo đi mà thôi lại chưa nói làm hắn tham dự hành động. Bất quá, hiện tại Bạch Nhất Cốc tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Mặc Xương trách biên cảnh, Cổ Dương xuất hiện khiến cho rối loạn, chỉ là một lát đã bị bình ổn, ánh mắt cuối chạm đến chính là đất trống giữa ba người thân ảnh. Doãn Ý Tuyết, Giản Tử Minh, còn có khi Văn Liệu. Thật là bọn họ. Bạch Nhất Cốc thanh âm bỗng nhiên ở Cổ Dương phía sau chuyển ra, dọa Cổ Dương ngã dựng. Ngươi như thế nào ra tới? Bạch Nhất Cốc bẹp miệng nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì làm ta đi theo, bởi vì ngươi thể đè ta nhốt tại long vực bên trong, ngươi quá âm hiểm. Cổ Dương lấy tay vịn mạch, lúc này mới nhìn đến Bạch Nhất Cốc phía sau đang đứng vẻ mặt xấu hổ ngao cảnh, lúc này mới minh bạch hắn là như thế nào ra tới. Ngao cảnh nhìn đến Cổ Dương nhìn chính mình, trên mặt có chút xấu hổ chi sắc, vào đầu nói, hắn nói người muốn đi làm rất nguy hiểm sự tình, một hai phải làm ta ra tới hỗ trợ. Cổ Dương trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc, lúc này mới lắc đầu nói, tính, tính, trước nhìn xem tình huống đi. Bạch Nhất Cốc Lặng Yên nhìn Cổ Dương trên mặt bất đắc dĩ, cùng Ngao cảnh một bộ cười trộm chi sắc, nhưng trong lòng lại là kiên định, Cổ Dương đi làm như thế nguy hiểm việc, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ Dương, vì cái gì bọn họ ba cái quanh giống như liền trông coi người đều không có? Hảo kỳ quái. Bạch Nhất Cốc xa xa nhìn lại, đáy mắt là một mặt nghi hoặc chi ý bởi vì kia khu vực có vấn đề. Cổ Dương còn chưa mở miệng, đã nghe được ngao cảnh thanh âm chuyển ra. Đối thượng Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hai tròng mắt, Cổ Dương gật đầu giải thích nói, kia khu vực bị hạ cấm chế, không thể vận dụng không gian chi lực. Kia làm sao bây giờ? Nếu là không thể vận dụng không gian chi lực, chẳng lẽ không phải là long ngực, cơ quan trùng đều không thể dùng. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt rồi nói, Cổ Dương nhìn về phía ba người yên tâm, ngưng nói, không có hệ, còn có u minh trùng có thể dùng. Đúng rồi, u minh trùng là dùng linh hồn chi lực thao tác, cùng không gian chi lực bất đồng. Tuần nữa lấy bọn họ linh hồn chi lực căn bản vô pháp đối phó ngươi." Bạch Nhất Cốc nghĩ nghĩ nói, trong lời nói nhưng thật ra trợn tướng. Cổ Dương gật gật đầu, đôi tay một con nói, "Cho nên không cần thiết lộng như vậy nhiều người tới, chúng ta ba cái phòng trường là đủ rồi." "Hắc hắc, minh bạch." Bạch Nhất Cốc Dương giọng nói. "Nhiên, chỉ có ngao cảnh khuôn mặt chi gian là một mặt lo lắng chi ý, như thế rõ ràng sự tình, Tam đại cung phụng không có khả năng nhìn không ra tới, Cổ Dương càng không thể có thể nhìn không ra tới đây là cái bây giờ. Tam đại cung phụng đối với U Minh trùng nhất định phải được, chỉ cần Cổ Dương đem U Minh trùng mở ra, có lẽ liền rốt cuộc thu không trở lại." Cổ Ngao Cảnh, người đến lúc đó cùng Bạch Nhất Cốc mang theo người trực tiếp thoát ly không gian hạn chế phạm vi, sau đó tiến vào lòng vực giữa. Ngao Cảnh vừa định đem chính mình nghi ngờ nói cho Cổ Dương, đã bị Cổ Dương đánh gãy. Cổ Dương nhìn thoáng qua đang ở nhìn chăm chú vào phương xa Bạch Nhất Cốc, phục lại nhìn về phía Ngao Cảnh. Ngao Cảnh từ Cổ Dương trong ánh mắt thực rõ ràng nhìn ra, Cổ Dương rõ ràng tam đại cung phụ mục đích, cũng rõ ràng chính mình lo lắng. Nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc phương hướng, hắn cũng không có cảm giác được phía sau không khí bất ổn. Cảnh nói nhỏ nói, có cái gì vậy vào?" Cổ Dương dung chi gian treo một mạt cười nhạt, bình phun ra hai chữ, "Lĩnh vực" chính là tam đại cung phụng là thông thiên cảnh, ngươi cùng bọn họ suốt kém hai cái cấp bậc." Ngao Cảnh truyền âm nói. Cổ Dương lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nhưng là lần này là ta tiến vào hóa thiên cảnh một cái cơ hội, làm ta thử xem, ta có nào một lần là thất bại." Ngao Cảnh trong ngực nghẹn một ngụm hừ dữ, vừa lúc Bạch Nhất Cốc quay đầu lại đây, chung quy là cái gì đều không có nói ra, từ Cổ Dương. "Các ngươi làm sao vậy?" Bạch Nhất Cốc nhìn hai người thần sắc quá gì, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn Ngao Cảnh liếc mắt một cái, vì không thể thấy lắc đầu, Ngao Cảnh lúc này mới khôi phục thần sắc, nhìn về phía Bạch Nhất Cốc mở miệng nói, "Ta là sợ ngươi kéo ta chân sau." Bạch Nhất gốc miệng một bẹp, trên dưới nhìn Ngao Cảnh liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi nói, "Ngươi lòng cái đùi đầu, ta muốn kéo cũng là kéo ngươi cái đùi đi." "Ngươi?" Ngao Cảnh vẻ mặt vô ngữ, làm bộ dục đánh, nhưng Bạch Nhất gốc lại trốn đến nhanh hơn, làm không khí một chút hảo chơi tiếp. "Hảo, đừng đùa, làm tránh sự đi." Cổ Dương bất đắc dĩ muốn nói, trở này một lớn một nhỏ. Bạch Nhất gốc một cái bước nhanh nhảy đến Cổ Dương phía sau, đối với Ngao Cảnh mắt trận trắng nói, "Ngươi bắt không đến ta, bắt không được ta. Ta dựa, Cổ Dương thế nhưng đánh lên ta." "Ai làm ngươi dựa ta như vậy gần?" "A, ta sai rồi. Ta dựa." Ngao Cảnh Xuống tay đừng như vậy ta nhẫn. Chương 196, lấy thân thí hiểm. Tác giả, cung ta một trận tiếng kêu rền qua đi, Bạch Nhất Cốc mặt mũi bầm dập đã trở lại, nhìn Cổ Dương ánh mắt một trận ai oán, làm Cổ Dương mạc danh muốn cười. Trái lại ngao cảnh, ngừng đầu mà bước bộ dáng, chỉ là trừng mắt, khiến cho Bạch Nhất Cốc nhịn không được run run, so thuyết giáo hữu dụng nhiều. Khu khụ, hảo, hiện tại binh chia làm hai đường, ta hiện thân hấp dẫn hỏa lực, các ngươi cứu người lập tức rời đi. Cổ Dương, ngươi yên tâm đi, bàn bọn họ còn lộng bất tử ta, ngươi theo sát ngao cảnh, nếu là ngươi đã chết, ta đi Diêm Vương điện cũng đem ngươi bắt trở về. Ta Hảo, ngươi cũng giống nhau, bất quá ta không bản lĩnh đem ngươi bắt trở về, ta chỉ biết bội ngươi đi riêng Vương điện làm âm ỉ. Xuất phát đi." Cổ Dương đáy mắt có một chút tức ác, không biết là bởi vì không khí âm ướt, vẫn là đáy lòng âm ướt, một người độc hành, không đành lòng thương ly biệt. Cổ Dương thân ảnh nhiều là tích liêu, Bạch Nhất cốc cùng ngao cảnh hai người đi theo phía sau cách đó không xa, đứng cổ Dương thân ảnh hiện ra là lúc, xung quanh không khí tức khắc là một trận mãnh liệt dao động. "Sư phó, đi mau, bọn họ muốn giết ngươi." Giản Tử Minh cảm giác được không khí dao động, quay đầu liền nhìn đến Cổ Dương, gấp quát. Văn Bát Cổ được Tử Minh âm, Đồng thời quay đầu nhìn lại, đáy mắt cũng là một lao cấp chi sắc, làm Cổ Dương tâm sinh ăn đuổi, này ba cái đồ đệ, không mạch giáo. Cổ Dương Sung Nghị không nghe thấy, trên mặt một mặt mỉm cười chi ý, tiếp tục đi phía trước đi, đứng yên ở ba người bên người, ba người trên mặt là một mặt cảm động, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Sư phó, người biết rõ là bây dập, làm sao khổ tới đâu, chúng ta không đáng sư phó đối chúng ta tốt như vậy. Doãn Ý tuyết nhẹ giọng nói, luôn ngữ gian nhiều là ấy nãy, lúc trước việc, như cũng là trong lòng nặn quấn quanh không đi, Cổ Dương Minh Bạch. Bên người Dạn Tử Minh cùng Văn Bát Cổ rượu cũng là nhiều một tia do dự. Dù sao cũng là bọn họ lừa cổ Dương trước đây, mà cổ Dương lại không so đo hiểm khích trước đây tới cứu bọn họ. Sư phó, nếu có tốt hối hận có thể ăn, ta khẳng định sẽ không lừa các ngươi." Giản Tử Minh nhìn cổ Dương, đông nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Văn Bác cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết đều là nhìn về phía Giản Tử Minh, ba người bỗng nhiên cùng nhau cười, ánh mắt đầu hướng cổ Dương, trầm miệng một lời nói, "Sư phó, ngươi đi nhanh đi." Cổ Dương trên mặt là một mặt bình tĩnh chi ý, đạm nhiên nói, "Các ngươi còn gọi ta một tiếng sư phó, ta tự nhiên cũng sẽ không đi, yên tâm đi, hôm nay ta nếu tới, liền sẽ không tay không rời đi." Hào một cái thầy trò tình thâm. Xem đến chúng ta là lệ nóng doanh trong đâu. Lãnh Tâm Nhiên thanh âm ở cổ Dương phía sau truyền ra, liên quan vào đề lập Huy cùng Diêm Văn Cử thất ảnh, ba người giao lập hư không. Bạch Nhất Cốc cùng Ngao Cảnh thân ảnh cũng là xuất hiện, đứng ở cổ Dương bên người đi, trong lúc nhất thời, tuy rằng là ba người đối ba người, nhưng là thực lực kém pha là cách xa. Ngao Cảnh hà tất đi theo cổ Dương, hiện tại bỏ gian tả theo chính nghĩa con kịp. Biến Lập Huy nhìn về phía Ngao Cảnh, cười lạnh nói, "Ngao Cảnh khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại là một mạn hàn tri ý, thanh âm ra, ha ha, bỏ gian theo chính nghĩa, ta xem là vĩnh cửu hắc đi." Vĩnh cửu hắc Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt đốt đốt, trong miệng thấp giọng nỉ non, ánh mắt phục nhìn về phía Cổ Dương nói, "Vĩnh Cửu Hắc Ám giống như gì, chỉ cần chưa từng gặp qua qua minh, Hắc Ám chính là qua minh." Hảo một cái lật ngược phải trái, Hắc Bạch không biện. Cổ Dương cười cười, phía sau Ngao Cảnh cùng Bạch nhất cốc đã đem ba người giải khai dây thừng. "Cổ Dương, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thật sự thoát được rất sao? Nơi này chính là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị tiên la địa võng." Nhìn Cổ Dương động tác, Lãnh Tâm Nhiên thanh âm tràn ngập một mạt lạnh léo, quanh mấy đạo thân ảnh ra, đúng là ngưu mọi người. Trái lại Cổ Dương lại một chút không có lo lắng ý tứ, bình tĩnh nói: Hôm nay ta không phải tới lập thủ, ta chỉ là tới trao đổi con tin. Trao đổi con tin, dùng các người ba người đổi người bà cái đổi đệ sao? Lãnh Tâm Nhiên khinh mạn cười, hiển nhiên cảm thấy cổ Dương tiến chân. Cổ Dương nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên, đạm nhiên nói, "Không, sai rồi, là một mình ta, đổi bọn họ 5 người rời đi, các người có thể lựa chọn." Một người đổi 5 người, Ngài Vũ Sinh Ý giống như không thế nào có lời. Lãnh Tâm Nhiên khỏe môi ý cười không giảm, làm chung quanh bằng thêm một phân lệnh bằng chi sắc. Cổ Dương mặt mày khẽ nâng, khẽ cười nói, "Sinh Ý cũng không phải là như vậy tính. Đúng? Vĩ ngũ nhất tộc, Bạch hổ nhất tộc, hơn nữa Cổ điêu tổng cộng tam tộc, mà chúng ta bên này, Chu hiếm nhất tộc, Cửu vĩ hổ nhất tộc, hơn nữa Thương Dương nhất tộc, Kim Thiềm nhất tộc, còn có dư lại Tất Phương nhất tộc, thậm chí còn có Long nhân tộc cùng Á Long tộc, tựa hồ đối với các ngươi không phải thái công bình. Ngươi nói như vậy, ý tứ là ngươi rất có thành ý sao? Biến Lập Huy cười, cười cười, tiếp lời nói, đáy mắt là một màn sâm hàn lạnh lẽo. Ta xác thật rất có thành ý, nguyện ý chính mình một người lưu lại, liền xem các ngươi lựa chọn, hơn nữa nơi này không thể vận dụng không gian chi lực không phải sao? Có gì có thể lo lắng? Cổ Dương một câu nói thẳng tới rồi mấu chốt, cũng trở thành áp đảo mọi người trong lòng Cổ Dương cuối cùng. Không thể nghi ngờ, Cổ Dương lời nói là thật sự, lưu lại Cổ Dương một người, hoàn mỹ hết thảy, càng thêm dễ dàng. Cổ Dương hiện giờ bất quá là dung tiến cảnh, mà Lên Tâm Nhiên ba người lại là thông tiến cảnh, này hết thảy thực có thể làm người làm ra lựa chọn. "Hảo, ta làm cho bọn họ rời đi, ngươi tốt nhất đừng chơi cái gì hoa chiêu, bằng không ngươi sẽ hối hận." Thanh âm hết sức bình đạm, nhưng là trong đó không bình tĩnh Cổ Dương lại có thể nghe ra, bọn họ là ở đánh cuộc, Cổ Dương lại làm sao không phải ở đánh cuộc. Đánh cuộc, chưa từng có phải thua, cùng tất Cổ Dương trong miệng đa tạ hai chữ, càng như là hài hước, làm Lãnh Tâm Nhiên cố nén trụ trong lòng không khỏe, chung quy không có mở miệng. Cấp Ngao cảnh sử cái cả ánh mắt, làm hắn dẫn người rời đi, giả Tử Minh ba người nhiều là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo rời đi, có lẽ là cùng Bạch Nhất Cốc giống nhau, tin tưởng Cổ Dương sẽ không có việc gì. Ngao cảnh, chúng ta trước tạm thời không trở về lòng đột đi, ta lo lắng Cổ Dương. Đi ra ngoài không gian hạn chế khu vực, Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng nói, giả Tử Minh ba người cũng là gật đầu. Ngao cảnh vẫn chưa phản bác, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật hắn trong lòng đối Cổ Dương an nguy cũng là lo lắng. Hạo Các người trước tiên ở nơi này chờ, không cần chạy loạn, ta đi làm người thông tri Hồ tấn hậu Viên. Ngao Cảnh nói như thế, bốn người gật đầu, nhưng Ngao Cảnh trong lòng còn có hậu nửa câu không có nói ra, chỉ hy vọng sẽ không dùng đến bọn họ. Thật thật, nếu yêu cầu Hồ tấn mọi người lãnh thủ, cũng liền ý nghĩa cổ Dương sẽ ra chuyện, bọn họ hôm nay hành động, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ hy vọng cổ Dương trong lòng chắc chắn, đối phó lanh tâm niên ba người phương pháp có thể hữu hiệu, nếu không chính là dê vào miệng cọp, chết không có chỗ chôn. Hiện giờ, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng cổ Dương. Hiện tại người đi rồi, nên nói nói chúng ta kế hoạch đi. Lãnh Tâm nhiên nhìn về phía Cổ Dương người cô đơn một cái, khuôn mặt phía trên là một mặt ý cười. Cổ Dương cũng là đang cười, nhưng là kia tươi cười giữa, lại nhiều một mặt Lãnh Tâm Nhân xem không do ý tứ, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương liền biến mất. Chương 197, ba người cùng đánh. Tác giả, cùng tam sao có thể, nơi này không gian phong tỏa, hắn không có khả năng đào tẩu. Cổ Dương biến mất khoảnh khắc, ba người trên mặt đều là nháy mắt nhiều một mặt tái nhợt chi sắc, trong lòng tính toán vô số loại khả năng, lại trung quy không có kết quả. Diêm Văn cử tra tìm không gian phong tỏa lỗ hổng, Lãnh Tâm Nhân lại gắt gao nhìn chầm chầm Cổ Dương biến mất địa phương, như suy tư gì bộ dáng. Ngươi cảm thấy Cổ Dương còn tại chỗ sao? Nơi này không gian phong tỏa, hắn là không có khả năng sử dụng cơ quan trùng. Theo Lãnh Tâm Nhiên ánh mắt nhìn lại, Biên Lập Huy thanh âm ngơ ngẩn chuyển ra, hiển nhiên cảm thấy không có khả năng, hắn cho rằng Cổ Dương tất nhiên còn có bọn họ không biết kỳ ngộ, có thể đột phá không gian, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn đi vào nơi này. Kia lĩnh đột đâu? Lãnh Tâm Nhiên thanh âm đột nhiên chuyển ra, giống như thể hồ có đỉnh, làm Biên Lập Huy trong đầu sinh ra một tia hiệu ra. Ngươi là nói, Cổ Dương cũng không có đi, chỉ là tiến vào chính mình lĩnh ở giữa. Biên Lập Huy nghi thanh nói, Bên Tiêu Diêm Văn Cử cũng là kiểm tra xong rồi toàn bộ không gian phóng tỏa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì lỗ hổng, nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên gật gật đầu, hiển nhiên đối với Lãnh Tâm Nhiên ý tưởng tỏ vẻ tán đồng. Biên Lập Huy nhìn về phía Cổ Dương vừa rồi nơi vị trí, nhíu mày, trần chừ một lát nói, nếu muốn biết Cổ Dương có phải hay không còn ở, chỉ có một phương pháp. Không, đơn thuần lĩnh vực đối hắn sẽ không có quá lớn lực đánh vào, Cổ Dương người này không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, chúng ta ba người đồng loạt ra tay. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Cổ Dương biến mất phương hướng, nhưng vừa nói nói, hiển nhiên lần này nhất định phải được, hiện giờ chỉ có thể vươn tay một bác, bỏ qua lần này cơ hội Nếu muốn lại tìm được cổ dương, khó với lên trời. Lãnh Tâm Nhiên nhập Dung Thiên cảnh khi, được đến chính là Hàn Băng lĩnh vực, đối ứng ở Hóa Thiên cảnh khi câu thông cũng chính là Tham Lam tinh, chủ lưu thủy chi lực. Nhập Thông Thiên cảnh, câu thông chín đại hành tinh, làm Hàn Băng lĩnh vực hình thành tiểu thế giới, lĩnh vực bất diệt, cũng nhưng ở trong đó gia tăng lĩnh vực, lĩnh vực giống như chân thật thế giới. Đến nỗi Biên Lập Huy, vì U Minh lĩnh vực, câu thông Liêm Chính tinh, nhập Thông Thiên cảnh, lĩnh vực chính là một cái chân thật 18 tầng địa ngục. Diễn văn Cử vì lựa cháy lĩnh vực, câu thông tinh, nhập Thông cảnh, lĩnh vực vị dung nham biển lửa, nhập trong đó, thi cốt vô tổn. Ở lãnh tâm nhiên dự kiến giữa, Cổ Dương sắc thật là không có rời đi, hơn nữa liền tại chỗ, lĩnh vực giữa. Đối với này ba người nói, cũng là nghe được rõ ràng, bất quá Cổ Dương lại như cũng là bình tĩnh ngồi, không có chút nào lo lắng. Hư vô lĩnh vực giữa, Cổ Dương trước mặt là một viên màu đỏ sẫm hạt trâu, mang theo một mặt đồng bột chi lực, đem Cổ Dương hộ ở an toàn phạm vi giữa. Nhưng mà, chính mình hư vô lĩnh vực ở lãnh tâm nhiên ba người trước mặt có bao nhiêu đại chống đỡ chi lực, thì huyết châu có không cam đoan chính mình bình an không có việc gì, hết thảy đều không có đoán. Hiện giờ Cổ Dương nếu đã lựa chọn, cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Rốt cuộc, một cổ hơi lạnh thấu xương đem Cổ Dương phong thả ba phủ, toàn bộ hư vô lĩnh vực giữa là một mặt hàn ý lở lở, không gian giữa thế nhưng bắt đầu phiêu khởi băng tuyết. Dần dần, đông tuyết biến thành băng truy, thẳng tắp thứ hướng Cổ Dương, Cổ Dương nhanh chóng mở ra đệ nhị trọng lĩnh vực. Ở đoạn hồn lĩnh vực giữa, đoạn hồn tinh chi lực đem sở hữu băng truy mất đi với Trần, làm đệ nhất trọng công kích, tạm thời cáo một đoàn lạc. Nhưng mà, Cổ Dương còn không kịp vui sướng, liền cảm giác được một cổ lùng liệt nhiệt khí, thẳng lĩnh vực mà đến, bị hàn băng thượng hư vô lĩnh vực, ở nhiệt ầm ầm hạ, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương liền nghe được một trận giống như pha lê rách âm. Từ vô lĩnh vực đệ nhất trọng, cơ hội là ở nháy mắt chia 5 giây 7, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, Cổ Dương ở đệ nhị trọng lĩnh vực giữa, chỉ cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà, càng khiếp sợ lại là lĩnh vực ở ngoài Lãnh Tâm Nhiên ba người, vốn dĩ bị bao vây Cổ Dương lĩnh vực đã rách nát, nhưng là vì cái gì còn có một trọng nhìn như càng chắc chắn lĩnh vực. Cái này Cổ Dương lĩnh vực vì cái gì như vậy kỳ quái? Diêm Văn Cử nghi thánh hỏi. Theo lý thuyết, lĩnh vực chi lực bị đóng băng qua đi, chợt tăng nhiệt độ là sẽ nháy mắt nát, hắn cùng Lãnh Tâm Nhiên làm loại chuyện này cũng không phải là số ít. Nhưng mà, như Cổ Dương như vậy, nát một trọng lĩnh vực lúc sau, còn có một trọng lĩnh vực, lại là vì sợ không nghe thấy. Thử lại một lần, đệ nhị trọng lĩnh vực lại như thế nào, nên giận nát, vẫn là muốn giận nát. Lãnh Tâm nhiên nhìn chăm chú vào Cổ Dương Phương Hướng, đáy mắt thần sắc tuy rằng nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là kiên định, còn có một loại không đạt mục đích không bỏ qua tính dai. Hạo. Diêm Văn Cử gật đầu, một lần nữa thu hồi lĩnh vực, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai bao vây. Nhưng mà lần này gần là Lãnh Tâm Nhân lần đầu tiên vây quanh liền không có thành công, như trên thứ giống nhau thao tác, nhưng là không biết vì cái gì, lĩnh vực ở ngoài giống như có một tầng vô hình lực lượng cách trở Lãnh Tâm Nhân động tác. Làm sao vậy? Diêm Văn Cử nhìn Lãnh Tâm Nhân hồi lâu không có động tác, ngưng thanh hỏi. Lãnh Tâm Nhân vẫn chưa nói chuyện, chau mày, làm cuối cùng một lần nếm thử, như cũ này đây thất bại trầm rực, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cái này lĩnh vực, tựa hồ cùng vừa rồi có điều bất đồng, ta hàn băng chi lực căn bản thẩm thấu không đi vào. Lãnh Tâm Nhân nhíu mày nói. Diêm Văn Cử nghe chi Lãnh Tâm Nhân nói, vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp vận dụng lửa cháy lĩnh vực, nhưng mà lại là cùng Lãnh Tâm Nhân giống nhau hiệu quả, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Tuy là có cựu tinh chi lực thêm vào lĩnh vực, ở đối mặt đoạn hồn tinh chi khi, như cũ này đây thất bại trầm rực. Đoạn hồn tinh chi lực, này đây linh hồn chi lực cơ sở, hơn nữa trải qua thiên địa dựng dục mà sinh, có thể nói, kia cái đoạn hồn tinh nếu là lại trải qua càng nhiều thời gian, có lẽ sẽ biến thành cùng u minh hồn tinh giống nhau tiên thiên linh bảo. Kia chính là siêu việt cao giai linh khí linh bảo, nhưng thăng cấp, thậm chí vô hạn tiếp cận với cổ Dương hiện giờ còn vô pháp sử dụng tiên khí Long Vân kiếm. Tiên thiên linh bảo vì thiên địa luân chế, lấy thiên địa vi phụ mẫu, chính đại hành tinh cũng là lấy thiên địa vũ trụ dựng dục mà sinh, nói cách khác, kỳ thật bọn họ tồn tại với ngang nhau độ cao. Đang lúc cổ Dương cho rằng nguy cơ giải trừ, tính toán đi ra ngoài khi lại bị một trận đình lĩnh xảy ra lực lượng chấn thành nội thương. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là nháy mắt, khiến cho thị huyết châu lại lần nữa bao phủ tự thân, tranh thủ thời gian điều tức. Nhiên tiến vào cổ dương lĩnh vực lực lượng không phải bên, đúng là biên lập vì u minh lĩnh vực chi lực. U minh lĩnh vực đều không phải là, là thuần túy ngũ hành thực chất lực lượng, mà là thuộc về linh hồn chi lực phạm chủ. Đoạn hồn tinh chi lực đối với linh hồn có cực đại thương tổn lực, nhưng mà biên lập uy minh lĩnh vực ở cựu tinh chi lực thêm vào hạ, lại cùng cổ dương đoạn hồn tinh chi lực hiện ra phân lễ chống lại chi thế. Trong lúc nhất thời, cổ dương ở lĩnh vực giữa, từ nguyên bản thắng lợi đang nhìn đáy mắt biến thành nguy ở sớm tối, cùng ở ngoài mặt ba người trạng hướng hoàn toàn bất đồng. Ta tiến vào cổ dương lĩnh vực giữa, cái này lĩnh vực là chủ linh hồn lực, cho nên các ngươi lĩnh vực lực lượng căn bản vào không được, dùng thuần tuy cựu tinh chi lực thêm vào ta lĩnh vực. Vẫn duy trì lĩnh vực máy mắt, biên lập uy lập tức đối với Lăng Tâm Nhiên hai người chuyển âm nói: "Chưa 198 cựu tinh chi lực." Tác giả, cung tam hai người hiểu ý, đối diện gật đầu gian, trong tay là một cái huyền ảo pháp không trung phía trên, quay quanh ba người quanh, là chín đạo xông thẳng cổ dương lĩnh vực phương hướng. Phúc. Vừa rồi kia trong nháy mắt đánh sâu vào, cổ dương bị thương nặng chưa lành. Hiện giờ so vừa rồi càng cường đại hơn đánh sâu vào, làm Cổ Dương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ba người toàn lực thúc dục kiểu tinh chi lực, toàn bộ lực lượng quan chú ở Cổ Dương lĩnh vực giữa, làm Cổ Dương lĩnh vực trở nên gần như trong suốt. Nơi xa Bạch Nhất Cốc vẻ mặt lo lắng, thậm chí muốn lao ra đi, lại cuối cùng bị Ngạo cảnh ngăn cản, ngao cảnh chỉ là một câu, khiến cho Bạch Nhất Cốc gan tính xuống dưới, Cổ Dương khi nào làm ngươi thất vọng quá. Bạch Nhất Cốc bình tĩnh, cùng với chính là Cổ Dương bùng nổ, gần như trong suốt lĩnh vực trong vòng, Cổ Dương một ngụm tâm huyết phun ở thị huyết châu mặt trên, tức khắc, một cổ huyết sắc tràn Huyết sắc ở nháy mắt đem đệ nhị trọng lĩnh vực một lần nữa bao vây, Cổ Dương thân ảnh lại lần nữa mất đi bóng dáng, nhưng Vũ Tinh chi lực lại là đang không ngừng quan chú giữa. Cổ Dương thân ảnh biến mất khoảnh khắc, Lãnh Tâm Nhiên ba người là một mặt trận trường chi ý, cuối cùng lại là quyết định tiếp tục giao huấn lực lượng, cùng chi trong đó kia mặt cường đại huyết sắc chi lực hiện ra rằng có chi thế. Nhiên, suốt 3 ngày qua đi, giữa sân không có chút nào biến hóa, chung quanh hết thể giống như yên lặng giống nhau. Người, ở đợi, đợi trong đó một chưa rất sau, liền lập tức thủ. Ngươi nói Cổ Dương sẽ không có việc gì đi? đều ba ngày, cái gì tin tức đều không có. Bạch Nhất cốc này ba ngày giữa trên cơ bản không như thế nào cho mắt, Cổ Dương ngủ ở sớm tối, hắn như thế nào ngủ được, thậm chí có chút hối hận lúc trước đáp ứng Cổ Dương rời đi, chính là sau lại suy nghĩ một chút, liền tính là chính mình ở, cũng không giúp được Cổ Dương bất luận cái gì vội. Đồng dạng là lo lắng hồ tấn mọi người, cũng là thở dài, đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngao Cảnh, Ngao Cảnh hai tay một con nói, các người nhìn ta cũng vô dụng, Cổ Dương cùng Long Ngực liên tiếp còn ở, nhưng là ta lại không có biện pháp tiến vào bọn họ phà vì, hiện giờ chỉ có thể chờ bọn hắn kết lực, chính mình kết thúc. Chúng ta đương nhiên biết ngươi ngăn không được. Hỏi ngươi là muốn biết Cổ Dương còn sống, như vậy chúng ta cũng liền an tâm rồi. Hào đi, Cổ Dương sắc thật còn sống, hơn nữa hắn hơi thở còn đang không ngừng kéo lên giữa, hết thảy hẳn là ở Cổ Dương, kế hoạch trong vòng. Ngao Cảnh nhíu mày, luôn nữa bình tĩnh nói, chỉ là còn có một mặt lo lắng không có nói cho mọi người. Cổ Dương hơi thở sắc thật là đang không ngừng kéo lên giữa, nhưng là từ Cổ Dương vô ý thức tiết lộ cùng chi long vực liên tiếp hơi thở giữa, Ngao Cảnh cảm giác được ma tộc hơi thở. Không phải đơn thuần ma khí, mà là thuộc về thượng cổ khiết ma tộc mạch hơi thở, nếu không có là Cổ Dương cùng Long vực tâm thần tương liên, Ngao Cảnh căn bản không cảm giác được. Cho nên Cổ Dương là ma tộc sao? Ngạo cảnh trong lòng là một mạt dày đặc nghi hoặc, hắn trong cơ thể tồn tại thượng cổ thuần khiết ma khí, cho nên hắn có thể được đến lông vực tán thành. Bởi vì vô luận là ma tộc huyết mạch, vẫn là long tộc huyết mạch, kỳ thật đều là đồng tông cùng nguyên, cổ Dương trong cơ thể ma tộc huyết mạch so ngay lúc đó ngạo tử nghiêu càng nhiều, càng thuần tịnh. Cho nên ngạo tử nghiêu thất bại, mà cổ Dương lại bị lông vực tự động nhận chủ, cái này cổ Dương trên người che giấu bí mật, tựa hồ cũng không đơn giản. Được đến cảnh khẳng định ngồi đáp, cho nên người ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía cổ Dương phương hướng, quang mang che dưới, mọi người căn bản vô pháp thấy rõ trong đó người động tác. Mọi người nhìn đến chỉ là Cựu Tinh Chi Lực hội tụ ngũ hành qua mang, 5 loại nhan sắc, chín đạo quang mang hội tụ thành vì một cổ, đem Lãnh Tâm Nhiên ba người bao phủ, sau đó trực tiếp tiến vào cổ dương huyết sắc lĩnh vực giữa. Mặt ngoài nhìn lại hình như là Cựu Tinh Chi Lực cùng Huyết Sắc Chi Lực đang ở giảng hòa giữa, nhưng mà chân thật tình huống, chỉ có Lãnh Tâm Nhiên ba người mới rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì cái này cổ dương thế nhưng bắt đầu hấp thu Cựu Tinh Chi Lực. Lãnh Tâm Nhiên trong lòng khiếp sợ, cùng Chi hai người lẫn rõ ràng bọn họ cũng cảm giác được. Này ba ngày rưỡi Từ cổ Dương Lan tràn kia cổ huyết sắc chi lực sau khi xuất hiện, ban đầu bọn họ xác thật là dùng cựu tinh chi lực cùng cổ Dương huyết sắc chi lực đối kháng. Đối kháng giữa, cựu tinh chi lực thậm chí ẩn ẩn lấy được thượng phòng, nhưng mà, tới rồi ngày thứ ba, làm cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra, huyết sắc chi lực thế nhưng ở dần dần đồng hóa cựu tinh chi lực, sau đó đem nó thu, dùng để phản bộ tự thân. Đối với Lăng Tâm Nhiên ba người tới nói, việc này làm người khiếp sợ không phải một chút. Ngày thứ 4, cựu tinh chi lực cùng huyết sắc chi lực dường cơ cũng đã biến thành chạy song song với. Ngày thứ 5, Cửu Tinh chi lực bắt đầu tiếp tục rót nhập huyết sắc chi lực ở giữa, nhưng là chủ đạo đã biến thành huyết sắc chi lực. Chúng ta không thể lại như vậy đi xuống, kia cổ huyết sắc lực lượng ở hấp thu Cửu Tinh chi lực lớn mạnh. Diêm Văn Cửng ngưng thanh nói: "Ba người giữa, chỉ có hắn là thông thiên cảnh bắt giai, dư lại Biên Lập vì cùng Lãnh Tâm Nhân đều là thông thiên cảnh cửu giai, Diêm Văn cử sẽ là trước hết chống đỡ không được." Lãnh Tâm nhiên cùng Biên Lập Huy tự nhiên biết như vậy đi xuống sẽ có cái gì hậu quả, chính trọng gật đầu, ba người hợp lực tính toán thu hồi từng người phụ gia ở lĩnh vực phía trên Cửu Tinh chi lực. Nhưng mà là người không nghĩ tới sự tình lại đã xảy ra, dùng hết vũ lực thu hồi cựu tinh chi lực không chỉ có không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngược lại ở hết sức chi lực hấp thu cựu tinh chi lực khi, cựu tinh chi lực từ ba người trong cơ thể xuyên qua, đều sẽ mang đi một phần 3 người vũ lực. Cái này phát hiện làm ba người trên mặt là một mạt hoảng sợ chi ý, bằng vào bọn họ ba người tự thân lực lượng, căn bản vô pháp cùng thuần khiết cựu tinh chi lực chống lại. Tuy rằng bọn họ có thể câu thông cựu tinh chi lực sáng tạo chân pháp, nhưng là trên thực tế, bọn họ sử dụng cựu tinh chi lực bất quá là tham khảo mà thôi, chân chính cựu tinh chi lực là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá. Cửu tinh cùng chi các tộc đều là thiên địa dự dụng, Cửu tinh cũng là có thuộc về chính mình linh tính, hiểu được chọn lương một mà tê, so với Tam đại cung phụng, hiển nhiên Cổ Dương đối nói lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Thứ 6 ngày, khắp Cổ Dương nơi thiên địa, bao phủ một mảnh nhàn nhạt huyết sắc, xung thẳng Tam đại cung phụng vị trí. Lôi thuần muốn đánh lén Cổ Dương, cấp Tam đại cung phụng hỗ trợ, nhưng mà còn chưa tới gần Cổ Dương phạm vi, đã bị một cổ lực lượng cường đại văng ra. Một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã không có tái chiến chi lực, làm Bạch Nhất cốc tâm, yên tâm không ít, tuy rằng thấy không rõ bên trong, nhưng là hiện giờ xem ra là Cổ Dương chiếm thượng phong. Thứ bảy ngày, cũng là Cổ Dương hơi thở thăng đến đỉnh một ngày, khắp huyết sắc xương mù làn tràn vài dặm, mà Cổ Dương nơi trung ương, nồng hậu như thực chất. Thực chất huyết vũ giữa, Lãnh Tâm Nhiên ba người đã là kêu khổ không ngừng, bọn họ trong cơ thể vô luận tụ tập nhiều ít linh khí, đều sẽ ở nháy mắt bị chủ quang. Vì không nguy hiểm cho tính mạng, ba người không thể không đem hết toàn lực hấp thu xung quanh linh khí, thúc đẩy cựu tinh chi lực chuyển hóa, không dám có một lát ngừng lại. Rốt cuộc, bọn họ trong cơ thể vũ lực theo không kịp cựu tinh chi chuyển hóa, chỉ là nháy mắt, ba người trong cơ thể vũ lực bị chủ tấn, một ngụm máu tươi phun ra, bị bắn ra huyết sắc xương mù trên 199 Tả phụ tinh. Tác giả, cung tam thân mình ầm ầm rơi xuống đất, bắn khởi đầy đất bụi bặm, đã là hô khí nhiều, tiếng khí thiếu, bất quá, dựa vào ba người thông thiên cảnh lực lượng, còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng mà, hiện tại mọi người chú ý lại không ở bọn họ ba người trên người, mà là ở Cổ Dương trên người, dây đặc như thực chất huyết sắc xương ngủ ầm ầm nổ tung, theo cựu tinh chi lực xông thẳng mà trượng. Vốn là ngũ sắc cựu tinh chi lực, chỉ là nháy mắt biến thành huyết sắc, thậm chí ở mắt thường có thể thấy được dữ tình huống, làm cựu tinh có trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Sau này cựu tinh dần dần khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Huyết sắc chi lực lùi lại cường điệu tân đường cũ phản hồi, thì huyết châu đã về tới cổ dương trong cơ thể, một bộ cựu tinh đồ ở cổ dương phía sau triển khai. Tham Lam tinh, Cự Môn tinh, Lộc Tổ tinh, Văn Khúc tinh, Liêm Trinh tinh, Vũ Khúc tinh, Phá Quân tinh, Tạ Phụ tinh, Hữu Bật tinh, Cựu Tinh tương liền, tinh đồ nháy mắt phát ra lóe mắt quang mang, quang mang tan đi sau này, cuối cùng, cổ dương tinh đồ phía trên để lại tám u ám bóng dáng, cùng một viên lóe mắt hành tinh. Nhập hóa thiên cảnh, cổ dương câu thông chính là Tạ Phụ tinh. Tạ phụ tinh, ngũ hành thổ chính là vực, trong đó kịch độc thuộc về thiên địa chi độc, vô dược nhưng giải. Trừ phi Cổ Dương chủ động đem độc vật hấp thu, Thường nhân nhập Hóa Thiên cảnh, chỉ có thể đủ câu thông ở Dung Thiên cảnh khi sở lĩnh ngộ lĩnh vực đối ứng hành tinh, mà Cổ Dương hư vô lĩnh vực siêu thoát 9 đại hành tinh ở ngoài, tựa hồ tiến vào Hóa Thiên cảnh, cũng là cùng thường bất đồng. Như thế rất nhiều bất đồng đã dẫn không dậy nổi Cổ Dương quá nhiều khiếp sợ, tầng thứ nhất lĩnh vực triển khai, như cũng là hư vô. Tầng thứ hai lĩnh vực cũng là cùng phía trước tương đồng, là thuộc về đoạn hồn tinh tri lực. Nhưng hiện tại, lại nhiều gia đệ tam trọng lĩnh vực, đều không phải là chỉ có một loại lực lượng quan chu trong đó mà là ba loại lực lượng ở giữa chạy song song với, hàn băng lĩnh vực, lửa cháy lĩnh vực, còn có thuộc về biên lập huy u minh lĩnh vực. Tam trọng lĩnh vực thực rõ ràng, là bởi vì hấp thu tam đại cung phụng lĩnh vực chi lực tốc đẩy, chỉ là không nghi tới, người khác độc nhất vô nhị lĩnh vực, ở cổ dương lĩnh vực giữa, lại chỉ có chiếm cứ 1 phần 3 tư cách. Nay vừa mới lĩnh ngộ tiên độc lĩnh vực, là ở tầng thứ 4, một cổ đặc thù hơi thở quấn quanh trong đó, đối thường nhân tới nói, nơi này do so hư vô lĩnh vực càng thêm trống vắng, chỉ có cổ dương mới có thể cảm nhận được trong đó bất động. Bốn tầng lĩnh vực đều không phải là là trung kết, nhân lại là hiện tại kết thúc, cổ dương thu liễm khởi tức. Phía sau tinh đồ biến mất, trong cơ thể hóa thiên cảnh nhất giai lực lượng, làm Cổ Dương hô hấp vui sướng. Giao nhìn về phía nơi xa, Tam đại cung phụng đã bị người nâng dậy tới, Cổ Dương ở nháy mắt tới rồi bọn họ ba người trước mặt, ba người dung sắt chi gian, là một mặt không cam lòng chi ý ngươi còn muốn làm cái gì. Biên lập Huy nhìn Cổ Dương thân sắc, lạnh giọng quát lớn nói, hiển nhiên là tưởng che giấu trong lòng kinh sợ. Cổ Dương tùy ý cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên phương hướng, vừa rồi tuy rằng là vô ý thức tạo thành bọn họ ba người thương tổn, nhưng là trọng điểm chiếu cố lại là nàng Lãnh Tâm Nhiên. Giờ phút này Lãnh Tâm Nhiên bị người đỡ, tuy rằng mặt ngoài nhìn lại không có gì nhưng là chính mình chân chính bị nhiều trọng thương, chỉ có chính mình biết. Hiện giờ không thể vận dụng vũ lực, nếu không chỉ biết rơi vào một cái kinh mạch đứt đoạn kết cục, nhìn chăm chú vào Cổ Dương ánh mắt là một mạt sâm hàn chi ý, làm Cổ Dương giống như bị hàn băng bao vây. Cổ Dương thân thể vận chuyển vũ lực một vòng, đem linh tâm nhiên tạo thành không khỏe vứt bỏ bên ngoài cơ thể, lúc này mới mở miệng nói, "Hiện giờ, ta Cổ Dương chỉ nghĩ ở yêu tộc tạm thời cư trú, nếu các ngươi tưởng khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, ta tùy thời các ngươi lại đến." Tam đại cung phụng trên mặt đều là một mạt trầm chi sắc, nhưng Cổ Dương lại là ánh mắt đốt tựa hồ hai phải bọn họ cấp cái đáp án. Này trong nháy mắt không khí cơ hồ đình trệ, trong khoảng thời gian này, hẳn là tam đại cung phụng nhất khuất nhục thời khắc, nhưng mà bọn họ ở Cửu Tinh chi lực đánh sâu vào hạ, đã không có tái chiến chí lực, chỉ có thể nhận mệnh. Nhân tộc hiện giờ sẽ không tới quấy rầy ngươi, ngươi thả an tâm. Biến lập uy xem một cái thịnh nộ giữa Lãnh Tâm Nhân, gàn từng chữ một nói. Nhưng Cổ Dương lại là không tâm cam, ánh mắt nhìn phía Lãnh Tâm Nhân phượng hướng, tựa hồ là muốn làm Lãnh Tâm Nhân chính miệng nói một câu. Lãnh Tâm Nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là sắc bén, gắt nhìn chầm chầm Cổ Dương, một ngụm nanh cuộc, thanh âm từ chúng ra, Ta Tam Đại Tông Tộc sẽ không lại chủ động tìm ngươi phiền toái, ngươi vừa lòng đi." Phản Phất giống như không có cảm giác được lãnh tâm nhiên trong miệng thanh em tức giận, cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc chi sắc, lặng lặng phun ra hai chữ, thực hảo." Thanh em rơi xuống, thân ảnh đột nhiên biến mất, mà khôi phục một tia sức lực Tam Đại cũng phụng, thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ. Này ba người hẳn là lâu dài sẽ không xuất hiện, nhưng đối với cổ Dương cho bọn hắn tạo thành khuất nhục lại sẽ nhớ kỹ cả đời, chỉ là không biết lần sau tái kiến, còn có vô báo thủ cơ hội. "Cổ Dương, ngươi không sao chứ?" Lêu chạy giữa, nhìn đến cổ Dương trở về, bạch nhất cốc vội vàng là chạy vội tới. Ơn, không có việc gì, doan ý tuyết bọn họ đâu. Cổ dương nhìn một vòng lều trải giữa, cũng không có nhìn đến ba người thân ảnh. Bạch nhất cốc trần chờ một chút, lúc này mới nói, bọn họ vốn là tưởng lưu lại, ta làm cho bọn họ đi rồi, chúng ta không có lựa chọn mới từ thần đô rời đi, nhưng là bọn họ ở thần đô lại có thân nhân bằng hữu cùng chúng ta đi đến thân cận quá, chỉ biết hại bọn họ, ngươi sẽ không trách ta đi. Cổ dương khẽ thở dài, cười nói, nguyên tưởng rằng ngươi là người trong cuộc, lại không ngờ ngươi cũng xem đến như thế minh bạch chính là bởi vì xem đến quá minh bạch, mới cảm thấy này sinh mệnh thật sự không thú vị, nếu có một ngày, chúng ta có thể chính mình chế định thế gian này quy tắc, nên có bao nhiêu hảo." Ân. Cổ Dương chỉ là nhẹ điểm gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Bạch Nhất Cốc vấn đề này. Nếu là đồng ý, rồi lại không biết nguyên do, không biết chính mình vì cái gì sẽ đồng ý cái này các nói, nếu là phản bác, rồi lại cảm thấy Bạch Nhất Cốc nói kỳ thật là có thể thực hiện. "Hảo, hiện giờ Cổ Dương đem sự tình hoàn mỹ giải quyết, chúng ta cũng là yên tâm, quý ngưu nhất tộc hẳn là sẽ không động thủ, đến nỗi mặc trạch, tất tác ngươi thấy thế nào?" Hồ Tấn Thanh Âm ở chủ vị thượng truyền ra, Mạc Sương Trạch hiện giờ là bị Quý Nưu chiếm lĩnh, nguyên bản tất phương tộc nhân đều là xa rời quê hương, ở lòng vực giữa sinh hoạt. Nếu là có thể, có thể làm chúng ta tiếp tục sinh hoạt ở lòng vực giữa sao? Tất Tác trầm mặt một lát, nhìn về phía Cổ Dương nói. Cổ Dương cười cười, gật đầu, mở miệng nói, "Có thể, các người liền an tâm ở bên trong sinh hoạt đi, lúc sau nếu là muốn Mạc Sương Trạch, chúng ta sẽ hỗ trợ." Đa tạ. Tất Tác trong mắt là một mặt cảm động chi sắc, trong lòng động, thật lâu chưa từng bình tĩnh. Nhưng có một người, tuy rằng cùng mọi người giống nhau cao hứng, nhưng lại đáy mắt chi sắc lại là một mạt thâm trầm lóe sáng. Cổ Dương cảm rất được, lại không có lộ ra, lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Quý Ngưu nhất tộc lui binh sơ so trong dự đoán mau, nhưng là lại không có từ bỏ Mạc Xương Trạch chí tứ, cùng Chi Bạch Hổ Cổ Điêu đem Mạc Xương Trạch chiếm cho riêng mình. Chương 200, chương 200, huyết hồn bí tần. Tác giả, cung tam đơn giản tất tác đối với Mạc Xương Trạch cũng không ra tâm, cũng mặc cho từ thứ ba tộc xử lý, Chu Hiểm nhất tộc cũng là đi trở về viêm tiên trại, Cửu Vĩ Hồ tộc ổn định tam mạch, đô đô, đô tam mạch tam không tức ra, qua Cổ Dương trận chiến, hết đều là khôi phục bình tĩnh. Nhiên Ngao Cảnh trong lòng nghi hoặc, lại như cũ tồn tại, rốt cuộc, Cổ Dương ở bình tĩnh lúc sau, một người tiến vào lòng vực giữa, tìm được rồi Ngao Cảnh. "Ta cho rằng người còn sẽ vãn một chút." Trống trải lòng vực giữa, lưng chừng núi sườn núi thượng, hai người như bằng hữu, ngồi ở tề thượng, gió nhẹ suy phất, lại thổi bất tận hai người trùng quanh áp suất hốc. Người đã biết sao? Ngày đó Cổ Dương cùng Chi Tam đại cũng phụng đối chiến lúc sau xuất hiện, Ngao Cảnh ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, Cổ Dương cũng là không có tính toán giấu giếm nữa. Long cơ quan trùng, minh giới, đều là cùng Chi Cổ Dương tâm thần tương liên chi vận, mà Long vực cũng là cùng Ngao Cảnh huyết tương liên. Có một số việc là dấu không được. Ngao Cảnh kỳ thật rất muốn lắc đầu, nhưng là trong lòng nghĩ hoặc, làm hắn không có cách nào phản bác, ma tộc từ thượng cổ thời kỳ, ma tộc liền vẫn luôn muốn chiếm Linh Trung Châu. Tuy rằng đã bình tĩnh lâu dài thời gian, nhưng là hay không ma tộc có mặt khác kế hoạch, Ngao Cảnh không biết, hắn chỉ biết là, nếu là từ ma tộc thống lĩnh chúng sinh, chúng sinh nguy rồi. Ma tộc lâu dài, thừa hành thực lực tối thượng, Ngao Cảnh tuy rằng không phải thực hiểu biết ma vực, nhưng cũng miễn cưỡng nghe nói qua trong đó sinh tồn hình thức. Cường giả sinh tồn, người thích dưỡng được thì sống sót, kẻ yếu chỉ có đường chết một cái. Nhiên, như thế sẽ có bao nhiêu vô tội người hy sinh? Toàn bộ Trung Châu sẽ máu chạy thành sông, Ngao Cảnh lo lắng, Cổ Dương trầm thấu, chính là ma tộc chiếm lĩnh Trung Châu bước đầu tiên. Ma tộc phải về tới sao? Ngao Cảnh nhẹ giọng hỏi, thanh âm tuy là như gió tan đi, nhưng Cổ Dương lại là nghe được rõ ràng. Cũng không phải Ngao Cảnh trong tưởng tượng đáp án, mà là Cổ Dương một câu dò hỏi, ngươi biết huyết đế vết hồn sao? Huyết đế vết hồn. Ngao Cảnh trong thanh âm là một mạt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là gật gật đầu, ngưng thanh nói, biết. Ngươi thật sự biết? Cổ Dương cơ hồ là kinh hô ra tiếng, trong lời nói động, bộc lộ ra ngoài, hiển nhiên không phải là bộ Ta xác thật biết, nhưng là ngươi có thể biết lại làm ta cảm thấy kỳ quái, huyết đế đã mất đi nhiều năm, liền huyết vực cũng rơi xuống vô tận tam nguyên, không biết tung tích. Ngao Cảnh nhíu mày nói, trong lời nói không chỉ là một mặt nghi hoặc, càng thêm một phần hoài nghi, huyết đế biến mất thời gian, này cổ dương quang tám xảo cũng không tới, duy nhất khả năng chính là hiện giờ ma tộc đang tìm kiếm huyết vực truyền thừa. Mà Cổ Dương, bất quá là một viên nghe nhìn lẫn lộn quân cờ, chưa từng để ý tới ngao cảnh trên mặt nghi hoặc, Cổ Dương khó khăn tìm được một cái biết huyết đế sự tình người, như thế nào sẽ bỏ qua, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết huyết đế là một cái cái dạng gì người sao? Cổ Dương nói hỏi kỳ quái làm ngao cảnh như mày, lại không biết kia mặt kỳ quái từ đâu mà đến. Nếu cổ dương là ma tộc người, vì tìm kiếm ma tộc chuyển thừa mà đến, như thế nào sẽ không biết huyết đế sự tình. Lâu dài trầm mặt, làm cổ dương minh bạch ngao cảnh trong lòng kia phân lo lắng, trên mặt là một mặt cười khẽ, mở miệng nói, ngươi nhận thức cái này sao? Theo giọng nói rơi xuống, ở ngao cảnh trước mặt xuất hiện chính là thị huyết châu, cổ dương chưa từng che giấu trong đó hơi thở, dày đặc ma khí làm ngao cảnh có chút không biết làm sao. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vừa thấy tuần chứa chính là tuần khiết thượng cổ ma khí, ngươi chính là bằng vào nó được đến long vực tán thành sao? Ngao cảnh trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ. Đôi mắt chỗ sâu trong thần trường, Cổ Dương xem đến rõ ràng thị Huyết Châu lực lượng, theo Cổ Dương càng trưởng thành, liền càng cảm thấy kinh hãi. Trong đó lực lượng cũng không sẽ thương tổn Cổ Dương, nhưng là lại sẽ làm người khác cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, đây là huyết đế cấp Cổ Dương cuối cùng bảo hộ. Cổ Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Cảnh, thanh âm rõ ràng truyền ra, "Ta là huyết đế huyết hồn chi tử, vật ấy tên là thị Huyết Châu, là ta cùng phụ thân duy nhất liên hệ, cũng là ta tìm được hắn duy nhất hy vọng." Đây là Cổ Dương lần đầu tiên đem thị huyết Châu triển lãm trước mặt người khác, cũng là Cổ Dương lần đầu tiên đối một ngoại nhân báo cho chính mình thân phận, nguyên nhân vô hẳn, bởi vì Cổ Dương tin tưởng Cảnh cũng bởi vì Ngao Cảnh là ở Cổ Dương khống chế trong vòng. Hơn nữa, Ngao Cảnh là cái thứ nhất phát hiện Cổ Dương ma tộc thân phận người, có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều, Cổ Dương không nghĩ như vậy từng bước từng bước mất đi chính mình huynh đệ. Nghe Cổ Dương nói, Ngao Cảnh chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chung một quẫn chỉ rối, linh hồn chỗ sâu trong bản năng có một mạng hoài nghi chi sắc, rồi lại không biết nên từ chỗ nào hỏi. Nhìn Ngao Cảnh thân sắc, Cổ Dương nhẹ giọng, tự tự thuần nói, kỳ thật ban đầu, ta cũng không tin, không thể tin được ta thế nhưng không phải nhân tộc, mà là ma tộc. Thậm chí, ta trong cơ thể còn có u minh tộc huyết mạch. Nhưng mà Đến sau lại ta cũng chậm rãi tiếp nhận rồi, Huyết đế không chết, nhưng là hắn ở phương nào lại là ta muốn tìm được, hắn đã từng nói với ta, Huyết vực Giang Sơn chờ người tới cứu. Nếu là Huyết đế còn sống, sẽ ở ma tộc nhắc lên sóng to gió lớn, ma tộc sẽ không tùy ý Huyết đế một lần nữa xuất hiện. Ngao Cảnh nhìn Cổ Dương, ngưng vừa nói nói, vì cái gì? Cổ Dương trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, trong miệng không tự giác hỏi ra. Ngao Cảnh khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới nói, bởi vì Huyết đế cùng người khác bất đồng, thượng cổ một trận chiến, ngươi cũng biết là từ cái gì khiến cho sao. Cổ Dương lắc đầu, chỉ là lâu dài nghe nói này thượng cổ một chiến Nhưng là chân chính ngọn nguồn lại cũng chưa biết. Ngao Cảnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương, thở sâu, ngơ ngẩn nói, "Là bởi vì ma tộc." "Ma tộc?" "Đúng." Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, "Thượng cổ thời kỳ, Bác Hoàng yêu vực, Nam Hải ma nguyên, Đông vực thần đô, Tây Minh quỷ chủng, đều là thuộc về cường thịnh thời kỳ. Mà ngay lúc đó ma tộc là từ bốn vực thống lĩnh, ma vực thuộc về ma thần si Viu nhất tộc, chiến vực thuộc về chiến thần hình tiên nhất tộc, tinh vực thuộc về tinh thần khoa phụ nhất tộc, đến vực, chính là thuộc về huyết, huyết tộc. Tộc là thiên địa thừa sớm nhất một mạch, vốn chỉ có si Tiên, Hoa phụ tâm mạch, mà huyết hồn là kẻ tới sau cư thượng, cũng là từ hắn, cam đoan toàn bộ Trung Châu hòa bình. Huyết hồn vốn là nhân tộc, nhưng là cơ duyên xảo hợp giáng sinh với ma vực cấm địa giữa, không cha không mẹ, bị ma tộc nuôi nấng lớn lên, lại thẳng đến thành niên mới biết, chính mình trong cơ thể thế nhưng bị ma tộc chuyển thừa đắp nạn thượng của ma thể. Rồi sau đó, liền mở ra huyết hồn chuyển kỳ cả đời, huyết hồn không đành lòng ma tộc giữa tàn khốc quy tắc, thế muốn thay đổi, ở ma tộc tâm mạch công toàn là ra tay. Cuối cùng này giới, bảo hiện giờ cục diện, nhưng mà ở lúc sau, ma tộc liền biến mất. Huyết đế cũng là biến mất, mọi người đều truyền thuyết là Huyết đế phong ấn ma tộc. Tuy rằng ma tộc sau lại mấy vạn trong năm cũng có xuất hiện quá, nhưng là số lần hiếm khi, đến đây khi đã không người nào biết lúc trước một trận chiến với do, ngay cả ta cũng là dựa vào lòng tộc lưu lại bí cuốn, biết một chút. Chương 201: Quỷ dị thôn xóm. Tác giả: Cung Tam Ngạo cảnh nói âm rơi xuống, mang cho cổ Dương chính là lâu dài trầm mặc, huyết đế huyết hồn, một số vạn năm trước, làm Trung Châu trở thành hiện giờ hòa bình cục diện một người, tự nhiên là chính mình phụ thân. Ngạo cảnh, vì cái gì tin tưởng ta nói, huyết hồn chính là ta phụ thân đâu? Nghe ngươi nói xong, Liền ta chính mình cũng không dám tin. Cổ Dương trên mặt là một mặt cười khổ tri sắc, chính mình phụ thân, Cổ Dương chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân thế, thế nhưng sẽ liên lụy đến mấy vạn năm trước. Bởi vì ngươi từ lúc bắt đầu chú ý, liền không phải huyết đế truyền thừa, hơn nữa, hiện giờ biết việc này bị tân, trừ bỏ thần đô tam đại thế lực trưởng môn, ma tộc, tứ đại yêu tộc, còn có ta, sợ là không những người khác đã biết. Ngao cảnh sắc mặt bình tĩnh nói, khi thật hắn cũng ở mạo hiểm, đơn giản, cuối cùng này phân mạo hiểm là đăng giá, Cổ Dương thái độ đã thuyết mình thân phận của hắn. Cứ việc trong đó có quá nhiều vô pháp giải thích đồ vật, nhưng là hiện giờ ngao cảnh đánh cuộc chính xác, Cổ Dương có lẽ thật sự cùng huyết đế huyết hồn có quan hệ. "Ý thì ngươi theo như lời, hiện giờ ma tộc kỳ thật là đem ta phụ thân trí chi vào chỗ chết người sao?" Cổ Dương bình tĩnh một lát, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngao cảnh gật đầu, tiếp tục nói, "Ngươi nói không sai, huyết đế huyết hồn là ngăn cản ma tộc công chiếm chúng châu người, hiện giờ ma tộc cận nút tất nhiên là vì lớn hơn nửa như độ, ngươi cần thiết muốn tìm được đế, mới có cơ hội ngăn cản bọn họ." "Ta hiểu được." Cổ Dương trầm mặc nói, "Nhưng mà câu này ta hiểu được, rốt cuộc đại biểu cho cái gì?" Cổ Dương cũng nói không rõ. Vô luận như thế nào, hiện tại muốn trước tìm được chính mình phụ thân, có lẽ hết thể mới có đáp. Án. Đi Nam Hải Ma Nguyên thử xem đi, có lẽ ngươi có được huyết đế hơi thở, sẽ có điều cảm ứng cũng nói không chừng, nhưng là phải chú ý không bị mặt khác ma tộc phát hiện. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá lần này ta không thể mang Bạch Nhất Cốc, chuyện của ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, chờ ta xử lý tốt lại nói, có thể chứ? Cổ Dương trần chờ một lát, vẫn là đối với Ngạo Cảnh dặn dò nói. Ngạo Cảnh gật đầu, cười cười nói, yên tâm đi, ngươi làm ta nói ta cũng sẽ không nói, bất quá. Bất quá cái gì? Ngạo Cảnh chần chờ một lát, Nhìn về phía Cổ Dương khuôn mặt, nhẹ giọng nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể suy xét đến những cái đó quan tâm người của ngươi, tất cả mọi người đều sẽ không tưởng ngươi xảy ra chuyện, vô luận ngươi là nhân tộc, vẫn là ma tộc. Ta minh bạch, yên tâm đi, lần này sẽ không có vấn đề, ta sẽ vì đại gia, cũng vì ta chính mình, chiếu cố hảo hết thảy." Cổ Dương trên mặt là một mặt cười khẽ, rời đi long lực giữa, có thể được đến ngao cảnh duy trì, có thể biết chính mình phụ thân không phải người gặp người mắng bình thường ma tộc. Cổ Dương đã thực vừa lòng. Nam Hải Ma Huyên, hay không thật sự có thể tìm kiếm đến về phụ thân tin tức, kỳ thật Cổ Dương không biết, nhưng là vô luận như thế nào, Hắn đều phải thử xem. Một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển rộng, lúc này đây không có cách nào cưới long ngực, Cổ Dương một người độc hành, Bạch Nhất Cốc bị Cổ Dương an bài trở về Đông Đức Thần Đô tìm hiểu tin tức, mà chính mình một người đi trước Nam Hải Ma Huyền. Ngoại cảnh lâu dài chưa từng như thế, đối với Nam Hải Ma Huyền cũng là biết chi rất ít, hiện giờ nhìn đến này một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, Cổ Dương chỉ cảm thấy đau đầu. Ánh mặt trời rất là mãnh liệt, Cổ Dương một đường ở trên bờ cắt đi trước, chưa từng có tiếp xúc quá biển rộng cùng bờ cắt. làm Cổ Dương dần dần xem nhẹ mãnh liệt dương đi tới, vẫn chưa vận dụng vũ lực, mà là chỉ bằng tự thân lực lượng đi trước, nơi này hết thảy đều làm cổ Dương tâm cuộc đối tĩnh. Rất khó tưởng tượng, nơi này đã từng là ma tộc nơi tụ cư, căn bản liền một chút dấu vết đều không có, tổng không thể nói, ma tộc kỳ thật đều là sinh hoạt ở trong biển đi. Bọn họ lại không phải cá, sao có thể? Tiếp tục đi phía trước đi tới, cổ Dương ở thần đô biên cảnh mua quá một trương bản đồ, này Nam Hải ma huyên bụng giữa là có một cái thôn xóm, cổ Dương nhưng không nghĩ ăn ngủ ngoài trời tại đây bờ cát phía trên, khó bảo toàn sẽ không có linh thú đối hắn thịt cảm thấy hứng thú. Thứ việc cổ Dương đã tới rồi hóa thiên cảnh nhất giai, nhưng đều không phải là là vô địch, nam hải ma nguyên này chốn không biết nơi, khó bảo toàn sẽ không có thánh thú, thậm chí là thần thú xuất hiện, cũng không phải sở hữu chủng tộc, đều có thể đủ có nơi tụ cư, có người thống lĩnh, mà này đó mới là chân chính nguy hiểm tồn tại. Lấy ra thu phương thức tu luyện, thậm chí vô pháp hóa thành hình người, chỉ có bản năng lực lượng, làm chúng nó lấy đi săn phương thức sinh hoạt. Cổ Dương nhưng không nghĩ gặp được bọn họ. Sắp trời dần dần tối sầm đi xuống, màn đêm trong biển, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, nhiều một mảng sóng nước lừng lánh trí sắc, xung quanh hết thảy, phảng phất gian tính lại, chỉ có tiếng sóng biển hết đợt này đến đợt khác. Rất xa, Cổ Dương giống như nhìn đến phía trước có một mặt ánh đèn tồn tại, ở màn đêm trùng phá lệ thấy được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kia chỗ ánh đèn nơi chính là Cổ Dương tìm kiếm thôn xóm. Nhanh hơn một chân, ánh đèn nhìn như rất gần, nhưng là lại làm Cổ Dương cảm thấy cực kỳ xa xôi, suốt hoa hai cái canh giờ, Cổ Dương mới xem như thấy được toàn bộ thôn xóm hình dáng. Nhưng mà, chờ Cổ Dương đi vào thôn xóm giữa thời điểm, toàn bộ thôn xóm lại lộ ra một loại quỷ dị chi sắc. Chỉ dẫn Cổ Dương đi tới ánh đèn là một tòa nhà sàn thượng treo đèn lồng, ở gió biển suy phất hạ, dòng đưa lúc lắc, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tắt. Mà nhà sàn phía dưới Kéo dài đi ra ngoài chính là một mảnh thôn xóm, chợt nhìn có mấy chục hộ nhân ra, mọi người ra cửa đều cùng nhà sản thượng giống nhau, treo một tràn đèn, đèn dầu. Nhưng là trong phòng mặt lại là một mảnh đen nhánh, một kia thanh âm cũng không, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không được, toàn bộ thôn một mảnh tinh mịch. Mà treo ở các cửa nhà kia tràn đèn dầu, giống như là chỉ dẫn thứ gì về nhà giống nhau, làm Cổ Dương phía sau lưng bình sinh một cổ lạnh leo. Này Nam Hải Ma uyên như thế nào so Tây Minh quỷ trùng còn giống quỷ trùng. Cổ Dương trong miệng thấp non, đang muốn đi phía trước đi xem, nhiên một con khô quắt tay đáp ở Cổ Dương trên vai. Cổ Dương ánh mắt ầm ầm biến đổi, thân mình chợt Cho ly cái tay kia, lúc này mới thấy rõ vừa rồi đứng ở chính mình phía sau chính là một người. Một cái khô quắt khô gầy lão nhân, chính dẫn theo một chiếc đèn lùng, ở đèn lồng quang mang chiếu dọi hạ, một cái bóng dáng trên mặt đất kéo đến lão trường. "Hô, có bóng dáng, liền không phải quỷ lạc." Cổ Dương lấy tay vịn mạch, thở phào khẩu khí, liền tính là đi vào Tây Minh quỷ chủng, cũng không lão nhân này đáng sợ. Người là vừa tới sao?" Lão giả thanh âm giống như bị cắt sỏi cắt giọng nói giống nhau, nghe được Cổ Dương một trận nhíu mày, nhưng vẫn là gật, gật đầu. "Ta là đến nơi này phụ cận dung loạn, một không cẩn thận đường, mới đến nơi này." Cổ Dương cũng là không thể không nói dối. Rốt cuộc người bình thường ai sẽ hơn phân nửa đem tới nơi này chỉ có lạc đường cái này cách nói là tốt nhất ha ha, nói dối không chuẩn bị bản thảo nơi này cũng không phải là ai đều tìm được địa phương bất quá nếu tới cũng đừng nghĩ đi ra ngoài lão giả Thanh âm quỷ dị chuyên gia làm cổ dương tâm sinh cảnh giác nhưng mà lao giả lại không có nửa phần muốn động thủ ý tứ ngược lại là làm cổ dương đi theo hắn đi cổ dương đáy mắt là một mặt dối rắm nhưng mà hắn ở cái này lão giả trên người giống như không có cảm giác được nửa phần vũ lực dao động cuối cùng vẫn là nâng bất độ kịp chương 202 sư phó có yếu quái tác giả Cùng tam cái này địa phương có vấn đề. Đây là cổ dương duy nhất ý tưởng. Đi theo lão giả phía sau, ở đèn lồng quang mang chiếu dọi hạn, cổ dương lúc này mới nhìn đến lão giả trên người giống như ở tê thủy, đi qua trên đường, cũng là tàn lưu vết nước. Đặc biệt là vừa rồi đứng yên địa phương, vết nước còn không có làm, vừa rồi trong bóng đêm, cổ vốn không có chú ý tới. Càng đi theo lão giả đi phía trước, cổ dương càng cảm thấy nơi này có vấn đề, một cái quỷ dị khó lường giống như hoang tàn vắng vẻ lạnh trái, một cái hơn phân nửa đêm cả người ướt đẫm lão giả. Thấy thế nào, cổ dương đều cảm thấy, chính mình đi theo cái này lão giả đi Sở so Di Diêm Vương Điện đều còn muốn chết đến nhanh hơn. nhiên, sau này hết thể lại là bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Lão giả mang theo Cổ Dương thượng nhà sản, sau đó liền đi ra ngoài, làm Cổ Dương ở chỗ này hào hảo nghỉ ngơi. Cổ Dương nhìn xung quanh, là một gian thực bình tưởng phòng, một phiến cửa sổ, tấm ván gỗ dường, một giường chăn đệm, một cái bàn, một cái ngăn tủ, làm làm lặng lặng, một tia bùi đất cũng không. Tại đây bờ biển, nơi này nếu là lâu dài có người trụ còn hảo, nếu là không ai trụ, tựa hồ là sạch sẽ đến có chút quá phận. Tuy nhiên, Cái này quỷ dị thôn xóm khẳng định là cùng ma tộc có quan hệ, Cổ Dương cũng không thể đem này tới tay vị cấp thả bay. Bất quá, cho hắn 10 là gan, hắn cũng là không dám chính đại quang minh ngủ ở kia trường tấm ván gỗ trên giường, xem xét ngoài phòng không ai, cái kia lão nhân hẳn là đi rồi. Cổ Dương lúc này mới tiến vào cơ quan trùng giữa, ở bên trong quan sát đến chúng quanh hết thảy, cuối cùng bởi vì không có bất luận cái gì động tính, bắt đầu nặng nề đã ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận ồn ào thanh đem Cổ Dương đánh thức, sắp trời đã tờ mờ sáng, từ cơ quan trùng ra tới, xung quanh vẫn lạnh như ban đêm bộ dáng, hết thảy đều không có biến quá. Từ cửa sổ xem qua đi, Cổ Dương rốt cuộc biết ồn ào thanh nơi phát ra, bên ngoài trên bờ cát, không biết khi nào nhiều rất nhiều người, như là bình thường thôn dân, đang ở ra biển đánh cá. Tịch tịch tịch. Một trận tiếng đập cửa trung truyền vào trong hai, Cổ Dương đánh giá có thể là buổi tối lao nhân, lúc này mới thật cẩn thận quá khứ, mở ra môn. Quả nhiên, đúng là cái kia lao nhân, nhưng là khuôn mặt hình thái lại cùng tối hôm qua thượng chứng kiến khác nhau rất lớn. Tuy rằng vẫn là một cái khô quắc lao nhân bộ dáng, nhưng là lại nhiều một mặt nét mặt tỏa sáng, chợt nhìn mặt mày hường hào. Lâm Cổ Dương cảm thấy hắn có phải hay không buổi tối hút người khác tinh khí, này buổi sáng mới cùng trọng sinh dường như. Đương nhiên, lão nhân chính mình là sẽ không nói cho hắn, bất quá nhìn lão nhân cái dáng này, đối với thôn này bài xích nhưng thật ra thiếu chút. "Lão bá, nơi này là địa phương nào nha, ta tối hôm qua thượng cũng chưa tới kịp hỏi ngươi." Cổ Dương cùng lão nhân đi ra ngoài nhà sàn, cứ hỏi. Lão nhân thực nhiệt tình nói, "Ngươi kêu ta thôn trưởng đi, chúng ta thôn thế thế đại đại đều ở chỗ này cắm dễ, bất quá rất ít có người ngoài tiến vào chính là." "Nga, phải không, ta nghe nói thôn này là ở Nam Hải phụ cận duy nhất một cái thôn xóm, là thật vậy chăng?" Cổ Dương tùy ý bắt chuyện nói. Tự Xưng thôn trưởng người cười cười, loắt loắt dấu nói, phía trước không phải, nhưng là lúc sau là được, hơn nữa chúng ta thôn là một cái bị nguyền rủa thôn, tới, liền ra không được. "Cáp, vì cái gì?" Cổ Dương vẻ mặt khiếp sợ, xem đến thôn trưởng một trận ý cười, cất cao giọng nói, lừa gạt người, các người có thể đi, nhưng là chúng ta là ra không được, đây cũng là chúng ta thôn tồn tại lâu như vậy nguyên nhân." "Ha ha." Cổ Dương lấy tay vùi mặt, ngoạn ý như này còn có nói giỡn sao? Bất quá này thôn trưởng nói, cũng không biết nhưng không tin không thể tin, tối hôm qua thượng tồn tại, còn con ở Cổ Dương trong đầu xoay quanh thôn trưởng giống như từ trong nước ra tới, cả người ướt đẫm bãi tượng, vẫn luôn ở cổ Dương trong đầu quấn quanh, bước đi không được. Rất xa, cổ Dương nhìn đến không ít thôn dân đều mang theo đánh cá công cụ ra biển đi, cổ Dương nhìn ra sắc hỏi: "Thôn trưởng, các ngươi mỗi ngày đều đi đánh cá sao?" "Đúng vậy, mùa mưa mau tới, đến lúc đó không có biện pháp ra biển, muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn. Có thể đi nhìn xem sao." Cổ Dương cười cười, trên mặt một mặt tò mò chi sắc. Hắn rất hiếu kỳ, nơi này chính là Nam Hải Ma Nguyên, đáy biển dị thú cũng sẽ không thiếu, này đó thôn dân thực rõ ràng đều là sẽ không vũ lực, như thế nào đối phó chúng đó? Thôn trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới, Cổ Dương nghiên cứu chính là thứ này, gật gật đầu, sau đó liền mang theo hắn đi bờ biển tượng. Thôn trưởng, cái này tiểu thiếu niên là mới tới sao? Vừa đến trên bờ cát, mặt sau liền có người cấp thôn trưởng chào hỏi. Cổ Dương xoay người nhìn lại, một cái khuôn mặt ngầm đen trung niên nam tử, phía sau đi theo một cái đồng bạn, đánh giá tuổi cùng Cổ Dương giống nhau đại, chính kéo một cái thuyền đánh cá. Đại Nưu, tiểu quân hiện tại hẳn là có thể đơn độc đánh cá đi, ngươi còn mang theo hắn sao? Thôn trưởng nhìn Đại Nưu phía sau cường thiếu niên, cười cười nói, "Thiếu niên tiểu quân có chút thẹn thùng gái gái đầu nói." trưởng Ta ta nói mấy ngày nay muốn nhiều chuẩn bị cá, khiến cho ta cùng hắn một cái thuyền. Đúng vậy, đuổi ở mùa mưa phía trước bị điểm lương thực, lại nói đã nhiều ngày không yên ổn, nhiều người luôn là nhiều chiêu ứng. Đại Nưu cũng làm ở miệng nói. Thôn trưởng gật đầu, nhìn về phía Cổ Dương nói, thế nào, có hay không hứng thú đi theo bọn họ đi trong biển chuyển một vòng. Cổ Dương mặt mày nhiều ra một mặt kinh hỉ, thôi mang thẹn thùng cười nói, thật sự có thể chứ? Đương nhiên có thể, chỉ cần không ra phong tuyến, ở bên trong này phiến hải vực là thực an toàn. Đại Nưu gật gật đầu, đồng ý mang theo Cổ Dương. Nhưng mà, Cổ Dương lại bị Đại Nưu trong miệng này hai chữ hấp dẫn. Nghi Thanh hỏi: "Phòng biến? Đó là cái gì?" Không chỉ là đại nhưu phụ tử, ngay cả thôn trường sắc mặt cũng là thay đổi biến đổi, ánh mắt trần chờ một lát, lúc này mới nói: "Không, có việc gì, nơi này chưa làm nội hải cùng ngoại hải, nội hải là thực an toàn, ngươi mau cùng đi thôi." "Nga." Cổ Dương trên mặt một mặt trần chờ chi sắc, nhưng vẫn là đi theo đại nhưu phụ tử đi, nhập gió biển thổi phất, nhưng thật ra đã quên vừa rồi một phen trò khơi hải. Nước biển cơ hồ là thanh triệt, thậm chí có thể nhìn đến hơn 10 mét thâm bề cá, nhưng là lại hướng chỗ sâu tròng, liền nhìn không tới. Giống như một cổ xương ngủ cái trắng, đem dưới hải vực ngăn cản ở tầm mắt ở ngoài. Cổ Dương đối nơi này không có gì hứng thú, cũng là lười đến hỏi. Nhưng thật ra trong lòng đối vừa rồi theo như lời cái kia phòng tuyến, nhiều một mặt tò mò chi sắc, trong lòng suy nghĩ chờ lát nữa có thể hay không nhìn đến. Nước biển xô dòng, giang lưới, thú võng, phụ tử hai người hợp lực, tốc độ xác thật là nhanh không ít, tới gần buổi trưa, đã đi ra ngoài rất xa. "Tiểu Hưng đệ, ngươi tên là gì? Là từ xa địa phương tới đi?" Đại Nưu đem tiếp theo võng giăng đi, từ cá sọt bên trong trChào ra hai chỉ đại con cua, một bên sát, một bên thuận hỏi. Cổ Dương nhìn cá sọt bên trong hình thù kỳ quái cá, gật đầu nói, "Ta tên Cổ Dương, Đại Nưu thúc, làm sao mà biết được?" Hạ Dạ, ngươi nhìn xem ta cùng cha ta màu da, nhìn nhìn lại ngươi sẽ biết, này phiến Nam Hải làn tràn cực rộng lớn, nếu là ở chỗ này phụ cận, này làn da nhưng không như vậy bạch. Tiểu Quân đang ở nhóm lửa, nghe được Cổ Dương nói, cười nói, một hàm răng trắng, cùng ngăm đen màu da hình thành tiên minh đối lập. Chương 203: Mất tích thôn dân. Tác giả, cung tam Cổ Dương bất đắc dĩ cười, thăng cấp hoa thiên cảnh lúc sau, chính mình trong cơ thể tạp chất càng sâu trình tự bước ra tới, làn da quả thực là trong trắng lộ hồng có ánh sáng, Thái Dương đều phơi không hắc. Tuy rằng làn da tính thật tốt, phòng ngự cũng là thật tốt, nhưng là tổng làm người cảm thấy chính mình giống cái tiểu bạch kiệm kiếm cơm ăn, cũng là không nói gì. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này sinh hoạt đã bao lâu? Cổ Dương xoay đề tài, hắn nhưng không nghĩ ở chính mình màu ra thượng quá nhiều dây dưa. Vấn đề này tựa hồn là này hai phụ tử cấp hỏi ở, Tiểu Quân vặn ngón tay tính nửa ngày, đến ra tới một cái làm người khiếp sợ đáp án, "Ta năm nay 48 tuổi, ta phụ thân 80 tuổi." "Ngươi đầu ta ngoạn như đâu, ngươi thoạt nhìn nhiều nhất là 18 tuổi." Cổ Dương cảm thấy quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, nói dần đâu. Chính là Tiểu Quân lại là vẻ mặt đứng đắn nói, "Cổ Dương tiểu đệ, này cũng không phải là nói giỡn, ta nhi tử năm nay đều 18 tuổi." Cổ Dương khóc không ra nước mắt, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, một cái nhìn như 18 tuổi thiếu niên, nói cho chính mình hắn 48 tuổi, còn có một cái nhìn như 48, nói chính mình là 80 nhị tuổi. Cổ Dương nuốt nước miếng một cái, đột nhiên hỏi nói, kia thôn trưởng nhiều ít tuổi? Tiểu Quân lắc đầu, đối thượng Cổ Dương khiếp sợ hai chóng mắt nói, ta cũng không biết, tóm lại chúng ta thôn ở, thôn trưởng liền ở, phòng trừng hơn 1000 năm đi. Yêu quái a, yêu quái, các ngươi thật là đáng sợ. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt một bức, một cái ở làng trải sinh hoạt, sẽ không vũ lực bình thường lão nhân, có thể sống hơn 1000 tuổi, con mẹ ngươi, nói dần đi. Chẳng lẽ các ngươi không phải như thế sao?" Tiểu Quân nghe Cổ Dương nói, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương mặt lộ vẻ chua xót tươi cười, muốn nói cái gì, cuối cùng là một lời khó nói hết, sau một lúc lâu mới nói nói, mặc dù có điểm bất đồng, nhưng cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. "Nga, chúng ta thôn từ kiến thành lúc sau, liền chưa bao giờ có người đi ra ngoài quá, không ít người tới tới lui lui, nhưng là chiều ngang đều rất đại, rất ít có người có thể tìm được nơi này." Đạn Nưu cấp Thiêu Khai con của trong nổi ném vào đi mì sợi, nấu hảo lúc sau bưng một chén cấp Cổ Dương, cười nói. Cổ Dương tiếp nhận chén búa, nghe chén đế tiên hương, đạo thật là cảm thấy nó bụng Còn không có ăn qua như vậy thuần thiên nhiên. Vậy các người là vẫn luôn đều ở chỗ này bắt cá duy trì sinh kế sao? Cổ Dương dối tinh rối mù ăn, Đông nhiên ngẩng đầu hỏi. Tiểu Quân trong miệng lẩm bẩm, gật gật đầu, lại vui đầu ăn đi, Cổ Dương cũng là không có hỏi lại. Một chén mì đều xuống bụng, thổi gió biển, nghe nước biển nhàn nhạt hàm vị, Cổ Dương cảm thấy, như vậy sinh hoạt, giống như còn không tồi, chắc không được bọn họ có thể ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy. Đột nhiên, Cổ Dương cảm giác được thân thuyền một trận chấn động, đang ở thu thập đồ vật đại như phụ tử, sắc mặt xoát biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức truyền đà. Tốc độ cực nhanh. Làm cổ Dương thiếu chút nữa ngã, lúc này mới chú ý tới, nơi xa tựa hồ là có một đạo vô hình cái chắn, đem khắp mặt biển ngăn cách. Cái kia hẳn là chính là bọn họ trong miệng theo như lời phòng tiên đi. Chỉ là cổ Dương lại rõ ràng cảm giác được, cái chắn bên kia có một cổ cường đại dao động, tựa hồ vừa rồi cảm ứng được thuyền đánh cá vị trí, đang ở va chạm cái chắn. Bất quá, kia nói vô hình cái chắn tựa hồ thực rắn chắc, cứ việc ở mảnh liệt va chạm hạ, là mặt biển thượng cuộn sóng triệp khởi, nhưng là cái chắn lại không có chút nào dị động. Dần dần, mặt biển dao động lại, đại lưu điều khiển thuyền đánh cá, cũng là dần dần chậm lại đi tới, cùng tiểu quân cùng nhau thu thập lưới đánh cá. Lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi đó là sao lại thế này? Cổ Dương nhìn Đại Nưu cùng Tiểu Quân như là tùng khẩu khí bộ dáng, không cấm nghi hoặc hỏi. Tiểu Quân nhìn thoáng qua Đại Nưu, Đại Nưu không có phản đối, Tiểu Quân lúc này mới nói, chúng ta vừa rồi tới gần, chính là phía trước ngươi hỏi qua phòng tuyến. Kia phòng tuyến là vì ngăn cản cường đại dị thú tiến vào nội hải sao? Cổ Dương tùy theo hỏi. Tựa hồ có chút kinh dị với Cổ Dương cảm giác lực, Đại Nưu sững sốt một chút, lúc này mới nói, đối, kia nói cái chắn sẽ ngăn cản những cái đó cường đại thú, nhưng là mỗi năm sẽ có một tháng không cửa sổ kỳ, kia đoạn thời gian chính là chúng ta tụ xưng mùa mưa không thể ra biển đánh cá. Thì ra là thế, này phong tuyến sẽ từ lúc ban đầu chắc chắn trở nên mạnh được, cho đến cuối cùng biến mất, sau đó trải qua một tháng tu trình, lại tiếp tục xuất hiện. Người nói không sai, chúng ta không đối phó được những cái đó gì thú, chỉ có thể trốn tránh." Tiểu Quân cười cười, trên mặt tái nhợt đã khôi phục, hiển nhiên, mỗi năm trải qua một lần bọn họ đã thói quen như vậy sinh hoạt, tuy rằng sẽ có kinh hách. "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta khởi hành đi trở về, sắp trời đã không còn sớm." Đại Nưu nhìn nhìn sắc trời, đáy mắt mạc danh chào ra một trận lo lắng, nhẹ giọng nói. "Tiểu Quân gật đầu, đi thu thập lưới đánh cá cùng ta vật." Cổ Dương cũng là đi hỗ trợ, không bao lâu gian, một lần nữa về tới bờ biển. Sắp trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, Cổ Dương muốn hỗ trợ tiểu quân phụ tử đem đồ vật đuổi về ra, lại bị thoái thác. Cổ Dương cũng là không có miệt mài theo đuổi, tối hôm qua thượng kỳ quái trải qua, làm Cổ Dương lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra hào giác. Trước mắt cái này náo nhiệt làng trại, sao có thể biến thành tối hôm qua thượng cái kia giống như quỷ vực tồn tại. Lắc đầu, trong lòng không có đáp án, dẫn theo trong tay tiểu quân đưa cho Cổ Dương một con cá lớn, lúc này mới đi trở về nhà sàn bên trong. Vừa đến liền nhìn đến thôn trưởng, thôn trưởng nhìn Cổ Dương trong tay cá Cho hắn chỉ chỉ nhà sàn mặt sau một chỗ đá phiến đất trống, người nói: "Ngươi có thể ở nơi đó xử lý này cá, bất quá phải nhanh một chút một chút, nơi này buổi tối không thể ra tới, sẽ nhìn đến không nên xem đồ vật. Cổ Dương phía sau lưng nhịn không được mạo mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia thôn trưởng nói chuyện phương thức, càng ngày càng giống tối hôm qua thượng cái kia cả người ướt đẫm quỷ dị bộ dáng. "Cái kia, ta hiện tại không quá đói, nếu không ta trước rượng ở trong ao, ngày mai lại ăn cũng đúng." Cổ Dương trực tiếp đem cá cấp ném tới bên cạnh ao nhỏ bên trong, con cá ở bên trong vui sướng bơi ra, Cổ Dương cũng từ thôn trưởng bên cạnh nhanh chóng tránh ra. Màn đêm buông xuống, mang cho Cổ Dương chính là một màn không biết sợ hãi. Theo đêm dài, toàn bộ thôn bỗng nhiên ở trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chúng quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều biến mất. Cổ Dương thăm dò hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, chúng quanh hết thấy, phản phất biến thành quỷ vực, không, có thanh âm, không, có bóng người, chỉ có biển rộng cuộn sóng thanh, hết đợt này đến đợt khác. Đột nhiên, bờ biển chuyển đến một trận thật lớn cuộn sóng thanh, giống như hồng thủy vỡ đê thanh âm, làm Cổ Dương rốt cuộc ngủ không được. Lặng lẽ đi xuống lầu, Cổ Dương sở trụ nhà sản chính là thôn trưởng địa phương, thôn trưởng ở tại dưới lầu, Cổ Dương từ cửa sổ hướng trong nhìn lên, dự kiến đến giữa, thôn trưởng phòng không ai. Theo nhà sàn đi ra ngoài, phản phất về tới nơi qua, từng nhà như cũng là một chiếc đèn điểm ở cửa, nhưng là lại liền một tia tiếng hít thở cũng không. Quỷ dị cảnh tượng, cùng đêm qua giống nhau như lúc. Trung quanh cảnh tượng, làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một cái kỳ quái ý tưởng, chẳng lẽ thôn này người đều là ban ngày sinh hoạt, sau đó buổi tối vô cớ mất tích sao? Chương 204, Biển sâu ma quỷ vương. Tác giả, cung tam trong lòng toát ra cái này ý tưởng, Cổ Dương liền rốt cuộc vô pháp ngăn cản nó lan tràn, một cổ lùng liệt hơi thở dao động, đột nhiên xuất hiện ở Cổ Dương cảm giác giữa. Xuất hiện phương hướng là ở biển rộng giữa. So vừa rồi vỡ đê khoảng cách càng gần, Cổ Dương trong tay một thanh thực chất trường kiếm xuất hiện, đi bước một hướng bờ biển biên di động. Nhưng mà, nước biển trong suốt bình tĩnh, như là không có chút nào dị động, chỉ có Cổ Dương biết, trước mắt này mặt bình tĩnh sau lưng, là một hồi không biết điên cuồng. Ánh trăng lạnh thấu xương, mang theo hàn ý, chiếu rọi ở mặt biển thượng. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, mở ra một cái thật lớn vết nước, một con biển sâu ma quỷ vương, từ vết nước giữa lao nhanh mà ra. Từ giữa không chung một cái hoàn mỹ nhảy lên, lại lần nữa tiến vào biển rộng giữa, nhưng mà, chỉ là ở kinh hồn tởn nhịn, Cổ Dương lại thấy được rất nhiều không biết độ vặn. Một con thánh thú cấp bậc tương đương với nhân loại dung thiên cảnh biển sâu ma quỷ vương, vốn dĩ hẳn là tại đây phiến biển rộng trung hoàn toàn bá chủ tồn tại, trên người lại có mấy chục chỉ một thức thứ hữu cá lớn, hung hăng cắn nó không bỏ. Tuy rằng cá lớn hàm răng sắp bén, nhưng là cùng biển sâu ma quỷ vương một tương đối, lại là gặp sư phụ, cứ việc mấy chục điều đồng thời xuất động, lại như cũ không làm gì được nó. Hơn nữa, Cổ Dương còn cảm giác được một kiện càng sợ hai sự tình, kia đầu biển sâu ma quỷ vương, nó trên người hơi thở chính là hôm nay ở phòng tuyến bên ngoài kia đầu. Má hung hăng ở nó trên người cắn xé những cái đó cá lớn, Cổ Dương cũng là từ trong đó cảm giác được một kia con quộc chúng nó trên người, thế nhưng có đại ngu tiểu quân, còn có thôn trường hơi thở, Cổ Dương chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều đã sụp đổ. Thôn này người, vừa đến buổi tối lại đột nhiên biến mất, nguyên nhân không phải bên, thế nhưng là nhảy xuống hải, biến thành cá, sau đó cùng biển sâu ma quỷ vương đánh nhau. Đặt mông ngồi ở trên bờ cát, Cổ Dương cũng không biết nên làm gì, rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ như vậy trưởng thọ, bởi vì bọn họ căn bản là không thuộc về nhân loại phạm chủ. Cổ Dương phía trước nói đúng, bọn họ chính là yêu quái, tinh quái, dù sao không phải người. Cổ Dương mắng đầu đập kinh, đang muốn rời đi cái nải thị phi nơi, xoay người chỉ gian, lại nhìn đến thôn trưởng liền ở chính mình mặt sau. Cùng tối hôm qua giống nhau như lúc, cũng là cả người tê thủy, chỉ là tối nay sắc mặt càng thêm tái nhận, trên người quần áo có không ít tổn hại chỗ, Thuyết Minh, Cổ Dương vừa rồi ý tưởng chính là trấn tướng. Cổ Dương mày khẩn trí, tuy rằng cái này lão nhân, chính mình từ hắn trên người không cảm giác được bất luận cái gì vũ lực dao động, nhưng là từ bọn họ vừa rồi cùng biển sâu ma kình vương một trận chiến, Cổ Dương cũng không dám xem thường hắn. Trong tay trường kiếm sắp bén, không có chút nào tha lỏng, Cổ Dương lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi như mưa phun ra, sau đó liền ầm ầm phía sau đảo đi. Cổ Dương vội là đem hắn một phen đỡ lấy. "Thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi?" Thôn trưởng thần sắc mê ly, ánh mắt nhìn Cổ Dương, chỉ có một câu chuyển vào Cổ Dương trong tai, "Thỉnh ngươi giết kia đầu biển sâu ma quỷ vương, cứu cứu chúng ta thôn dân." Giọng nói rơi xuống, thôn trưởng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, Cổ Dương đầy đầu hạ tuyến, xem xét thôn trưởng hơi thở, không, có bất luận vấn đề gì, chỉ là kiệt lực. Cho hắn rót hạ một viên hộ tâm đan, lúc này mới nhìn về phía biển rộng phương hướng, mặt biển bình tĩnh, nhưng là đáy biển lại là một mạt mãnh liệt chi sắc. Cổ Dương không có nửa phần chần chừ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tôn trưởng cùng mọi người tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là ít nhất không có hại quá chính mình. Có tù án tất báo, có ân cũng là tất báo, đây là cổ dương tôn chỉ, đến nỗi chân tướng, chờ ngày mai buổi sáng thôn trưởng tỉnh lại rồi nói sau. Đem thôn trưởng di động đến bãi biển mặt trên một chút, cổ dương đứng ở bờ biển bên cạnh, ngưng thần cảm giác trong nước biển tình huống, không dung lạc quan. Cổ dương thanh âm mang theo nội lực chuyển vào nước biển giữa, sở hữu làng trại thôn dân thỉnh tối lui, ta tới xử lý biển sâu ma kình vụ việc. Cổ dương giọng nói rơi xuống, trong nước tức khắc là một trận cuộn sóng sinh ra, mấy chục đạo thân ảnh từ trong biển ra tới, xuất hiện ở cổ dương bên người. Cầm đầu đúng là Đản Nưu, nhìn đến Cổ Dương, đáy mắt là một mặt kinh sắc, lại nhìn về phía Cổ Dương phía sau thống trưởng, trong lòng minh bạch cái gì. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái, nhẹ giọng nói, "Phiền toái ngươi." Cổ Dương lắc đầu, làm mọi người rời đi tại chỗ, lúc này mới đi hướng biển rộng giữa, tương đương với dung thiên cảnh biển sâu ma kỳ vương, Cổ Dương còn không có gặp qua đâu. Lần này nhìn xem rốt cuộc là Cổ Dương đối phó nó, vẫn là nó đối phó Cổ Dương. Ngày mà vào nước chung, Cổ Dương thân ảnh như run ngư xuyên qua, xung quanh hết thảy đều mang theo một mạt không giống nhau ánh sáng, làm Cổ Dương ở trong biển sinh ra một mạt tự do chi thế. Đang ở lúc này Biển sâu ma kình vương giống như cảm ứng giống nhau, tựa hồ cảm nhận được Cổ Dương đối hắn uy hiếp, thân thể cao lớn chỉ là một lát liền đến Cổ Dương trước người, đuôi dài vùng, muốn làm Cổ Dương một kích hằn phải chết. Cổ Dương tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, đuôi dài dừng ở Cổ Dương trên người phía trước, Cổ Dương thân ảnh đã biến mất ở biển sâu ma kình vương trước mặt. Cổ Dương đột nhiên biến mất, làm biển sâu ma kình vương ở vào bạo nộ bên cạnh, một cái nho nhỏ con kiến, dám trêu đồ hắn. Cổ Dương nhưng không nghĩ đêm dài lắm mộng, thân ảnh ở biển sâu ma kình vương phía sau ra, trường kiếm đâm thẳng nhập hắn phía sau lưng, huyết sắc ngập, nhưng lại làm không được một kích bị mất mạng. Cổ Dương thân mình bị biển sâu ma kình vương quăng đi ra ngoài, Andaman ma kình vương giống như nuốt trữ chi thể, đem Cổ Dương liên quan nước biển, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cổ Dương sai lực dưới, bị nước biển bao vây lấy tiến vào, ở tiến vào ma kình vương bụng trên đường, căn bản không có đặt chân nơi. Ma kình vương vị toan ăn mòn có bao nhiêu cường, Cổ Dương nhưng không nghĩ dễ dàng đến thử, trong tay một cây thiết khóa, ở bị nước biển nhảy vào ma kình vương trong bụng thời điểm, treo ở ma kình vương hàm răng thượng. Nay một cấp Cổ Dương tranh được một lát thở dốc thời gian, thở phào khẩu khí, lại cảm giác được thiết khóa đang không ngừng xuống, ma kình vương hàm là bỏng, thiết khóa căn bản kiên trì không được bao lâu. Trong trong chốc Cổ Dương ở thiết khóa rơi xuống phía trước, đem trường kiếm xuyên qua thiết khóa, trực tiếp đính ở Ma Kình Vương ra thịt ở giữa. Mánh liệt đau nhức, là Ma Kình Vương nhanh chóng quay cổ lên, trung quanh hết thảy ném đến Cổ Dương, cơ hội choán ván đấu. Biết rõ không thể còn như vậy đi xuống, Cổ Dương trong tay là một đoàn đoạn hồn tình chi lực, giống như lóe lôi quang viên cầu, dần dần phóng đại, sau đó đem Ma Kình Vương bao vây ở trong đó. Bao bọc lấy Ma Kình Vương ngay mắt, đoàn hồn tinh chi lực nháy mắt làm khó dễ, đối với biển sâu Ma Kình Vương thức bao vây mà đi. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Dương liền cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng cùng với đoàn hồn tinh chi lực trở về, phản bộ tự thân Linh hồn công kích đối với loại này to con tới nói, quả thực là bẻ gãy nghiến nát, nếu không phải vô pháp ở biển rộng chung đối biển sâu ma kình vương tiến hành định vị, Cổ Dương cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào biển sâu ma kình vương trong cơ thể. Cũng không đoạn hạ truy ma kình vương trong cơ thể ra tới, nơi này hải vực đã giảm xuống rất sâu, nhưng vẫn là nhìn không tới đế, Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu ẩn ẩn có chút tác động. Chẳng lẽ cái này mặt có cùng ma tộc có quan hệ đồ vật? Chương 205: Nam mơ, mất trí nhớ. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương trong lòng là một mạt nghi hoặc chi xác khẽ nhíu mày, đang muốn muốn đi xuống nhìn xem, lại cảm giác được chung quanh một trận dao động, nguyên lai là các thôn dân cảm giác được chiến đấu ngừng lại, đều là xuống dưới nhìn xem Cổ Dương thế nào. Cố nén trụ trong lòng rung động, Cổ Dương cùng thôn dân cùng nhau, đem biển sâu ma kình vương thi thể dọn được ngạn, đây chính là thánh thú cấp bậc ma kình vương, có thể nói toàn thân đều là bảo. Cổ Dương đối cái này không có gì hứng thú, đi nhìn nhìn nhà sản giữa thôn trường, hắn đã ngủ rồi, chỉ có thể ngày mai hỏi lại là chuyện như thế nào. Thay đổi quần áo, trên người có không ít bị ma kình vương hàm răng quất thương miệng vết thương, này một chút đã bắt đầu thông thả khôi phục. Cổ Dương thể chất đã bị thay đổi đến giống như đánh không chết tiểu cường. Nam ở tấm ván gỗ trên giường, nặng nề đã ngủ, xung quanh hết thể phảng phất đều biến mất, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào cổ Dương phòng, một trận tiếng đập cửa đệm, cổ Dương bỗng nhiên bừng tỉnh. Cổ Dương rủi dụi mắt, mở ra cửa phòng, lại là một cái nét mặt tỏa sáng tốt trưởng, cổ Dương cho rằng hắn là tới nói tối hôm qua thượng sự tình, liền đem hắn tỉnh tiến bảo. Chính là thôn trưởng trong tay lại cầm nửa điều cá nướng, đưa cho cổ Dương, cười nói, ngươi cái kia cá như vậy lại, một người khẳng định ăn không xong, chúng ta một người một nửa, đi trước. Nói đem cá hướng cổ Dương trong tay một tấc, trực tiếp liền đi rồi. Dư Lại cổ Dương vẻ mặt mộng bức đứng ở cửa, "Ngọa ảo, tối hôm qua thượng không phải là nằm mơ đi." Thôn trưởng vừa đi, còn một bên lặng lẽ quay đầu lại nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này đáng tiếc, tuổi còn trẻ đầu góc liền hư rớt." Cổ Dương đầy đầu đáp tuyến, thật là không biết sao lại thế này, đầu góc cũng là kêu loạn, dư lại chính mình một người, thiệt tình động kinh. Nhìn trong tay cả nướng, mấy khẩu lay, lúc này mới đi ra cửa, rất xa liền nhìn đến, rất nhiều người đều vây quanh ở bãi biển bên cạnh, kia đầu biển sâu ma kình vương đặc biệt thấy được. Cổ Dương cười hắc trong lòng yên lặng nói, "Cái này tổng không thể nói ta là nằm mơ đi." rất xa, liền nhìn đến đại nưu cùng con của hắn tiểu quân, còn có đại bộ phận trong thôn người đều ở, vội vàng phân thịt, sau đó đem xương cốt cấp dịch xuống dưới. Thật là vận khí của ta, thế nhưng có đầu biển sâu ma kình ở chỗ này tự sát. Đúng vậy, này đầu đại gia hỏa thịt, cũng đủ chúng ta vượt qua mùa mưa. Chính là, nhanh lên đi, phân xong rồi cấp những người khác đều đưa qua đi. Hảo liệt. Từng đợt nói chuyện thanh truyền vào cổ Dương trong hai, lần này là thật sự không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này toàn thôn người đều là mất trí nhơ sao? Cổ Dương chậm rãi đi qua đi, đại nưu nhìn đến cổ Dương lại đây, thực nhận tính hồ. Cổ Dương huynh đệ, ngươi cũng tới tuyển một viên nhà, coi như kỷ niệm đi. Cái này. Đúng rồi, Cổ Dương huynh đệ không cần khách khí, dù sao có rất nhiều, người tới là khách, ngươi cũng tuyển một viên đi. Cổ Dương trần chờ một chút, bên cạnh có người cũng mở miệng nói, Cổ Dương lúc này mới đến gần rồi biển sâu Ma Kình Vương. Đứng ở cái này quái vật khổng lồ trước mặt, đêm qua từng màn đều ở trong đầu hiện lên, Ma Kình Vương mồm to đã bị xé rách, Cổ Dương thậm chí tìm được rồi tối hôm qua thượng chính mình thiết khóa quải trụ kia cái răng. Mặt trên hoa ngân như cũng ở, đi xuống, Ma Kinh Vương bụng bị ra, bên trong cổ phụ cận miệng vết thương rõ ràng, có thể thấy được Chính là những người này như thế nào đều giống như không nhớ rõ dường như. Cổ Dương đem kia viên có hoa ngân hàm răng đảo xuống, dưới, giả vợ làm là mới phát hiện bộ dáng, đầy mặt nghi hoặc nói, "Gì? Này hàm răng mặt trên như thế nào giống như có thiết khóa xẹt qua dấu vết đâu?" "Thiết khóa? Không thể nào, này biển sâu ma kình vương ăn uống tốt như vậy, thiết khóa đều ăn sao?" Tiểu Quân vẻ mặt to mò tò qua đầu đi, trên mặt thần sắc cũng không phải là làm bộ. Cổ Dương đầy đầu đắc tuyến, lấy tay vị ngạch, chỉ chỉ chính mình cấp biển sâu ma kinh vương tạo thành cái kia vết thương, kinh ngạc nói, "Các ngươi xem nơi đó, như là kiếm thương." Mọi người thỏ qua đầu đi, Đại Nưu Đầu cũng thấu qua đi, chính là bất quá sau một lúc lâu liền quay lại thần tới, cười nói, đánh gia nếu những người kia ăn cái gì không nên ăn đi, không có việc gì. Nói, Đại Nưu lại bắt đầu phủi đi biển sâu ma kình vương thịt, các thôn dân cũng là cùng nhau hỗ trợ, kia trường hợp chính là làm được khí thế ngất trời. Lưu lại Cổ Dương một người, ôm trong tay kia cái răng, sắc bén cảm giác như cũng là ở đầu ngón tay bồi hồi, nhưng mà đêm qua hết thảy, lại giống như chỉ có Cổ Dương một người nhớ rõ. Kia đáy biển truyền đến hơi thở, cũng là một cái biểu hiện giả dối sao? Cổ Dương nhiên nhớ tới, tối hôm qua thượng đế bệnh sâu ma kình vương lúc sau, kia cổ đáy biển chỗ sâu trong. Đối với thị huyết châu hấp dẫn, có hôm qua kinh nghiệm, này ban ngày hải vực có thể so buổi tối muốn an toàn nhiều, Cổ Dương lặng lẽ lật qua một mảnh đá ngầm, từ đá ngầm phía sau nhập hải. Ba quang bình đạm, giống như một mảnh màu lam màn sân khấu, mang cho Cổ Dương chính là một mã tiên tính chi sắc, toàn vô đêm qua sinh tử trong nháy mắt. Tiến vào quy tức trạng thái, Cổ Dương khống chế được chính mình thân mình thông thả lặn xuống, nhưng mà lặn xuống hơn 10 mét sau, giống như là có một tầng vô hình cái chắn chặn Cổ Dương tiếp tục. Vô pháp đột phá cái chắn, ngay cả Cổ Dương đem thị huyết châu chí ra, cũng là không có bất luận cái gì dị động, chậm rãi thượng phù thân hình, ngồi ở đá ngầm phía trên họng khô cổ áo, một hồ rượu đục hạ xuống trong tay, ngửa đầu một ngụm to, tùy ý côn bị bỏng rét hầu, một mảng sầu tư phảng phất theo này phân bị bỏng biến mất. Thường nhân chỉ nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, cổ Dương hôm nay lại chỉ nghĩ một say phương hư. Từ sơ Dương nhìn đến mặt trời lặn, chân trời ánh nắng chiều nhuộm thấu nửa bầu trời, cổ Dương nằm thẳng ở đá ngâm dưỡng, thưởng thụ này phân đã lâu bình tĩnh. Tìm ngươi hồi lâu, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Một đạo thanh âm từ cổ Dương phía sau truyền không cần quay đầu lại, cũng biết này cắt sợi thanh âm là thuộc về ai. Cổ Dương không có đứng vậy, chỉ là nhắm mắt lại tùy ý nói, Rốt cuộc khôi phục sao, ta chờ thật lâu. Thôn trưởng cười cười, tuy ý dựa gần Cổ Dương ngồi xuống, đáy mắt là một mặt ý cười, bình tĩnh nói: "Chúng ta thôn này là thủ, ngươi cũng trùng hợp gặp được." Cổ Dương hơi hơi mở to mắt, liếc liếc mắt một cái thôn trưởng, tức giận nói: "Ta nếu là biết các ngươi sẽ hơn phân nửa đêm biến thành cá, ta đánh chết cũng không tiến vào." "Có đôi khi, không phải ngươi tưởng tiến vào, là có thể tiến vào, cũng không phải ngươi tưởng không tiến vào, là có thể không tiến vào, hài tử, tối nay liền tự chính ngươi đi tìm đáp án đi." Thôn trưởng thanh âm nhàn nhạt, nhạt ra, Cổ Dương còn không kịp tự hỏi, này lão tiểu tử là nói cái gì triết lý, liền cảm giác thân thể của mình bay lên, rầm rắp vào biển rộng giữa. Giờ phút này trên biển, nhiều một mặt đêm qua nghiêm nghị tri ý, cổ Dương rõ ràng hẳn là đã đến đến giờ. Thôn này ban ngày cùng buổi tối là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bên cạnh một đạo vào nước thanh âm, là hóa thành du ngư thôn trưởng, đối với cổ Dương lắc lắc cái đuôi, ý bảo cổ Dương đi theo hắn đi. Lặn xuống chiều sâu càng ngày càng thâm, đã xa xa vượt qua cổ Dương ban ngày hạ thiên chiều sâu, nhưng là lại không có cảm giác được bất luận cái gì ngăn cản, phản phất hết thể ngăn cản tới rồi buổi tối liền biến mất. Chương 206: Cung nên thiếu chủ. Tác giả: Cung Tam càng là tới gần. Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu dao động liền càng thêm mãnh liệt, nhưng mà phía trước thôn trưởng lại như là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, chỉ là mang theo cổ Dương không ngừng đi phía trước. Không biết qua bao lâu, phía trước thôn trưởng bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ là muốn cho cổ Dương một mình đi tới. Như thế ở giữa cổ Dương lòng kẻ dưới này, tuy rằng không biết này làng trại người thân phận, nhưng là cổ Dương vẫn là tận khả năng muốn che giấu thị huyết châu tồn tại. Cùng chi thôn trưởng gật gật đầu, cổ Dương thân ảnh tiếp tục đi xuống, ngược lại là kia phân trong lòng cẩn thận, làm hắn xem nhẹ thôn trưởng trong mắt kia mạt kích động qua mang. Vạn năm chờ đợi, chúng có kết quả. Thôn trưởng trong lòng yên lặng muốn nói, theo sau xoay người rời đi, cùng chi mặt khác thôn dân hội hợp, biển sâu ma kình vương đã chết, tối nay hải vực đem sẽ không có nguy hiểm. Cũng là chỉ có vương triều nhân mới có thể làm cái chắn trước tiên dễ nát, nhưng hiện giờ hết thảy đều là đáng giá. Hiển nhiên, Cổ Dương không có làm chúng thôn dân thất vọng. Thân mình phản phất hóa thành ngư ngư, Cổ Dương cũng không biết chính mình lặn xuống bao sâu, xung quanh là một mặt thuần tĩnh hắc ám, thường thường có cá biển cùng Cổ Dương gặp thoáng qua, nhưng là Cổ Dương lại cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể đi theo thị huyết châu cảm ứng đi tới. Rốt cuộc, hết thảy có rồi kết quả, Cổ Dương thân ảnh để trệ. Phía trước có một cái mỏng manh quang mang cự động, mà thị huyết châu chỉ dẫn trung điểm đúng là nơi đó. Cổ Dương chậm rãi bơi lội thân thể, ý đồ tới gần cái kia cửa động, nhưng mà đang tới gần máy mắt, lại trực tiếp bị cửa động cấm chế cấp văng ra. Cổ Dương xoa xoa ngực, kia cổ lực lượng tuy rằng không có thực chất thương tổn, nhưng là lực đạo chính là không nhẹ. Cửa động lực lượng không có chút nào yếu bớt, Cổ Dương linh quang vừa hiện, thử đem thị huyết châu lực lượng lôi kéo mà ra, bao vây tự thân. Chậm rãi tới gần cửa động, ở thị huyết châu bao vây hạ, Cổ Dương thành công xuyên qua cửa động kết giới, xuyên qua khắc, một cổ mãnh liệt hấp lực, làm Cổ Dương một đầu tai hạ. Ta dựa Chỉ cảm thấy đến một trận thân thể mãnh liệt va chạm mặt đất đau đớn, làm Cổ Dương kinh hô ra tiếng. Trung quanh mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là ở làng trải những cái đó thôn dân, Cổ Dương run dậy đứng dậy, trước mặt thôn dân thế nhưng đồng thời quỳ xuống, trong miệng hô to, "Cung nên thiếu chủ." "Thiếu chủ?" Cổ Dương đáy mắt là một mặt nghi hoặc chi ý, này thiếu chủ danh hiệu, giống như không rất thích hợp chính mình, nghe giống cái nhị thế tổ. Bất quá, đợi đến Cổ Dương thấy rõ cảnh vật Trung quanh là lúc, đáy mắt lại một mạt kinh hoàng chi ý, nhưng càng có rất nhiều kích động. "Huyết vực." Cổ Dương trong miệng nhỉ non ra tiếng, đã qua đi bao lâu? Chính mình lại phí nhiều ít sức lực mới tìm được nơi này huyết xác không chung huyết xác đại địa vô luận thấy thế nào lộ ra đều là một mạng xâm hẳn chi ý nhưng mà ở cổ dương trong mắt lại là vô tận ấm áp hai tử người rốt cuộc đã trở lại một đạo hùng hồn thanh âm phản phất xuyên qua vào năm nghe vào cổ dương trong hai, làm cổ dương trong lòng sinh ra chính là một mặt đã lâu chi ý một loại chân chính huyết mạch Thượng tương liên, chỉ dẫn cổ dương ánh mắt nhìn lại thân ảnh cao lớn tụ nếu nói cổ dương trong trí nhớ cái nào hắn nhất cậ hẳn là U Minh cung Trung tiên một cái mới đúng cung kính thôn dân đều là cực có ăn ý tránh ra một cái lộ Cấp này đối đã cách xa nhau vạn năm phụ tử một cái ở chung cơ hội. Phụ thân. Cổ Dương trong thanh âm là một mạt không xác định chi ý, ngày xưa hư ảo trùng, sát thật đã gặp qua chính mình vị này phụ thân nhiều lần, nhưng mà, chân chính hắn, hôm nay lại là mới gặp. Hai nhi, không thể tham dự ngươi trưởng thành, là vì phụ cuộc đời này hãy nãy nhất sự tình. Huyết hồn trong thanh âm là một mạt nghẹn ngào chi ý, trong mắt ẩn ẩn có chút tức đắc. Nhân cổ Dương hai trong mắt chung, lại là một hàng thanh lệ chảy xuống, nhào vào huyết hồn trong lòng ngực, giống như về tới khi còn bé, là một mạt đối với phụ thân sâu nhất nhớ nhung. Huyết hồn đem cổ Dương ôm chặt lấy. Thật lâu không muốn bừng ra, thẳng đến một loạt tiếng gầm rú từ nơi xa vang lên, làm huyết hồn sắc mặt biến đổi. Vung lòng ra cổ Dương, huyết hồn thần sắc nghiêm túc, ngưng thanh nói: "Hải tử, vi phụ hiện tại nói mỗi một câu đều phải nghe rõ." Ân. Cổ Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn huyết hồn nghiêm túc bộ dáng, trong lòng đã biết không đơn giản. Huyết hồn lập đầu, đem thị huyết châu lấy ra, sau đó từ chính mình trong cơ thể triệu hồi ra một viên giống nhau như lúc chi vật, đem hai viên hợp hai làm một. Một lần nữa đem thị huyết châu thả lại cổ Dương ý thức không dâng lên huyết hồn lúc này mới nói: "Hải tử, lúc này cùng ta gặp nhau." Ngươi ma tộc huyết mạch liền chính thức bị kích phát, lúc trước người ma thể bị phong ấn, hiện giờ đã cởi bỏ. Thì huyết châu giữa còn có một bộ công pháp, đó là thuộc về huyết vực truyền thừa, nhớ ký, không đến bạn bất đắc gì không thể sử dụng, đặc biệt là ma tộc chưa bị hủy diệt dưới tình huống. Nhớ ký, nhớ ký, Huyết hồn thân ảnh theo tiếng gầm rú chung đầy mạnh, càng lúc trong suốt, trung quanh thôn dân đã đều biến mất, cổ Dương thân ảnh bị buộc ra huyết vực, mà huyết hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Bất lực phi hành, căn bản không thể nào ngăn cản bao vây lấy chính mình kia cổ lực lượng, thẳng đến cổ Dương dừng ở yêu tộc nơi tụ cư giữa, không, có một bóng người núi non, cổ Dương đem mặt đất cạp ra cái đại động. Dương ở đáy động, Cổ Dương cũng không có bị thương, nhưng là lại không nghĩ có chút động tác, thân thể không có bị thương, tâm lại bị thương. Mặt đối mặt trải qua một lần sinh ly từ biệt, tuy là Cổ Dương ý chí kiên định, cũng có chút không tiếp thu được. "Ngươi yên tâm, Vương không có việc gì, cái kia không gian là Vương chế tắt một cái huyết vực ảo cảnh, giả thiết Vương ở trong đó tồn tại thời gian, là vì phòng ngửa ma tộc đột giết." Thôn trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở Cổ Dương bên người, trong miệng thanh âm bình tĩnh nói, hiển nhiên này đối với bọn họ tới nói, căn bản là là chuyện thường ngày. "Ngươi nói thật." Cổ Dương xoay người ngồi dậy, khẽ cau mày hỏi: Hiện nhiên là muốn tin tưởng, nhưng là lại không biết có nên hay không tin tưởng. Thôn trưởng bình tĩnh gật đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì, này mấy vạn năm qua, Vương Đô đang chờ đợi thiếu chủ ngươi xuất hiện, hắn lại như thế nào sẽ làm chính mình có việc đâu. Các ngươi là huyết vực người sao? Cổ Dương trầm mặt một lát, đem đối với huyết hồn lo lắng tạm thời đè ép đi xuống, nhìn về phía thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng gật đầu, mở miệng nói, đối, chúng ta là huyết vực trong đó một đạo chi nhánh, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ kia nói huyết vực nhập cầu. hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đem đi theo thiếu chủ. Ừm, các ngươi liền tạm thời ở tại Long vực giữ đi, có cái gì yêu cầu? kiến cho ngao cảnh giúp các người xử lý. Cổ Dương gật đầu nói, trong thanh âm là một mặt trầm mặc chi ý, trong lòng suy nghĩ tung bay, hiện giờ, nếu muốn làm huyết vực cùng toàn bộ Trung Châu quy về hòa bình, duy nhất phương thức chính là làm ma tộc vĩnh viễn không hề xuất hiện. Tâm tư vừa động, Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới huyết hồn phong ấn tại thị huyết châu giữa kia bộ công pháp, hiện giờ chính mình nếu muốn đem ma tộc một lưới bắt hết, chỉ có thử xem nó. Tinh thần chạm đến thị huyết châu giữa, một cổ ấm áp chi lực đem Cổ Dương bao vây, liên tiếp tự phụ xuất hiện, giống như ngày đó thị huyết quyết giống nhau. Chương 207, dạ tâm sáng tỏ. Tác giả, Cung tam thương khung chi mao trời cao vị không trùng. Mau vì bầu trời tây cung bạch hổ bẩy tốc đệ tứ tốc, mà bạch hổ càng là bị nghe đồn hung tinh, nội chi không cát. Thương khung chi mao thứ nhất, Thương khung kính, thông qua chưởng phòng, kiếm khí phát ra, cùng chi bạch hổ tinh giao tương hô ứng, liên tiếp bạch hổ tinh chi lực, hủy diệt địch thủ. Thương khung chi mao thứ hai, Thương khung tiệm, thuộc về thân hình công pháp, vô hình thắng hữu hình, tiến lên chi gian, thân ảnh biến mất vô tung, tu luyện tối cao cấp bậc, nhưng đem thật thể thân hình dung nhập không khí giữa, cùng không khí hòa hợp nhất thể, vô thể, làm địch thủ không thể nào đả kích. Thương khung chi tam tốc, Thương Thương khung, mau, thương khung mau, thân hóa trời cao, trời cao bất diệt. Phục nhưng trọng sinh, trời cao bất diệt, phục nhưng trọng sinh. Chẳng lẽ đây là phụ thân từ Tam đại ma đầu giữa chạy trốn nguyên nhân sao? Liên tiếp bạch hổ tinh, thân hóa trời cao. Cổ Dương trong miệng thấp giọng lị non, công pháp giống như một trận lưu quang chuyển hóa tiến vào cổ Dương thân thể giữa, nhưng mà, cổ Dương thử thử, lại liền thức thứ nhất thương khủng tính đều thi triển không ra. Xem ra hóa thiên cảnh đối với giống huyết hồn loại này cường giả chân chính tới nói, tựa hồ là liền khởi bước đều không phải. Ma vực một đạo trong suốt quang sáng, trong đó hiện ra lưỡng đạo thân ảnh, hình người, lại so với thường nhân càng thêm uy nghiêm, giơ tay nhấc chân, là một khí phách sinh. Trong đó một người dâu quay nón đại hán, khuôn mặt tục tằng, nhân sinh lần đầu hai giác, rắc mũi lợi, hơi hiện huyết sắc, hiển nhiên, thân thể này bản thân chính là sát khí. Người này chính là ma tộc trong đó nhất tộc thủ lĩnh, Ma thần si Vưu chi chủ Ma thông. Một người khác, vô đầu, tuy là hình người, thêm lại chỉ có quỷ dị, lấy nũ vì mục, lấy tể vì khẩu, thân hình cứng trắng, hiện nhiên không phải hào sống chúng người. Người này thân phận không cần nói cũng biết, đúng là chiến thần hình thiên chi chủ, Chiến Quốc. Ma quân sáng ở ngoài, một cái thật lớn thân ảnh, đang ngồi với chủ vị phía trên, tuy là hình người, nhưng lại lạ phóng đại mấy lần. Tư thượng cổ thời kỳ Khoa phụ nhất tộc chính là thuộc về người Khổng Lồ tộc, thân hình cao lớn, khí lực mạnh bạc, thường nhân khó cùng chi sánh bay. Mà truyền thừa đến tận đây, hiện giờ tinh thần khoa phụ chi chủ chính là trước mắt người này, Tinh Lâm. Này ba người chính là ma tộc hiện giờ người lãnh đạo, phi đại sự không ra, bọn họ kỳ hạ người đã cũng đủ xử lý ma tộc việc. Nhưng hôm nay, lại là ba người đánh đối mặt, tựa hồ là có cực đại việc phát sinh. Các ngươi cũng cảm ứng được đi." Hắn hơi thở. Ma thông thanh âm truyền ra, mang theo một mạt đỉnh thai nhức góc chi sắc. Mặt khác hai người đều là gật đầu, Tinh Lâm tùy theo nói, hắn không phải đã biến mất mấy và năm, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Việc này sợ là chỉ có hỏi hắn mới biết được. Chiến Cốc thanh âm trầm mặc, tự cổ chí kim, này hình thiên nhất tộc nói chuyện phương thức, luôn là pha hiện quỷ dị, cũng chú định là thiếu một tiêu cảm tình. "Ngươi có thể nói điểm có tính kiến thiết sao?" Tinh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên đối với Chiến Cốc thiếu một cây liền tỏ vẻ bất mãn. Chiến Cốc rõ ràng nổi giận, trong tay một thanh trường đao xuất hiện, rất có nếu là Tinh Lâm ở chính mình trước mặt, liền đem hắn chạm với đao hạ ý tứ. Mà Tinh Lâm cũng là không cam lòng yếu thế, trường kiếm bay, hai người đều là lực lượng ngang nhau chi thế, xung quanh tràn ngập một cỗ nghiêm nghị chi khí. "Đủ rồi, đợi khi tìm được hết hồn, lại đánh không muốn." Ma Thông gầm lên một tiếng, ngôn ngữ Chi Gian hơi thở sắc bén, làm chiến khu cùng Tinh Lâm trong mắt đều là sinh ra một mặt sợ sắc. Hai mắt liếc nhau, trong mắt hiện ra một mặt không cam lòng chi sắc, nhưng là hai người ai cũng không có lá gan vi phạm Ma Thông chi ngôn, đều là ngồi trở lại chính mình vị trí. Ma Thông lúc này mới mở miệng nói, "Ta đã tra được, có một cổ huyết hồn hơi thở dừng ở yêu tộc, tuy rằng không biết hay không vì huyết hồn bản thể, nhưng là như thế rất tốt cơ hội, không thể buông tha." "Ý của người là, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài sao?" Chiến khúc khuôn mặt Chi Gian là một mạt kích động chi sắc, tiếng hô cao Hiện Tinh Lâm lại trực tiếp đối với Ma Thông cung kính nhất bày nói, Tinh Lâm nguyện hiến nhân vi ma tộc đại quân lấp đường, cam đoan đem yêu tộc săn bằng, tìm được huyết hồn chân thân. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao, còn muốn tìm được huyết hồn chân thân, thật là cái chê cười, năm đó nếu không phải đại ca ra tay, ngươi đã sớm đã chết. Chiến Cúc không thuận theo không cung tha, hiển nhiên là cảm thấy Tinh Lâm bất kham như thế trọng trách. Tinh Lâm tự nhiên là không phục, ầm ầm đứng dậy, giận chỉ Chiến Cúc nói, ta nói cho ngươi khúc, năm đó không được, không đại biểu ta hiện tại không được, ngươi chờ xem. Nhìn cái gì nhìn, ta cho ngươi đi sao, ngươi trong mắt còn có ta cái này đại ca sao? Ma Thông thanh âm nghiêm túc chuyển ra, mang theo một mạt tức giận, làm Tinh Lâm cách quần sáng đều nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Tinh Lâm trực tiếp một quỳ, không có bất luận cái gì chần chờ, nếu là chọc giận Ma Thông, liền tính là chính mình hiện giờ thống lĩnh Tinh Thần khoa phụ nhất tộc, cũng không có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Nộ Mục Trừng, ánh mắt dừng ở chiến khúc trên người, tuy là chiến khu có muốn giải thích tâm tư, cũng là không dám vào lúc này nói chuyện. Nhìn đến hai người an tính lại, Ma Thông thanh âm lúc này mới chuyển vào này trong hai, huyết Hồn Việc bất quá là một cái cơ hội, hiện giờ chúng ta ma đã nghỉ ngơi lấy lại sức vào năm, nên làm cho cả chúng châu thể hội một chút chúng ta uy lực. Vạn năm chưa từng chiến đấu, sớm đã làm chiến khúc cùng tinh lâm tay nữa hiện giờ nghe được ma thông đồng ý, hai người trực tiếp là trăm miệng một lời nói, đại ca anh Minh. Ừ, anh Minh, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta nói cho các người, yêu tộc không thể động, chờ điều tra rõ lại nói, tinh thần nhất tộc, cho ta đem quỷ tộc chiếm. Ma thông trực tiếp mở miệng nói, tinh lâm nghe chi làm chính mình ra tay, vội không ngừng ngật đầu, trái lại chiến khúc lại là vẻ mặt không vui. Chiến Khúc trên mặt tần sắc tự nhiên là dừng ở Ma Thông trong mắt, Ma Thông nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi về sau còn có rất nhiều cơ hội đột thủ, nếu là có vấn đề, Chiến Thần nhất tộc lập tức bố tổ." "Là, Chiến Khúc tuân mệnh." Chiến Khúc vẻ mặt hưng phấn, giống như biết này ra tay ngày không xa giống nhau. Tinh Lâm ánh mắt oán giận nhìn Chiến Khúc liếc mắt một cái, chưa từng nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi còn sáng, đi ra ngoài đại điện ở ngoài, triệu tập nhân mã. Xa sa nhìn về phía sinh hoạt vạn năm ma vực, giao nhớ năm đó ma vực ở ngoài tốt đẹp, đáy mắt là một mạt khinh nhàn chi sắc. "Ha ha, Trung Châu, nhưng không chỉ là ma vực một chỗ." Ta ma tộc sao lại có thể cuộn tròn tại đây nho nhỏ nam hại dưới? Nửa tháng lúc sau Cửu Vĩ Hồ tộc Trương Đô đại điện giữa lúc trước đi theo nhiếp Hưu kia một đội quý tộc, vốn gì hẳn là đi trở về quý tộc, chính là lại rời đi hồi lâu lúc sau, một lần nữa về tới Cửu Vĩ Hồ tộc, tìm được rồi Hồ Thâm. Cổ Dương đã ở 5 ngày trước về tới Cửu Vĩ Hồ tộc giữa, chưa từng bế quan, hiện giờ thì huyết châu giữa, huyết hồn đưa vào lực lượng, có thể cho Cổ Dương tùy thời hấp thu. Bọn họ hôm nay đang ở thảo luận như thế nào ra Cố Linh Vũ phòng ngự, nhìn đến Hồ Thâm mang theo quý tộc tiến vào. Tuy rằng hiện giờ Mị Tiên đã khôi phục, nhưng là lúc trước quý tộc cùng Hồ Thâm Sở làm việc, Hồ Tấn vô luận như thế nào đều không thể tha thứ, hôm nay thấy bọn họ cùng nhau tiến đến, sắc mặt tức khắc khó coi. Chương 208: Ma tộc chi thế. Tác giả: Cung Tam các ngươi tới làm cái gì? Cửu Vĩ Hồ tộc cùng quỷ tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Hồ Tấn thanh âm lạnh lèo truyền ra, không mang theo một tia cảm tình. Kia mấy cái quỷ tộc đều là mang theo một mạt khiếp đảm chi sắc, hiện giờ Nhiếp Hưu thân chết, quý tộc cũng trở về không được, bọn họ là không thể lợi mới đến đầu nhập vào Cửu Vĩ tộc. Tấn, bọn họ lần này tiến đến, là có chuyện quan trọng. Có không đem thủ riêng trước đặt ở một bên. Hồ Thâm trong lời nói là một mạt té náy tri ý, pha là bất nan dĩ. Nhiên Hồ Tấn lại bởi vì Hồ Thâm lời này mau, tức giận nói, "Hồ Thâm, thủ riêng, ngươi làm ra những việc này, có cái gì tư cách làm ta đem thủ riêng đặt ở một bên?" Hồ Tấn, trước từ từ. Cổ Dương nhìn Hồ Thâm cùng những cái đó quỷ tộc bộ dáng không giống như là nói giỡn, lúc này mới đã mở miệng, trở sự tình hướng vô pháp khống chế nông nôi phát triển. Nếu nói nơi này còn có ai có thể làm Hồ Tấn không chế được chính mình tức giận, trừ Bỏ Mị Thiện, cũng cũng chỉ có Cổ Dương. Thở sâu, Hồ Tấn đấy mắt sắc mặt giận dữ chậm rãi khôi phục trầm tĩnh, nhìn về phía Hồ Thâm ánh mắt uy về bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói đi." Hồ Thâm thở vào khẩu khí, lúc này mới ý bảo kia mấy cái quỷ tộc mở miệng giải thích. Quý tộc tổng cộng dư lại 5 người, cũng là lúc ấy chạy nhanh, không bị trảo, hiện giờ này 5 người, lại rất có khả năng biến thành quỷ tộc duy nhất dư lại 5 cái người. "Hồ tấn quân chủ, chúng ta biết lúc trước việc là chúng ta không đúng, nhưng là hiện giờ tình huống nguy cấp, thỉnh ngài nhất định giúp đỡ." Hồ Tấn cũng không có bởi vì này quý tộc người cầu xin ngự khí, đem sự tỉnh xóa bỏ toàn bộ, ánh mắt bất biến, trong miệng thanh âm nghiêm nghị truyền ra, "Có chuyện mau nói." Là, nghe được hồ tấn này ngữ, quỷ tộc người hơi hiện đổi sắc, sau một lúc lâu, lúc này mới nói, "Hồ tấn quân chủ, quý tộc đã không có." Người nói cái gì?" Nghe được này ngữ, hồ tấn trên mặt khó tránh khỏi là một mặt khiếp sợ chi ý, cùng chi cổ dương liên nhau, cũng là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng thân sắc. Cổ Dương như mày, nghi thanh hỏi, người nói như vậy là có ý tứ gì? Cái gì kêu quỷ tộc không có?" Quỷ tộc 5 người trên mặt đều là một mặt dày đặc bi sắc, tựa hồ là bi thương không kềm chế được, trong lúc nhất thời có chút lặng nào. Hồ Thâm lúc này mới tiếp lời nói, "Là bởi vì ma tộc." "Ngươi nói cái gì?" Lúc này đây không phải hồ tấn, mà là Cổ Dương thất thanh mà ra, khuôn mặt phía trên vẻ khiếp sợ làm người động dung. Người bình thường nghe thấy cái này tin tức, đều hẳn là như thế, Cổ Dương thái độ tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi. Hồ Thâm tiếp tục nói, "Xác thật là bởi vì ma tộc, nếu không ta cũng sẽ không to gan như vậy tử, đưa bọn họ cấp đưa tới các người trước mặt, hiện tại bọn họ có thể tìm người, cũng chính là chúng ta. Các người nói nói rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Cổ Dương bình tĩnh hô hấp, thở sâu, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Mục tiêu đúng là quý tộc." Quý tộc người là một trận bi thương trầm mặc bã phủ, sau một lúc lâu mới nói nói, chúng ta mấy người từ nhiếp hưu sau khi chết, liền lặng lẽ đào tẩu, trằn trọc nhiều ngày, rốt cuộc về tới quỷ tộc. Chúng ta thân phận vốn là bất lợi với quỷ tộc, chúng ta chỉ là tưởng trở về cẩm chính mình đồ vật, sau đó tùy tiện tìm một chỗ quá vãng sau nhật tử, lại phát hiện, quỷ tộc đã không còn nữa tồn tại. Ma tộc chiếm lĩnh quỷ tộc sao? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Quỷ tộc mấy người đều là gật đầu, nhìn không ra có cái gì vấn đề, Cổ Dương trầm mặc lát, chung quy vẫn là quyết định tìm ngao cảnh gia tới. Chứ bỏ long vực giữa vết vực người, nhất hiểu biết ma tộc người, cũng chính là hắn, hơn nữa triện giờ thôn trưởng mọi người ở lòng bực giữa, Ngao Cảnh hiểu biết chỉ biết nhiều không phải ít. Cổ Dương, bọn họ như thế nào ở chỗ này? Ngao Cảnh vừa ra tới, liền trực tiếp thấy được kia 5 cái quỷ tộc, thanh âm pha là bất mãn. Cổ Dương nhìn về phía Ngao Cảnh, lắc đầu đạm nhiên nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Ngược lại đem ánh mắt đầu hướng về phía quỷ trong tộc người, mở miệng nói, đem các ngươi chứng kiến, đều nói cho Ngao Cảnh, nếu có nửa câu nói dối, các ngươi biết thủ đoạn của ta. Ngao Cảnh vẻ mặt nghi hoặc, Cổ Dương lại ý bảo hắn nghe đi xuống, nhân này vừa nghe không quan trọng, nghe được nói, là hắn cuộc đời này đều không nghĩ lại nghe được. Trơ mắt thật lâu sau, Ngoại cảnh đều không có nói chuyện, cuối cùng là một mặt thật sâu thở dài, làm người thâm giác trong đó bất đắc dĩ, nhìn quỷ tộc người cùng Hồ Thâm liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, quỷ tộc người tiến tiến nhập Long vực giữa sinh hoạt một đoạn thời gian, Hồ Thâm trước rời đi đi. Quỷ tộc mấy người ước gì không cần tham gia chiến đấu, bọn họ còn tưởng sống lâu một chút thời gian đâu, ở Long vực giữa hẳn là an toàn nhất, một đám đều là liên tục gật đầu. Đến nỗi Hồ Thâm, cũng là bình tĩnh một lát, cáo lui rời đi, trong lòng tự nhiên là biết nguyên do, lúc trước việc qua đi, hắn liền hoàn toàn mất đi tham dự sở hữu đại sự tư cách. Đại điện rưỡi chỉ còn lại có 3 người, ngoa cảnh như thế hành động cũng là thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính, Hồ Tấn hai người chăm chú lắng nghe. Sau một lúc lâu, Ngao Cảnh lúc này mới mở miệng nói, lần này công chiếm quý tộc, xác thật là ma tộc, bất quá, tạm thời chỉ là ma tộc giữa tinh thần một mạch. Người đối ma tộc hiểu biết nhiều ít, có thể chỉ bằng quỷ tộc linh tinh miêu tả, xác định ma tộc chủng tộc, Ngao Cảnh đều không phải là bắn tên không đích, Hồ Tấn càng muốn phải biết rằng đến nhiều một ít. Cổ Dương Vi không thể thấy gật đầu, Ngao Cảnh đem ngày đó báo cho Cổ Dương kia một phen nói cùng Hồ Tấn nghe, Hồ Tấn trong mắt nhiều lại trầm mặc. Thật không nghĩ tới, thượng cổ một trận chiến, thế nhưng liên lụy như thế sâu. Hồ Tấn trong miệng lẩm nói: Trong lòng là một mảng suy tư chi ý hiện giờ, ma tộc động thủ chỉ là sớm muộn gì sự tình, việc này chỉ dựa vào kiểu vĩ hô tộc, là không, có biện pháp xử lý đi." Cổ Dương ngưng thanh nói, việc này xác thật liên lụy cực đại. Hồ tấn gật đầu, hắn biết rõ sự tình nghiêm trọng tính, có thượng của một trận chiến vết xe đổ, lần này ma tộc động thú, căn bản là là tiếp theo tràn diện to họa. Hiện giờ Tây Minh quỷ chủng là đứng núi chịu sào, đã bị diệt tộc, truyền thừa vạn năm quỷ tộc, liền một kia chống cự tri lực đều không có, đã bị bẻ gãy nát hủy diệt. Đến nhân tộc cùng yêu tộc, nếu là không nhanh lên kế hoạch, sẽ chỉ là tiếp theo cái quỷ tộc mà thôi." Vì nay chi kế, chỉ có thể làm bác Hoang yêu vực cùng Đông vực thần đô liên hợp, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Cổ Dương trầm mặt nói, này hẳn là trước mắt nhất hữu hiệu một cái phương pháp, thậm chí có thể nói, là trước mắt duy nhất phương pháp, chỉ bằng yêu tộc hoặc là nhân tộc, đều không thể ngăn cản Sĩ khí bàng bạc ma tộc, càng đừng nói, còn có bản chất chiến lệnh. Ta đây đi thông chi cùng ký nhất tộc, làm bốn vực liên hợp phòng hộ ma tộc." Hồ Tấn gật đầu nói, "Cổ Dương cũng là tiếng văn nói, "Ngươi yên tâm, thần đô bên kia ta tới xử lý, vừa lúc đi đem Bạch tiếp trở về. Vậy ngươi tiểu tâm vì thượng, lúc này tuy rằng đại cục làm trọng, Nhưng là khó tránh khỏi bọn họ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hồ Tấn tuy rằng cảm thấy Thần Đô sẽ không như thế, nhưng vẫn là cẩn thận nhắc nhở Cổ Dương một câu. Cổ Dương gật đầu, cùng ngao cảnh cùng nhau, từ yêu vực rời đi, trực tiếp về tới ưu cốc giữa, nếu nói Cổ Dương tại đây đông vực Thần Đô giữa, còn có cái gì lưu luyến, cũng cũng chỉ dư lại ưu cốc. Chương 209, Thần Đô vừa thấy. Tác giả, Cung Tam Bạch nhất cốc lúc này đang ở ưu cốc giữa, Cổ Dương đi Nam Hải Ma Nguyên thời điểm, cố ý đem hắn đưa tới, làm hắn có rảnh hỗ trợ giám thị Tam đại thế lực động tĩnh. Nghe trong phòng đình thai nhướn góc tiếng háy, hiển nhiên chúng ta vị này Bạch đại gia giám thị vẫn là thực đúng chỗ. Loạng choạng, một tiếng, Cổ Dương trực tiếp giữ cửa cấp đá văng ra, bên trong Bạch Nhất Cốc bị dọa đến nhảy dựng, trực tiếp từ trên giường nhảy đi lên. Đang muốn mắng chửi người, nhìn đến thế nhưng là Cổ Dương tới, đầy mặt cao hứng đến không biết làm sao, một cái bộc nhanh liền chạy như bay lại đây, Cổ Dương tay mắt lênh lếch, đem hắn ôm bóp chế ở nồi giữa. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cười điệu, mắt trợn trắng, hiển nhiên cảm thấy là Cổ Dương khó hiểu phong tình, bất quá cũng là tôi, ai làm hắn hiện tại đánh không lại Cổ Dương đâu. Ngươi tới đón ta trở về sao? Gần nhất này Tam đại thế lực giống như an tĩnh thực, ta cũng chưa tìm được tin tức. Bạch Nhất Cốc đổ ly trà, uống một hơi cạn sạch nói: Cổ Dương lắc đầu, nhìn nhìn bốn phía không người, lúc này mới mở miệng nói, trưởng môn ở đâu? Nhìn đến cổ Dương thần sắc kỳ quái, Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, là, cũng không phải, tóm lại một lời khó nói hết, trước mang ta đi tìm trưởng môn đi. Ân. Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, đều không phải là là nói giỡn, Bạch Nhất Cốc cũng là minh bạch, hẳn là sự tình nghiêm trọng, nếu không hắn không có khả năng lạ dáng vẻ này. Trưởng môn đang ở tư khí cấm địa mà sau, mấy ngày gần đây nghe đồn là muốn luyện chế một kiện hoàn toàn phù hợp phong ngự hình linh khí. Tư khí tương ứng. Cổ Dương đã hồi lâu chưa từng đã tới, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc ở ưu cốc giữa có được tuyệt đối tự do, đây là tả như cấp Cổ Dương mặt mũi, cũng là một loại bồi thường. Bất quá, nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương có một ngày thật sự có thể dùng tới. Tiến vào tư khí, là hai cái quen thuộc người ánh vào mi mắt. Cổ Dương. tả Như cùng Đặng Chính Phong đang ở chọn nhân tài liệu, cảm giác được có người tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, lại không, có nghĩ đến là Cổ Dương, trong lời nói pha là kinh ngạc. Đặng Chính Phong nghe được thanh âm, cũng là ngầm đầu nhìn đi, trên mặt là một mạt cao hứng chi sắc, từ rèn luyện trên đài xuống dưới, Dương giọng nói, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại một ngày a. Cổ Dương cũng là cười nói, "Thật thật, ta cũng không nghĩ tới, hiện giờ liền trở về một chuyến đều phải là lút, không dám gặp người." Tạ Như vẻ mặt ý cười, che miệng nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng không biết nói, ngươi trận chiến ấy, nhưng đem kia tam đại cung phụ nhuệ khí cấp đánh không có, hiện giờ bọn họ liền người đều không thấy. Không đến mức đi, ta lúc ấy bất quá là vừa khéo mà thôi." Cổ Dương buồn cười nói, "Tạ Như nhìn Cổ Dương một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Hảo, nói chính sự đi, ngươi nhưng không chỉ là tới chỗ này nói chêm chọc cười đi." Nhìn Cổ Dương nháy mắt trở nên nghiêm túc bộ dáng, Tạ Như nhíu mày, kinh hô sẽ không thật sự có đại sự phát sinh đi. Cổ Dương kỳ thật rất muốn lắc đầu, chính là sự thật như thế, không phải do hắn phản bác, ngưng thanh hỏi, hiện giờ cửu cùng các trưởng môn còn đang bế quan sao? Ân, đúng, trưởng môn là hẳn Phải trách quan, đã mấy chục năm không có ra tới qua. Tạ Như gật đầu nói, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cổ Dương trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, kia không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm thiếu Uyên. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, liền tam đại cung phụng đều xử lý không được sao? Cổ Dương không có nói xong nửa câu sau, La Tạ Như hai người nhất quan tâm. Cổ Dương thở sâu, một câu khiến cho Tạ Như nốc. Ma tộc tinh thần một mạch, chiếm lĩnh chứ Tây Minh quỷ chủng, toàn bộ Trung Châu một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Chính là ma tộc không phải đã mấy vạn năm không có ra tới qua sao, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Đang Chính Phong trên mặt cũng là một mặt vẻ khiếp sợ, việc này thấy thế nào đều cảm thấy khó có thể tin. Ta phía trước cũng là vẫn duy trì hoài nghi thái độ, nhưng mà tình huống hiện tại lại là thật sự, ta ở tới nơi này phía trước, đã đi Tây Minh quỷ chủng xem qua, tất cả đều là ma tộc người. Cổ Dương thanh âm trầm mặc chuyên gia, không có vạn phần chắc chắn, Cổ Dương cũng không có khả năng sẽ mạo hiểm tới nơi này, hắn cùng Đông Ngực thần đô kết hạ xuống núi nhưng không cảm Hơn nữa, xác định là ma tộc lúc sau, Cổ Dương càng thêm không có quanh tay đứng nhìn tư cách, chính mình vừa mới cùng huyết hồn gặp mặt, mới trở lại yêu tộc, quỷ tộc đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Rất khó tưởng tượng, chính mình cùng huyết hồn gặp nhau, cùng ma tộc chiếm lĩnh quỷ chủng việc không có quan hệ, Nam Hải Ma Huyên không thích hợp đóng quân chiến đấu, Tây Minh quỷ chủng chính là bọn họ chiếm lĩnh Trung Châu bước đầu tiên. Chúng ta đây lập tức đi tìm Tam Đại Cung phụng, chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấy Thiếu Huyên, nếu không chúng ta đơn độc tiến đến không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tả như nhanh chóng quyết định, Cổ Dương đã xác định sự tình, Tạ Như không nghĩ hoài nghi, cũng không có lý do gì hoài nghi, vì nay chi kế lại muốn như thế nào giải trừ toàn bộ trung châu nguy cơ. Ân, Cổ Dương gật đầu, không có bất luận cái gì chần chờ. Đang chính Phong Lưu lại chủ trì đại cục, giả như đi theo Cổ Dương đi trước, đem biên lập huy cùng nhau mang theo, còn có Diêm Văn Tử, lúc này mới đi cực quyết giữa. Hiển nhiên, Cổ Dương dẫn dắt mọi người xuất hiện cảnh tượng, trước tiên Kinh động Lãnh Tâm Nhiên, thực không nghĩ nhìn thấy Cổ Dương, nhưng là nhiều người như vậy, lại không phải nàng có thể tránh mà không thấy. Ha hả, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là ngươi, như thế nào lần này là nghĩ đến đơn thương độc mã đấu một hồi sao? Hiển nhiên, Lãnh Tâm Nhiên đối với ở yêu giữa han Trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo kết quả, còn vẫn là ghi hận trong lòng. Bất quá, Cổ Dương còn không kịp mở miệng, Biên Lập Huy đã dương giọng nói, "Lãnh Tâm Nhiên, giờ phút này không phải nói này đó thời điểm, mau mang chúng ta đi gặp trưởng môn." Trưởng môn là các ngươi nói thấy liền thấy sao, không nói ra cái nguyên cớ tới, mơ tưởng nhìn thấy trưởng môn. Cựu Cư quyết thế lực dần dần áp đảo Cựu cũng các cùng Cựu Tinh phủ phía trên, làm Lãnh Tâm Nhiên địa vị kia chính là thẳng thẳng định, hôm nay này phiên thái độ, là chắc chắn báo tư thủ. Diêm Cử tuy là ngày thường không gây chuyện thị phi người, hôm nay cũng là nhiều nửa phần cơn tức, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Tâm Nhiên, Ma tộc xâm lấn việc có đủ hay không thấy trưởng môn. Người nói giỡn đâu? Ma tộc đã mấy vạn năm không có xuất hiện qua, sao có thể đột nhiên? Lãnh Tâm Nhiên trong miệng nói một nửa, đồng nhiên chạm đến đến trước mắt mấy người thần sắc đều không rất hợp, lạnh lùng nói, các người nói thật. Người cảm thấy chúng ta hiện tại như là ở nói giỡn sao? Tạ Như cũng là đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, thở phào khẩu khí, cái này Lãnh Tâm Nhiên rốt cục là tin. Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên biết việc này đại biểu cho cái gì, vội vã phân phát thủ vệ, mang theo mọi người đi trước tiểu nguyên nơi chỗ. Khi đến tận đây chỗ, Cổ Dương chỉ hy vọng Tiểu Yên không cần bỏ đá xuống giếng, Cổ Dương liền rất cảm kích, đến nơi bên là thuộc về thần đô cùng yêu tộc cộng đồng việc, Cổ Dương có thể tận lực thiếu nhúng tay, liền ít đi một chút. Từ trong đó thoát thân ra tới, sau đó đi tìm ma tộc lỗ hồng, từ nguồn cội đưa bọn họ một lưới bắt hết, đây mới là Cổ Dương muốn làm. Cùng ma tộc người cùng đối cứng, rất có khả năng sẽ làm năm đó thượng cổ một trận chiến thảm trạng tái diễn, hiện giờ, nhưng không có cái thứ hai huyết hồn đảm đương chúa cứu thế. Chương 210, Thàm Tông hội tụ. Tác giả: Cung Tam tham kiến Tiểu Yên môn. Như cũng là lần trước băng cùng, Thiếu Huyên tựa hồ thực thích nơi này, Lệnh Tâm Nhiên vừa rồi đã cấp tiểu Huyên truyền âm, tiểu Huyên thân ảnh hiện giờ đang ở băng mạc phía sau. Hiện giờ quỷ chủng tình huống như thế nào? Thiếu Huyên ở năm đó chính là kinh nghiệm bản thân chiến sự người, tuy rằng khi đó không phải từ nàng chủ đạo, nhưng là nàng sư phó chính là chết ở ma tộc người trên tay. Cũng là đông vực thần đô năm đó đứng nuôi triệu sảo, ở huyết hồn động thủ phía trước cũng đã phá thành mảnh nhỏ, nếu không hiện giờ như thế nào sẽ đến phiên quy tắc cảnh tiểu Huyên chủ đạo. Nơi này Cổ Dương là nhất hiệu biết tình người, mọi người ánh mắt cũng là đều đầu hướng về phía Cổ Dương. Quỷ trùng giữa đã toàn bộ bị ma tộc người chiếm lĩnh. Toàn bộ quý tộc toàn quân bị diệt, chỉ có lúc ấy ở quỷ tộc bên ngoài năm cái quỷ tộc thoát đi, hiện tại tạm thời ở lòng vực giữa. Thiếu Hiên lần đầu, trầm mặc một lát nói, năm đó ma tộc uy lực tất cả mọi người đều là nhìn thấy quá, biến lập huy cùng Diêm Văn Tử, lập tức đi thông chi các ngươi từng người chuyên môn, việc này một mình ta không thể định đoạt. Nay hẳn là thân cư cự quyết chuyên môn, nhảy mà thượng tam đại thế lực đệ nhất lúc sau, Thiếu Hiên duy nhất một lần yếu thế, năm đó việc, đối ảnh hưởng thật sự quá lớn. Tất cả mọi người xem tới được, vì trùng kiến đông đô, bọn họ trả giá nhiều ít, ma tộc lại lần nữa đã đến, làm cho bọn họ trong lòng xuất hiện chính là dày đặc nguy cơ cảm. Ở cổ Dương Hỗ trợ hạ, Biến lập Huy cùng Diêm Văn Cử nhanh chóng đi trở về tông môn giữa, Cựu cung cắt trưởng môn cấp vĩ, Cựu tinh phụ trưởng môn Âu mục, đều là ở nháy mắt xé rách hư không, đi tới Cựu tự quyết. Chuyện việc này ba người đã lâu dài không có tụ ở bên nhau, nhưng là hôm nay này phiên tụ tập, lại là vì Đông Ngực thần đô, hoặc là nói là Trung Châu hòa bình. Cổ Dương mọi người chung chỉ có Cổ Dương Lưu tại nơi này, việc này Cổ Dương từ đầu tham dự đến nơi, là có thể bảng tính người, nói không chừng còn muốn mượn Cổ Dương lực lượng. Đến Như cùng phong, tạm thời đều đi trở về cốc, giữa, chuẩn bị đến sự, cùng chi một trận chiến không thể tránh được. Ánh mắt chạm đến băng điện giữa nhiều ra tới lượng đạo thân ảnh, thực sự cảm thấy bực này cấp càng cao, giống như càng là để ý chính mình dung mạo. Theo lý thuyết, này ba người trên cơ bản đều là thượng vạn tuế lao yêu tinh, hôm nay vừa thấy, lại đều là thiếu niên bộ dáng, cùng chi này tông phái giữa cung phụng so sánh với, nhưng thật ra cung phụng càng giống trưởng môn. Một người diện mạo ôn nhu, nhẹ nhàng như ngọc giai công tử, tóc dài xõa trên vai, tóc đen như mực, ngồi ở ghế trên, một phen quan sếp, càng thêm tuyệt thế phong thái. Người này đúng là cựu cũng cắt trưởng môn, lâu dài bất xuất thế cơ vị. Một người khác, tướng mạo lạnh lùng dị thường, một đầu tóc ngắn đặc biệt thấy được, trên người hơi thở nội liễm, càng như là một cái bình thường võ giả, mà không phải đường đường quýu tinh phụ trưởng môn Âu mục. Hai người thoạt nhìn đều là một bộ vô tình tranh đoạt quyền thế người, ba phái giữa, so sánh với dưới, cũng chính là thiếu Huyên nhất có trưởng môn phương phạm. Băng mạc biến mất, thiếu Huyên khuôn mặt rốt cục là dừng ở cổ dương trong mắt, nếu nói mị tiễn là hỏa, kia thiếu Huyên chính là băng. Ánh mắt xem mị tiễn, sẽ không tự lân, lâm vào trong ánh mắt vô pháp tự chế, mà xem huyên, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy chính mình từ trong mà ngoại bị đóng băng. Không hổ là tại đây băng tiên tuyết địa giữa sinh sống mấy vạn năm người, này phân nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhưng cũng không là thường nhân có thể phá. Bất quá, hiển nhiên, không cố tình nhiều thi triển khí thế thiếu hèn, đối với cấp vị cùng Âu một hai người sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, đến nỗi Cổ Dương cũng bất quá là ở một lát liền khôi phục bình tĩnh. Thiếu niên này người, giống như không quá giống nhau đâu. Cấp vị ánh mắt chạm đến khôi phục bình tĩnh cổ Dương, đáy mắt là một mặt tò mò chi li theo cốc vị nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra Cổ Dương bất quá là hóa thiên cảnh mà thôi, nhưng mà lại có thể ở thiếu hèn khí thế giữa toàn thân trợ ra, cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Người lâu dài bề quan, không biết hắn thân phận cũng là bình thường, người này chính là Cổ Dương đi. Âu Mộc nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói: "Người này như uống tư thế, cũng không sợ bị người chê cười." Thiếu Hiên chưa từng xác định Âu Mộc nói, ngược lại là phê phán hắn uống trà độc tác. Cốc Vĩ quan xếp vung lên, cao giọng cười nói: "Thiếu Hiên, ngươi là đau lòng ngươi trà đi, này hảo trà cấp Âu Mộc uống, chỉ do lãng phí." Âu Mộc nhìn Cốc Vĩ liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn trà một ngụm cấp uống lên, nói: "Trà, chính là dùng để uống." Cốc Vĩ mặt ngộp bức, sững sốt một chút, quan xếp vừa thu lại, lúc này mới nhìn về phía Thiếu Hiên nói: Ta nói tiểu tử này qua nhiều năm như vậy, như thế nào vẫn là như vậy chẳng ghét. Thiếu Hiên nhìn này hai cái tiểu tử, trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhưng là lại có một loại đã lâu cảm xúc ở đôi mắt chỗ sâu trong làn tràn. Từ sư phó đi rồi, bọn họ ba người đã hồi lâu không có như vậy gặp nhau qua, không nghi tới, một cái ma tộc tiến công, lại làm cho bọn họ loạn tụ. Hạo, đừng náo loạn, tất cả mọi người đều biết lần này chính sự đi. Tình huống không đợi người, Thiếu Hiên cũng là vô tâm tư lại nói giỡn. Thiếu Hiên lời này rơi xuống, cấp cùng Âu Mộc đều là một bộ nhún nhún vai bộ dáng, hiển nhiên vừa rồi bất quá là vì sinh động không khí, chỉ là mặc danh trách ba. Bọn họ cái này đại sư tĩ, luôn là như vậy. Này ma tộc yên lặng mấy và năm, có lẽ là một lần nữa làm tốt chuẩn bị, cho nên mới sẽ đối Trung Châu tiến công đi." Cốc Vĩ quát xếp vung lên, những mày nói. "Bất quá, lời này, choặt nhìn căn bản là là vô nghĩa, ai sẽ đánh không có chuẩn bị trước, xem ra làm Tiểu Huyền tới chủ đạo, sắp thật là chính xác nhất lựa chọn." Âu một liếc liếc mắt một cái Cốc Vĩ, nhìn về phía Tiểu Huyền trầm mặc nói, "Hiện giờ là tình huống như thế nào?" Tiểu Huyền vẫn chưa mở miệng, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương, Cổ Dương hiểu ý, đối mặt ngày ba người, khó tránh khỏi sẽ có chút trương, thở sâu. Lúc này mới mở miệng nói, hiện giờ ma tộc chiếm lĩnh Tây Minh Quỷ chủng, đem Quỷ chủng rỡ quý tộc đã tiêu diệt hầu như không còn, bước tiếp theo là yêu tộc vẫn là nhân tộc, tạm thời không thể xác định. Tây Minh Quỷ chủng cùng chi yêu tộc tương liên, mà Nam Hải Ma Huyên cùng chi Đông Ngực Thần Đô tương liên, sợ là không ngừng nuôi đồ một bên đơn giản như vậy. Tốc Vĩ bình tĩnh nói, Nguyên Lai nghiêm túc lên hắn, cũng là có thể đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Âu Một cũng là gật đầu nói, Tốc Vĩ nói không sai, nếu riêng làm lưu Đô, hoàn toàn có thể từ Nam Hải thủ, nhưng mà hiện tại đầu đường trong đó lại là Tây Minh Quỷ chủng. Có lẽ là ma tộc không nghĩ nhanh như vậy động thủ. Hiện giờ bất quá là quả hổ chọn mềm nhất, quỷ tộc quá yếu đất, cho nên đem quý tộc diện làm ma tộc một cái căn cứ, phải biết rằng, Nam Hải Ma Nguyên cũng không thích hợp động binh. Cổ Dương thanh âm trầm chờ truyền ra, như thế một lời, nhưng thật ra làm ba người trong mắt sinh ra một mạt thưởng thức chi y vô luận như thế nào, chúng ta đều phải trước làm tốt xuất binh chuẩn bị, một phương diện là viện trợ yêu tộc, một phương diện là muốn cam đoan ma tộc không phải dương đông kết tây, thực tế tưởng từ Nam Hải Ma Nguyên xuất binh. Tiểu Huyền bình tĩnh phân tích nói, nay cũng xác thật là trước mắt chốt nhất một bộ phận, ma tộc công chiếm yêu tộc, nếu là yêu tộc ngăn không được, như vậy Đông Ngực thần đô cũng mơ tưởng chỉ lo thân mình. Chương 211: Chí cực ra tay. Tác giả: Cung Tam Từ Từ, yêu tộc đã xảy ra chuyện, bọn họ ở tiến công vạn tiên vực. Cổ Dương làm ngoao cảnh, thời khắc chú ý ma tộc hướng đi, lại không nghĩ rằng ma tộc động tác nhanh như vậy. Người như thế nào biết? Cốc Vĩ kinh hô ra tiếng, chính mình bất quá là bế quan một đoạn thời gian, như thế nào giống như bỏ lỡ hảo vài thứ. Hiện tại cũng không phải là dấu rốt thời điểm, Cổ Dương làm ngao cảnh ra tới, ngoao cảnh nhìn đến này ba người, sửng sốt một chút lúc này mới nói, ma tộc bắt đầu đối vạn tiên vực động thủ, tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng là lại chưa giống chống khu thủ, ngược lại như là thử giống nhau. Ngao cảnh lời nói giữa lộ ra nghi hoặc chi ý, nhưng hắn không rõ, cổ Dương lại là minh bạch, bọn họ xác thật là ở thử, thử huyết hồn rốt cuộc có phải hay không ở yêu tộc giữa. Chờ đến xác định huyết hồn ở, hoặc là không ở thời điểm, chính là ma tộc toàn diện phát động tiến công, động thủ là lúc. Ba người nghe được Ngao cảnh nói, đều là một trận trầm mặc, thật lâu sau, Âu Mộc mới mở miệng nói, "Thiếu Huyên, chúng ta không thể làm yêu tộc bị công phá, vô luận là ma tộc có phải hay không dương đông kích tây, ta minh bạch, chỉ là không nghĩ tới, trận này chiến dịch tới như vậy mau." Thiếu Huyên thanh em trầm mặc truyền ra, mang theo một mạt buồn bã chi một thanh âm hờ hững, bình tĩnh nói: đã không mau, suốt đã muộn mấy và năm. Đúng vậy, sư phó năm đó không có hoàn thành tâm nguyện, cứ giao cho chúng ta tới hoàn thành. Cấp vị cũng là bình tĩnh nói, trong lòng đã có cân nhắc. Thiếu Hiên lần đầu, nhìn về phía Cổ Dương nói, "Cổ Dương, lúc trước ta đông ngực thần đô đối với ngươi sợ làm việc, ta Thiếu Hiên tại đây hướng ngươi xin lỗi, lúc này đây hy vọng ngươi có thể hỗ trợ." Tuy rằng biết Cổ Dương tiến đến thông báo, cũng đã là không so đo hiểm khích trước đây, nhưng là có thể hỗ trợ tới trình độ nào, mọi người không biết, Thiếu Hiên cử, là muốn Cổ Dương toàn lực ứng phó. Nếu là không có huyết đế vết hồn giáng ngược, Có lẽ Cổ Dương còn sẽ suy xét một phen, nhưng là hiện giờ việc này lại là bởi vì chính mình dựng lên, Cổ Dương không có đứng ngoài cuộc lý do, cũng không phải do Cổ Dương đặt mình trong ở ngoài. Nếu muốn hoàn toàn đem ma tộc một lưới bắt hết, làm huyết vực Giang Sơn có thể chính đại quang minh xuất hiện, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn cùng yêu tộc còn có nhân tộc liên hợp. Thừa dịp bọn họ kiềm chế ma tộc là lúc, mau chóng đem ma tộc xử lý, nếu không, Cổ Dương nhưng không có hết hồn kia một anh giữ ải, vạn anh khó vào bản lĩnh. Trường môn yên tâm, vô luận như thế nào, Cổ Dương cũng vẫn là ưu đệ tử, là ưu một phần tử, ta sẽ vận dụng trận pháp chí lực, tận khả năng giảm bất tổn thất. Cổ Dương ngừng vừa nói nói, trong thanh âm hết sức chân thành chi ý, làm ba người hơi chút yên tâm chút, kể từ đó, ít nhất có thắng cơ hội. "Hảo, lúc này ma tộc tiến công vạn thiên vực, ngươi trước dẫn dắt kiểu Cực quyết nhất đẳng đệ tử đi trước chi viện, dư lại kiểu cung cấp cùng kiểu tinh phụ đệ tử, chuẩn bị tốt ứng đối ma tộc một trận chiến, phòng ngừa ma tộc đánh lén." "Là, Cổ Dương lĩnh mệnh." Cổ Dương cung thanh một lời, cùng Ngao Cảnh cùng nhau lui đi ra ngoài, chờ đợi Lãnh Tâm Nhiên tập hợp đội ngũ, đến lúc đó trực tiếp dùng Long vực qua đi. Chỉ có quy tắc cảnh cường giả mới có thể làm lơ thời gian cùng khoảng cách, tiến hành sẽ rách hư không cự trị. Cổ Dương có được Thâm Viên Long Lực, hoàn toàn chính là một cái di động gian lật khí. Tựa như Bạch Nhất Cốc Dương Dương sơ nói, nếu là muốn tìm bãi, trực tiếp dùng Thâm Viên Long Lực mang một nhóm người qua đi liền thành. Hiện giờ Thiếu Huyên An Bài cũng chính hợp Cổ Dương tâm ý, Cổ Dương trong tay tuy rằng có được Long nhân tộc cùng Á Long tộc, nhưng là bọn họ quá mức chói mắt, khó tránh khỏi sẽ không bị ma tộc tra được chính mình trên người. Lại nói, hiện tại còn không phải thời điểm, yêu tộc lực lượng cũng là không dung khinh thường mà, chỉ cần là ma tộc tinh thần một mạch muốn nhanh chóng công phá, cũng là không có khả năng. Người này không phải đơn giản người, hắn thật sự là ưu cấp đệ tử sao? Vụ thanh âm mang theo một mặt không bình tĩnh chi ý, ngưng thanh hỏi, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Thiếu Hiên nhìn cổ Dương rời đi phương hướng, trong ánh mắt là một mặt xa lạ chi ý, nhẹ giọng nói, vô luận hắn có phải hay không cú gốc đệ tử, hiện giờ hắn cho chúng ta sử dụng, đây là chuyện tốt. Thì ra là thế, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể làm bốn dĩ nhỏ yếu cự quyết vượt qua chúng ta, sư phó năm đó đem cự quyết để lại cho ngươi, quả nhiên là đúng. Âu một thanh âm bình tĩnh mà ra, vốn là hảo hảo một câu, nghe vào Thiếu Hiên trông hay, lại là thay đổi vị. Trên mặt là một mạt cười lạnh chi ý, Thiếu Hiên nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, Nị vị sư đệ, ta kính các ngươi năm đó là ta sư đệ, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi không cần chắn ta lộ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không chắn con đường của ngươi, vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại, chờ lần này sự tình giải quyết, ta cũ cùng các liền cho ngươi đi. Còn có ta cũ tinh phủ, dù sao ngươi như vậy thích đoạt đồ vật, hiện tại không cần ngươi đoạt, đều cho ngươi. Tốc vị cùng Âu Mục đều là tại đây một câu lúc sau, thân ảnh biến mất ở bang địa ở giữa, chỉ còn lại có tiểu huynh một người, là vẻ mặt tức bất bình chi sắc. Ha ha, nếu là nàng muốn, các ngươi có phải hay không sẽ cho cam tâm tình nguyện đâu? Một cái là sư tỷ, một cái là sư muội. Trên lệch liền lớn như vậy sao? bất quá là trong lúc nhất thời sở hữu cựu cực quyết nhất đẳng đệ tử cũng đã tập hợp xong linh hồi cảnh đệ tử tổng cộng một vạn năm là người đây là kiểu cực quyết nhất đẳng đệ tử toàn bộ số lượng cổ dương nhìn mấy năm nay nhẹ khuôn mặt không cấm có chút thổn thức chi ý nếu là hết thể bình thường phát triển có lẽ chính mình hiện tại hẳn là giống như bọn họ đi ai có thể nghĩ đến một cái lúc trước danh điều chưa biết tiểu nhân vật có thể trùng hợp tiến vào thư trận có thể trùng hợp có được tác phương công pháp có thể trùng hợp tập đến cho pháp có thể nhạy trở thànhũ gốc trường sự cũng đúng là bởi vậy, làm cổ Dương nhân sinh lộ, như vậy bất đồng, từng bước một đi ở thiên đạo bên ngoài, mà không phải thiên đạo đã định đường bộ. Ngay cả thiên đạo cũng vô pháp quy định cổ Dương tuyến lộ, cổ Dương lộ, chung quy là bất đồng. Mang đi một vài người, dư lại 5000 người cố thủ Cự quyết biên cảnh, rốt cuộc Cự quyết khoảng cách yêu tộc vị trí cũng là cự gần, khó bảo toàn sẽ không bị ma tộc đánh lén. Hạ xuống kiểu Vĩ Hồ tộc là lúc, toàn bộ Cửu Vĩ Hồ tộc đã là trong gà Hoa quốc, sở hữu lao nhược phụ nữ và trẻ em tất cả đều rời đi trấn địa, lưu lại người tất cả đều có thể tham gia chiến đấu. Vạn thiên vực giữa, chu hiếm nhất tộc giữa kim thiềm nhất tộc, bị đứng muối triệu xào, ở cùng kỳ nhất tộc dẫn dắt hạ, ngăn cản ở vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà này vòng thứ nhất công kích, gần là ma tộc thử tính công kích, cũng đã làm kim thiềm nhất tộc kêu khổ không ngừng, sở hữu viện binh đều là ở trên đường, tận khả năng ở đợt thứ 2 tiếng công trước đổi tới. Cổ Dương cũng là cùng cựu vĩ hồ tộc cùng nhau, đi theo đội ngũ đi trước, ngày đó buổi tối, đại bộ phận hành quân gấp đều đã chạy tới vạn thiên vực bên cạnh. Cổ Dương ở hồ tấn dẫn rất hạ, đi trước chủ soái liều trại, cùng kỳ nhất tộc tướng quân cùng lẫm, lọt vào trong tầm mắt một trương hồ mặt hạ xuống trước mắt, nhân thân, sau đó còn có một đôi thu hồi cánh. Hai cánh đều không phải là là bình thường loài chim cánh, mà là cốt cánh, đôi quả nhiên tiêu cốt, nhìn như so bình thường tiêu thương còn muốn sắc bén, lập lòe lạnh thấu xương hà quang. Cùng lẫm tên này, nhưng thật ra danh xứng với thực. Chương 212, cùng kỳ cùng lẫm. Tác giả, Cung Tam nhân tộc. Cựu vĩ hồ tộc khi nào cùng nhân tộc đánh giao thế? Cung thực rõ ràng đối với nhân tộc cũng không cảm bạo, nhìn về phía cổ Dương ánh mắt, giống như nhìn chính mình trong nhạn tử. Cô vẫn khuôn mặt bình tĩnh, mở miệng nói, "Lần này ma tộc thế tới rào rạn, so phía trên cổ một trận chiến càng sâu, Cổ Dương lần này là cố ý dẫn người tới hỗ trợ." "Hỗ trợ? Nhân tộc có lòng tốt như vậy sao? Chẳng lẽ không phải đối với này trùng châu cách cục không hài lòng, muốn phân một ly canh sao?" Cổ Dương tên tuổi cùng lắm cũng không biết, nơi đây nói chuyện, cũng là miệng đầy không khách khí, làm người cảm thấy có chút thiếu đánh. Đem trong lòng đối cái này cùng lắm khó chịu cấp đè ép đi xuống, Cổ Dương biết này lao tiểu tử là không thấy con thỏ không giải ứng, trực tiếp liền đem ngao cảnh cấp tiêu lên. Ngao cảnh xuất hiện, Làm cùng lẫm sắc mặt một chút thay đổi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chi sắc, lúc này mới hỏi: "Long nhân tộc, chính là thật lâu không thấy, chỉ là không nghĩ tới thế, nhưng xa đoạn đến cùng nhân tộc làm bạn." "Ha ha, có phải hay không xa đoạn, không phải ngươi định đoạn, cổ Dương thân phận nhưng không chỉ là nhân tộc, hắn vẫn là ta Long tộc tôn đơn giả, khống chế sở hữu Long nhân tộc cùng Á Long tộc." Ngạo cảnh chi ngữ không cam lòng yếu thế, cổ Dương thân phận, há là hắn một cái nho nhỏ cùng kỳ tướng quân có thể coi khinh, này không chỉ có là đối với Long nhân tộc bất kính, càng là đối với hồn bất kính. Khống chế sở hữu Long nhân tộc cùng Long tộc, nói như vậy, hắn là được đến tâm nguyên Long vực tán thành sao? Có thể nói như vậy." Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, tùy ý nói, nhưng trong lòng lại là ở cân nhắc, thế nào làm cái này cùng kỳ nhất tộc tướng quân có thể đồng ý chính mình tham chiến. Đang lúc Cổ Dương trong lòng trầm tư là lúc, trái lại chủ vị phía trên cùng lấm, lại là một bộ cao giọng cười to, đầy mặt nhật tình chi thế. Kia một chương hổ mặt nở rộ tươi cười, làm Cổ Dương chỉ cảm thấy đến khủng bố cùng giận trợn, rất có này vừa thấy, buổi tối ngủ đều phải làm ác mộng tư thế. Cổ Dương còn còn ở ngay người giữa, cùng lẫm lại từ chủ vị trên dưới tới, đôi tay trực tiếp vồ vào cổ Dương trên vai, so cổ Dương cao hơn một cái đầu đại hán, chắn sở hựu ánh sáng. Một tiếng hô to đem Cổ Dương từ mộng du mang về hiện thực, không hổ là Long Nhân tộc tuấn giả, như thế có quyết đoán người trẻ tuổi, thực sự hiếm thấy, nói nói ngươi kế hoạch đi. Cùng Lâm Thình lình xảy ra thay đổi thái độ, làm Cổ Dương vẻ mặt mỗ bước, bên cạnh Ngao Cảnh ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương mới hồi phục tinh thần lại. Là cái dạng này, ta ở biết ma tộc việc sau, đã cùng Ngao Cảnh thương lượng quá, biết sự tình nghiêm trọng, cho nên tiến đến Đông Ngực thần đô, mang theo một vạn người nhất đẳng đệ tử lại đây chi viện, mà khác ta yêu cầu một chỗ địa phương, giả thiết trấn pháp. Trấn pháp? Cùng Lâm rõ ràng đối với cái này tương đối có hứng thú. Tuy rằng đã là hồi lâu không có nghe nói qua cái này từ nhưng là đối với trận pháp y lực hắn chính là rõ ràng biết đến đối ta là thiên trận môn người sáng lập công tôn Minh người thừa kế năm đó sư phó trận pháp chưa từng dùng để đối phó ma tộc lúc này đây ta tưởng ta có thể thử xem cùng lắm rõ ràng là sử sốt một chút bao vây tiểu trừ công tôn Minh việc Tuy rằng chính mình không phải chủ sự giả nhưng là trong đó cũng có chính mình bỏ dáng hiện giờ cổ Dương để nói làm hắn khó tránh khỏi khẩn trương cổ Dương nhìn cùng lắm bộ dáng liền biết năm đó kia chuyện khẳng định cùng hắn có quan hệ bất quá hiện tại cổ Dương còn có đại sự mới làm tạm thời không giành cấp công tôn minh bao thủ chầm mặc một lát, như thế nói, sư phó của ta năm đó việc đã qua đi, cùng lắm Tướng quân không cần chú ý, trước giải quyết trước mắt nguy cơ mới là nhất quan trọng. Cùng lắm gật đầu, lúc này mới nói, đây là tự nhiên, hiện giờ ma tộc mới là toàn bộ yêu tộc cùng nhân tộc hòa lớn, chính là không thể kéo. Đối, cùng lắm Tướng quân cũng là đại cục làm cho người, Cổ Dương bội phục. Cổ Dương một fan linh hot, làm cùng Lâm trong lòng lập tức dễ chịu. Vậy các người tính toán ở đâu vị trí thiết trí trận phát đầu, tốt nhất là chuẩn bị một cái sẽ không thương cập vô tội mọi người địa phương. Cùng Lâm như thế nói. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, tới khi ta xem xét qua bản đồ, ở Viêm Tiên Trạch trong vòng Giống như có một cái gọi là vô vọng cốc địa phương đi. Cùng lắm nhíu mày, một lát mới nói nói, hình như là có như vậy một chỗ, ở kim tiểm nhất tộc phạm vi giữa, vị trí là tương đương hiểm lẫnh, bất quá người muốn như thế nào đưa bọn họ dẫn qua đi đâu. Cùng lắm lo lắng không phải không có lý, vô vọng cốc cái này địa phương lệch khỏi quỹ đạo chiến cuộc trung tâm điểm cũng không phải là một chút, những cái đó ma tộc người lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ ngu ngốc giống nhau chạy đi vào chịu chết đâu. Cổ Dương vẻ mặt đạm như nói, sơn nhân tự có giễu kế, điểm này cùng lẫm tướng quân có thể không cần lòng. Cái này, hảo, trận pháp việc ta mặc kệ ngươi, toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Nhưng là nếu là tiếp theo chẳng tiến công phía trước trận pháp không có lấy được hiệu quả, như vậy ta yêu cầu Long nhân tộc cùng Á Long tộc tham chiến. Nghe cùng lắm mặt ngoài mang theo trần trở, kỳ thật vạn phần kiên định nói, Cổ Dương rốt cuộc minh bạch mục đích của hắn. Cái gì trận pháp không trận pháp, nhân tộc không nhân tộc, hắn muốn chính là sức chiến đấu cường đại, có thể cùng ma tộc sánh vai Long nhân tộc còn có Á Long tộc. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, không có chút nào chần chờ, đáp ứng hắn thì đã sao, dù sao đến lúc đó đánh không đánh đều còn không nhất định đâu, Cổ Dương đối chính mình trận pháp chính là rất có tín tưởng. Cùng Lâm Quân mặt phía trên cũng là một mặt bình tĩnh chi sắc, dù sao chỉ cần lừa rối long tộc tiến vào, trận chiến đấu này liền không nhất định sẽ thua. Đương nhiên, này chỉ là cùng Lâm ý tưởng, hắn tựa hồ là xem nhẹ, hiện giờ ma tộc phái ra bất quá là tam đại ma tộc giữa nhất tộc, lại còn có rất có khả năng là yếu nhất nhất tộc. Từ lều chạy trung đi ra ngoài, xa xa nhìn phía bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt thăng trước, nhưng mà này thượng lại có một mặt nhàn nhạt huyết sắc ba phủ, trong không khí cũng là mùi máu tươi tràn ngập. Trận chiến đấu này không thể lại kéo đi xuống. Cổ Dương nhìn chăm chú vào nơi xa nằm vô số người bệnh, đáy mắt là một mặt không đành lòng chi sắc. Vô vọng cấp vị trí ta biết, ta mang người đi đi. Hồ Tấn nhìn nhìn một phía, khẽ thở dài nói. Cổ Dương gật đầu, có người dẫn đường, tổng so với chính mình đi mù quáng tìm phải hảo, hiện tại không phải xứng anh hùng thời khác. Đến nỗi ngao cảnh, từ hắn dẫn theo một vạn nhân tộc, đi đắp quân trướng, chuẩn bị nghỉ tạm, chỉ có dưỡng đủ tinh thần, mới có cơ hội hoàn thành lúc sau chiến đấu. Vô luận trận chiến đấu này là thắng, vẫn là bại, bọn họ đều không có đường rút lui. Cổ Dương không đi qua vô vọng cốc, vô pháp sử dụng thâm nguyên long lực, chỉ có thể chỉ bằng tự thân tốc độ, vô vọng cốc đã là ở kim tiệm nhất tộc biên cảnh. Cổ Dương sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng chính là bởi vì đủ lần ngốc, đủ hiểu lánh. Phải biết rằng, bọn họ nếu có thể cảm ứng được huyết hồn hơi thở rừng ở yêu tộc, chủ yếu mục đích cũng chính là vì tìm kiếm huyết hồn. Mà huyết hồn nếu là vì tránh né bọn họ, khẳng định liền sẽ tìm cùng loại loại này hiểu lánh, không người yên địa phương. Cho nên Cổ Dương tuyển trì ở chỗ này, có thể nói là thỏa đáng không thể lại thỏa đáng, cũng không tin những cái đó ma tộc người không chúng chiêu. Hiện giờ nếu tính toán đối ma tộc động thủ, Cổ Dương liền sẽ không nâng tay, đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tản nhẫn. Chương 213, ôm cây đợi cỏ. Tác giả: Cung Tam Tất Sát Trận lấy bảy loại cùng đẳng cấp, nhưng là bất đồng chủng loại máy thú, đưa bọn họ vây ở một chỗ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Sau đó ở Lệ Khí nhất thịnh là lúc, một cách phải giết sở hữu dị thú, thu thú hoạch, làm cho bọn họ Lệ Khí vây với thú hoạch trong vòng, thú hoạch cấp bậc càng cao, thất sát trận uy lực càng lớn. Cổ Dương trong tay, lúc trước Công Tôn Minh lưu lại thất sát trận nguyên liệu, chính là 7 chỉ thánh thú thú hoạch, bất quá tiến vào thánh thú lúc sau, thú hoạch cũng nên xưng là thú đan mới đúng. Một đầu thánh thú lực tương đương với một cái dung thiên cảnh cường giả, thậm chí càng nhiều, mà từ thú thú đan cấu thành trận pháp, đã cũng đủ làm tinh thần một mạch ma can một hồ. Không nói là toàn quân bị diệt, ít nhất là trừ bỏ cái gì dẫn đầu giả, tướng quân ở ngoài, dư lại tất cả đều có đến mà không có về. Hiện giờ có thể đưa bọn họ chiến cuộc bước chân ngăn cản một cái trước mắt, đến lúc đó Cổ Dương hẳn là có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp tới đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đây là Cổ Dương nhiệm vụ, không thể như máu hồn giống nhau cùng bọn họ chính diện đánh nhau, vậy chọn dùng một chút vô hồi phương thức, tin tưởng sẽ cố ý không thể tưởng được hiệu quả. Hồ Tấn ở mang theo Cổ Dương tới rồi vô vọng tốc lúc sau, liền đi trở về, đem nơi này chiến trường để lại cho Cổ Dương, hắn rõ ràng Cổ Dương trận pháp phí lực, chính mình ở tại chỗ này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng trở về chủ trì đại cục đem lao cảnh thay đổi xuống dưới nếu là có yêu cầu có thể cho ngao cảnh dẫn dắt long nhân tộc cấp cổ dương làm hậu viên vu và gốc chỉ là một cái bình thường thườngấ gốc chỉ là trong đó tràn ngập không ít chú khí làm rất nhiều cấp bậc xo so thấp dị thú cùng yêu tộc ở trong đó bị mất mạng bởi vậy trở thành một chỗ hiếm khi có người tiến vào địa phương cũng là vì bên trong không có gì thứ tốt làm kim thềm nhất tộc nơi tụ cư rời xa nơi này hiện giờ này hết thể nguyên do đều cấp cổ dương sáng tạo cực hào cơ hội can vi thiên thiên phong cấui sơnộti địa Hồng phong mà xem vùng núi lột Hỏa ma tấn Hỏa Thiên đại có, bảy xuất hiện. Bất quáy nháy mắt, lấy cổ Dương vì trung tâm, mắt trận tương ứng, một mảnh xo so trướng khí càng đậm hậu xương mù hướng chúng quanh lan tràn mở ra, đem toàn bộ vô vọng cốc bao phủ ở trong đó. Cổ Dương hiện ra thân hình, lại ở trong đó lấy ngũ hành bị phụ, tăng thêm mấy cái tiểu trận pháp, không vào bảy sát đại trận hoàn toàn không cảm giác được, mà vào lúc sau, cũng liền không cơ hội đi ra ngoài. Làm xong này hết thệ lúc sau, sát trời đã là hơi lộ ra mặt trời, Vương sơ dương tiệm khởi, làm Cổ Dương khẽ môi cười vi sinh, chỉ là tươi cười trung ẩn một tia bất đồng lạnh lẽo. Ma tộc mà tôi Hôm nay khiến cho các nguyên đếm thử năm đó không có đếm thử quá tư vị. Ở Long vực giữa cấp ngao cảnh truyền âm, làm ngao cảnh nói cho mọi người, bên này đã chuẩn bị tốt, làm cho bọn họ phòng ngừa ma tộc đánh lén. Chỉ là nháy mắt ngao cảnh liền trở về lời nói, nói hết thảy chuẩn bị ồ thỏa, hẳn là tối hôm qua thượng hồ tấn công lao, nhưng thật ra làm cổ Dương tình không ít thời gian. Ngao cảnh biết cổ Dương thân phận, tự nhiên là sẽ không hỏi, cổ Dương dùng cái gì hấp dẫn ma tộc tiến đến, cổ Dương mạch, chính là tốt nhất miếng mắm. Ma tộc chướng, vương, có huyết hồn tin tức. Tướng quân quyền, vẻ mặt kích động chi sắc, vội vã tiến đối với Tinh Lâm cùng tính nhất bái. Tình Lâm trên mặt dung sắc cũng là một mặt khiếp sợ, trên mặt cười lạnh vô sinh, này không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể được đến huyết hồn tin tức, lúc này đây còn không cho chiến khu tên hôn đản kia lau mắt mà nhìn, cho hắn biết, ta Tinh Lâm muốn làm thành một việc, cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn ở đâu? Có phải hay không liền ở yêu tộc? Tinh Lâm vội là hỏi. Tinh Quyền gật đầu nói, đối, hơn nữa liền ở kim tiệm nhất tộc biên cảnh giữa, ta xem qua vị trí, là ở một cái gọi là vô vọng cốc sơn cốc giữa, vị trí ẩn ngấp, thực phù hợp huyết hồn tác phong." Ha ha, lúc trước chúng ta cảm ứng được kia cổ rơi xuống yêu tộc hơi thở thực được, khởi điểm còn không quá tin tưởng là huyết hồn Hiện giờ, nhưng thật ra tìm được bản, hắn hẳn là thân bị trọng thương. Vương, lúc này đây, là chúng ta tinh thần nhất tộc quật khởi cơ hội, chỉ cần đem huyết hồn bắt được ai, Vương ngài sẽ không bao giờ nữa dùng cùng chiến thần nhất tộc cùng ngồi cùng ăn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, hảo, lập tức triệu tập nhân mã, ta muốn cho huyết hồn chết không có chỗ chôn. Lạ, Tinh Lâm cười và nói, thanh âm truyền ra, trong đó hưng phấn chi ý không khó nén cái, như thế thời khắc, đối với tương lai khát hào, đã làm hắn sức phán đoán quy về linh. Tướng quân tinh quyền, cũng như là thấy được tương lai chính mình bộ dáng, địa vị cao thượng, là bắt huyết đế huyết hồn quan trọng nhất một vòng. Nói ra đi, nhưng không chỉ là trên mặt có quang, kia chính là làm cho cả tộc đàn đều có thể quang rượu môn mi việc, sao có thể bỏ qua. Một canh giờ, gần chỉ là một canh giờ, Tinh quyền cũng đã sửa sang lại hào đội ngũ, lại lần nữa cảm giác huyết hồn hơi thở, như cũng là ở vô vọng tốc giữa, chỉ là hơi thở càng ngày càng yếu, không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, nói cho Tinh Lâm, Tinh Lâm lại là vẻ mặt đạm như nói, ha ha, huyết hồn hẳn là ở chữa thương, hắn thương thế hảo đến càng nhanh, hơi thở che giấu liền càng mánh liệt, làm người nhanh hơn tốc độ, toàn thịnh thời kỳ huyết hồn, cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Tinh Quần vờ nghe, Trên mặt Tức khắc là một bộ sáng tỏ chi sắc, như thế một giải thích, đạo thật là tựa như chân tướng giống nhau, làm hắn lập tức phân phó thủ hạ người hành động. Ma tộc bên này một động tác, yêu tộc chỉ là tức thì phải tới rồi tin tức, đang lúc bọn họ cho rằng ma tộc là muốn lại một lần phát động công kích khi, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ma tộc hoàn toàn dựa theo cổ Dương kế hoạch đi tới, cơ hội là cử tộc hướng vô vọng cấp phương hướng đi tới, như thế hành động, quả thực là làm người âm thầm lấy làm kỳ. Quân tướng giữa cùng lắm, nghe thấy cái này tin tức, quả thực là khiếp sợ không thể lại khiếp sợ, Tức Hắc nghĩ tới cái gì? Dương giọng nói, đi đem Hổ Tần gọi tới. Là Cửa thân vệ binh tùy theo mà đi, chỉ chốc lát sau, Hồ Tấn Thân ảnh xuất hiện ở quân trước giữa. Cùng Lâm một mảnh khuôn mặt tươi cười nên người chi sắc, Hồ Tấn trong lòng lẫn ẩn có chút khó khỏe, không biết cái này cùng Lâm trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, nhưng vẫn là cùng kính nhất bài nói, Hồ Tấn tham kiến tướng quân. Ha ha ha ha. Cùng Lâm một trận cao giọng cười to, liên tục nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ, Hồ Tấn quân chủ mời ngồi. Cùng Lâm thình lình xảy ra như tình, làm Hồ Tấn đầy mặt nghi hoặc chi sắc, bị cùng lôi kéo ngồi xuống, còn làm người thượng trà tơm, thật sự là làm Hồ Tân có chút thụ sủng kinh. Rốt cục là có chút chịu không nổi, Hồ Tấn nói, tướng quân Nếu là có chuyện gì tướng quân muốn biết đến, liền cứ việc mở miệng đi, Hồ Tấn nếu là biết, chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. "Hảo, thực hảo, ta chờ chính là ngươi những lời này." "Cái gì?" Cùng lắm Cơ hồ là buộc miệng tốt ra một câu, làm Hồ Tấn tức khắc ngây ngẩn cả người, "Cái này cùng Lâm rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nhìn Hồ Tấn trên mặt không thêm che dấu kinh ngạc chi sắc, cùng lắm tựa hồ cũng là ý thức được chính mình vừa rồi thất tố, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới khôi phục chính sắc bộ dáng. Chương 214: Toàn quân bị diệt. Tác giả: Cung Tam cái này, ta tưởng ngươi cũng là nghe nói Cổ Dương vận dụng trận pháp, đem rất nhiều ma tộc dẫn đi vô vọng cốc tin tư đi. Cùng lắm Như thế nói, Hồ Tấn hơi mang trần chờ gật đầu nói, đối, chính là này cùng chúng ta lúc này nói chuyện có cái gì quan hệ, này không phải chuyện tốt sao?" "Chuyện tốt? Ngươi thật cảm thấy là chuyện tốt sao?" Nghe Hồ Tấn nói, Cùng lắm đương nhiên hỏi ngược lại, như thế một câu, làm Hồ Tấn hoàn toàn ngốc, hắn nhao không rõ, cái này Cùng Lâm rốt cuộc là có ý tứ gì? "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hồ Tấn ngưng thanh hỏi. Cùng lắm nhìn Hồ Tấn liếc mắt một cái, ánh mắt nghiêm nghị, chấm giọng nói, "Ta muốn biết, cái này Cổ Dương cuộc là dùng cái gì phương pháp đem ma tộc dẫn qua cứ?" Liên cái này, Hồ Tấn Cơ hồ là không nhịn được mà bật cười, hắn không nghĩ tới, cái này cùng lắm Quan có lòng vòng nửa ngày, cũng chỉ là vì hỏi cái này. Nói như vậy, ngươi biết. Cùng lắm như mày, trong lời nói hơi mang một tia bất đồng cảm xúc, phản phất ngay sau đó là có thể giải trừ trong lòng nghi hoặc. Hồ Tấn cười cười, dứt khoát lưu loát lắc đầu nói, không biết. Không. Cùng lắm nhịn không được đóng đôi mắt, sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, không hỏi quá hắn sao? Hồ Tân khuôn mặt phía trên là một mặt thông dong bình tĩnh, bình tĩnh nói, hắn là ta huynh đệ, hắn làm chuyện gì có chính hắn lý do, ta không cần hỏi đến. Ha ha chính mình lý do, một nhân tộc lại có thể dẫn đường rất nhiều ma tộc đi trước, ngươi thật sự không cảm thấy sự tình kháng nghi sao?" Cùng lắm cười lạnh nói. Hồ Tấn khuôn mặt phía trên là một mạt không vui chi sắc, nghiêm mặt nói, "Cùng Lâm tướng quân, ta kính ngươi là cùng kỳ nhất tộc đại tướng quân, nhưng là ta huynh đệ vì yêu tộc, một người một mình pháp hiểm, mà ngươi còn ở nơi này hoài nghi mục đích của hắn, có phải hay không thật quá đáng chút." Cùng lắm muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng đều không có nói ra, trong lòng hiểu ra, hắn tìm Hồ Tấn tới, có lẽ chính là cái sai lầm. Hồ Tấn như cũng là vẻ giận đầy mặt, nhưng Cùng Lâm lại không có muốn lại đem đề tài tiếp tục ý tứ phất tay làm Hồ Tấn đi ra ngoài. Hồ Tấn ánh mắt thâm trầm, nhìn cùng lẫm liếc mắt một cái, xoay người phất tay áo rời đi, cùng lẫm lời này là thật sự làm Hồ Tấn bất mãn, đơn lấy thân phận, hắn Hồ tộc quân chủ, còn không đến mức sợ này cùng kỳ nhất tộc tướng quân. Nhưng mà, ở Hồ Tấn đi rồi, quân chướng chủ vị phía trên cùng lẫm lại là một màn bất đồng thân sắc, bình phong lúc sau, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, dung sắc chi gian, mang theo một mặt nhàn nhạt kim sắc, kim hiểm nhất tộc quân chủ Kim Đông. "Việc này thấy thế nào?" Cùng ra, nào rồi mặt, mặt Kim Đông nhìn chú vào Hồ Tấn đi ra, Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cái này cổ dương thân phận khẳng định có vấn đề, chờ tin tức trở về, liền biết là sao lại thế này. Người đã phái người đi sao? Cùng Lâm nhíu mày nói. Kim Ngung gật đầu, tựa hồ là minh bạch cùng Lâm đang lo lắng cái gì, đạm như nói, yên tâm đi, ta phái đi người sẽ không bị người phát hiện, ở vô vọng cốc sau lưng có một tòa phó phòng, ta người ở nơi đó quan sát, ai cũng tìm không thấy. Ân, như vậy liền hảo, có tin tức truyền ra, lập tức cho ta một phần, ta phải biết rằng cái này cổ dương rốt cuộc là đứng ở bên kia. Cùng thanh âm lạnh lẽo truyền ra, mang theo một mạt đốt đốt chi ý. Hiển nhiên đối với cổ dương người này tộc, như thế tận tâm tận lực hỗ trợ, kiểm giữ hoài nghi thái độ. "Là, tướng quân yên tâm, việc này ta tất nhiên toàn lực ứng phó, cha cái cha ra manh mối." Kim Mông Nưng thanh nói, khuôn nữ giữa là một mặt kiên định chi ý quân trưởng giữa khôi phục bình tĩnh, vừa rồi hết thảy giống như một phen chó khôi hài, vào lúc này đã là rơi xuống màn tre, mà bên kia thuộc về cổ dương tuẩn, vừa mới mới vừa mở màn. Ban ngày ban mặt, sự tình quan huyết hồn, Tinh Lâm cũng không dám đại ý, Tinh l cấp bậc là Ma Tôn dai, Ma tôn bậc có thể so thiểu huyền đãng người quy cảnh, còn muốn càng cao một cấp bậc. Nhiên Đối mặt năm đó gần mới vào ma tôn cấp bậc, liền đem 3 người tạc nước huyết hồn, Tinh Lâm trong lòng vẫn là có chút e ngại. Chính mình năm đó là cùng huyết hồn đồng cấp, hiện giờ thăng cấp ma tôn tăng dần, huyết hồn thăng cấp khẳng định nhanh hơn, bất quá, nghĩ đến huyết hồn bị thương nặng, Tinh Lâm trong lòng tức khắc yên tâm chút. Nghĩ như thế, Tinh Lâm cơ hồn là thấy được chính mình thành công mấy mắt, sở hữu ma tộc đối chính mình chiều hạn, đem chính mình coi như là ma tộc anh hùng. Vương, phía trước chính là vô vọng gốc. Tinh quyền đem đội ngũ dừng lại, tới rồi cấp Tinh Lâm báo. Lần này đều không phải là là toàn bộ ma tộc tướng sĩ đều ở chỗ này, nơi này chỉ có vài người, chân chính nếu muốn đem huyết hồn vây cuốn hoặc là nói là bị mất mạng, chân chính mấu chốt ở tinh lâm trên người. Cũng chỉ có tinh lâm mới có cùng huyết hồn chính diện một trận chiến năng lực, ở ma tôn cấp bậc, kém nhất dai, đã là khác nhau như trời với đất, bay lên nhất dai sợ cần linh khí, cơ hội là số trời. Tinh lâm rất có cái này tự tin, sẵn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, đối phó huyết hồn cũng không thể nâng tay, nếu không bị chết liền rất có khả năng là chính mình. Một vài người, 5000 người lưu tại bên ngoài, vây quanh vô và cốc, giữ lại 5000 người, trăm người một tổ, tiến vào lúc sau. Có vấn đề lập tức phát tín hiệu, không cần cùng hắn đối chiến, Minh Bạch sao?" Tinh Lâm ngưng nói do nói, tận lực đem thanh âm để thấp, đã như thế tới gần, vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó huyết hồn hơi thở, thuyết minh hắn là thật sự bị thương nặng chưa lành, lần này là nhặt được bảo. Dựa theo kế hoạch, mọi người nhanh chóng hành động, hai đội nhân mã, tận lực để thấp hơi thở, mím thở tiến vào trong đó. Nay một vạn người tuy rằng không phải cao thủ, nhưng cũng là quân đội giữa tinh anh nhân vật, tuy rằng ở huyết hồn trong tay khả năng đi bất quá hợp lại trí lực, nhưng là phát tin tức là đủ rồi. Có được tất có mất, nếu muốn bắt lấy hồn, không điểm trả giá sao được? Hai đội nhân mã xuất phát. Lâm Tinh Lâm cũng là tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng thần cảm giác xung quanh hơi thở, lại ở mọi người tiến vào vô vọng cốc lúc sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tinh Quyền, phương diện này giống như có vấn đề. Tinh Lâm trong này, trong miệng nói mơ mà ra, mang theo một mặt nghi hoặc chi sắc, hiện nhiên tưởng chính mình cảm ứng sai rồi. Trái lại Tinh Quyền, nhưng thần quan sát một lát, lúc này mới nói, "Này vô vọng cốc giữa có một loại trường khí, tựa hồ có thể che chắn thần thức, có lẽ này cũng sẽ là huyết hồn lựa chọn nơi này mục đích." Tinh Lâm nhìn phía trước, trong lòng có chút ẩn ẩn bất an chi sắc, từ mọi người tiến vào lúc sau, bên trong sương mù tựa hồ càng thêm nồng hậu. Mà ở lúc này, kia cổ huyết hồn hơi thở đã đạm không thể nghe thấy, một loại nguy cơ cảm ở tinh lâm trong đờ ở ra, đây là câu thông thiên địa lúc sau, đối với thiên địa dị tượng lực linh mộ. Tinh quyền không phải ma tôn cảnh giới, vô pháp lý giải loại cảm giác này. Suốt nửa khắc chung thời gian, giai dòng chờ đợi giống như langchain, không có một cái đạn tín hiệu truyền ra, bên trong hết thảy tin tức, tựa hồ đã bị che chắn biến mất. Mà người khởi sướng Cổ Dương đã ở trận pháp kiến hảo, thừa dịp tinh lâm mọi người tới phía trước, lợi dụng thâm viên rời đi nơi này. Huyết hồn lực hấp dẫn, Cổ Dương cũng không dám xem thường. Hắn tin tưởng Tinh Lâm sẽ không làm hắn thất vọng, quả nhiên, một vạn tinh thần nhất tộc binh lính toàn quân bị diệt. Chương 215: Ma tộc thịnh nộ. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương liền tính không ở trận pháp giữa, cũng có thể đủ cảm giác được trong đó phát sinh tình huống, nhưng cái đó binh lính bình thường tiến vào trong đó, chỉ có đường chết một cái. Cổ Dương cũng rất muốn cho bọn hắn lưu một cái đường sống, bất quá, cho bọn hắn để lại đường sống, bọn họ lại sẽ không cấp chính mình lưu. Một khi đã như vậy, liền tiên hạ thủ vi cường đi. Rất xa, Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ, tùy theo dấu đi, còn có Cổ Dương kiến tạo tất sát trận, mà khắp nơi thi thể, cũng vào lúc này bại lộ ra tới. Một mảnh mùi máu tươi tràn ngập mở ra, Tinh Lâm tuấn di tiến vào vô vọng cốc giữa, Tinh Quẩn tùy theo đuổi kịp, bọn họ sở hữu cảnh quan đều bị mùi máu tươi ngăn cản. Tuy rằng cổ dương trận pháp vây không được Tinh Lâm, nhưng là ngăn cản bên trong hơi thở không bị Tinh Lâm phát hiện, này tựa hồ cũng không phải rất khó. Đơn giản, cổ dương làm được. Trực tiếp ngồi ở người chết đôi, Tinh Lâm không có một câu, Tinh quyền cũng là trầm mặc, nơi này thảm trạng, đã không biết nên như thế nào nói. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ vô vọng giữa, không chỉ là khí, ngay cả chướng khí đều bị Tinh Lâm hấp thu không còn một mảnh. Vô vọng trong cốc, bày biện ra nay chưa từng có rộng vắng, cũng làm nơi sa ngời. Thấy do nơi này chẳng uổng, nhưng mà Tinh Lâm hai người lại hứng thú đi quan sát mặt khác, vừa rồi nháy mắt, hắn đã cảm giác được phía trước huyết đế hơi thở tồn tại địa phương. Thuấn di tới, Tinh Lâm đã ở vào bạo nộ bên cạnh, lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra, nơi này căn bản là không có huyết đế tồn tại dấu vết, có chỉ là một đoàn huyết đế hơi thở, lần này căn bản là là bị người cấp bày một đạo, rất có khả năng, huyết đế căn bản là không có xuất hiện, nơi này có chỉ là một cái cố đố nghi trận ngụy trang. Rổi tay nhất triêu, là bảy viên cổ dương không có mang đi manh thú thú đan, thứ nhất là cổ dương không có cơ hội cùng thời gian mang đi, ở Tinh Lâm trước mặt hiện ra thân hình, Cổ Dương chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ hai, cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, lúc trước Thiên trận môn, làm Trung Châu người nghe tiếng sợ vỡ mật, hiện giờ trận pháp đỗng nhiên xuất hiện, thực dễ dàng làm ma tộc đem đầu mâu dẫn tới khác phương hướng. Ít nhất, có thể đem Cổ Dương thân phận che giấu lên. Cùng chi ma tộc một trận chiến muốn càng thêm tiểu tâm, vạn và nhất vào lúc này bại lộ chính mình chân thật thân phận, là chết cũng chưa địa phương chết. Trong tay bảy viên thú đang nắm chặt, trực tiếp biến thành một phấn, xoáy lạc trên mặt đất, Tinh Lâm một trực tiếp đánh vào trên mặt đất, một cái hố to ra, phất tay gian, sở hữu thi thể đều bị vùi lấp trong đó. Chờ đến Tinh Lâm đứng dậy là lúc Trên mặt đã là khôi phục bình tĩnh, chung quanh hết thảy, nếu không phải kia đầy đất hỗn độn, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Vương, việc này, Tinh Quyền nhìn Tinh Lâm bộ dáng, tuy rằng đi theo này phía sau, nhưng vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Chỉ là lời nói còn không có nói xong, đã bị Tinh Lâm đánh gãy, "Ngươi triệu tập nhân mã, ta phải về một chuyến ma giới, việc này đã vượt qua chúng ta mong muốn, rất có khả năng là huyết hồn cố ý." Vương là nói, "Việc này có thể là huyết vực người phản công, Hiệu cái này trận pháp cùng bọn họ có quan hệ sao?" Tinh dung sắc hoặc. Tinh Lâm nhìn về phía Vương Sa Vạn vực thành trì, Thanh âm lén lệ chuyển ra, lúc trước ta nhớ rõ công tôn minh cơ con trùng, liền ở vết hồn trên tay, hắn muốn cho người nghe nhìn lẫn lộn, không phải việc khó, liền xem ai có nhẫn nại. Minh Bạch, ta lập tức đi triệu tập nhân mã, chờ đợi Vương mới nhất tin tức. Tinh quyền đạt đầu, cung kính rời đi, việc này là chính mình không có điều tra rõ ràng, mới làm các minh đệ vô tội thủ hại, hiện giờ chỉ có thể lựa chọn bồi thường. Chỉ là, hắn còn không biết, ở hắn phía sau Tinh Lâm, đã mấy lần muốn đem hắn bị mất mạng, nếu là vừa mới Tinh quyền nói sai một câu, hiện tại lưu lại chính là một khối thi thể. Đơn giản, chính hắn cứu chính mình vậy. Tinh Lâm thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất, thẳng đến lúc này, đang âm thầm che giấu kim tiệp nhất tụ người, mới dám lên tiếng hô hấp, vừa rồi cái loại này cấp bậc thượng áp bác, cơ hồ đưa bọn họ trực tiếp lập vụt. May mắn là ly đến khá xa, nếu không chỉ cần là tinh lâm trên người hơi thở, liền cũng đủ làm cho bọn họ không có sống sót cơ hội. Đơn giản, lần này thu hoạch rất lớn, cái kia gọi là huyết hồn người là ai, bọn họ cũng không rõ ràng, hiện giờ rõ ràng chính là, đem vừa rồi nghe được hết thảy, một chữ không lậu chuyển quay lại đi. Ma vực ha ha ha ha, ha ha ha, ha ta nói tinh lâm, ngươi có thể hay không làm điểm chuyện tốt, làm chúng ta thiếu thao điểm tâm đâu? Triển Cúc vẻ mặt cuồng vọng chi sắc, cười văn nói. Tinh Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Triển khúc liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Có bản lĩnh ngươi đi, ngươi đi còn không nhất định có thể nghe được nhiều như vậy tin tức đâu." "Ai, ai, ai." Triển Cúc một bộ cười đau xóc không bộ dáng, sau một lúc lâu mới thở dốc, vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc nói, đúng vậy, đúng vậy, ta ít nhất sẽ không làm một vạn huynh đệ bạch bạch chịu chết." "Ngươi?" "Hảo." Ma Thông một tiếng quát chói thai, làm hai người chi gian phân tranh lập tức dừng lại, Tinh Lâm trong lòng có khí, cũng là chỉ có thể chịu đựng. Ma Thông nhìn chiến khúc liếc mắt một cái, làm hắn thu liễm một ít, hắn lúc này mới thu hồi trên mặt kia phó cười như không cười tươi cười, ho nhẹ hai tiếng đứng yên. Mà Thông ánh mắt nhìn về phía Tinh Lâm, những mày nói, bẩm báo tin tức Tinh quyền, trả qua sao?" Tinh Lâm ngật đầu nói, đối, đã trả qua, không thành vấn đề, hiện giờ mấu chốt nhất chính là trận pháp, này tựa hồ là một cái manh mối. Ngươi thật sự ở trong đó phát hiện trận pháp giấu vết sao? Có thể hay không là có người cố bố nghi trận?" Mà Thông ngừng thinh hỏi. Tinh Lâm lắc đầu nói, "Sẽ không sai, có thể đem toàn bộ vô vọng cốc hơi thở hoàn toàn che chắn, hơn nữa giết người với vô hình." chỉ có trận pháp có thể làm được, nếu là lĩnh vực, ta chỉ có thể nói, người này vượt qua chúng ta quá nhiều, là một cái ma tổ cấp bậc cường giả mới có cơ hội. Ta đây vẫn là tình nguyện tin tưởng là trận pháp. Tuy rằng chiến khúc không có cổ, nhưng là có thể thấy được một trận cơ bắp co rút lại, cũng là thuyết minh hắn phần trương. Bọn họ ba người cùng thuộc về ma tôn cấp bậc, mà ma tổ cấp bậc là tại thượng của một trận chiến phía trước cũng đã đa không có tồn tại. So ma tôn càng cao một cấp bậc, cũng là ma tộc đỉnh cấp bậc, đến nay còn không có người có thể làm được, huyết hồn cũng không có khả năng làm được. Ma thông trên mặt là một trận trầm mặc, vẫn chưa nói chuyện, tựa hồ là suy nghĩ hay không có huyết hồn trở thành ma tổ khả năng. Hẳn là không có khả năng, nếu huyết hồn trở thành ma tổ, vừa rồi liền không khả năng phóng ta rời đi, ma tổ cấp bậc nếu muốn đối phó chúng ta, bất quá là dễ như trở bàn tay. Tinh Lâm trầm giọng nói, hiển nhiên, cái này ý tưởng bị hắn phụ quyết, nếu thật là ma tổ cấp bậc, có thể trực tiếp đại sát tư phương, hà tất chọn dùng như vậy vô hồi thủ pháp. Lúc ấy còn có cái gì phát hiện sao? Hiển nhiên ma thông không tính toán ở cái này vẫn đề thượng quá nhiều dây dưa, bởi vì không thấy đến huyết hồn bản tôn, căn bản sẽ không có đáp án. Nghe được ma thông nói, Tinh Lâm gật đầu nói, lúc ấy ta còn phát hiện bảy viên thú thú đan. Hẳn là chính là làm trận pháp trận cơ. Kia thú đàn đâu?" Chiến quốc nghi hoặc hỏi. Chương 216: Tiên hạ thủ vi cường. Tác giả: Cung Tam Tinh Lâm trên mặt một mặt xấu hổ chi sắc, túi đầu nói, bị ta hủy hoại. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi có thể hay không làm điểm chuyện tốt?" Chiến quốc một bộ tức muốn hộp máu chi sắc, quả thực là tưởng đem Tinh Lâm cấp ăn. "Ta lúc ấy, "Hảo, có hay không thú đàn cũng chưa cái gì quan trọng, hiện tại tinh thần nhất tộc toàn viên triệu hồi, phụ trách ma vực giữa an nguy, ma thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc chuẩn bị lên chiến." "Đại ca, Tinh Lâm còn muốn nói cái gì, lại bị ma thông trợ, hiện giờ đại thế đã mất." Tinh thần nhất tộc không có tái chiến tất yếu. Chiến khúc nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn, chiến thần nhất tộc trong cơ thể phần tử yêu chiến cũng không phải là giả, chỉ có chiến sự mới có thể làm cho bọn họ tìm được nhân sinh chân lý. Người đi nghỉ ngơi đi, thông chi tinh quyền đem người mang về tới, giữ lại sự tình, chúng ta sẽ xử lý. Là, đại ca. Tinh Lâm trên mặt là một mặt trầm mặt chi sắc, lần này luật cục, tinh thần nhất tộc đã không có xuất chiến cơ hội, chính mình trung quy là bại. Cổ Dương chân trước mới vừa đi trở về Cựu Vĩ Hồ tộc cư, sau lưng kim nhất tộc thảm tử, liền tiến vào chủ soái quân chướng giữa. Ngươi thật sự nghe được này đó sao? cùng lâm trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, luôn lựa giữa kích động nhưng cũng không là lạ bộ. Thám tử liên tục gật đầu nói, "Sát thật như thế, ta là thật sự nghe được cái này, chỉ là cái này huyết hồn là ai, tiểu nhân thật sự không biết, nhưng cái này cổ dương sợ là không thể để lại. Sát thật là không thể để lại." Cùng lâm thinh lặng khôi phục bình tĩnh, những mày nói mớ, "Thám tử chỉ tưởng chính mình lập công lớn, tò mò hỏi, "Tướng quân, cái này huyết hồn rốt của ai a?" Ai ngờ thám tử vừa dứt lời, liền cảm giác một đạo lạnh băng ánh mắt trạm đến chính mình khuôn mặt, nhịn không được cả người một trận run run. Lúc này mới nghe được cùng Lâm Thanh Âm truyền ra, kia không phải ngươi có thể biết được, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào, minh bạch sao là lạ, tiểu nhân minh bạch. Thám tử trong lòng nghĩ lại mà sợ, trong miệng liên thanh nói, nhìn đến cùng Lâm không động tính, lúc này mới cung thanh nói, nếu là tướng quân không có gì phân phó, kia tiểu nhân liền cáo lui trước. Đi thôi. Cùng Lâm xem cũng chưa liếc hắn một cái, tùy ý phất tay, làm hắn đi ra ngoài. Nhiên, này hai chữ, lại trở thành hắn đời này nghe được cuối cùng một câu. Một đạo thân ảnh âm ầm ngã xuống đất thanh âm, phía sau là một chương lãnh lệ khuôn mặt, có đôi khi, có người là không thể lưu. Biết đến quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Xuất hiện đi. Bình phong phía sau, Kim Thiểm nhất tộc Vương Kim Ngung, sắc mặt lộ ra một mạt khẩn trương, nơi này không có người ngoài, nếu là cùng lắm giết người diệt khẩu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Cùng lắm ánh mắt nhìn qua đi, làm Kim Ngung thật sâu đánh cái dùng mình, vội vàng là quỷ xuống, trong miệng liên thanh nói: "Tướng quân, Thỉnh tướng quân yên tâm, hôm nay nơi này nửa câu lời nói ta cũng chưa nghe được, Thỉnh tướng quân tham mạng, Thỉnh tướng quân tham mạng." "Ngươi nói bậy gì đó đâu, người ta huynh đệ tương sướng, như thế nào đột nhiên để ý khởi này đó nghi thức xã giao tới?" Trong miệng nói như thế, Cùng Lâm đem Kim Ngung lên, như thế thái độ Xem Kim Mông là vẻ mặt mê mang chi xác, chính là cũng vì chính mình nhặt về một cái mệnh mà may mắn. Tướng quân, có chuyện gì thỉnh tướng quân phân phó, ta Kim Thiểm nhất tộc vì tướng quân, nhất định vượt lửa qua sông, sẽ không tiếc." Kim Mông đôi tay nhất bái, nói thẳng nói, cùng lắm vẻ mặt khoái ý chi xác, hiển nhiên thực vừa lòng Kim Mông được nói, một trận tiếng cười lúc sau, đem Kim Mông ấn ở ghế trên, chính mình cũng ngồi trên chủ vị. "Vừa rồi ngươi đều nghe được đi." Cùng lắm bưng ly trà, nhìn Kim Mông liếc mắt một cái nói. Kim Mông trên mặt một trận chờ, không biết là nên nói, vẫn là không nên nói, cùng lắm đạm, đạm cười, Ngưng nói, "Ăn ngay nói thật có thể." Ta sẽ không thương tánh mạng của ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi thương lượng một phen mà thôi. Thương lượng? Đối, thương lượng. Khu khục. Ho nhẹ hai tiếng, Kim Mông lúc này mới mở miệng nói, đối, vừa rồi ta đều nghe được, bất quá nghe được không rõ ràng, còn tình tướng quân Minh Kỳ. Thật hảo. Cùng lắm Đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, "Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc." Chuyện gì? Đem cái này cổ dương đổi ra yêu tộc. Cùng Lâm Thanh em gần từng chữ một truyện ra, phản phất mang theo một loại từ tâm mà sinh kiên định, làm người chân thật đáng tin. Nhân này loại hành động, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Kim Mông nhịn không được hỏi nguyên do, Nguyên Bản cũng không có chờ mong đáp án, nhưng cùng lắm lại là giải thích lên. Cổ Dương có được cơ quan chủng, rất khó tưởng tượng hắn cùng huyết hồn không có quan hệ, hiện giờ hắn mang theo nhân tộc chủ động tới hỗ trợ, căn bản là là đem yêu tộc đương thương sự, chúng ta có thể nào làm hắn như nguyện? Kim Mông trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ, thất thính nói, tướng quân ý tứ là nói, cái này Cổ Dương rất có khả năng là nhân tộc phái tới, muốn ngồi thu yêu tộc cùng ma tộc chi lợi. Tự nhiên là như thế, năm đó thượng cổ một trận chiến, ta cũng là biết đến, sau lại là huyết đế huyết hồn độc chiến ma tộc, làm ma tộc như vậy có đầu rút cổ không trước? Hiện giờ huyết hồn bóng dáng xuất hiện, vẫn là một nhân tộc, tất nhiên là cùng nhân tộc Hắc Tác, muốn gồm châu yêu tộc cùng ma tộc. Cùng lâm trong thanh âm rõ ràng chi ý, như là gương châm chắt ở kim mông trong lòng, làm hắn thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Nguyên bản cho rằng nhân tộc là hảo ý hỗ trợ, nguyên lai like này trong đó thế nhưng còn có sâu như vậy trở mỹ vị, hơn nữa, nếu là nhân tộc muốn động thủ, đứng mũi chịu sào chính là kim tiêm nhất tộc. Lúc này đây đem trận pháp phán bài ở kim tiêm nhất tộc phạt vi, nói không chừng chính là muốn đem tinh thần chết, giá họa ở chúng ta trên người, sau đó làm ma tộc quy mô Kim Hồng ánh mắt bén, trong miệng kích nói, như thế một lời Đạo thật là làm cùng lắm không nghĩ tới, cái này Kim Mông thế nhưng như thế suy một ra ba. Thanh Thanh giọng nói, cùng lắm lúc này mới giả vờ chấn động nói, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng cũng có sâu như vậy kế hoạch, thật sự là đáng sợ. Như thế một câu, trực tiếp đem hết thể hư vô đều cấp chứng thực. Kim Mông thần sắc kích động, cả người đều có chút run rẩy, không biết là khẩn trương, vẫn là bởi vì phẫn nộ, có lẽ đều có. Tướng quân, chúng ta hiện tại nên như thế nào làm? Còn Thỉnh Tướng quân nhất định phải cứu cứu chúng ta Kim Thiểm nhất ca, chúng ta không thể trở thành vật hy sinh, Thỉnh Tướng quân nhất định cứu cứu chúng ta. Kim Mông trực tiếp quỷ gối cùng lắm trước mặt, cùng lắm trên mặt là một mặt vẻ khó xử, nhưng sau một lúc lâu lúc sau, liền khôi phục bình thường, thanh âm trầm ngưng truyền ra, mang cho Kim Mông một tia ánh dạng đồng, trước mắt duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường, này nên như thế nào làm? Kim Mông trên mặt là một mặt nghi hoặc chi sắc, nhíu mày hỏi. Cùng lắm khuôn mặt tiến lặng, như suy tư gì nói, vì nay chi kế, chính là làm Cổ Dương chính mình rời đi yêu tộc, hoặc là nói là làm hắn bị bắt rời đi yêu tộc, làm nhân tộc không có cơ hội như thừa. Chính là, hiện giờ đem nhân tộc đổi đi, còn có Cổ Dương có được cường đại long nhân tộc vừa đi. Chúng ta Kim Thiểm nhất tộc làm biến cảnh, sẽ thực dễ dàng bị công phá. Kim Mông trong lòng thời, thời khắc khắc đem Kim Thiểm nhất tộc Gan Huy Cheo ở bên miệng, đối với Kim Thiểm nhất tộc, hắn là thiệt tình yêu quý. Chương 217, lời nói vô căn cứ. Tác giả, Cung Tam cùng lắm một trận cười vang rung, dương giọng nói, "Việc này ngươi yên tâm, ta đã chuyển tin cấp thương Lan vực thao thế nhất tộc, viện binh đã ở trên đường, đừng lo." "Như thế liền hảo, như thế liền hảo, kia việc này cứ giao cho ta tới làm đi, ta tất nhiên làm, cái này âm hiểm xảo cổ dương, chủ động từ bỏ kế hoạch, đi vạn vực, trả ta Kim Thiểm một lời, Trong miệng chi ngữ pha là lòng đầy căm phẫn chi ý, hiển nhiên ở trong lòng đã đem Cổ Dương hận thượng. "Hảo, thứ hảo, việc này liền giao cho ngươi xử lý, cần thiết phải nhanh một chút, nếu không chờ yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương là lúc, chính là nhân tộc nhân cơ hội ra tay là lúc." Cùng Lâm Ngưng thanh dặn dò nói, tựa hồ toàn bộ yêu tộc cái nặng, đều trực tiếp đè ở Kim Mông một thân người thượng, rất có một bộ nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Chi ý minh bạch. Ngắn gọn hai chữ, đã làm cùng Lâm Minh Bạch hắn quyết tâm, việc này tất nhiên được không. Đi nhanh bước ra con chướng, trong ánh mắt là một mặt lãnh lệ chi ý, Cổ Dương muốn yêu tộc diệt Hiện giờ khiến cho hắn Kim Thiểm nhất tộc trước đem Cổ Dương cấp giật đi. Nhiên, quân tướng giữa cùng Lâm lại là một bộ bất đồng thần sắc, rất có hứng thú nhìn rời đi Kim Ngông, đáy mắt nhiều là hài hước. Cổ Dương a Cổ Dương, cùng ta đấu, ngươi còn nổ điểm, yêu tộc việc cũng không phải là ngươi một nhân tộc có thể nhúng tay, cầm lên giả, chỉ có thể có một cái, chính là ta cùng Lâm. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, giúp ta sáng tạo cơ hội, có lẽ tương lai có thể cùng ma tộc hợp tác cơ hội. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương còn ở ngủ say giữa, lại truyền đến ma tộc quân đội lại sang huy hoàng tin tức, tinh thần nhất tộc đối lại, thay thế chính là chiến thần cùng ma thần nhất tộc. Mà toàn bộ vạn thiên vực giữa cũng là theo ma tộc đội ngũ tập kết, bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ngươi nghe nói sao? Cổ Dương là nhân tộc phái tới giám tế, liền tưởng thừa dịp chúng ta cùng ma tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, đem chúng ta một lưới bắt hết. Ngươi từ chỗ nào nghe tới cái này lời nói vô căn cứ? Cổ Dương không phải hôm qua mới giúp chúng ta đem ma tộc cấp diệt một vạn người sao? Một vạn người? Ha ha, ma tộc tổn thất một vạn người bất quá là chút lòng thành, hắn là cố ý làm ma tộc đem chúng ta hạ xem hôm nay, ma tộc mặc hai tộc đều lại đây, không phải bởi vì Cổ Dương là bởi vì cái gì? Ngươi như vậy vừa nói Giống như cũng là có điểm đạo lý, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ tùy ý cổ dương đem chúng ta yêu tộc đẩy thượng phòng khẩu lãng tiêm sao? Này đương nhiên không được, chúng ta đi tìm các huynh đệ, đồng loạt đi hỏi tướng quân, làm tướng quân cho chúng ta một công đạo, tổng không thể làm chúng ta bạch bạch cho người ta tộc làm áo cưới đi. Đối, người nói rất đúng, ta đây liền đi nói cho các huynh đệ, chỉ cần chúng ta người nhiều, không sợ tướng quân không coi trọng. Hảo, ta cũng đi nói cho các huynh đệ, làm cho bọn họ đem nhân tộc đổi đi. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, toàn bộ quân doanh giữa cũng đã là chiều Cổ Dương chính là nhân tộc dân tế, muốn làm yêu tộc cùng ma tộc lưỡng bại câu thương, ngồi thum ngư ông thủ lợi. Kể từ đó, nhưng thật ra là mọi người trực tiếp xem nhẹ Cổ Dương cùng máu đế quan hệ, sát thật, Kim Ngung ở báo cho mọi người khi, luôn là nói dễ hiểu dễ hiểu. Mà liên hắn đều không phải rất rõ ràng huyết hồn người này, thực rõ ràng ở lời đồn đãi chi sơ, cũng đã mất đi với Trần, nhưng thật ra làm cho bọn họ xem nhẹ chuyện quan trọng nhất, tiềm tàng bảo hộ một lần Cổ Dương. Cổ Dương, Cổ Dương đã xảy ra chuyện, nhân tộc có mấy cái huynh cùng yêu tộc đánh nhau rồi. Một cái nhất đẳng đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào nói, sao lại thế này? Cổ Dương vội là buông chén đũa, Nhữ mày hỏi, hôm qua không cũng khỏe tốt sao, như thế nào hôm nay liền đánh nhau rồi? Cái kia nhất đẳng đệ tử cũng là vẻ mặt mơ hồ, không biết đã xảy ra sự tình gì, tả một lời hữu một lời nói, cổ Dương một câu cũng chưa nghe minh bạch, chỉ có thể đi theo đuổi qua đi. Tới rồi hiện trường lúc này mới nhìn đến, trường hợp nhưng xa xa so với kia cái nhất đẳng đệ tử nói được lớn hơn, trung quanh vây xem ít nhất mấy và người, trung rằng có trăm người chính hiện ra rằng có xu thế. Nay hiển nhiên là kéo bè kéo lũ đánh nhau cảm giác quen thuộc, chỉ là vì cái gì đánh, cổ Dương lại nháo không rõ, đẩy ra đám người, cổ Dương đi phía trước nhất. Hơn trăm nhân tộc nhìn đến cổ dương lại đây, đều là tránh ra một cái đường bộ, mà đối diện yêu tộc người, chủ yếu là lấy kim thiểm nhất tộc tướng quân cầm đầu, nhìn cổ dương tới, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hiện nhiên không đem cổ dương đặt ở trong mắt. Kim tiểm nhất tộc tướng quân, như thế nào, người đối ta người có ý kiến gì sao, hoặc là hẳn là hỏi như vậy, người là đối ta cổ dương có ý kiến gì sao. Cổ dương thanh âm lạnh nhạt chuyển ra, không mang theo một tia cảm tình, người chung quanh rõ ràng an tính lại, cổ dương trong thanh âm có một mặt nhếp nhân tâm lực lượng Đối diện Kim Tiềm nhất tộc trưởng quân Kim Nguyên thực rõ ràng sửng sốt một chút, trung quanh thành linh xảy ra an tĩnh làm hắn có chút không thói quen, Thanh Thanh giọng nói lúc này mới nói, "Ha ha, đừng ở chỗ này nhị nói được dễ nghe, những chuyện ngươi làm ta đều đã biết, hiện giờ ngươi bất quá là cá nhân tộc danh thế, có cái gì tư cách cùng nói chuyện." Kim Nguyên này một nữ, thực rõ ràng làm Cổ Dương ngây ngẩn cả người, nhưng bất quá một lát liền cười ra tiếng tới, "Ngươi cười, nhưng thật ra làm Kim vốn có chút độc, ngươi cười cái gì?" Kim Nguyên lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương vẻ mặt bất đắc đầu nói, "Cười cái gì? Ha ha, cười ngươi không biết từ nơi nào nghe nói này đó lời nói vô căn cứ." Không phải chê cười là cái gì. Cổ Dương mặt ngoài là đang cười, nhưng mà trong lòng lại là ở cân nhắc, rốt cuộc vì sao sẽ có này đó lời đồn đái truyền ra, hiện giờ này hết thảy cũng không phải là chỉ bằng bản thân chi ngôn có thể kết luận. Ha ha, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ta nói cho ngươi, nhị vị, cùng Lâm tướng quân tỉnh nhị vị đi một chuyến. Kim Nguyên Chính nói được kích động, lại bị người đánh gây câu chuyện, đang muốn phát hỏa, xoay người nhìn thấy lại là cùng Lâm thân vệ bình, nhất thời đem trong lòng hỏa khí cấp đè ép đi xuống. Nghiêm đầu nhìn về phía Cổ Dương, vẻ mặt khiêu khích nói, đi thôi, có dám hay không cùng ta đi cùng Lâm tướng quân trước mặt giằng co. Cổ Dương Không cần đi, bọn họ khẳng định là tường oan của ngươi. Đúng vậy, Cổ Dương, bọn họ yêu tộc đối chúng ta nhân tộc tố có oán hận chất chứa, hiện giờ bất quá là tóm được lông gà đương lệnh tiến mà thôi. Chính là, Cổ Dương, ngươi đi bọn họ khẳng định sẽ đại tác phẩm văn trường, làm ngươi chứng thực cái này gian tế thế tội. Một chúng nhất đẳng đệ tử đều là mồm năm miệng mới nói, tuy rằng phía trước bởi vì Thiểu Huyên môn nhân, đối với cựu cực quyết đệ tử không có gì hảo cảm. Nhưng là hôm nay bọn họ lại tiên hành động, lại làm Cổ Dương trong lòng sinh ra một tia áp áp, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chúng quanh, Cổ Dương trong lòng là một mặt lặng im chi ý không có việc gì. Yên tâm đi, Thanh giả tự Thanh, ta sẽ bình an trở về, tại đây trong lúc, đều trở về lều trại trung đợi, không cần lung tung chạy ra. Cổ Dương ngưng thanh phân phó nói, trung quanh người còn tưởng lại quên, lại bị Cổ Dương trở, tùy theo đi theo thân vệ rời đi. Cổ Dương hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, cái này cùng Lâm trong hồ lô mặt rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chương 218, thiểu ra không hầu hạ. Tác giả, cùng tam một đường đi trước chủ xoáy quân trứng giữa, tất cả đều là kim thiểm nhất của người, tựa hồ bọn họ trước đó đã nắm giữ cái gì tin tức, làm Cổ Dương trên mặt sinh ra một mạt như lọt vào trong xương ngủ chi sắc. Tham kiến cùng Lâm tướng quân. Nhập quân chứng giữa trừ bỏ cùng lắm ở, còn có Kim Thiểm nhất tộc Vương, Kim Ngông, tựa hồ việc này cũng đem Kim Thiểm nhất tộc liên lụy tiến vào. Tuy rằng không lo lắng những người này sẽ ở nơi này hạ sát thủ, nhưng là những người này giống như Như Lâm đại địch bộ giáng, vẫn là làm cổ Dương trong lòng sinh ra một mặt lo lắng chi ý thân ở yêu tộc, nhưng không chỉ là chính mình một người, còn có một vạn nhân tộc, thậm chí còn có cùng chính mình đi được pha gần kiểu Cửu Vĩ hồ tộc. Hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Ngồi trên cùng Lâm xuống tay Kim Ngông, từ cổ họng gian hừ lạnh một tiếng, đối với Kim Nguyên nói, Kim Nguyên, người thân là kim nhất tộc tướng quân, sao có thể tụ chúng náo sự? Kim Mên trên mặt rất có phẫn hận chi sắc, đối với Kim Ngung nhất bái, cùng tính nói: "Vương, việc này thật sự là làm nhân khí phẫn, nhân tộc khinh người quá đáng." Tức, "Đây là ý gì?" Không biết là cố ý vẫn là vô tình, cùng lắm nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng, lúc này mới mở miệng hỏi. Kim Mên hung hăng trừng hướng Cổ Dương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người này, là nhân tộc phái tới gián tế, muốn nâng lên chúng ta yêu tộc cùng ma tộc đại chiến, ngồi thùng ngư ông thủ lợi, lại có việc này." Cùng lắm vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trong lời nói kinh ngạc chi ý, thiếu chút nữa liền Kim Ngung đều bị hắn đã lừa gạt đi. Dừng một chút, Kim Mông lúc này mới một bộ nhíu mày thần sắc nói, "Kim Nguyên, việc này nhưng có chứng cứ sao? Cổ Dương là nhân tộc phái tới sứ giả, như thế sợ không phải hiểu lầm đi." Kim Nguyên nhìn về phía Cổ Dương biểu tình càng thêm tán nhẫn, thích thênh nói, "Kỳ thật ngày đó, chúng ta có thám tử ở vô vọng cốc mặt sau phó phong chấp hành nhiệm vụ, là bọn họ trở về nói, bọn họ nói cho ta, ma tộc sở dĩ sẽ tiến công yêu tộc, đều là bởi vì Cổ Dương, hắn không phải gian tế là cái gì." Cổ Dương nghe này nhìn như chân tướng oan uồng, trong lòng đã là sáng tỏ, chuyện này căn bản là là bọn họ xuất phát từ bản thân tư dục, cố tình chế tạo biểu hiện giả dối. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Cổ Dương đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi chính mình trên người, lúc này mới nói, Kim Nguyên tướng quân, không biết ngươi trong miệng cái gọi là chấp hành nhiệm vụ tháng tử, hiện tại phương nào đâu? Kim Nguyên nghe Cổ Dương nói, như là một con bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên quát, ngươi còn có là gan nói, hắn đã sớm bị ngươi giết, chính là ngươi lại không có dự đoán được, ngươi giết hắn phía trước, hắn đã đem sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cho ta, ta sẽ không làm hắn mạch chết. Nga nga nga, thì ra là thế. Cổ Dương một bộ ý vị thâm trường chi sắc, trong miệng cái kia thì ra là thế, tựa hồ là một loại có khác thâm ý hương vị, làm người động dung. Cái gì thì ra là thế? ta nói cho ngươi, ngươi muốn chứng nhân, ta chính là có lợi nhất chứng nhân, ta có thể chứng minh ngươi chính là nhân tộc gián thế. Nhìn Kim Nguyên trên mặt phảng phất muốn ăn thịt người bộ dáng, Cổ Dương dung đùi đắc ý nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, như thế nào, cùng Lâm Tướng quân, ngươi cũng tin tưởng loại này doa ngưỡng người nói sao? Cung Lâm nhìn như trầm mặc bộ dáng, đã làm Cổ Dương trong lòng có cân nhắc, xem ra việc này bọn họ này ba người căn bản là sớm có chung nhận thức, hiện giờ bất quá là vòng cái bộ, cấp chính mình toàn mà thôi. Ha ha, nếu các ngươi như vậy thích bấy dập, vậy chính mình bấy dập rốt của đi, tiểu gia ta còn không nghĩ hở hả đâu. Trầm sau một lúc lâu, Cùng Lẫm rốt cục làm mở miệng nói, "Cổ Dương, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì ngươi hôm qua động thủ bị thương ma tộc một và người, hôm nay ma tộc liền đại quân tiếp cận sao?" Cổ Dương trên mặt là một mặt cười lạnh, trong lòng kỳ thật rất muốn hỏi một câu cùng lắm, "Ngươi người bị đánh, ngươi có thể hay không dẫn người đi tìm bãi, này không phải thưởng thức tính vấn đề sao?" Bất quá, Cổ Dương nếu là thật như vậy nói, cũng liền ở giữa này ba người lòng kẻ dưới này, Cổ Dương mới sẽ không làm cho bọn họ như người đâu. Ánh mắt ngẩng lớn, ngẩng đầu nhìn hướng ba người, Cổ Dương trong ánh mắt là một mạt hài hước chi ý, bình tĩnh nói, "Xem ra yêu tộc cùng chi ma tộc một trận chiến." tướng quân tự hồ đã có chắc chắn. Ha ha, ta yêu tộc bốn lực, chẳng lẽ còn sợ một cái ma tộc không thành, các ngươi nhân tộc muốn từ trong đó phân một ly canh, tưởng đều đừng nghĩ. Cùng Lâm trực tiếp mở miệng nói, ngôn ngữ chi gian, không chỉ có phá hỏng chính mình được lui, càng phá hỏng cổ dương được lui, cổ dương không đi đều là không được. Nghe cùng Lâm nói, cổ dương biểu tình bình tĩnh, trong lòng là một mặt trầm tĩnh chi ý, khẽ thở dài, dương giọng nói, nếu tướng quân đã có quyết tuyệt chi ý, vậy núi cao xung giải, có duyên gặp lại. Một câu nói xong, trực tiếp liền nhập ngũ giữa rời đi, vậy vậy áo, không mang theo một mảnh đám mây. Như thế dứt khoát lưu loát. Nhưng thật ra làm quân chứng giữa ba người sắc mặt kỳ quái, Kim Nguyên do dự một lát, nhẹ giọng nói: "Vương, là ta nói sai rồi cái gì sao?" Kim Mông cũng là cảm thấy Cổ Dương này đột nhiên thay đổi thái độ rất là kỳ quái, nhưng việc này hắn cũng không làm chủ được, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Cùng Lâm Phương hướng. Cùng Lâm đối thượng Kim Mông ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Cổ Dương rời đi phương hướng, trong thanh âm là một mặt lạnh leo mọc thành cụm: "Ha ha, hắn bất quá là hấp hối dãy rượu mà thôi, cho ta nghiêm mật nhìn chầm chầm hắn, phóng người hắn làm cái gì mờ ám, thẳng đến hắn tự yêu tộc cảnh nội biến mất." Lạ, Kim Mông cùng Kim Nguyên hai người lập tức đi ra ngoài bên ngoài. Hiện giờ đem cổ Dương sự tình giải quyết, cũng coi như là lại một cuộc tâm sự. Côn Trướng giữa cùng lắm, càng là lại một cuộc tâm sự, cổ Dương đem tinh thần nhất tộc diệt bộ phận, làm tinh thần nhất tộc đối ma thần cùng chiến thần nhất tộc cầu viện. Nay đối cùng lắm tới nói, chính là cực đại chuyện tốt, đem chiến sự mở rộng, làm cho cả yêu tộc bốn vực đều cảm giác được nguy cơ, hiện giờ liền không phải chỉ cần cùng kỳ nhất tộc sự tình. Càng làm cho cùng lắm có chính đại quang minh tìm yêu tộc mặt khác tam vực cầu viện lý do, mà không phải dựa vào không nghĩ tin tưởng nhân tộc. Nhân tộc vĩnh viễn không có khả năng thiệt tình trợ giúp yêu tộc. Cửu Vĩ Hồ tộc hay không lưu lại, Hồ Tẫn Ta yêu cầu ngươi làm một cái quyết định, ma tộc thế lực ủng hộ, yêu tộc muốn đơn độc chống lại, căn bản là không có khả năng." Từ chủ sói quân trưởng dựa ra tới, Cổ Dương cũng đã đi cửu vi hộ tộc quân trưởng giữa, người khác Cổ Dương có thể mặc kệ, nhưng là kiểu vi hộ tộc, Cổ Dương nhất định phải quản. Hồ Tấn trên mặt là một mặt trần chờ chi sắc, hắn tin tưởng Cổ Dương, cũng tin tưởng ma tộc đáng sợ, nhưng mà, làm hắn bức bỏ yêu tộc, hắn làm không được. Hồ Tấn ngừng lại một chút, trầm mặt một lát, lúc này mới mở miệng nói, "Cổ Dương, cửu vị tộc cũng là yêu tộc một phần tử, ta không thể đi." Nhưng là ngươi có thể hay không hỗ trợ đem Mị Thiển dẫn dắt bình thường cựu vĩ hộ tộc người mang đi, làm cho bọn họ ở lòng bực giữa. Cổ Dương thở dài khẩu khí, Hồ Tấn cũng có hộ tấn trách nhiệm, Cổ Dương rất rõ ràng, nếu Hồ Tấn là cái loại này tham sống sợ chết người, Cổ Dương cũng không có khả năng cùng hắn làm lâu như vậy huynh đệ đi. Cuối cùng, Cổ Dương vẫn là gật đầu, chậm tính nói, "Hồ Tấn, ta sẽ làm người chú ý bên này lộ tính, hiện giờ ta trở về, nhân tộc khẳng định là sẽ không lại viện trợ yêu tộc, nếu có tính mạng chi uy, ta sẽ làm người đem ngươi mang đi." Chương 219, Câu linh bao trùm. Tác giả, cung tam vốn định muốn tuyệt Hồ tấn. Đối thượng cổ Dương Kiên định hai trừng mắt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, huynh đệ hiện giờ từ biệt, thả không biết khi nào mới có thể tai kiến. Bảo trọng, người cũng bảo trọng. Làm giao cảnh tiến đến đem mị tiền mọi người dàn xếp ở Long vực giữa, ngày thứ ba sáng sớm, thu thập thứ tốt nhân tộc, lúc này mới tiến vào Long vực giữa, khởi hành đi trở về Đông vực thần đô. Nhưng mà lưu lại yêu tộc lại một chút không có lo lắng, hay không sẽ có ma tộc công phá vạn tiên vực tình huống, bởi vì thao thế nhất tộc viện binh đã đuổi tới Mạc Sương Trạch, còn có một ngày đến, đến nỗi hỗn cùng đào nột nhất tộc viện binh, đã là ở trên đường. Yêu tộc cùng chi ma tộc chiến sự, bởi vì Cổ Dương trong lúc vô ý quấy đủ, lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. nhiên, ma tộc tựa hồn là biết Cổ Dương đã dẫn người rời đi, đêm đó liền phát động chiến sự, ma thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc, rất có phải vì tinh thần nhất tộc báo thủ chi thế. Cung khí nhất tộc cuối cùng không có chờ đến thao thế viện binh, đã bị công phá, tất cả mọi người hướng Thương Lan vực đuổi lại, cùng chi thao thế nhất tộc hội hợp. Cựu vĩ hồ tộc bởi vì cùng Cổ Dương giao hảo, thế nhưng chăn đơn thương con ngựa lưu lại cản phía sau, bọn họ nói rõ đã từ bỏ vạn vực, lại làm Cựu vĩ hồ tộc chịu chết. Cũng may Ngao cảnh nhận được Cổ Dương mệnh lệnh vẫn chưa rời đi. Thừa dịp ma tộc chưa từng đã đến khi, trực tiếp đem Cửu Vĩ Hồ tộc cứu đi, tạm thời ở tại lòng bực giữa. Đến tận đây khi, Vạn Tiên vực hoàn toàn bị ma tộc công chiếm, cứ việc ma tộc có điều tổn thất, nhưng là hiện giờ yêu tộc cũng là không có phản công chí lực, lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là ma tộc này cử, càng thêm làm yêu tộc xác định Cổ Dương đốt đốt dạ tâm, làm yêu tộc toàn lực đem Cổ Dương vứt bỏ bên ngoài, không lưu chút nào tình cảm. Đơn giản, Cổ Dương cũng căn bản không cần. Yêu tộc thề sống chết chống đỡ, thần đô giữa cũng là một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu chi thế, chung quanh hết thảy phản đều bị ma tộc tiến công bóng ma bá phủ. Biết yêu tộc Vạn Thiên vực bị chiếm lĩnh ngày thứ hai, Cổ Dương chủ động đi tìm Tiểu Huyền, hiện giờ cũng chỉ có nàng có thể làm chủ. "Cổ Dương, ngươi tới đây là có chuyện gì sao?" Cổ Dương gật đầu nói, "Yêu tộc Vạn Thiên vực đã bị chiếm lĩnh, hiện giờ ma tộc cùng yêu tộc hiện ra rằng có xu thế, nhưng là này xa không phải ma tộc lực lượng, chúng ta cần thiết muốn sớm làm tính toán." "Ma tộc hiện giờ bốn phía tiến công yêu tộc, này đã là tiến công nhân tộc điểm báo trước, việc này là khẳng định." Tiểu Huyền trong ánh mắt là một mặt trần triệt chi ý, nhiên Cổ Dương tri ngứ, nàng là đã sớm dự đoán được, hiện giờ chỉ có phòng thủ, tận khả năng phòng thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu làm cho cả đông đột thần đô không chế ở trận pháp giữa, hay không có thể bảo nhất thời sinh cơ." Cổ Dương bình tĩnh nói. Nghe chi cổ Dương nói, Thiếu Huyên trên mặt là một mặt kinh sắc, nhưng thần một lát lúc này mới nói, "Ngươi nhưng có thích hợp trận pháp." Thiếu Huyên không hỏi có thể làm được hay không, mà là hỏi có hay không thích hợp trận pháp, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng biết, nếu không có là trận pháp đi tiên, lúc trước liền sẽ không đi đến diện sát công tôn minh nấm nỗi. Đối với năm đó việc, cái gọi là báo thù gì đó, bất quá là nói nói mà thôi, diện sát công tôn minh chính là toàn bộ Trung Châu, hiện giờ cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tận lực bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Có đôi khi Nhân sinh lựa chọn đều không phải là đều là tất như người ý có, chỉ cần trưởng môn đến lúc đó hỗ trợ có thể, việc này làm xong lúc sau, ta sẽ tạm thời bế quan, xem như cấp Đông Ngực Thần Đô một cái tạm thời an bình." Cổ Dương mở miệng nói, ngôn ngữ giữa là một mặt rõ ràng chi ý, hiện giờ cái này tình huống, chỉ có ở ma tộc tấn công phía trước làm tốt phòng hộ. Cùng ma tộc cứng đối cứng không phải hào phương pháp, nhìn xem thượng cổ một trận chiến, nhân tộc thảm trạng sẽ biết, nhân tộc đối với ma tộc tới nói, bất quá là khẩu vị bất đồng đồ ăn. Lúc này đây Cổ Dương bế quan, mới là toàn bộ sự tình chốt, bế quan ra tới Cổ Dương sẽ đi làm một kiện đối lúc này chiến cuộc sinh ra tính quyết định tác dụng sự tình. Hảo, việc này ngươi cứ việc đi làm, Tam đại cung phụng sẽ hiệp trợ ngươi, có việc ngươi tới tìm ta có thể, hiện giờ ngươi nguyện vì Đông Ngực thần đô không so đo hiểm khích trước đây, ta thực cảm tạ ngươi." Thiếu Hiên lẳng lặng nói, trong mắt là một mạt không bình tĩnh chi ý, ở Cổ Dương xem ra, Thiếu Hiên tuy rằng lãnh, nhưng đối với này Đông Ngực thần đô, lại là có cảm tình. "Không cần, ta cũng là vì chính mình, đi trước." Ân. Không biết có phải hay không bởi vì ngày ấy Tam đại trưởng môn nói chuyện, Cổ Dương tổng cảm thấy Thiếu Hiên cùng phía trước có chút bất động, nhưng là cụ thể là nơi nào bất động? rồi lại nói không nên lời. Thời gian không đợi người, Cổ Dương từ băng điện rời đi lúc sau, trước tiên tìm được rồi Tam đại cũng phụng, làm cho bọn họ hỗ trợ xử lý. Ba người hiển nhiên đã được đến thiểu viên mệnh lệnh, toàn lực đối Cổ Dương tiến hành viện trợ, giờ phút này cũng không phải là bằng mặt không bằng lòng thời điểm. Ba người rất rõ ràng, nếu là Đông vực thần đô không còn nữa, bọn họ tồn tại cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc, ở ba người phái người phụ tá dưới tình huống, Cổ Dương gần chỉ tốn hai ngày thời gian, khiến cho toàn bộ vực thần đô, ba phủ ở câu linh trận giữa. Hiện giờ thần đô chia làm nội thành cùng ngoại thành. Mọi người ở tại nội thành giữa, nội thành phía trên có một cái linh trận bao trùm, cam đoan không chịu đến câu linh trận ảnh hưởng. Mà muốn đi ra ngoài ngoại thành, trừ bỏ chờ đến câu linh trận biến mất, cũng cũng chỉ có từ tam đại thế lực giữa, Cổ Dương cố ý lưu lại thông đạo đi ra ngoài. Mặt ngoài xem, nơi này giống như cùng phía trước giống nhau, cái gì đều không có phát sinh quá, trên thực tế nơi này đã là so tưởng đồng vách sắt càng sâu. Hiện giờ ma tộc chiếm linh bạn thiên vực lúc sau, cũng không có bước tiếp theo động tác, đúng là Cổ Dương hành động cơ hội, chờ đến Cổ Dương xuất quan là lúc, chính là đối ma động thủ là lúc. Từ lần trước gặp qua huyết đế lúc sau, Cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu liền không ngừng phá tan cổ Dương cực hạ, làm hắn không gián đoạn hấp thu thị huyết châu giữa lực lượng. Cho tới bây giờ hóa thiên cảnh bắt giai, Cổ Dương quả thực so ngồi tận trời xe bay còn nhanh, 9 đại hành tinh đã câu thông tám viên, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một viên cự Mộ tinh. Một Bạch Tham Lang tinh, nhị Hắc Cự Mộ tinh, tam Bích Lộc tổ tinh, tứ Lục Văn quốc tinh, ngũ Hoàng Liêm chính tinh, sáu Bạch Vũ quốc tinh, bảy Xích Pha quân tinh, tinh, lực, vực, Cổ Dương cảnh, sẽ là một cái người nhìn lên tồn tại. Di động được vào giữa. Yêu tộc giữa có rất nhiều không người nơi, so nhân tộc càng thích hợp. Từ Long vực giữa ra tới, Cổ Dương nhìn chung quanh cùng phía trước tương đồng cảnh tượng, tâm cảnh lại là bất đồng, tùy ý tuyển một cái sơn động, tạm thời ở tại trong đó. Lúc chật vạng, thiên địa chi khí nhất nồng đậm thời gian, Cổ Dương tiến vào tu luyện giữa, như thế tính tâm tu luyện, đã hồi lâu không có trải qua qua. Không biết khi nào khởi, hết thảy giống như đều trở nên công việc lu đủ lên, liền tu luyện đều không cần cố tình, nhưng lại thiếu này phân yên tĩnh tâm cảnh. Hô hấp trở trong cơ thể chu thiên vận chuyển, giống như lao nhanh chi thế, từ thị huyết châu giữa, không ngừng phân ra lực lượng. Duy trì cổ Dương vận chuyển, đơn thuần thiên địa chi lực đã không đủ để duy trì. Chương 220, đánh sâu vào thông thiên cảnh. Tác giả, cung tam như thế cao cường độ vận chuyển xuất rằng con năm ngày, cổ Dương trung quanh bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù, đem cổ Dương bao vây trong đó. Tầng này sương mù giống như cái chắn, trung quanh linh khí tiến vào là lúc, đều sẽ bị sương mù đem tạm chất loại bỏ, lại tiến vào cổ Dương trong cơ thể, chính là gần như thuần tịnh linh khí. Sương mù giữa cổ Dương, trên mặt view mang theo trong suốt chi sắc, đây là khí tràn đầy đỉnh, đã bắt đầu tràn ra tình huống. Dần dần Cổ Dương trên mặt trong suốt chi sắc, từ xuất hiện đến biến mất, lại từ biến mất đến xuất hiện, tuần hoàn lập lại, suốt 9 lần, toàn bộ trong suốt chi sắc tràn ngập ở xương mù cái trắng giữa, đem cổ Dương cả người bao phủ lên. Hơi thở có trong nháy mắt đình trệ, xung quanh hết thể phản phất tĩnh lặng, trong cơ thể hơi thở, 9 lần tuần hoàn tiến vào viên mãn, như du long giống nhau nhằm phía tiến vào thông thiên cảnh cái trắng. Phanh. Cơ hồ là Tiệt Nhĩ có thể nghe được thanh âm, từ cổ Dương trong cơ thể chuyển ra, cùng với cũng là cổ Dương một trận nhíu mày. Như thế đánh sâu vào, giống như cổ Dương trong cơ thể bị trọng cổ tương đắm. Một kích chi gian, làm Cổ Dương có chút không được lực, nhưng đau đớn lại là thật thật tại tại. Thở sâu, lui không thể lui, Cổ Dương chỉ có thể khống chế được hơi thở tiếp tục đánh sâu vào, nhập thông thiên cảnh, câu thông chín đại hành tinh, có thể nói là tiến vào thiên đạo vận trình bước đầu tiên. Chỉ là Cổ Dương không nghĩ tới, lâu dài tới nay tiến dai đều không giống như vậy khó khăn, thường thường một kích tức trùng, cực kỳ nhẹ nhàng thăng cấp, lại ở hôm nay kỳ phùng đại thủ. Một lần một lần đánh sâu vào, Cổ Dương không dám nhúc trí, nếu là hơi thở chợt tiết, hết thảy nỗ lực đem nước chảy về biển Đông, lần thứ hai lại muốn thăng cấp, nhưng không giống hôm nay như vậy, còn còn có tích nhưng theo. Khẽ cắn môi, cổ Dương đáy mắt là một mạt tàn nhẫn chi ý, đối chính mình đủ tàn nhẫn, mới có tư cách đối người khác tàn nhẫn. Thứ 9 thứ. Thứ 9 thứ đánh sâu vào, cổ Dương thay đổi toàn thân chi lực, xông thẳng cái chắn mà đi, một kích chi gian, cổ Dương lỗ thai thế nhưng chảy ra máu tươi, màng thai tựa hồ là phá. Cổ Dương phảng phất không cảm giác được, trung quanh hết thể đều đã bị che chắn, cổ Dương đáy mắt tràn ngập huyết sắc, hai dòng huyết lệ bạn mũi gian máu tươi chậm rãi nhỏ giọt. Cái chắn ở vừa rồi tám lần đánh sâu vào chung, đã có một ít thật nhỏ cái khe, cổ Dương thứ chín thứ đánh sâu vào không ngừng mở rộng những cái đó cái khe. Rốt cuộc làm cổ Dương hơi thở từ một cái cái khe trung thấm vào, hơi thở không ngừng đem cái khe tăng đại, làm càng nhiều hơi thở tiến vào, một cổ nối liền hơi thở thuận thế nhảy vào thông thiên cảnh cái chắn trong vòng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cổ Dương thay đổi toàn thân hơi thở sông thẳng cái chăn trong vòng, cái chắn giống như pha lê giống nhau, phiến phiến rách nát, một cổ ấm áp chi khí, tức khắc đem cổ Dương bao phủ. Vừa rồi hơi thở chi gian vết thương đều là khỏi hẳn, phía sau một cái cựu tinh độất hiện, cựu tinh Liên Châu, quang mang kinh sợ quanh không gian, lại ở trong phút chốc đi. Nhiên, cựu tinh quang mang giấu đi lúc sau, cổ Dương thân ảnh nháy mắt biến mất mà đi. Một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, tràn ngập ở cổ Dương trong lòng. Chỉ là tiến vào long lực náy mắt, cổ Dương liền cảm giác được ba cổ cường đại hơi thở, xông thẳng cổ Dương vị trí mà đến. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cổ Dương không khó đoán ra bọn họ thân phận, làm người cảm thấy đáng quý chính là, thế nhưng là ba người đồng thời tới rồi. Không dám có chút dị động, ma tộc tăng mạch ma tôn đồng thời xuất hiện, cổ Dương thật không biết nên cảm thấy là may mắn, vẫn là bất hạnh. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có huyết hồn hơi thở, như thế nào sẽ biến mất không thấy. Thinh Lâm nhìn vừa rồi cổ Dương đãi quá địa phương, lẩm bẩm nói: "Ma thông rơi xuống thân ảnh." Với lúc liền ở cổ dương vừa rồi dừng lại địa phương, phất tay nhất chiêu chung quanh linh khí, ngưng thanh nói, vừa rồi có người ở chỗ này thăng cấp, kia cổ hơi thở rất có khả năng là thăng cấp trong lúc vô ý tiết lộ. Thăng cấp. Huyết hồn thăng cấp sẽ không liền điểm này động tinh đi, ta phỏng trừng lại cùng lần trước giống nhau, là huyết hồn cố ý lăn lộn chúng ta. Chiến khúc không thể chí không nói, trong lời nói là một mặt đạm mạc chi ý, hiện nhiên đối với tạo thành trước mắt này phiên tình cảnh chính là huyết hồn bản nhân, cảm thấy không quá có thể tin. Vô luận có phải hay không hắn, lúc này đây hơi thở đồng dạng xuất hiện ở yêu tộc, tất nhiên cùng huyết hồn có quan hệ, làm người nói cho cùng lắm cùng mèo dễ, bọn họ điều kiện hiện tại có thể nói chuyện. Minh Bạch, ra đây liền. Từ từ, tình huống không đúng. Chiến quốc đang định trở về thông chi bọn họ, lại bị Ma Thông Thình Lĩnh xệ ra Thanh Âm ngưng ngẩn, Ma Thông sắc mặt thay đổi, bất quá nháy mắt, bọn họ ba người sắc mặt đều biến thành đồng dạng nhăn sắc. Hắn không ở nơi này, hắn còn ở vực ngoại. Tinh Lâm không tiếng động nói mớ mà ra. Ma thông nhanh chóng quyết định, ngưng nói, lập tức truyền lệnh cấp tướng quân Ma Lân cùng chiến thành làm cho bọn họ cùng yêu tộc hợp tác, ta đi trước, các ngươi tức khắc đợi kịp. Là, đại ca. Hai người đều là biết sự tình nghiêm trọng, lần này cảm ứng so bất luận cái gì một lần cảm ứng đều phải càng mấy liệt, bọn họ không dám trì hoãn. Ba người thân ảnh biến mất tại chỗ, Cổ Dương cách hồi lâu mới lại lần nữa ra tới, cứ việc thăng cấp tiến vào thông tiến cảnh, đối mặt ma tôn cấp bậc ba người, như cũng là có chút không đủ xem. Vừa rồi ba người đột nhiên rời đi, làm Cổ Dương trong lòng không khỏi bao phủ một tia khẩn trương, rồi lại không biết kia mặt khẩn trương từ đâu mà đến. Trong mảy, ba người hơi thở đã đi xa, cùng Cổ Dương đã không có bất luận cái gì liên hệ không nghĩ tới thị huyết châu tồn tại, liền giống như là sống dã ngầm giống nhau, xem ra về sau muốn càng thêm tiểu tâm mới lạ. Bất quá, Cổ Dương hiện giờ quan tâm, lại là vừa rồi ma thông trong miệng, ma tộc cùng yêu tộc hợp tác, tuy rằng không biết là cái gì thúc đẩy bọn họ hợp tác, nhưng là yêu tộc cùng ma tộc hợp tác, đứng mũi chịu sào chính là nhân tộc. Lúc này đây, tựa hồ yêu tộc cùng ma tộc tìm được rồi cộng đồng mục tiêu, làm Cổ Dương trong lòng trào ra một trận lo lắng chi ý tính, về trước thần đô lại nói. Cổ Dương dung sắc chi gian, mang theo một mạt sầu tư, thở dài nói, tùy theo từ long đi trở về vực thần đô. Bạch nhất cùng mọi người đều ở bên cảnh tuyết giữa. Cổ Dương vị trí cũng liền định ở Tuyết Quốc, nếu nói duy nhất không chịu trận pháp ảnh hưởng thông suốt, cũng cũng chỉ có Cổ Dương. Rơi Dương, ta nói ngươi gần nhất như thế nào trừ bỏ ăn, chính là ngủ đâu, liền không thể làm điểm mặt khác chuyện này. Từ trên giường đem Bạch Nhất Cốc cấp sắc lên, Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ nói, tại như vậy ngủ đi xuống, Bạch Nhất Cốc liền biến thành Bạch một heo. Nhìn đến Cổ Dương trở về, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt hai màn nói, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại bên ngoài tình huống, toàn bộ Tuyết Quốc, này không khí, muốn nhiều áp lực, có bao nhiêu áp lực, còn không bằng ngủ đâu. Hảo, tiến đi, sẽ không liên tục lâu lắm. Cổ Dương cười cười nói. Bạch Nhất Cốc nghe được Cổ Dương lời này, vẻ mặt hồ nghi nói: "Không thể nào, ngươi nghĩ đến biện pháp sao?" "Ừm." Cổ Dương gật gật đầu. Nhìn đến Cổ Dương thừa nhận, Bạch Nhất Cốc quả thực là vẻ mặt nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, nơi nơi đều không thể đi, một không cẩn thận đầu liền trở nhà. "Ngươi tính toán như thế nào làm?" Bạch Nhất Cốc quay đầu hỏi. Cổ Dương nhìn nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa, bình tĩnh nói: "Sơn nhân tự có diệu kế." Chương 221: Huyễn hồn sứ giả. Tác giả: Cung Tam Bạch Nhất Cốc làm bộ ngã, mặt mày một chỗ nói: "Dù sao quản ngươi đi đâu nhỉ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ" Ngươi còn có nhiều như vậy huynh đệ chờ ngươi trở về liền thành. Cổ Dương trên mặt là một mặt ôn nhu chi sắc, khẽ cười nói, yên tâm đi, sẽ không quên. Biết Liên Hạo, ngươi đi đi, bổn đại gia muốn tiếp tục ngủ. Ngáp một cái, Bạch Nhất Cốc trực tiếp liền xúc đến trên giường đi, Cổ Dương trên mặt một mặt ý cười, xoay người rời đi, không đành lòng thương ly biệt. Bạch Nhất Cốc biết, Cổ Dương lộ, từ đi lên Trung Châu lúc sau, cũng đã cùng chính mình bất đồng, Cổ Dương chiến đấu vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, đều tham dự không đi vào, còn không bằng tay. Chính mình có thể có được qua cái này huynh đệ đã thực vừa lòng, tương lai Cổ Dương phải đi, Bạch Nhất Cốc cũng sẽ không lưu Bởi vì hắn biết, Cổ Dương thành tựu, xa xa không ngừng hiện tại. Chính mình có thể từ Nam giữ đi lên Trung Châu, đã vượt qua chính mình quá nhiều mong muốn, thôi, không đợi kịp Cổ Dương, liền buông tay đi. Cổ Dương trước tiên chạy tới Yêu tộc, phía trước Tam đại ma tôn bỗng nhiên xuất hiện, làm Cổ Dương tâm sinh cảnh giác ở ngoài, cũng là một cái cực hào cơ hội. Còn có quan hệ với ma thông phía trước phân phó, ma tộc cùng yêu tộc hợp tác tức khắc bắt đầu, này hợp tác nội dung là cái gì, Cổ Dương cũng còn chưa biết. Nhưng là, duy nhất có thể biết đến chính là, này không phải chuyện tốt, ma tộc cùng yêu tộc bắt đầu tác, nhân tộc liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nguy rồi. Cơ hội là giống thời gian bước vào yêu tộc, nhưng là gần mấy mắt, Cổ Dương thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất, hiện giờ ma tộc chiếm lĩnh vạn thiên vực, yêu tộc co đầu rút cổ thương lan vực, nguyên bản hẳn là tốc mục tình cảnh, lại bởi vì một người, trở nên hòa thuận lên. Sở Hữu vô luận là yêu tộc tướng sĩ, vẫn là ma tộc tướng sĩ, trong tay đều cầm một chương Cổ Dương bức họa, bức họa thật sự là giống như lúc, giống như Cổ Dương thân lập. Ma Thương Lan vực cửa thành, càng là ở bảng thông báo mặt trên, dán một chương về Cổ Dương báo chữ to, mặt trên giản đáp mấy chữ, làm Cổ Dương đầu góc cầm ẩm nộ tung, huyết đế huyết Cổ Dương, cùng nhân tộc hợp tác, giúp đem ma tộc yêu tộc sơn điên đảo. Nếu có người chứng kiến người này, Tốc Tốc đảm báo, chắc chắn có trọng thường. Một phen giống dạng hùng hồn chi ngữ, đem cổ Dương thân phận báo cho vô nhị, nhưng mà đối với cổ Dương tới nói, lại là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Đến nơi chính mình thân phận là như thế nào truyền khai, hẳn là cùng lần đó lúc gần đi nói chuyện có quan hệ, hiển nhiên bọn họ nghe được không ngừng nói cho cổ Dương nhiều như vậy. Cũng may cổ Dương hiện giờ là nương ú minh tộc công pháp ẩn thân trạng thái, nếu không đã sớm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người đại tá táng cối, cầm đi lênh treo giải thưởng. Thật không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có bị truy ná một ngày, vẫn là như vậy cái cổ quái tên tuổi. Nhiên Này đối cổ Dương tới nói, có lẽ vẫn là chuyện tốt, huyết đế huyết hồn sứ giả, tổng so nói ra chính mình là huyết đế chi tự thân phận hảo đi. Thở sâu, cổ Dương mạo hiểm dừng lại ở vạn thiên vực giữa, nhưng thần cảm giác, trong đó có lượng đạo cường đại hơi thở, có thể so với Thiểu Nguyên ba người, thậm chí có ẩn ẩn mạnh hơn một đường hư vị. Nhưng mà, lại không có đạt tới lúc ấy chứng kiến ma tôn cấp bậc, hẳn là ma thần nhất tộc tướng quân Ma Lân, cùng chiến thần nhất tộc tướng quân Chiến Thanh. Đến nỗi ba vị cổ Dương chứng kiến ma tôn, hẳn là không ở nơi này, lúc ấy bọn họ đột biến sắc mặt tựa hồ là bị cái gì quan trọng chi vật hấp dẫn, cụ thể là cái gì, cổ Dương lại không biết. Bất quá Biết bọn họ ba người vẫn chưa tại đây chủ trì đại cục, Cổ Dương hành động cũng là nhẹ nhàng không ít. Tiến vào long mục giữa, hướng Tây Minh Quỷ trùng phương hướng tiến lên, bất quá là trong chốc lát, cũng đã tới rồi, chỉ là ma tộc dọn hướng Vạn Thiên vực lúc sau, nơi này cơ bản liền không xung dưới, chỉ có tinh thần nhất tộc người, thủ nhập cậu. Có lẽ là đối với ma tộc bản thân tự tin, tin tưởng không người sẽ như vậy đại là gan, dám chạy đến ma tộc hang ổ tới. Nơi này thủ vệ, đối với Cổ Dương tới nói, quả thực chính là giấy, cấp bậc tối cao, bất quá là tương đương với Hóa Thiên cảnh ma hoàng cấp bậc, là ma tộc tướng sĩ một cái tiểu lộ trưởng. Nhiên thang cấp tiến vào thông thiên cảnh Cổ Dương, Tự nhiên là sẽ không sợ hãi như vậy một cái tiểu đội trưởng, chỉ là không nghĩ rút dây động rừng, lựa chọn một loại khác phương thức. Người nói này Tây Minh Quỷ Trụ phòng, như thế nào âm trầm trầm. Ma tộc nhập khẩu hai bên thủ vệ tùy ý đơn cho chuyện. Một người khác tiếp lời nói, nơi này phong lại âm trầm, cũng so ra kém ma vực bên trong huyết khí tung hoành đi, cùng ma vực so sánh với, nơi này đã tính tốt. Nơi này tính hảo, kia yêu tộc cùng nhân tộc địa bàn chẳng phải là thiên đường, đáng tiếc ta vẫn luôn ở chỗ này thủ, cũng chưa gặp qua. Hắc ta nói cho các ngươi, ta đã thấy. Cái kia tiểu đội trưởng, lắc lư lắc lư liền chuyển tới bọn họ bên người tới, cười hắc hắc nói. Mấy cái thủ vệ nhất thời là kích độc lên, đều là sốt ruột cùng quyết hỏi, "Đội trưởng, ngươi theo chúng ta nói nói, nơi đó đều có cái gì nha, liền tính không thể xem, cũng cho chúng ta biết biết ta." Tiểu đội trưởng vẻ mặt rung đùi đắc ý chi sắc, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác bên người một trận kình phong thổi qua, trường thương một lượn tay, lạnh giọng quát lớn nói, "Người nào?" Nghe được tiểu đội trưởng này một tiếng quát lớn, sở hữu thủ vệ đều là khẩn trương lên, chính là khắp nơi nhìn lại, lại không có một bóng người, thủ vệ nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. "Đội trưởng, giống như không ai đi, ngươi có phải hay không quá khẩn trương?" Tiểu đội trưởng nhíu nhíu mày, Vừa rồi rõ ràng có chút dị dạng cảm giác, loại này nguy cơ cảm không biết cứu chính mình bao nhiêu lần, chẳng lẽ thật là chính mình nhiều lo lắng sao? Đội trưởng, ngươi nên không phải là cũng chưa thấy qua bên kia cảnh đẹp, cho nên cố ý đi." Có thủ vệ nhìn tiểu đội trưởng dáng vẻ khẩn trương, đương nhiên cười nói. "Tiểu đội trưởng trường thương trực tiếp cắm trên mặt đất, nỗi giận gầm lên một tiếng nói, "Phóng ngươi lên thí, lão tử là cái loại này người sao?" Giọng nói rơi xuống, chúng thủ vệ trên mặt lại là một mặt cười như không cười bộ dáng, làm tiểu đội trưởng một trận xấu hổ, trực tiếp trưởng thương chọc ở bọn họ trước mặt, vô ngữ nói, "Đi, chuẩn bị điểm rượu ngon hảo đồ ăn, ta từ từ cho các ngươi nói." Hảo ra, Chúng thủ vệ đều là một trận tiếng hoan hô rơi xuống, sau đó nếu bảy cá tan đi, đối với bọn họ tới nói, nghe Bí Văn có thể sở so thủ chứ ma tộc thông đạo thú vị như nhiều. Giữ lại tiểu đội trưởng một người, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua ma tộc thông đạo nhập khẩu, vẻ mặt như suy tư gì chi sắc, cuối cùng lại là lắc đầu, theo mọi người bước chân đi. Ha ha, vừa rồi cái kia tiểu đội trưởng xác thật không có cảm giác sai, kia cổ Kình Phong chính là cổ Dương tạo thành, bất quá cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ bị hắn phát hiện. Người này có thể lên làm tiểu đội trưởng, cũng là có như vậy một chút tiêu chuẩn, bất quá còn còn chưa đủ làm Cổ Dương đem hắn đặt ở trong mắt chính là. Lúc này Cổ Dương, đã tiến vào ma tộc nhập khẩu giữa, từ hát sắc cửa động, lộ ra một mạng giày đặc quỷ dị chi sắc. khống chế tốt ẩn thân thời gian, phía trước hết thể đều là không biết, Cổ Dương chỉ có thể tiểu tâm lại tiểu tâm, hành sai một bước, chính là vạn trượng thâm nguyên. Cổ Dương phía sau còn có đông đảo người yêu cầu chính mình bảo hộ, Cổ Dương sai không được. chương 222, tinh vực đổi giết. Tác giả, cung tăng một bước bước vào, giống như tiến vào lốc xoáy giữa Cổ Dương toàn thân bị từ Hắc Sát Xương Mù bao vây, cảm giác được này từ Hắc Sát Xương Mù giống như không có gì thương tổn, Cổ Dương lúc này mới thả lòng thể sắc và tinh thần. Cùng phía trên thứ tiến vào huyết vực cảm giác bất đồng, tiến vào nơi này, mang cho Cổ Dương chính là một loại từ tâm mà sinh cảm giác các bách, càng là tới gần xuất khẩu chỗ, cảm giác càng là mãnh liệt. Dần dần, lốc xoáy xoay tròn bắt đầu thu với bình tĩnh, Cổ Dương thân mình cũng là có thể đứng thẳng, phía trước là một cái có thể hành tẩu thông đạo, Cổ Dương tản bộ đi đến. Từng bước một đi phía trước, rốt cuộc, thông đạo cuối liền ở trước mắt, Cổ Dương một bước bước ra, đang ở điều chỉnh hết sức, lại cảm giác được bên người lập tức bị vây quấn lên. Ngẩng đầu nhìn đi, đều là tinh thần nhất tộc thủ vệ, mà bọn họ nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt, như lâm đại địch, Cổ Dương lúc này mới tối đầu nhìn lại, trong lòng cả giận nói, ngoại tảo, ẩn thân khi nào hủy bỏ? Không kịp tự hỏi bất cứ thứ gì, Cổ Dương trực tiếp thay đổi công pháp, chỉ là nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt, làm một chúng tinh thần nhất tộc thủ vệ, như là gặp quỷ giống nhau. Sao lại thế này, như thế nào không thấy? Một cái thủ vệ run run rẩy rẩy nói, dẫn theo nuôi đao đang ở không tự giác run rẩy. Một cái nhìn như đội trưởng nhân vật, hung hăng một phách hắn đầu, lạnh giọng quát lớn nói, sợ hai rụt rè giống bộ dáng gì, lập tức phái người tìm tỏi toàn bộ tinh ngực. Ta đi bẩm báo tướng quân." Là Sở Hữu thủ vệ trong miệng một lời trả lời, sau đó từng người mang theo người, đi tìm tỏi thành trì đi. Đội trưởng vội vội vàng vàng đi tướng quân phủ, giờ phút này tướng quân Tinh quyền đang ở uống trà, an tử yêu tộc mang về tới mỹ vị, vẻ mặt thích thú chi sắc. "Tướng quân, xong đời, xong đời." Đội trưởng một tiếng cao, một tiếng thấp từ ngoài cửa một đường gạo tiến vào, làm Tinh quyền trên mặt hất tuyến, cơ hồ làn linh thành một đoạn. Mới vừa tiến tính môn, đã bị một cái mâm cấp đánh bay trên mặt đất, ai ra sau một lúc lâu, lúc này mới bò dậy, nhìn đến Tinh Quẩn đứng ở tính cửa, vội la hô, "Tướng quân, xong" đang muốn hô lên câu kia tướng quân sông đời, tức khắc ý thức được cái gì, sờ sờ trên đầu miệng vết thương, lúc này mới thay đổi một câu nói, tướng quân, từ nhập khẩu tiến vào một thiếu niên người, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Người nói cái gì? Tinh quyền lông mày tức khắc đứng lên, hiện giờ vương không ở tinh cuộc giữa, cái gì a miêu a cậu đủ dám vào tới sao? Ta nói, có cái. Ai hỏi ngươi cái này, cái kia người thiếu niên lớn lên cái gì bộ dáng? Đội trưởng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tinh quyền trừng mắt đánh gãy, đội trưởng vẻ mặt mộp bức, Tinh quyền lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, một tay trực tiếp đặt ở đội trưởng trên đầu. Một cổ lực lượng nhảy vào đội trưởng trong đầu làm đội trưởng trên mặt tức khắc biến thành một mạt dại ra thần sắc, nhưng thần một lát, rốt cuộc từ trong đó tìm được rồi vừa rồi cửa thành hình ảnh. Cổ Dương, thế nhưng là ngươi?" Tinh quyền thanh âm lãnh lệ chuyển ra, trong tay nắm đội trưởng đầu, trực tiếp ném tới rồi một bên, thi thể chia liệng. Bị lục soát hồn người, là sẽ không có sống sót cơ hội, này đối cái kia đội trưởng tới nói, có lẽ là nhẹ nhàng nhất cách chết. "Người tới." Tinh quyền gầm lên một tiếng, tức khắc là một chúng thân vệ binh xuất hiện, cung kính bài với Tinh quyền trước mặt, đều là khuôn mặt trầm tĩnh chi sắc, hiển nhiên như vừa rồi thi thể chê liệng, đối bọn họ tới nói, bất quá là chuyện thường ngày. Phía trước các người đều thu được từ bên ngoài chuyển quay lại tin tức đi, Cổ Dương cùng hết đế vết hồn, có cực kỳ quan hệ mật thiết, hiện giờ Cổ Dương nếu tới chúng ta tinh vực, nhất định phải làm hắn có đến mà không có về. Có đến mà không có về, có đến mà không có về, có đến mà không có về. Có không có về. Hảo. Hiện tại, tinh vực tương ứng, toàn bộ người dẫn dắt từng người phân đội nhỏ, từ cửa thành bắt đầu thảm thức tìm tòi, vô luận như thế nào, đều phải đem Cổ Dương cho ta tìm ra. Là, thuộc hạ tuân chỉ. Nhập ma vực giữa, lúc này mới cảm giác được cái kia thủ vệ nói được là thật không sai, nơi này so với bên ngoài nhất âm trầm quỷ trùng, đều còn muốn càng âm trầm nửa phần. Nguyên nhân vô hắn, nơi này vô nguyệt, chỉ có ngôi sao, đặc biệt là không chung phía trên bắc đầu thất tinh cực kỳ thấy được. Nhưng mà, tinh quang tuy rằng không giống ánh trăng sáng ngời, lại so với ánh trăng thanh lanh càng sâu, mấy đạo tinh quang chiếu giỏi, vĩnh hàng tấm màn đen lên giữa, bằng thêm chính là một màn tâm trầm. Lúc này Cổ Dương đi theo vừa rồi cái kia đội trưởng, tới rồi cái gọi là thành chủ phủ, vừa rồi một màn cũng đều là xem ở trong mắt, ma tộc hành sự, thật sự bất đồng. Chờ đến thân vệ quân rời đi, Cổ Dương lúc này mới từ thành chủ phủ phiêu nhiên mà đi, chỉ là không nghĩ tới, chính mình tiến vào thế nhưng là tinh thần nhất tộc nơi tổ cư, tinh vực. Bất quá Hiện giờ nghe cái này tướng quân theo như lời, tinh thần nhất tộc chi chủ Tinh Lâm hẳn là không ở chính mình lãnh địa giữa, có thể nói, đây là đối phó tinh thần nhất tộc rất tốt cơ hội. Nếu tới, liền không có tay không mà về đạo lý. Đơn giản có một cái chỗ tốt, ma tộc đem nhập khẩu giả thiết ở tinh thần nhất tộc thành trì trung ương, làm Cổ Dương thiếu không ít phiền toái. Cổ Dương bằng mau tốc độ khắp nơi dạo qua một vòng, rốt cuộc tuyển định địa phương, nếu các ngươi muốn huyết đế chuyển thừa, ta đây khiến cho các ngươi kiến thức một chút chuyển thừa chi lực. Lâu dài tìm đòi, lại không có nửa phần kết quả, làm tinh quyền trong lòng sinh ra một leo cấp trí sắc, đang muốn suy xét hay không đem nơi đầy tin tức truyền tống đi ra ngoài là lúc. Thân vệ quân lại vội vã vào được. Báo cáo tướng quân, cửa thành ngoại năm rặng chỗ, phát hiện có tình huống, ta đã làm các huynh đệ đuổi đi qua. Phát hiện cái gì?" Tinh quyền nhíu mày hỏi. Thân vệ binh trên mặt là một mặt vui mừng, kích động trả lời, rất có khả năng là huyết vực nhập cậu, chúng ta hoài nghi cái kia cổ dương bất quá là dương đông kích tây mà thôi, làm huyết vực người tiến vào tinh vực, đây mới là huyết đế mục đích. Người xác định." Tinh quyền trong thanh âm là một mặt vô pháp che giấu kích động, thân là ma tộc người đều biết, huyết vực truyền thừa đại biểu cho cái gì, kia chính là có thể làm cho bọn họ đạt tới cùng hiện giờ 3 vị ma tôn sánh vai trình độ độ vạn. Thân vệ binh thật mạnh gật đầu, hiển nhiên loại chuyện này, hắn là không có khả năng nói giỡn, huống chi, chuyện lớn như vậy, cũng khai không được vui đùa. Tinh quyền sắc mặt trầm ngưng một lát, lúc này mới đứng dậy nói, "Đi, chứ không cần đem tình huống nơi này chuyển ra, đi xem lại nói." Là, thân vệ binh ở phía trước dẫn đường, Tinh quyền đi với phía sau. Long hành hồ bộ, Tinh quyền trên mặt là một mặt mánh liệt che dấu vui mừng, bạn kia cổ hơi thở càng gần, càng ngày càng vô pháp che dấu. Thế nhưng thật là huyết hồn hơi thở. Tinh nhìn phía trước, đáy mắt là một mạt vẻ khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều một mạt hưng phấn. Từng bước một tới gần, Huyết vực hơi thở làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong đó còn có một sợi ẩn ẩn trộn lẫn tạp linh hồn lực, làm người có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Ha ha, lúc trước có nghe đồn nói, cái này huyết hồn cứu gứu U Minh tộc người, xem ra quả nhiên là thật sự. Tinh Quần khẽ môi làm một mặt cười lạnh, trong lòng yên lặng nghĩ đến, hiển nhiên, này một mạt thuộc về U Minh tộc hơi thở, càng thêm làm Tinh quyền chắc chắn, đây là huyết vực nhập khẩu. Chương 223, Diệt sát tinh vực. Tác giả, cung tam quân đội tập hợp thế nào? Tinh nhìn phía trước nhập khẩu hình như có không ngừng mở rộng chi ý, nương hỏi bên cạnh thân Thân vệ binh gật đầu nói, "Sở hữu có được chiến lược binh lính đều đã tập hợp ở chỗ này, chờ tướng quân an bài." "Hảo, thứ hảo. Hôm nay ta khiến cho các ngươi hảo hảo đi tham quan một chút, huyết vực Giang Sơn, rốt cuộc là cái cái gì bộ dạng?" Tinh Quyền Dương giọng nói. Nghe Tinh Quyền nói, thân vệ binh nhưng thật ra không có gì, vừa mới tập kết đội ngũ lại đây tướng quân phó thủ lại l่ะ sửng sốt một chút. "Tướng quân, này nếu là huyết hồn ở trong đó làm sao bây giờ đâu?" Tinh cùng do dự hỏi. Tinh Quyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng nói, "Ngươi cảm thấy ba vị ma tộc tôn giả không ở, là vì cái gì đâu?" "Cái này, ta nói cho ngươi." Bọn họ không ở, là bởi vì tìm được huyết hồn tung tích, hiện giờ huyết vực nhập khẩu ở chỗ này xuất hiện, bất quá là vì làm tam đại ma tôn từ bỏ đội bắt huyết hồn mà thôi, ngươi có thể hay không động động đầu góc, nếu là huyết hồn thật sự ở bên trong, chúng ta còn có thể tồn tại sao?" Bị Tinh Quyền một hồi trách móc, Tinh cùng vẻ mặt ngượng ngứ, sau một lúc lâu là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lúc này mới khôi phục chính xác. "Hừ, thật không biết ngươi là như thế nào lên làm cái này tướng quân phó thủ, đơn giản như vậy sự tình đều xem không rõ." Tinh Quyền lạnh lùng quát lớn một tiếng nói. Tinh cùng trên mặt hơi mang xấu hổ, lại không dám có bất luận cái gì ý kiến, Vương không ở. Tình quyền tướng quân, chính là bọn họ tuyệt đối chủ sự giả, cũng không phải là hắn Tinh Cùng có thể vô lễ. Tướng quân giao hơn chính là, Tinh Cùng biết sai rồi, thỉnh tướng quân phân phó. Tinh Cùng đối với tinh quyền cung kính một tiếng nói. Tinh quyền trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, chuẩn bị một chút đi, thừa dịp hết vực nhập khẩu không có hoàn toàn mở ra thời điểm, đánh vào trong đó, bọn họ tất nhiên liều không đến. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền đi làm. Tinh Cùng vẻ mặt cung kính rời đi, giờ phút này cũng không phải là cùng Tình quyền đối thượng thời khắc, nếu không chờ lát nữa như thế nào đi vào phân một ly canh đâu. Trái lại Tình quyền Nhưng thật ra không biết tinh cùng trong bụng toàn tính Ngưu Mô, chỉ là tự cố tự nhìn huyết vực nhập cậu, một cái phi thân trực tiếp tiến vào trong đó. Đỏ như máu xương ngủ, liên quan màu tím nhà xương ngủ quấn quanh ở giữa, có một loại huyết khí cùng linh hồn chi lực kết hợp cảm giác. Nhưng mà, đúng là loại cảm giác này, làm tinh quyền càng thêm chắc chắn, nơi này khẳng định có huyết đế truyền thừa, càng có có thể là này huyết vực vốn là lâu dài giấu ở tinh vực phụ cận. Mà Tam đại ma tôn bởi theo bắt huyết đế lúc sau, huyết đế vô ý bại, vô pháp liên bảo hộ vực, cho nên huyết vực mới hiện ra tới. Hiện giờ thật sự là tiện nghi chính mình. Tinh quyền truyền âm cấp thân vị bình, làm cho bọn họ dẫn người tiến vào trong đó, tất cả mọi người là nhanh chóng đi tới, sợ chậm một bước, liền ít đi phân đến nhiều ít chỗ tốt. Đến nỗi tinh quyền một người, đã là hướng trong đó thâm nhập, chỉ là càng xem càng cảm thấy kỳ quái, cái này huyết vực như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy. Không sai, nơi này hết thảy đều có được huyết đế hơi thở, chính là vốn dĩ hẳn là càng đi đi, huyết đế hơi thở càng dày đặc hậu, hiện tại lại là càng lúc càng mở nhạt, làm tinh quyền trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà, một loại gần như là từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thoải mái cảm, lại làm hắn sức phán đoán đại suy giảm, làm hắn không tự giác, càng hướng chỗ sâu trong đi. Nhưng vào lúc này, một cổ cùng huyết đế tương tự hớ thở, đột nhiên đem tinh quyền bá phủ, trên người vũ lực có trong nháy mắt đình trệ, sau đó đã bị áp chế ở một cái vận chuyển cực thấp tần xuất thượng. Trung quanh màu tím biến mất không thấy, cái loại này làm linh hồn chỗ sâu trong thoải mái cảm giác, cũng như là chưa từng có tồn tại quá, có chỉ là một mảnh hắc ám, không bờ bến hắc ám, cùng một mặt điểm điểm tinh quang. Một loại vô biên cô tịch đánh lút lại, phàm phật trong thiên địa cũng chỉ dư lại chính mình một người, tinh quyền duy nhất ý tưởng, chính là rời đi nơi này. Thân là cùng chi quy tắc cảnh cùng đẳng cấp ma thần cấp bậc, tinh quyền có được xé không gian năng lực, vô luận nơi này là chỗ nào, Sẽ rách này phiến không gian, là có thể đủ đi ra ngoài. Đây là tinh quyền trong lòng duy nhất ý tưởng, cường lực vận chuyển bị áp chế vũ lực, đôi tay đem chúng quanh tấm màn đen sẽ mở, chỉ là nháy mắt, một cổ cường hữu lực phá hư tính đánh sâu vào, liền đem hắn đánh vào trên mặt đất. Đập vào mắt cuối cùng một màn, là một mảnh giống như linh hồn quấn quanh thật lớn không gian, vô biên vô hạn, mà vừa rồi một kích, đúng là chúng nó sợ tạo thành. Trong đầu là một mạt hôn hôn trầm trầm chi ý, vừa rồi một kích, đơn giản tinh quyền phòng hộ đúng lúc, không, có tạo thành quá lớn tương tổn. Dãy rùa đứng dậy, Tinh quyền trong ánh mắt là một mặt bất đồng chi sắc, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một người, nhìn chăm chú nhìn lại, không phải người khác, đúng là Cổ Dương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một câu cơ hồ áp dụng với sở hữu trường hợp lời dạo đầu, nhưng là nói ở chỗ này, nhiều là có một loại tái nhật vô lực cảm giác. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng lập với Tinh quyền phía trước, giương mắt nhẹ giọng nói, ngươi vừa rồi không phải muốn xé rách hư không sao? Ta mang ngươi đi một cái ngươi vừa rồi không đi địa phương được không? Nơi này là địa phương nào? Tinh quyền tựa hồ chẳng đến lúc này, mới bắt đầu quan tâm vấn đề này. Cổ Dương trên mặt là một trận không nhịn được mà bật cười chi sắc, lẳng lặng nói, "Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, không cảm thấy quen thuộc sao? Bị áp chế vũ lực, còn có tự do xuất nhập ta." "Lĩnh vực, đây là ở lĩnh vực của người giữa." Tinh quyền kinh hô ra tiếng, chính là sau một lúc lâu lại cảm thấy không đúng, Ngưng Thanh nói, "Không đúng, vừa rồi ta tiến vào thời điểm, không có phá hủy linh hồn lực lượng, này mạc không gian ở ngoài, hẳn là bình thản linh hồn lực mới đúng." Nghe Tinh quyền vẻ mặt chính xác phân tích, Cổ Dương hoàn toàn cười, một hồi tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ không gian giữa, chỉ là một cái chớp mắt, chung quanh cảnh tượng thay đổi. Vừa rồi đối với cái này, không gian kinh hồng thoáng nhìn đã làm tinh quyền kinh ngạc, mà nay đứng lặng tại đây phiến không gian giữa, lại như là không có việc gì giống nhau. Cổ Dương như cũng ở hắn phía trước, vân đạm phong kinh, thần sắc tự nhiên. Nhiên, ngay sau đó, Cổ Dương khuôn mặt liền ở hắn trước mắt đỗng nhiên đi xa, một cổ gần như xé rách lực lượng, xông thẳng linh hồn, tinh quyền rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm giống ra một câu, nơi này thế nhưng cũng là lĩnh vực của ngươi. Thật cao hứng ngươi ý thức được. Cổ Dương thanh em bình tĩnh truyền ra, lại không biết bị đoạn hồn tinh chi lực bao vây tinh quyền, hay không có thể nghe được. Thăng cấp thông cảnh lúc sau, đã là ngưng tụ hoàn thành cửu trọng lĩnh vực, mỗi trọng lĩnh vực càng là theo cổ dương thăng cấp mà vào hóa. Nếu là đơn độc đối mặt ma thần cảnh giới tinh quyền, lấy đại nhị trọng đoạn hồn lĩnh vực khẳng định là vô pháp đối phó hắn. Cho nên cổ dương vẫn luôn chưa từng nhìn thần, làm tinh quyền đi bước một minh bạch chính mình thân ở chỗ nào, ở hy vọng cuối cùng thời khắc, lấy tuyệt vọng làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngự. Dục vọng mới là nhân tâm trung đáng sợ nhất bộ phận. Giống như hiện tại u minh giới giữa số lấy 10 vạn cái thi thể, nếu là bọn họ không ham huyết vực giữa chỗ tốt, lại như thế nào đi đến hiện giờ này bước đồng ruộng. Phu thân, ngươi năm đó thương, ta đều sẽ thế ngươi tìm trở về. Cổ Dương cắn răng, trong lòng yên lặng nói: "Chương 224, Ma tộc chiến binh." Tác giả: Cung Tam đem mọi người vũ lực thu thập, tạm thời chứa đựng với U Minh giới giữa, sau đó đem thi thể ném đi ra ngoài, này đó vũ lực, Cổ Dương liền miễn cưỡng vui lòng nhận cho. Thu hồi U Minh giới, toàn bộ tinh vực giữa, đã chỉ còn lại có không thể tham chiến lão nhược phụ nữ và trẻ em, Cổ Dương sẽ không đối bọn họ độc thủ, từ bọn họ tự sinh tự di đi. Năm đó huyết hồn chính là vì bảo hộ vực giữa bình thường cư dân, lúc này mới đem toàn bộ huyết vực phong tỏa, chủ động thoát ly ma huyền, rơi vào vô tận thâm giữa. Huyết hồn không phải vô tình người. Cổ Dương cũng không sẽ lạ. Không có trước nay khi thông đạo rời đi tinh vực, Cổ Dương trực tiếp từ Long vực đi trở về yêu tộc giữa, trong đó đối với Cổ Dương tìm tòi như cũng là một lát không ngừng. Hiển nhiên, bọn họ còn cho rằng Cổ Dương liền tránh ở Trung Châu mỗi một chỗ, nhân tộc bọn họ đã từ bỏ, nhân tộc trung thám tử cũng là hồi báo, bên trong không có Cổ Dương thân ảnh. Cổ Dương một người, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhiên, ám dạ bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Vạn Thiên vực trên không, ẩn nấp thân hình, tùy theo là một khối thi thể từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống thi thể, làm cho cả Vạn Thiên vực ma tộc đều biến thành chim sợ cảnh không bởi vì thi thể không phải người khác, đúng là Tinh quyền. Vạn Tiên vực trong thành thủ vệ, cơ hội là một khắc không ngừng chạy về phía hai cái tướng quân nơi phủ đệ, vừa vào cửa liền kinh hô, "Đem, đem, tướng quân, việc lớn không tốt, ra đại sự." "Hoảng cái gì?" Vừa đến cửa, thủ vệ đã bị thân vệ binh ngăn lại, lạnh giọng quát lớn nói, "Thủ vệ ngạnh sinh sinh ngừng dưới chân bước chân, trường tở hỗn hện, thân mình có chút mất tự nhiên run, run run, trong miệng lúc này mới nói, "Đại nhân, ra đại sự, Tinh quyền tướng quân đã xẻ ra chuyện." "Ngươi nói cái gì? Tinh tướng quân không phải ở vực giữa sao? Các ngươi như thế nào sẽ biết hắn đã xẻ ra chuyện?" Thân vệ binh vẻ mặt nghi hoặc chi ý, hiển nhiên cảm thấy bọn họ là ở tiêu khiển chính mình. Thủ vệ đầu giơ đến như là chống bỏi dường như, liên tục nói: "Không phải, không phải, tinh quyền tướng quân thi thể, vừa mới từ hoàng thành trung ương bầu trời rơi xuống." Người nói cái gì?" Cơ hồ là đồng thời, Lương đạo trong miệng một lời thanh âm truyền ra, thủ vệ hòa thân vệ binh lúc này mới nhìn đến, là Ma Lân cùng chiến thanh ở sau người, vội là nhấp bái. Ma Lân không kiên nhẫn xua xoa tay, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là tình huống như thế nào, người lại nói rõ ràng." Thủ vệ nhịn xuống trong lòng kinh sợ, Lúc này mới đem vừa rồi tình huống một năm một mười nói, đáy mắt còn vẫn là một màn hoảng sợ chi ý, hiển nhiên không thể tiếp thu loại này đột nhiên tình huống. Tinh quyền thi thể bị người ném ở vạn tiên vực, chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta biết, tinh vực đã đã xảy ra chuyện sao? Chiến Thanh Nghi thành nói, trong miệng Thanh Âm Pha là không thể tưởng tượng. Hiện giờ chỉ có cái này khả năng, lập tức sợ người đi quý tộc, tiến vào tinh vực xem xét tình huống, ta đi thông chi ba vị ma tôn, vương nổi bắt huyết hồn, không biết tình huống như thế nào. Ma Lân trầm giọng mở nói, theo đi, nếu là xảy ra chuyện, ma lực đem đại, đại yếu bớt, tưởng chiếm linh châu, liền không dễ dàng như vậy. Hai người phân công nhau hành động, hiện giờ không phải nhiều lời là lúc, chỉ có nhìn đến sự thật trần tướng, mới có tiến hành bước tiếp theo cơ hội. Bất quá sau một lúc lâu thời gian, Chiến Thanh đã trở về, trên mặt thần sắc hắc đến giống như đáy nổi hôi giống nhau, cả người tràn ngập một cổ áp suất hốc. Người đã trở lại, tình huống như thế nào? Ma Lân tử phòng trong ra tới, nhìn đến Chiến Thanh ngồi ở trong sảnh, trầm giọng hỏi, hình như có không muốn nghe được kia nhất hư tin tức ý đồ, chính là nhìn Chiến Thanh thần sắc, hết thể đã sáng tỏ. Tinh vực 43 vạn tướng sĩ, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Trầm mặc hồi lâu, Chiến Thanh mới đưa những lời này rõ ràng nói ra, 43 vạn tướng sĩ Nếu là bọn họ còn sống, hiện tại liền nhưng san bằng Trung Châu. Chỉ tiếc, bọn họ đều đã chết, đều đã chết. Cha được là ai làm sao?" Chiến Thanh ngưng thanh hỏi, những cái đó tướng sĩ thi thể phần lớn không hoàn chỉnh, nhưng là bị ném xuống tinh quyền thi thể, lại là hoàn chỉnh. Ma Lân bật đầu, phục lại lắc đầu nói, "Ta chỉ có thể nhìn ra, tinh quyền là bị một loại linh hồn công kích giết chết, nhưng là cụ thể chiêu thức, không thể nào nhìn ra. Linh hồn công kích, hay không là u minh tộc người? Bọn họ lúc trước cùng huyết hồn chính là quan hệ phi thiện." Chiến sợ nói. Ma Lân trên mặt thần sắc vi dần mình, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: Sắt thật không biết, hơn nữa U Minh tộc người đối thượng Tinh Thần Nhất Tộc, hẳn là sẽ không có phần thắng mới đúng, như thế nào sẽ liền tinh quyền đều mắcưu. Người nói chính là không sai, Tinh Thần Nhất Tộc tướng sĩ miệng vết thương, phần lớn là giết hại lẫn nhau tạo thành, nhưng là tinh thông linh hồn lực, cũng chỉ có U Minh tộc người, không phải bọn họ sẽ là ai đâu. Chiến Thanh trong thanh âm là một mặt nhàn nhạt hận ý tràn ngập giữa môi, U Minh tộc người nhớ bọn họ đại kế, nếu là làm hắn tìm được những người đó, tất nhiên sẽ làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi liên hệ Vương, liên hệ đến như thế nào? Lúc này Chiến Thanh mới nhíu tới, tựa hồ còn có cái này càng chuyện quan trọng. Ma Liên lắc đầu, trầm giọng nói, không biết vì sao, liên hệ không thượng, rất có khả năng bọn họ là tiến vào vô tận không gian giữa, khoảng cách qua xa, chỉ có thể lúc sau lại liên hệ. Kia hiện giờ chúng ta như thế nào làm? Vương liên hệ không thượng, tinh vực bên kia không thể không thu thập tàn cục, hơn nữa địch nhân còn không rõ. Chiến Thanh Quả thực cảm thấy, chuyện này căn bản là là cái bấy dập, nhưng là bọn họ lại đi bước một tiến vào cái này bẫy dập giữa, liên tiếp lui một bước đều không thể. Nhiều nhất lại căng 3 ngày, nếu là liên hệ không được Vương, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời lui lại trở về quỷ chủng, phân một nửa nhân thủ trở về tam vực giữa, còn thừa người, tử thủ thông đạo Ma Lân trầm mặc một lát, trung quy là nói, như thế thời khắc, ba vị ma tôn không ở, còn đã chết một vị tướng quân, chỉ bằng bọn họ hai người, chỉ có thể lựa chọn bảo toàn tự thân, đã phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Kia yêu tộc bên này đâu? Chiến Thanh trầm mặc nói, tựa hồ bọn họ vừa mới mới cùng yêu tộc nói chuyện hợp tác. Ma Lân lắc đầu, trên mặt là một mảng không vui chi sắc, trầm giọng nói, cái kia cái gì cổ dương việc, toàn bằng yêu tộc một lời, hiện giờ xảy ra chuyện, bọn họ hay không biết đều là cái không biết bao nhiêu, tạm thời không cần báo cho, chuẩn bị 3 ngày triệt thoái phía sau lui. Ta hiểu được. Ngươi yên tâm đi, ba vị ma tôn trở về là lúc chính là chúng ta ma tộc xưng bá trung châu ngày. Nhất định, nhất định. Ba ngày thời gian giây lát rồi biến mất, Cổ Dương đã trở lại thần đô 3 ngày, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Cổ Dương, Cổ Dương, ngươi biết không, ma tộc thế nhưng trẻ Bình không chỉ có về tới quỷ chủng giữa, còn đem vạn tiên vực trả lại cho cùng ký nhất tộc. Sáng sớm thượng, Bạch Nhất Cốc liền tới nói nhao nhao Cổ Dương, vẻ mặt kích động, làm Cổ Dương đầy mặt vô ngữ, chỉ cảm thấy đầu góc động kinh. Đình ding ding, nói. Cổ Dương từ trên giường bò dậy, vừa nói, nghiêng về một phía ly trà ngồi xuống. Bạch Nhất Cốc trực tiếp đoạt cổ dương trà, vốn một hơi cạn sẽ nói, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng chưa nghĩ đến đi, thế nhưng có người đem ma tộc hàng hồ cấp bừng cho nên ma tộc mới không được bị triệt binh. Nga. chương 225, ma tôn ẩn tung. Tác giả, cung tâm Nga. Ta dựa, không phải là ngươi làm đi. Cổ dương nhìn như đã sớm biết sự tình bộ ráng, làm Bạch Nhất Cốc trực tiếp kinh hô ra tiếng. Cổ dương mắt trợn chẳng nói, ngươi cảm thấy đâu. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi mấy ngày hôm trước ra cửa, chính là đi làm chuyện này, ngươi thế nhưng không gọi ta Bạch Nhất Cốc vẻ mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc, hiển nhiên cảm thấy Cổ Dương không đủ hưng đệ, thế nhưng mà hắn, Cổ Dương vung lưỡi nói, "Ta là đi kéo bẻ kéo lu đánh nhau, ngươi đi làm cái gì?" Cố lên chợ uy, vẫn là phất cờ họ gieo. "Ai, không nghĩ tới bỏ lỡ như vậy long trọng trường hợp, thật là đáng tiếc, đáng tiếc a." Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tiếc hận chi sắc, rung đùi đắc ý nói, "Đúng rồi, ngươi đừng nói cho người khác." Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc bộ dáng, dặn dò nói, "Bạch Nhất hăng nắm một chút chính mình ủi, nói, "Ta liền tính nói, cũng muốn có người tin hảo đi, liền ta chính mình đều không tin." "Được rồi đi, hiện giờ ma tộc chiến binh" có thể tạm thời an ổn một đoạn thời gian, thừa dịp lúc này chúng ta hai huynh đệ cùng nhau bế quan, ta giúp ngươi tăng lên một chút vũ lực. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, bất quá nếu muốn được đến, phải trả giá, ngươi chịu được này phân tội lại hương phấn đi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt cam đoan bộ dáng, vỗ ngược nói, ta nói cho ngươi, ta Bạch Nhất Cốc muốn làm sự tình, nhất định có thể làm được, ngươi nhưng đừng xem thường ta. Hành hành hành, ta tin ngươi, ngày mai mật thất tập hợp, ngươi nhưng đừng không tới. Tới liền tới, sợ ngươi không thành. Ha ha. Cố Dương trên mặt một trận bất đắc dĩ tươi cười, Bạch Nhất Cốc biến hóa, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới chính mình trưởng thành quá nhanh, đem hắn rất xa ném ở mặt sau. Nhưng là, Cổ Dương không nghĩ mất đi cái này huynh đệ. Ma tộc Triệt binh, làm yêu tộc cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là lại có một tiêu may mắn, về phía trước hợp tác tìm kiếm Cổ Dương việc, tựa hồ cũng là vô tật mà chết. Yêu tộc người muốn thấy một mặt ma tộc tướng quân đều là không thành, nghiêm nhiên như là lúc trước sở hữu hợp tác đều trở thành phế thải. Đơn giản, ma tộc đem Vạn thiên vực còn trở về, yêu tộc cũng không có gì tổn thất, một phen chiến sự kết thúc, giống như trò khơi hải. Đầu voi đuôi chuột, dùng để hình dung việc này, thật là lại thích hợp bất quá. Suốt 11 tháng qua đi, Đã tới gần một năm thời gian bạch nhất cốc thăng cấp tiến vào hóa thiên cảnh cựu dai lúc sau liền không có lại bế quan thăng cấp thông thiên cảnh cái chắn không phải chỉ dựa vào bế quan là có thể đủ phá tan đến nỗi cổ Dương hiện giờ đang ở thăng cấp tiến vào quy tắc cảnh thất dài nhưng hôm nay tới rồi nửa đêm lại làm cổ dương trong lòng dâng lên một mặt khác thường chi xác một cổ huyết mạch chi lực từ đáy lòng đột nhiên sinh ra làm cổ dương trên mặt là một mặt không bình tĩnh hơi thở bất đắc gì đem bế quan gián đoạn chỉ là khoảnh khắc tri gian huyết đế hình ảnh liền xuất hiện ở cổ dương trước mặt nguyên bản lương thật thânỳ hiện giờ lại mang theo một mặt hư hào chi ý phụ thân Huyết hồn thân mình có chút khẽ run run, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt hết sức ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nô nhi, Tam đại ma tôn đã đột phá huyết vực trói buộc, vi phụ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, sau này nhạn tử chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Phụ thân." Huyết hồn thân ảnh thong thả đánh tan, Cổ Dương nhịn không được kinh hô ra tiếng, nhưng mà mở choàng mắt, chính mình trước mặt nào có huyết hồn thân ảnh. Chính là vừa rồi hết thảy, lại hết sức chân thật, này đó chính mình bế quan đột phá thông tiến cảnh, bại lộ trên người thị huyết châu hơi thở, Tam đại ma theo dõi tới, lại bị một khắc cổ hơi thở dẫn đi. Hiện giờ cổ Dương rốt cuộc minh bạch, kia cổ hơi thở không phải bên, đúng là huyết hồn bại lộ tự thân, cấp cổ Dương tranh đến một đường sinh cơ. Nếu không, ngày đó Tam đại ma tôn phấn khởi giết địch, sợ là toàn bộ Trung trâu, hiện giờ sớm đã biến thành ma tộc thiên hạ. Chính là chính mình đâu, chính mình lại trước nay không có đi chú ý quá này sau lương nguyên nhân, hiện giờ hết thể giống như đều đã chậm. Phu thân, Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi bất hiếu. Không tiếng động rơi lệ, huyết hồn sinh tử thành mê, cổ Dương lại bất lực, trong lòng bi thống có nhịn, giống như tan nát cõi lòng. Cuộc đời này hay không còn có tái kiến này, cổ Dương không biết, không rõ. 2 ngày sau Cụ cưuyết triệu tập mọi người đi trước đại điện nghị sự, Cổ Dương trong lòng lần ẩn đã đoán được, việc này cùng ma tộc có quan hệ, trong lòng trầm mặc, đáp ứng lời mời đi. Nhập quy tắc cảnh, Cổ Dương rốt cuộc có thể thể hội một lần, cái gì là sẽ rách hư không cảm giác, trong tay hội tụ lực lượng, trong lòng xác định vị trí, thật sự là một bước tiến ngay. Quy tắc cảnh dưới, lúc trước Cổ Dương hết thể tốc độ, cũng cũng chỉ có long lực có thể so được với, bất quá tựa hồ này sẽ rách không gian muốn nhanh hơn một ít, mà long lực có thể mang một đám người qua đi. Mỗi người mỗi vẻ. Cổ Dương tới rồi, trước ngồi xuống đi, vụ gốc người còn chưa tới. Thực lực đại biểu cho được đến tôn trọng quyền lợi. Tiểu Huyên mọi người chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, một cái bọn họ mới nhận thức không lâu người thiếu niên có thể nhảy mà thượng, đến bọn họ sánh vai vị trí. Không biết là thời gian quá đến quá nhanh, vẫn là thiếu niên này người trưởng thành quá nhanh. Ân. Cổ Dương ngồi trên mấy cái cung phụng hạ đầu, tinh thần có chút lưu chuyển, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng liền dưới tiểu tông phái người đều tới rồi. Chẳng lẽ ma tộc đã bắt đầu quy mô tiến công, Cổ Dương trên mặt là một trận trầm mặc, ma tộc là bởi vì đã biết chính mình thân phận, lúc này mới quyết định tiến công nhân tộc sao? Vẫn là nói, bọn họ biết huyết đế truyền thừa, kỳ thật ở chính mình trên người. Bọn họ ở huyết đế trong tay không có được đến muốn được đến độ vật, cho nên mới gặp qua tấn công nhân tộc, làm chính mình nhiệt thân. Nhìn mọi người, Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặt, trung Quy vẫn là chuyển âm cho Thiếu Hiên, trưởng môn, có không thỉnh ba vị trưởng môn, mượn một bước nói chuyện. Dương mắt nhìn về phía Cổ Dương thần sắc, hình như có chuyện quan trọng tương lượng, thông chi mặt khác hai vị trưởng môn, bốn người trực tiếp biến mất ở trong điện. Cổ Dương, La huyết đế kia mới có cái gì tin tức sao? Thiếu Hiên trực tiếp hỏi, Cổ Dương không phải bắn tên không đích người. Lúc trước diệt tinh vực việc qua đi, tam đại trưởng môn cũng đã đi tìm Cổ Dương, dùng người thì không nghi ngờ, người nghi ngờ thì không dùng người. Cổ Dương đối bọn họ nói thẳng ra chính mình thân phận. Khi đó Cổ Dương đã có được đủ để cho người nhìn thẳng vào lực lượng, nếu không Cổ Dương cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Rồi sau đó, cũng đều là báo cho Bạch Nhất gốc cùng chính mình ba cái đồ đệ, còn có Long vực giữa chủ đạo giả. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy khó mà tin được, nhưng là Cổ Dương năng lực đã thuyết minh hết thảy, nếu là Cổ Dương thân phận bình thường, căn bản không có khả năng có này đó kỳ ngộ. Liên hệ đến như thế thân phận, Cổ Dương hết thệ kỳ ngộ, cũng liền trở nên có tích như theo ma tộc trước mặt, Cổ Dương thân phận cũng biến thành bọn họ tối cao cơ mật, dấu ở đáy lòng. Nghe Thiểu Huyên chi ngôn, Cổ Dương nghĩ tới trước hai ngày huyết đế kia phiên lời nói, trong lòng ẩn ẩn lan tràn một tia bí ý, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, kỳ thật này một năm rưỡi, Tam đại ma tôn đều bị vây ở vô tận trong không gian huyết vực giữa. Chương 226, tương tế tự kế. Tác giả, cùng tam cái gì? Tam đại trưởng môn trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, huyết đế năm đó cứu Trung Châu, hiện giờ lại cứu một lần Trung Châu. Kia, yeah, lần này ma tôn xuất hiện, là bởi vì huyết đế đã xảy ra chuyện sau. Cấp vị thanh rất là mặt, mang một tia do dự chi ý cổ Dương thở sâu gật đầu nói, "Ta tạm thời không biết huyết đế sống hay chết, hai ngày phía trước, phụ thân nói cho ta, nói Tam đại ma tôn đột phá huyết vực, ta mới biết được nguyên lai like này một năm bình tĩnh là hắn đổi lấy." "Thực xin lỗi, Cổ Dương, các ngươi phụ tử hai người, lần lượt cứu toàn bộ Trung Châu, mà chúng ta lại không biết." Thiếu Hiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một màn xin lỗi, nhẹ giọng nói. Cổ Dương lắc đầu, trầm giọng nói, "Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải vượt qua lần này nguy cơ, không thể làm huyết đế này một năm tâm tư bon phí. Ngươi yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào." Âu Mộ cũng là gật đầu nói. Thiếu thần nhìn phía đại điện phương hướng, Mở miệng nói lôi giật đã tới rồi chúng ta đi ra ngoài đi một đám người đột nhiên biến mất phục lại đột nhiên xuất hiện lại không có ở đại điện Trung nhắc lên chút nào cửa sóng bất quá lôi giật xuất hiện ý nghĩa hôm nay nghị sự có thể chính thức bắt đầu rồi tiểu cơ quyết giới vụ cốc trưởng môn lôi giật là lần này chủ yếu nhân vật chính là bởi vì ma tộc người trong phái một chi phân đội nhỏ tiến đến đánh lén vụ cốc, lúc này mới có hôm nay nói chuyện lôi giật người nói trước nói tình huống lần này ma tộc là phái bao nhiêu người đến vụ gốcều Hánh hỏi lôi giật cung kính nhất Bbái gật đầu nói chỉ là một và người bất quá nói đến cũng là kỳ quái Bọn họ công kích vụ cốc là lúc, chỉ là một cách tứ lui, tựa hồ cũng không tương chiến chi ý, chỉ vì thử giống nhau. Lần này tiến đến chính là ma tộc nào mượn mạch. Cổ Dương mở miệng hỏi. Lôi Dật sửng sốt một chút, hắn vẫn chưa gặp qua Cổ Dương, hiển nhiên là có chút trần chờ Cổ Dương thân phận. Hắn là Cổ Dương, cùng chúng ta tam đại trưởng môn cùng ngồi cùng ăn, ngang nhau thân phận. Thiếu Huyên trực tiếp mở miệng, đem Cổ Dương thân phận chứng thực. Lôi Dật trên mặt hiện ra một mạt kinh dị chi sắc, đối với Cổ Dương hành lễ, lúc này mới nói, nguyên lai là Cổ Dương thiếu hiệp, hữu ngưỡng đại danh, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn lỗi. Tuy chưa từng gặp qua Cổ Dương, Nhưng là đối với cổ dương tên này chính là nghe qua một người đơn thương độc mã quét sạch toàn bộ ma tộc tinh vực nay cũng không phải là thường nhân có thể làm được sự tình đáng giá lôi giật vì vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn xin lỗi cổ dương nhưng thật ra tùy ý cười cười nói vô Phương hiện giờ vẫn là trước nói nói vụ gốc việc đi như thế thật là lôi giật dương dọng một lời lúc này mới trả lời lần này tiến đến chính là ma thần nhất tộc lúc ấy tông môn trưởng sự đổi theo ra đi lúc sau phát hiện chỉ là một chi tiểu đội như là cha xét rất là kỳ quái ma tộc trước nay đều là quy mô hành động không quá sẽ có lạc đơn tiểu đội điốc với Nghi họ nói Từ lúc ấy yêu tộc một trận chiến cũng là có thể nhìn ra không ít đồ vật cổ Dương cũng là gật đầu nói này xác thật là sự thật bất quá này một chi tiểu đội thử tính tiến công có hay không có thể là Dương Đông Ki tây. Ngươi là nói ma Tộc muốn cho chúng ta cho rằng bọn họ công kích điểm là ở vụ gốc trên thực tế lại là ở địa phương khác sao. thiểu huyên cũng là gật đầu nói ông một cung cấp ví đều là cho nhau l nhau đồng thời gật đầu nói cổ dương theo như lời không phải không có lý nếu là chúng ta làm đại quân đi trước vụ gốc rất có khả năng liền ở giữa bọn họ đại kế khi hiện giờ chúng ta như thế nào làm kia chi đội ngũ Tuy rằng chỉ có vạn ngườità H hữu nhưng lại đóng quân ở vụ cốc phụ cận, luôn là một viên bom hẹn giờ. Lôi giật có chút lo lắng nói: "Thiếu Huyên sắc mặt chẳng ngưng, sau một lát nói: "Còn có một cái biện pháp. Người là từng nói, làm hai tay chuẩn bị sao?" Âu Mục Nghi Thanh nói. Thiếu Huyên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chúng ta không thể trí vụ cốc với không màng, cho nên chúng ta muốn giả vờ chúng kế, như vậy mới có biết được ma tộc bước tiếp theo kế hoạch cơ hội." Tương kế tử tế, như thế cái hảo biện pháp." Cổ Dương cũng là nói, vì nay chi kế, cũng cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ có tiến vào ma tộc bẫy rập, mới có thể biết cái này ma tộc rốt cuộc muốn làm gì, bất quá biết là không bẫy giờ, lại là kế hoạch có thể thuận lợi thực thi mưu chốt. Kiêu Vũ Cốc muốn tiến đến động thủ sao? Lôi giật mở miệng hỏi. Thiếu Hiên nhìn cổ Dương ba người liếc mắt một cái, gật đầu nói, đối, Vũ Cốc tiến đến động thủ, hơn nữa muốn giăng chống khu trên động thủ, Cự quyết bên này sẽ phái một đội người qua đi chi viện, nếu có vấn đề, tức khác phát tín hiệu." Lôi giật minh bạch, "Ta đây liền đi làm, việc này tất nhiên sẽ không làm trưởng môn cùng các vị thất vọng." Lôi giật Dương giọng một lời, lui." ánh chứng người, đứng nói, vị, ma tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng là hiện giờ tinh vực nhất tộc đã bị đồ Đã không có chiến lực, này chiến chúng ta đối mặt ma thần cùng chiến thần nhất tộc, nhất định không bị thua. Trường môn Thánh Minh, chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, cam đoan đông vực thần đô an bình, vĩnh hưởng yên vui. "Hảo, thỉnh chư vị từng người đi chuẩn bị, vô cốc xuất chiến là lúc, chính là chúng ta nên chiến là lúc." Là, từ đại điện dựa ra tới, Cổ Dương tùy đám người rời đi, nửa đường đụng phải tới xem náo nhiệt Bạch Nhất Cốc, bị hắn lôi kéo uống rượu đi. Ta nói, cái này ma tộc lúc ấy đã bị bại như vậy thảm, như thế nào còn muốn động thủ a?" Bạch Nhất mày hỏi. Cổ Dương đổ ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đầu nói, "Lúc ấy một trận chiến, có thể thắng lợi." Bất quá là trùng hợp mà thôi, hơn nữa ma tộc hiện tại Tam đại ma tôn đã trở lại, ma tộc xem như chính thức khai chiến. Trở về. Đây là có ý tứ gì? Bạch Nhất gốc vẻ mặt nghi hoặc hỏi, hắn xác thật còn không biết kia chuyện. Cổ Dương khẽ thở dài, lúc này mới nói, một năm trước ma tộc Sở Dĩ sẽ chiến binh, trừ bỏ bởi vì ta trộn lẫn tinh vực ở ngoài, cũng là vì ma tộc Tam đại ma tôn bị huyết đế vây ở vô tận không gian giữa. Ta dựa, bá phụ thật hữu à? Ta nghe ngao cảnh nói, năm đó thượng cổ một trận chiến, chính là bá phụ một người thu phục Tam đại ma tộc, mới có hôm nay trùng châu an bình. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt hâm mộ nói, lúc ấy biết đến thời điểm, Bạch Nhất Cốc một chút đều không có trách Cổ Dương, ngược lại là vẻ mặt thì ra là thế thần sắc. Này Cổ Dương lão cha lợi hại như vậy, cũng khó trách Cổ Dương sẽ lợi hại như vậy, Bạch Nhất Cốc chính là nháy mắt tìm được rồi trong lòng cân bằng điểm. Cổ Dương tiểu tử này chính là cái quái thai. Trước kia chỉ là nói nói mà thôi, biết chân tướng sau, này nhưng chính là thật sự, hắn thật là cái quái thai. Bất quá, này Tam đại ma tôn đã trở lại, kêu bá phụ đâu, bá phụ nếu là trở về, kia còn có Tam đại ma chuyện gì nhi Bạch Nhất Cốc hoặc hỏi. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, thực sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi, ta phụ thân bị nhốt ở vô tận không gian giữa, không dễ dàng như vậy ra tới, lần này chỉ có thể dựa chính chúng ta. Nga. Bạch Nhất Cốc nói thầm một tiếng. Chương 227, 9 cực bị biến. Tác giả, cung tam cổ dương trên mặt là một màn cô đơn chi sắc chợt lẽ rồi biến mất, hắn không nghĩ làm người lo lắng, huyết hồn ngày ấy càng lúc hư hào thân ảnh, vẫn luôn ở cổ dương trước mắt vứt đi không được. Nhưng cổ dương lại liền đi tìm năng lực của hắn đều không có. Nếu muốn đột phá trung châu, tiến vào vô tận không gian giữa, trừ phi tiến vào ma tôn cấp bậc, cũng chính là nhân tộc khống chế cảnh, nếu không căn bản không cơ hội ở trùng châu ở ngoài sinh tồn. Đây cũng là cổ Dương như vậy lo lắng tận lực tu luyện môn nhân, không chỉ có muốn tìm được chính mình không biết đang ở phương nào mâu thân, còn có huyết vực giữa phụ thân. Năm ngày thời gian trần qua, nhưng đối với thần đâu người trong lại là dài vỏ, rốt cuộc có tin tức chuyển tới Cựu Tự quyết, nhưng tin tức nội dung lại làm nhân tâm trùng khiếp sợ, vụ cấp tương ứng tiến đến trấn áp ma tộc đội ngũ, tổng cộng 5 4 người, ở trưởng môn hạ, toàn quân bị diệt, không một người người sống, mà ma nhất tộc cũng là đột nhiên biến mất vô tung. Ngươi nói cái gì? Sao có thể, ma tộc không phải chỉ có một vạn người sao? Thế nhưng liền lôi giật cũng xảy ra chuyện. Chủ vị phía trên tiểu huyền, đáy mắt là một mặt khiếp sợ chi ý, hiển nhiên không thể tin tưởng đây là sự thật, nhưng này phong thư, lại là làm không được giả. Trường môn, hay không muốn thông chi Cựu cung các cùng Cựu tinh phủ hai vị. Trong điện đệ tử nhẹ giọng hỏi, việc này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Tiểu huyên đang muốn gật đầu, lại thấy đến cửa đại điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, tấm máu chiến đấu hăng hái lúc sau vết máu còn còn ở trên người, lại không biết là của hắn, vẫn là người khác. Lôi giật, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc bộ Tiểu Huyền không kấm thở nhẹ mà ra. Trái lại Lôi giật, trên mặt lại là một mặt kỳ quái chi sắc. Lôi Dật, ngươi là như thế nào trở về, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Từ chủ vị trên giới tới, Thiếu Huyên nghi thánh hỏi. Lôi Dật nhàn nhạt nhìn Thiếu Huyên liếc mắt một cái, đáy mắt thần sắc pha là cô đơn, tựa hồ là bị bao lớn đã kích giống nhau, này đã kích, đã cũng đủ đem hắn phá hủy. Phát sinh chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta. Thiếu Huyên thinh ém hết sức ôn nhu, hiện giờ Lôi giật là duy nhất biết ma tộc tình huống người, hắn không thể xẻ ra chuyện. Lôi Dật tựa hồ là lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đáy mắt nhiều một mặt thần thái, thần sắc hạ xuống quanh, Thiếu Huyên minh bạch cái gì. Ngươi có việc muốn nói cho ta sao lôi giật thật mạnh gật đầu nói đây là bọn họ phóng ta trở về lợi thế nhưng là chỉ có thể nói cho ngươi một người tiểu gật đầu mang theo lôi giật thân ảnh cùng nhau biến mất vô tùng tựa hồ là đi băng địa ở giữa đông đảo đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau không biết hai vị trong hồ lô mặt muốn làm cái gì bất quá trong chốc lát liền nhìn đến lôi giật cùng thiểu viên cùng nhau ra tới nhưng tiểu viên thần sắc lại có chút bất đồng cụ thể là nơi nào bất đồng lại nói không nên lời trường môũ có việc hay không muốn thông chi cổ dương đại nhân đầu từ nhìn đến tiểu viên ra tới lúc này mới hỏi Nhiên Tiểu Huân trong ánh mắt lại là lan tràn một mặt ý cười, khỏe môi sắc lạnh xuất hiện, dương giọng nói: "Thông tri cốc vị cùng lâu mục, ta cựu từ quyết quyết định cùng ma tộc hợp tác, hiện giờ liền xem bọn họ lựa chọn." Trường môn, cái này, từ khuôn mặt phía trên là một mặt kinh ngạc chi ý, như thế nào chỉ là trong chốc lát, trường môn thái độ liền thay đổi. Người có ý kiến sao? Tiểu Huân thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía đệ tử, nhưng đệ tử còn chưa có giải thích cơ hội, liền cảm giác chính mình của một trận hít thở không thông. Chỉ là dễ dụ một lát, đã bị lôi giật vặn cổ, giống như một cái rách nát bút bê vải, ném vào đại điện ở ngoài. Xoay người đối với thiểu viện cung kính nhất bái nói: "Trưởng môn, không bằng làm ta tự mình đi thông chi bọn họ đi." Phương có vẻ càng có thành ý chút. "Hảo, thứ hảo, liền từ ngươi tự mình đi đi, làm cho bọn họ có bất đồng ý kiến, hết thảy tới tìm ta, ta rất vui lòng rút bọn hắn loát loát ý nghĩ, làm cho bọn họ biết cái gì mới là tốt." Là, Lôi giật Minh Bạch. Xoay người rời đi, đại điện giữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà đông đảo đệ tử lại đều là một bộ kinh hoàng thất thố bộ dạng, không biết này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Tiểu viện nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sắc bén ánh mắt làm nhân tâm trung e ngại, chỉ là một câu kiến cho mọi người an tĩnh xuống dưới, nhớ kỹ, các ngươi là ta cửu cực cử quyết người, cửu cực cử quyết sinh, các ngươi mới có sinh lộ, cửu cực cử quyết chết, các ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Là trưởng môn, đệ tử minh bạch. Mọi người động tác nhất trí nhất bái, nghiêm nhiên một bộ thật muốn minh bạch bộ dáng, bất quá, bên kia người trong lòng lại chỉ có nghi hoặc. Hai vị trưởng môn, hơn nữa Cổ Dương, bởi vì vụ các việc đều tạm thời không có trở về từng người tương ứng, mà là ở kiểu cực huyết giữa chơi cờ. Ta nói Cổ Dương, ngươi này nghệ tinh vi, không thể khinh a. Cấp vừa thu lại, cười nói. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, là trưởng môn đa tạm mới đúng, Cổ Dương cười nghệ nào dám cùng trưởng môn so sánh với, nếu không có trưởng môn như bộ, Cổ Dương đã sớm thua. Ha ha, ngươi cũng không nên kiêu tốn, thế gian này có thể như ngươi cùng này cốc vĩ lao nhân đấu một trận, người nhưng không nhiều lắm. Bên cạnh Quan Chiến Âu mục vẻ mặt không thể chí không nói, hắn chính là chịu không nổi nải văn chiếu chiếu không khí, ngạnh sinh sinh cấp đánh vỡ. Hắc, Cổ Dương, có người tới tìm các ngươi. Bạch nhất gốc từ bên ngoài tiến vào, phía sau vừa lúc là đi theo Lôi Dật. Di, là ngươi, là vụ cốc có tin tức sao? Âu Mộc nhìn đến là Lôi Dật, nghi thanh hỏi. Trái lại Lôi Dật Một chút cũng không có phía trước tôn trọng bộ dáng, thần xác tiêu căng, cười lạnh một tiếng nói, "Hai vị, hiện giờ nên đến phiên hai vị đứng thành hàng đợi khác, là đi theo kiểu Tự Quyết, cùng ma tộc hợp tác, vĩnh hưởng yên vui, vẫn là tiếp tục không biết cái gọi là cùng ma tộc giằng co, các ngươi sẽ có lựa chọn đi." "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Âu Mộc Thanh Âm rất là lạnh lùng, ngưng thanh hỏi. Lôi Dật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, tùy ý nói, "Trưởng môn chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Có vấn đề chính mình đi tìm tiểu viện trưởng đi, ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi." Nói xong lúc sau, Lôi Dật xoay người liền đi, làm phía sau Âu Mộc giận sôi máu nhưng đối mặt lôi giật rồi lại không hạ thủ được. Các ngươi thấy thế nào?" Thần Sắc đứng đắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi Cốc Vĩ cùng Cổ Dương hai người. "Bất quá, hai người thần sắc lại so với hắn hảo không bao nhiêu, Cổ Dương không cấm nói mới nói, ta nói kia thật là lôi giật sao?" Cốc Vĩ thở dài khẩu khí, trầm giọng nói, xem này bộ dạng hơi thở, sắp thật là lôi giật không thể nghi ngờ, nhưng mà này đốt đốt thái độ, sắp thật làm người cảm thấy kỳ quái. "Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hai người đi trước nhìn xem, Cổ Dương ngươi tạm thời lưu lại, nếu có ý ngoại, nhớ rõ sớm làm tính toán." cấp vị trầm mặc sau một lúc lâu, Nương Thanh đối với Cổ Dương nói, theo sau rời bước rời đi, Âu Mộ cũng là đối với Cổ Dương gật đầu, đuổi kịp Cốc vị bước chân. Dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, mắt to chừng mắt nhỏ, không biết này đã xảy ra sự tình gì, như thế nào Thiếu Huyên thái độ một chút liền thay đổi. Cổ Dương, cửu cực cử quyết như thế nào đột nhiên cùng ma tộc nhất lên quan hệ, phía trước không phải còn ghét cái ác như kẻ thù sao, hiện giờ như thế nào làm thành như vậy. Chương 228, Thiếu Huyên tri tâm. Tác giả, cung tam Bạch Nhất Cốc nhìn ba người đi, thật lâu chưa từng hoàn hồn, hồi lâu lúc sau, trong miệng mới nói thầm hỏi Cổ Dương lắc đầu, chầm mặt giữa, luôn có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị tràn ngập trái tim, nhưng mà Cổ Dương lại tìm không thấy ngọn nguồn ở phương nào, rất là bực bội. Trung quanh tràn ngập một loại không biết tên tinh tố, bao vây lấy Cổ Dương, làm hắn thấy không rõ lộ ở phương nào, chân tướng ở phương nào. Hô. Trường phun ra một hơi, Cổ Dương phun ra phản phất là trong lòng bồn bực, bực, tùy theo nói, từ từ đi, nhìn xem Âu Mộc cùng Cốc vị hai vị trưởng môn trở về lúc sau như thế nào nói. Tân, cũng chỉ có thể như vậy, thật không biết cái này Thiếu là nào căn kinh đáp sai rồi, thế nhưng sẽ cùng ma tộc hợp tác, động kinh đi. Bạch nhất quốc vẻ mặt đau khổ. Trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, đang muốn trở về chính mình phòng, lại bị Cổ Dương gọi lại, "Từ từ, đi trước Long vực bên trong, tạm thời không cần xuất hiện đi. Người có phải hay không đã biết cái gì, làm ta lưu tại bên ngoài hỗ trợ hảo sao?" Nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc, Bạch Nhất Cốc nhịn không được nói. Cổ Dương trầm mặt một lát, chung quy là lắp đầu nói, "Đi vào trước Long vực giữa đi, hiện giờ tình huống không rõ, một mình ta còn có thể tự bảo vệ mình, không thể làm ngươi mạo hiểm." Bạch Nhất Cốc khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là đi vào Long vực giữa, mà Cổ Dương một người lại làm một khác chuyện. Tuy rằng cùng cốc Vô mục nói không lo lắng, Nhưng là trong lòng do dự chỉ có chính mình biết, cự quyết thông đạo đã bị chính mình đóng cửa. Hiện giờ, cự quyết quyết mọi người vô pháp đi ra ngoài cùng ma tộc liên hệ, mà ma tộc người cũng là vào không được, còn có thời gian hảo hảo xử lý thần đô việc. Quan trọng nhất chính là tìm được thiểu Huyền cùng lôi giật, bỗng nhiên như thế biến hóa nguyên nhân, như thế đột nhiên thay đổi chủ ý, tuy rằng xác thật là thiểu Huyền phong cách, nhưng tại đây sự lại là pha hiện quỷ dị. Tới gần trạm vạng, sắp trời hơi ám, Cổ Dương chau mày, ở trong phòng dạ bước, trong lòng nhịn không được tưởng, nếu là Ô Mộc cùng Cốc Vi cũng thay đổi chú ý, phải làm như thế nào? Nhưng vào lúc này, Lãnh đạo thân ảnh tiến vào trong viện. Cổ Dương xa xa vọng qua đi, hai người trên mặt đều là một bộ lòng đầy căng phẫn chi sắc, không vui tận hiện, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vào cửa lúc sau, hai người nhìn đến Cổ Dương, hơi hiện một tia dị sắc, Cấp Vĩ ngồi xuống, thở dài khẩu khí, Âu Một cũng là ôm ấm trà liền uống một hơi cạn sạch, làm Cổ Dương trong lòng có chút ám đạo không tốt. Sự tình biến số rất lớn sao? Cổ Dương nhẹ giọng hỏi, vẫn chưa hỏi hay không có biến số, xem bọn họ thần sắc đã thực rõ ràng. Cấp Vĩ nhìn thoáng qua Cổ Dương, lắc đầu cười nói, "Cổ Dương, kỳ thật ngươi có đôi khi không cần như vậy thông minh, như thế quá mệt mỏi." Cổ dương sửng sốt một chút, hơi hơi mỉm cười nói, có đôi khi, không phải do ta lựa chọn, liền tính ta bất kể hoa chu đáo người khác, người khác cũng sẽ tính cây ta, ta chỉ là lấy bị chi đạo còn bị chi thân mà thôi. Minh Bạch, bất quá lần này không phải ngươi một người, còn có chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Âu một cười một tiếng dài nói. Cổ dương trên mặt là một mạt nghi hoặc chi sắc, thất thanh nói, các ngươi. Cốc vĩ nhìn Âu một liếc mắt một cái, cười gật đầu nói, chúng ta đã cùng cựu cựu cử quyết tách ra, nếu nói bất đồng, cũng liền không tương vì mưu. Không sai, cho nên hiện giờ chúng ta muốn ở Ma tộc xác định kiểu cực quyết tin tức phía trước, đem hữu cự quyết xử lý tốt, nếu không loạn trong giằng ngoài, Đông vực thần đô kiên trì không được bao lâu. Âu Một cũng là gật đầu nói, hiển nhiên hai người đã có chu toàn kế hoạch. Cổ Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, thực Vinh hạnh, ta cùng nhị vị ý tưởng giống nhau, hiện giờ ta đã đem cực quyết đi thông ngoại giới thông đạo phong bế. Tốc Vĩ cùng Âu Một không nhịn được mà bật cười, tiểu tử này, rốt cuộc đấy lòng còn có bao nhiêu toán tính lưu mô là bọn họ không biết. Bị hai người cười đến trong lòng có chút e ngại, Cổ Dương thanh, thanh nói, chính xác hỏi, Thiếu có nói là như thế nào hợp tất sao? Tốc Vĩ lật đầu, mở miệng nói, "Chúng ta vừa mới bắt đầu vẫn chưa tỏ thái độ, đem Tiểu Huên nói bộ ra tới không biết, quan trọng nhất chính là, kiểu Cực quyết cùng ma tộc hợp tác, giáp côngưu tộc, hai phân tiến hạ." Sau đó, Tốc Vĩ nói nơi này, Đông Nhiên ngừng một chút, nhìn phán qua cổ Dương, cổ Dương bật cười nói, "Cái thứ hai điều kiện sẽ không cùng ta có quan hệ đi." Tốc Vĩ lật lật đầu, xem như xác định cổ Dương trong miệng chi ngữ, cùng Âu một lập nhau, chung vi là nói, thiểu huyên biết được thân phận của người, hiện giờ cùng ma tộc hợp tác, thân phận của ngươi cũng liền tùy theo lộ, ma tộc cái thứ hai điều kiện, chính là ngươi." còn có trên người của ngươi huyết đế truyền thừa, ta tưởng tiểu Huyên hẳn là thực mau sẽ độc thủ. Lúc trước ta có phải hay không liền không nên tin tưởng tiểu Huyên đâu. Cổ Dương vẫn chưa phản đối hoặc là đồng ý, ngược lại là hỏi như vậy một câu, cụ thể là hỏi người khác, vẫn là hỏi chính mình, có lẽ Cổ Dương chính mình cũng không biết. Âu một lắc đầu nói, kỳ thật lúc trước sư phó đem cự quyết để lại cho tiểu sư muội, mà không phải sư tỷ thời điểm, cũng đã dự kiến tới rồi nàng trong lòng này một mặt đi. Sư muội? Các ngươi còn có một cái sư sao? Giống như không có nghe các ngươi nhắc tới quá. Cổ Dương nhíu mày hỏi: Cấp vị đáy mắt là một mặt bất đồng thân sắc, Ôn Như chi tình tấn hiện dung gian, nhẹ dọng nói: "Nếu là tiểu sư muội còn sống, có lẽ hiện giờ liền không phải là như vậy tình cảnh đi. Thực xin lỗi, ta không biết nàng đã đi rồi." Âu một lắc đầu nói: "Không quan hệ, sư muội cùng ta, còn có cấp vị, chúng ta ba người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành lập đã hủy trong một sớm đông ngực thần đô. Lúc ấy, sư tỷ kế thừa sư phó Y bát, truyền thừa sư phó đại pháp, siêu thoát hồng trần thế tục ở ngoài. Nhiên, lúc ấy kế thừa cửu cử quyết sư muội lại ở một năm lúc sau ngoài ý muốn bỏ mình. Bỏ mình phương thức là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, mà sư tỷ tiểu huyền Lúc ấy đang ở kiểu Cực Tuyết Giữa, lúc sau liền nói muốn thay sư muội quản lý Cửu Cực cử Tuyết, đi bước một đi đến hôm nay. Sư muội luyện công luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, không có khả năng sẽ có tàu hỏa nhập ma tình huống phát sinh, rất khó tưởng tượng, sư muội chết, cùng thiếu Viên không quan hệ. Nhưng nàng trung quy là chúng ta sư tỷ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tận lực thoát đi nàng bên người, không thèm nghĩ về tiểu sư muội sự tình. Cấp Vĩ nhẹ giọng tiếp lời nói, trong mắt là một mặt nhàn nhạt bi sắc, hiển nhiên, đối với vị này tiểu sư muội, Cấp Vĩ trong lòng cất giấu một phần tình, cho nên mới hội trưởng lâu bế quan cũ cung không hỏi thế sự đi. Trầm mặc thật lâu sau, ba người trong lòng đều là một mặt bất đồng nhăn sắc, cuối cùng là Cổ Dương mở miệng nói, "Thời chung còn cần người của chung, ta tưởng cùng Thiếu Huyên nói chuyện." "Không thể, hiện giờ Thiếu Huyên tình huống không rõ, người đi chẳng phải là chui đầu vô lưới." Âu Một phản đối nói, Cấp Vĩ cũng là đồng ý Âu Một cái nhìn, không tán đồng Cổ Dương tiến đến. Cổ Dương bình tĩnh nói, "Ta không phải bắn tên không đích, ta là hiện giờ nhất chọn người thích hợp, cũng là duy nhất có thể ở sự tình chuyển biến xấu phía trước, đem Thiếu Huyên ngăn cả người." "Chính là, nàng dù sao cũng là các ngươi sư tỷ, từ các ngươi đạo thủ" rất nhiều không tiện, hơn nữa sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái, đến nỗi ta, dù sao đã phiền toái quần thân. Chương 229: Dẫn khởi một trận chiến. Tác giả, cung tam cốc vĩ còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương đánh gãy câu chuyện, Cổ Dương hành trình, trung uy vô cùng sát thực, Âu Mộc trầm mặc một lát luôn nói, chúng ta sẽ ở bên ngoài, tùy thời chuẩn bị chi viện. Ân, đã tạm. Cổ Dương gật đầu, trong lòng là một mặt lặng im chí ý, đi nhanh đi ra ngoài. Lộ xa xa, phong giàn vang, nơi nào là đường về? Có lẽ Cổ Dương trong lòng đã có đán. Một người độc hành, quy tắc cảnh tất giai Đây là hiện giờ cổ dương cấp bậc, mà Thiều Huyền cấp bậc, ở quy tắc cảnh cửu giai đã dừng lại vào năm, lâu dài không có thăng cấp, lệnh nàng đối quy tắc cảnh trì lực, linh ngộ đến càng vì hoàn toàn. Tiên ký Long Vân Đao, cổ dương không dám kinh địch, việc này một bước đạp sai, chính là vạn trưởng tâm uyên, cổ dương thua không dạy đổi. Đại điện giữa đệ tử, nhìn đến cổ dương lại đây, một câu không nói, trực tiếp động thủ, cổ dương buồn vô tình thương bọn họ cái mạng, giờ phút này lại không thể nào lựa chọn. Gần một cái tùy ý đao, thân đao đã làm một chúng đệ tử hóa thành một phấn, thân tử đạo tiêu, chỉ dư trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi bảo tồn. Không một người ngăn cản. Cổ Dương đề đao về phía trước, một thân màu đen quần áo, giống như ma thần dáng thế, trong không khí huyết vụ, không ngừng hội tụ ở cổ Dương bên người, càng thêm dữ tợn. Bang, bang, bang. Một trận vỗ tay tiếng vang lên, cổ Dương trước mặt xuất hiện chính là một đạo ung dung thân ảnh, như nhau ngày đó chứng kiến cao cao tại thượng, hôm nay càng thêm khí phách vĩ sinh. Trong điện đệ tử trường kiếm thẳng chỉ cổ Dương, rất có một lời không hợp, liền sẽ không màng tự thân, nào hướng, cổ Dương chi thế, nghiêm nhiên là không cần tái mạng. Một tay vung lên, mọi người một cái không dư thừa lùi xuống, trong điện chỉ còn lại có cổ Dương cùng tiểu Huyên hai người, một trước một sau. Một cao một thấp, ánh mắt sắc bén, cho nhau giằng co. Long Vân Dao, nhiều năm chưa từng hiện thế, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, uy lực như cũ không giảm năm đó. Thiếu Hiên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, vang vọng toàn bộ đại điện giữa. Nhưng Cổ Dương trên mặt lại là một mặt lạnh lùng chi sắc, bình tĩnh nói, nếu năm đó gặp qua, hôm nay lại làm ngươi thấy một lần, lại có gì phương? Thật lớn khẩu khí, thật sự cho rằng ta vạn năm không ra tay, liền sẽ tùy ý ngươi sâu xé sao? Thiếu Hiên thanh âm lạnh lẽo sương hàn, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thế nhưng cũng là một phen khí. Cổ Dương trong ánh mắt đột nhiên thoáng hiện dị sắc, làm Thiếu Hiên thực vừa lòng. Thanh âm giống như hàn băng truyền ra, trôi này linh cốt kiếm, chưa bao giờ xuất thế, ta tưởng Âu Mộc cùng Tốc Vĩ, hẳn là không có đã nói với người đi. Ngoài điện cốc Vĩ cùng Âu Mộc sắc mặt đều là biến đổi, linh Quốc kiếm, bọn họ xác thật biết, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, nó thế nhưng ở Thiểu viên trong tay. Thanh kiếm này, không phải hẳn là tại thượng của một trận chiến là lúc, liền đi theo sư phó phá hủy sao? nhiên, Cổ Dương lại không có bởi vì linh cốt kiếm xuất hiện, có quá nhiều sợ sắc, dũng xác chi gian kinh ngạc, chỉ là ở nháy mắt giấu đi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Như thế cũng hảo. Làm ta ít nhất có thể chính đại quang minh cùng người đấu một hồi, mà không phải khi dễ người." "Ồ nào." Thiếu Hiên sắc bén một lời, cũng mặc kệ Cổ Dương động tác, trong tay linh cốt kiếm vung lên, tuy là cấp bậc cao hơn Cổ Dương một đường, nàng cũng không ngại tiên hạ thủ vi cường. Cổ Dương tự nhiên sẽ không làm nàng như thế dễ dàng liền đem chính mình giải quyết. "Long văn đao!" Thi triển Long tộc bí pháp huyết diễm long bí cuốn, long mạch chi lực, theo Cổ Dương kinh mạch lao nhanh mà ra, huyết diễm đệ tam thức, thiên cực long chảm. Một tiếng hô to mà ra, Cổ Dương trước mặt, theo cánh tay, toàn bộ Long văn đào thân đao ở một trận chói mắt quang mang trung biến mất vô tung. Ngược lại hóa chi chính là một cái cự long. Lấy ngao du cựu Thiên chi thế, thét dài một tiếng, đối với Tiểu Nguyên lao xuống mà đi. Vốn tưởng rằng này cử đã cũng đủ đối phó Tiểu Nguyên, nhưng mà, đối diện Tiểu Nguyên trong ánh mắt lại là một mặt đạm mạc chi ý tiết khí, luyện chế thành công là lúc sẽ cùng thăng cấp tiến vào hóa thiên cảnh giống nhau, câu thông cựu tinh chi lực, mà trôi này linh cốt kiếm, sở dĩ có thể ở sư phó sau khi chết, bị thiểu Nguyên luyện hóa. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì linh cốt kiếm cùng chi tiểu Nguyên đồng dạng, đều là câu thông tham lang tinh chi lực, ngũ hành thổ thủy, làm linh cốt kiếm cùng chi tiểu Nguyên hoàn toàn phù hợp. Linh cốt kiếm lấy tự thân chi lực tác động cựu tinh chi nhất tham lang tinh, lấy tham lang tinh thủy chi lực Thì Triển Tiểu Huân thành danh kỹ, Tuyết Tiêu Kiếm, Tuyết Tiêu một vũ, Tuyết Vũ lở trời. Bạn Tiểu Huân trong miệng than nhẹ, tham lang tinh chi lực, ở chạm đến linh quốc kiếm là lúc, từ nguyên bản thủy chi lực, ngược lại hóa thành hàn băng sấm lấm Hàn băng loá mắt, lấy băng chủy sắc bén chi thế, xông thẳng du long, một kích và chạm chi gian làm Cổ Dương cùng Tiểu Huân cộng đồng lui ba bước. Không nghĩ tới, này trận đầu hai người thế nhưng chiến cái lực lượng ngang nhau. Có điểm bản lĩnh, không hổ là huyết đế chi tử. Tiểu Huân một tạm hoãn, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Dương cũng là không cam lòng yếu thế, tiếng một ngữ nói, có bản lĩnh hay không, không phải ngươi định đoán. Tiêu Huyên một tiếng cười lạnh truyền ra, trong miệng một ngữ, "Bạn Linh cốt kiếm phong lợi mà ra, nếu là ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua tính." "Ha ha, quản hảo chính ngươi đi." Cổ Dương tùy ý một nữ, ánh mắt lẫm lệ, Long văn đao mang theo sắc bén chi thế, cùng Tiêu Huyên chiến ở một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, chiều chiêu bị mất mạng, hai người đều là không có chút nào lưu thủ, nghiêm nhiên hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Tiêu Huyên vũ lực tràn đầy, Cổ Dương cũng là không kém, ngang nhau tiên khí chiến đấu, trừ bỏ lưỡng bại câu thương, sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Cổ Dương minh bạch Tiêu Huyên càng là minh mạch, nhưng là nàng chính là muốn cùng Cổ Dương như thế chiến, lực lượng ngang nhau chi chiến, chỉ có từ trong chiến đấu mới có thể tìm ra đối phương sơ hở. Rốt cuộc, chống rống giao chiến mấy ngàn thứ lúc sau, Tiêu Huyên ở một kích chi gian, tìm được rồi một cái cổ dương lỗ hồng. Tiêu Huyên kiếm chiêu càng lúc sắc bén, làm Cổ Dương mệt mỏi phòng thủ, nhưng mà lại ở nháy mắt đột nhiên ẩn ra, làm Cổ Dương ngăn cản sai lực. Tiêu Huyên trường kiếm thẳng quét Cổ Dương hạ bàn, nhưng Cổ Dương lại nhìn như trông non không kịp, bị Tiêu một kích đâm vào đùi, miệng vết thương thâm có thể thấy cốt. Đang lúc Tiêu Huyên mặt lộ vẻ kinh hỉ, Muốn mượn lực đem Cổ Dương một chân trực tiếp phía đi, lại đột nhiên cảm giác được một cổ huyền ảo chí lực, chính hướng về phía chính mình bao vây mà đến. Trong lòng tức khắc hiểu ra, dứt khoát lưu loát từ bỏ đối với Cổ Dương đuổi phải công kích, cấp tốc lui về phía sau mà đi, ở Cổ Dương lĩnh vực bao vây phía trước, rời khỏi vòng đây. Ha ha, muốn dùng chính mình một chân, đến lượt ta tiến lĩnh vực của người giữa, quá ngây thơ rồi đi. Thiếu Hiên Huy kiếm như cũng là ở lấy máu, Cổ Dương rời khỏi lĩnh vực, đem chính mình đùi miệng vết thương phong huyết, không có thể đem Thiếu Hiên dẫn vào lĩnh vực giữa, kia lĩnh vực tồn tại, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn Cổ Dương tướng lãnh vượt tối lui, Thiếu Hiên trong ánh mắt là một mặt khinh thường chi sắc, ánh mắt từ cổ Dương miệng vết thương đảo qua mà qua, thanh âm nhìn như a đuổi truyền ra, ha ha, ngươi không bị thương là lúc, còn cùng ta lực lượng ngang nhau, hiện giờ bị thương, không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua đi, tổng so mất đi tính mạng ảo. Cổ Dương trên mặt là một mặt ôn nhu cười nhạt, thôi mang một tia tái nhận, nhưng là bên người bỗng nhiên là một trận huyết khí bắt đầu khởi động, thân ảnh cơ hội là nháy mắt biến mất vô tung. Thiếu Hiên trong ánh mắt hơi lộ ra một tia thố, chỉ là nháy mắt Cổ Dương thân ảnh liền ở nàng trước mặt ra, một cổ như gầm núi sông kinh khí, xông thẳng Thiếu Hiên kinh mạch. Chương 230, tiểu nữ nhi thái độ. Tác giả, cung tam không màng tự thân nguy cơ, thiểu Huyền Linh cốt kiếm đâm thẳng nhập cổ Dương trái tim. Nhưng mà, vốn dĩ hẳn là hẳn phải chết cổ Dương, thân thể lại bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất, làm tiểu Huyền nhất kiếm đâm vào không chỗ. Khiếp sợ dưới, lúc này mới kinh giác thân thể của mình, bị cổ Dương vừa rồi huyết sắc kình phong bao vây, chỉ là nháy mắt, trong tay linh cốt kiếm liền rơi xuống mà. Nhìn rơi xuống đất thanh thủy có thanh linh cốt kiếm, cổ Dương trên mặt là thở phào khẩu khí bộ dáng, nhưng trong miệng lại là máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm, như vậy mê bất tỉnh. Xem ra này vượt cấp thi triển thương không chi mạo tác dụng phụ, thật là rất đại. Đây là cổ dương té xỉu phía trước, duy nhất ý tưởng mơ hồ chung, giống như nghe được cốc vị cùng âu một thanh âm, bất quá cổ dương lại không nghĩ mở to mắt, trung quanh hết thể đều quy về bình tĩnh, cổ dương như vậy nặng nề ngủ. Suốt hai ngày qua đi, cổ dương mới ở sơ dương dâng lên là lúc tỉnh lại, Doãn Ý Tuyết đang ở mép giường nằm bò, an tiếng ngủ, chỉ là ánh mắt gian hơi mang khuôn mặt u sầu. Cổ dương buồn vô tình đánh thức nàng, chính là hơi hơi vừa động thân hình, liền đau đến cổ dương nhẹ dàng mắt, này tiên khí tạo thành thương, quả nhiên không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Ha Sư phó ngươi tỉnh." Cổ Dương vừa động, Doãn Ý Tuyết liền tỉnh, rũi rũ mắt, lúc này mới nhìn đến Cổ Dương tỉnh, kinh hỉ hô. Cổ Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, muốn ngồi dậy tới, Doãn Ý Tuyết lập tức đem gối đầu cấp Cổ Dương lót ở sau người, làm Cổ Dương có điểm đỡ ngúng. Chưa bao giờ biết thẹn thùng là vật gì Cổ Dương, sắc mặt thế nhưng có điểm nhàn nhà từng đỏ chi sắc, Doãn Ý Tuyết một con tay nhỏ trực tiếp liền đặt ở Cổ Dương cái trán, nghi thanh nói: "Sư phó, ngươi mặt có điểm hồng, có phải hay không phát sốt?" Ngay một động tác, Cổ Dương mặt trực tiếp liền biến thành đi là đem Doãn Ý Tuyết tay cầm xuống dưới, hai tay một chạm vào gan, nhu ôn nhu súc cảm. Lâm Cổ Dương không tự giác nắm chặt, tức khắc Doãn Ý Tuyết hình như là minh bạch cái gì. Một gương mặt đẹp nháy mắt từ gò má hồng tới rồi bên tai, liền cổ chi gian, đều là một mặt nhàn nhạt phấn hồng, đột nhiên từ cổ Dương trong tay rút ra tay, đỏ mặt, trực tiếp liền chạy ra đi. Chỉ chưa cấp cổ Dương thấp thấp một câu, "Ta đi nói cho bọn họ sư phó tỉnh." Nhìn Doãn Ý Tuyết trốn cũng dường như bộ dáng, cổ Dương không nhịn được mà bật cười, chính mình vừa rồi là làm sao vậy, hình như là ở đối chính mình tiểu đồ đệ chơi lưu manh đi. Bất quá, cổ Dương trên mặt ý cười, tỏ rõ trong lòng chân thật ý tưởng, có như vậy một cái ôn nhu hảo ngoãn tiểu đồ đệ, giống như cũng không tồi. Nhu để ấm áp ô tổn, làm cổ Dương dư vị thật lâu sau, không cấm thật dài rên rỉ một câu, chính là này tựa hồ mang theo không đồng ý vị rên rỉ, lại làm cửa vừa mới khôi phục bình tĩnh Doãn Ý Tuyết lại lần nữa đỏ bừng mặt. Người không sao chứ? Bạch Nhất Cốc nhìn Doãn Ý Tuyết đi tới cửa liền ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bạch mục hỏi. "Không, không có việc gì, các người đi vào trước đi, ta đi giúp sư phó đánh buồn thủy rửa mặt." Một bước rời khỏi cửa phòng, Doãn Ý Tuyết trực tiếp biên nói liền biến chạy. Dư lại hai mặt nhìn nhau mọi người, trừ bỏ Bạch Nhất Cốc là thật không biết bên ngoài, Âu một cùng cốc vi trên mặt đều là nhiều một mặt ngươi hiểu thần sắc bẹp bẹp miệng, không biết doan ý Tuyết là phát đến cái gì phong, Bạch Nhất cốc lúc này mới đi vào, nhìn Cổ Dương tỉnh lại, cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc tình, hôn mê hai ngày nhưng làm chúng ta dọa. Hai ngày? Cổ Dương trên mặt nhẹ nhàng thần sắc tức khắc thu hồi, ngưng thần hỏi, kia tiểu Huyền ở nơi nào? Cấp Vĩ cùng Ôn Mộc liên nhau, lúc này mới mở miệng nói, ngươi lúc ấy ngất, bất quá thiểu Huyền cũng là hôn mê bất tỉnh, bị một cổ màu đỏ sương mù bao vây, hiện giờ còn ở đại địa ở giữa. Hô, vậy là tốt rồi, ta tưởng có lẽ có thể không thương và tế mạng. Cổ Dương thở phào khò khí, nhẹ giọng nói, dù sao cũng là hai người sư tỉ. Lúc trước cũng là có một phần ở trung chi tình ở, Âu Mộc Nghi hỏi hỏi, "Là ngươi phát hiện cái gì sao?" Bên kia cốc vĩ, trên mặt cũng là một bộ phức tạp thần sắc, không biết là nên hỏi hoặc là không nên hỏi, lại hoặc là nói là nên hỏi cái gì. Cổ Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc đầu nói, "Đi thôi, trước mang ta đi đại địa ở giữa, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta xem cũng không rõ ràng, cũng không thể nói cái nguyên cớ ra tới." Ân. Ba người đều là gật gật đầu, sau đó làm đệ tử tiến vào, đem Cổ Dương cấp nâng tới rồi đại địa giữa. Nếu là bình thường binh khí tạo thành miệng vết thương, Cổ Dương bất quá 2 ngày cũng liền có thể khỏi hẳn, nhưng cái này miệng vết thương lại là tiên khí tạo thành. Trong đó bạo ngược tính lực lượng, toàn bộ đem Cổ Dương đuổi thần kinh tuyến phá hủy, hiện giờ có cốc Vĩ cùng Âu một hỗ trợ chữa thương, cũng muốn 10 ngày mới có thể đại khái khôi phục. Một đường tiến vào đại điện giữa, đại điện ở ngoài, lúc ấy Cổ Dương tạo thành thi thể đã đều thu thập sạch sẽ, bên trong hỗn độn vẫn chưa thu thập, cũng là sợ quá nhiều tiểu huyền. Tuy rằng cốc Vĩ cùng Âu một hai người hợp hai là một, có lẽ có thể đối phó tiểu huyền, nhưng là hiện tại tình huống bất ổn, nếu là bọn họ hai người lại xảy ra chuyện, Đông vực thần đô liền thật sự xong rồi. Như thế cũng khiến cho thiểu Hiền một mình tại đây đại địa giữa, đơn giản cổ Dương chi lực vẫn chưa làm cho bọn họ thất vọng. Nhập trong điện chứng kiến, giữa không trung giữa, hư vô huyết sắc sương mù, như cũng đem Tiểu Hiền chậm rãi bao vây, phiêu phủ ở không trung, bình tĩnh ăn nhàn bộ dáng, giống như ngủ giống nhau. Đem nhuến tiệu đặt ở đại địa giữa, bình thường đệ tử đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại cổ Dương ba người, ánh mắt nghiêm túc. Đôi mắt khép hờ, cổ Dương trong tay giấu tay phiên động, hết thảy mờ mờ, phảng đều tại đây phiền phức giữa ra. Sau một lúc lâu qua đi, cổ Dương lúc này mới mở mắt, không người nào biết, vừa rồi hắn làm cái gì. Chỉ là trong mắt một mặt thở phào khẩu khí chi ý, trong miệng nhẹ thở ra một câu, quả nhiên như thế. Ngươi biết cái gì sao?" Cốc Vị nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu nói, "Lúc trước Thiếu Huyền thái độ biến hóa thật sự là quá mức kỳ quái, cho nên ta cảm thấy có vấn đề, quả nhiên ở cuối cùng động thủ thời điểm, ta cảm giác được một tiêu ma khí." "Ngươi là nói, Thiếu Huyền thay đổi chủ ý là bởi vì bị ma khí ăn mòn sao?" Âu một nhíu mày, nghi thanh hỏi. Tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, cũng không biết Thiếu Huyền là từ chỗ nào nhiễm ma khí, nhưng là Cổ Dương cảm ứng, sẽ không sai. Có một đoàn ma khí tràn ngập ở Thiếu Huyền tức hải dư. Ta hữu thiểu huyền tư tưởng, làm nàng bị ma khí khống chế. Cổ Dương nhìn chăm chú vào thiểu huyền phương hướng, nhẹ giọng nói, đáy lòng có chút âm thầm may mắn, có lẽ chính mình thức người ánh mắt cũng không sai đi. Kia hiện tại nên như thế nào, làm nàng vẫn luôn đều lấy như vậy trạng thái tồn tại sao? Cấp Vĩ có chút nhíu mày. Cổ Dương lắc đầu nói, không cần, sau đó các người giúp ta hộ pháp, ta đem nàng trong cơ thể ma khí thanh trừ, lúc sau nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Hô, như vậy cũng hảo, hiện giờ đông bực thần đâu nguy cơ tứ phía, có nàng chiến lực gia nhập, cũng là một phần cực đại trợ lực. Cấp Vĩ trầm một lát, cũng là nói như thế nói. Tuy là có tư tâm, giờ phút này cũng không phải nội chiến thời khắc. Một khi đã như vậy, một canh giờ lúc sau bắt đầu đi, chỉ có Thiếu Hiên tỉnh lại mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cổ Dương nhìn thấy hai người đồng ý, như thế nói. Chương 231: Thiếu Hiên thanh tỉnh. Tác giả: Cung Tam hai người đều là gật đầu, liên hệ Bạch Nhất Cốc, làm hắn dẫn người đem toàn bộ đại điện phong tỏa, hiện giờ không thích hợp đem Thiếu Hiên di động, một chút rất nhỏ dao động đều đủ để cho nàng tỉnh lại. Cổ Dương không thể mạo hiểm. Trong cơ thể hơi thở đã khôi phục tới rồi đỉnh thời khắc, quy tắc cảnh thấp giai hơi thở đã tràn đầy tham cấp quy tắc cảnh bắt giai, bất quá là vấn đề thời gian. Quả nhiên, càng là hướng lên trên cấp bậc, đơn thuần bế quan càng là giải quyết không được vấn đề, chỉ có trong chiến đấu linh ngộ mới là nhất hữu hiệu, hiệu. Một canh giờ lúc sau, lấy Cổ Dương là chủ đạo, hô một cùng cốc vị hai người hơi thở, bao vây ở huyết sát xương mù bên ngoài, làm tầng thứ hai cái chắn. Liên tính là ngoại ý muốn phát sinh, Thiếu Huyên phá tan tầng thứ nhất cái chắn, cũng có tầng thứ hai cái chắn một chút ngăn cản, này một lát ngăn cản đã cũng đủ làm Cổ Dương khống chế Bất quá, Cổ Dương hiển nhiên là có chút xem nhẹ này huyết sắc sương mù thuần túy năng lượng, Cổ Dương thần thức tiến vào huyết sắc sương mù giữa. Lúc này mới phát hiện, huyết sát xương mù thế nhưng sinh ra rất nhiều dâu, đem tiểu Uyên kinh mạch phong tỏa, làm tiểu Uyên không thể động đậy. Thậm chí ở thức hải giữa, cũng có huyết sắc xương mù dần dần ăn mòn, khống chế được tiểu Uyên trung khu thần kinh, làm nàng sẽ không tỉnh lại. Kể từ đó, nhưng thật ra cấp cổ Dương cung cấp cực đại trợ lực, làm cổ Dương có thể yên tâm đuổi đi thiểu Uyên trong đầu ma khí. Có huyết sát xương mù hỗ trợ, cổ Dương hết thể hành động đều trở nên thuận lợi nhiều, trung quanh hết thảy khó khăn, giải quyết dễ dàng. Mà cổ Dương thức, dần dần đường huyết sắc xương mù đem ma khí bao ma khí cơ hội này đay mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Nửa canh giờ lúc sau, Thiếu Huyên trong cơ thể ma khí đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thức hải giữa nhìn như đã không có bất luận cái gì gì vận, Cổ Dương lúc này mới đem chính mình thần thức rời khỏi thức hải. Cổ Dương dẫn đầu thu hồi hơi thở, ý bảo Cốc Vĩ cùng Âu một hai người cũng là thu hồi tự thân hơi thở, đem vết sắc xương mù từ Thiếu Huyên trong cơ thể rút ra. Bất quá một lát, ba người liền nhìn đến Thiếu Huyên đôi mắt mở, trong mắt mang theo một mặt nghi hoặc chi ý, phản phất ngủ say thật lâu sau, vừa mới mới vừa tỉnh lại giống nhau. Nhìn quanh bốn phía, đại điện giữa hỗn ánh vào mi mắt giữa, còn có trước mắt ba người, ánh mắt bất động, lại làm Thiếu Huyên cảm giác được một mặt đã lâu bình tĩnh. Cầm người ba người như thế nào ở chỗ này, chân của ngươi?" Thiếu Hiên nghi thanh hỏi, ánh mắt dừng ở cổ Dương băng bó tốt trên đùi, vẻ mặt không biết sao. Cổ Dương cùng Âu một hai người liếc nhau, ngửa mặt lên trời cười, vừa rồi kia nửa phần nỗ lực, quả nhiên là không có uổng phí, nếu là lúc này Thiếu Hiên không có khôi phục, sợ là thật sự phải đi đến cuối cùng một bước. "Vô Vương, chỉ là bị thương mà thôi, không lâu thì tốt rồi, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào, nhưng có cái gì dị dị dạng cảm giác?" Cổ Dương vẫn chưa nhiều lời, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, chính mình thương đã là qua đi rất, cần gì phải lại rối rắm. Thiếu xoa xoa đầu, Nhẹ lay động lắp đầu nói, chỉ là cảm thấy có chút hôn hôn chậm chậm, giống như đã quên không ít chuyện tình, chính là lại không biết đã quên cái gì. Vậy ngươi cuối cùng còn nhớ rõ cái gì? Âu Mộc hỏi ra mấu chốt nhất một chút. Thiếu Hiên Ngưng thần suy tư, chần chờ một lát lúc này mới nói, ta nhớ rõ, hình như là Lôi giật đã trở lại, sau đó hắn nói có việc nói cho ta, sau đó một đoàn hắc khí đem ta bao vây, lúc sau ta liền không nhớ rõ. Lúc ấy Lôi giật trở về, có cái gì dị thường sao? Cổ Dương ngưng thánh hỏi, nếu không đoán sai, rất có khả năng Lôi Dật cũng bị reo ma trùng. Thẳng đến lúc này, Thiếu cũng là rốt cuộc cảm thấy lúc ấy Lôi Dật tình huống kỳ quái. Nhữ mày nói, lúc ấy ta mới vừa nhận được vụ gốc năm vạn 4000 người, bao gồm Lôi giật toàn quân bị diệt tinh tức, sau đó liền thấy được Lôi Dật, hắn thần sắc rất là kỳ quái, nói là có chuyện muốn nói cho ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nơi này hết thể không phải là ta tạo thành đi? Thiếu Huyên nhìn ba người nghiêm túc thần sắc, không cấm thở nhẹ nói. Ba người cũng là biết dấu không đi xuống, Thiếu Huyên sớm muộn gì sẽ biết, lúc này mới gật đầu nói, sát thật như thế, bất quá, ngươi hẳn là cùng Lôi giật giống nhau, bị ma chủng chế, cho nên mới sẽ làm ra những việc này. Vậy ngươi thương, cũng là ta tạo thành sao? Thiếu Huyên chần chờ một lát hỏi Cổ Dương chỉ là nhẹ điểm gật đầu, vẫn chưa mở miệng, nhưng là thiểu Hiên đã là sáng tỏ, trong mắt là một mạt tấy náy chi ý ngươi không cần như thế, ta không có trách quá ngươi, hiện giờ nếu tỉnh lại, liền cùng chúng ta cùng nhau, vì bảo hộ Đông vực thần đô mà chiến đi. Cổ Dương tự nhiên biết thiểu Hiên suy nghĩ cái gì, bất quá này phiên lời nói, cũng xác thật xuất phát từ chân tâm, kia chuyện, đi qua cũng liền đi qua. Hán địch nhân, không phải Thiếu Hiên, mà là ma tộc. Đa tạ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ hảo hảo xử lý. Thiếu Hiên trầm mặc một lát, chung quy vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Giọng nói rơi xuống, lại la ô một tiếp lời nói, thôi bỏ đi. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý." Thiếu Hiên trong ánh mắt, thôi hiện một tia cô đơn, ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Ta hiểu được, vậy đã tạ các ngươi." Môn ngữ chi gian hết sức khách khí chi ý, toàn vô lúc trước cấm áp từ kia chuyện lúc sau, bọn họ đồng môn chi gian ngăn cách, đã là như khe rẽn. Mang theo Cổ Dương từ đại điện trung ra tới, tạm thời cùng nhau đi trở về phòng cho khách giữa sân, Bạch Nhất Cốc đã đi tra xét lôi giật việc, tạm thời không có kết quả. Đại điện giữa là một mạt tiến tính chi sắc, hỗn độn giữa đứng một cái trang thân ảnh, quần áo phía trên có chút nhàn nhạt vết máu, thuyết minh nơi này lúc trước trạng thảm thiết. Nỗ lực muốn nhớ lại lúc ấy tình huống nơi này, chỉ là một lát, liền cảm giác đầu góc chung là một trận giống như kim đâm đau đớn cảm. Thiếu Hiên nhịn không được ôm đầu cong hạ thân mình, trung quanh hết thảy, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, kinh liệt cảm giác đau đớn, làm cái trán của nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Không biết qua bao lâu, đối với thời gian không gian khái niệm đã mơ hồ, thiếu Hiên trong đầu đau đớn bỗng nhiên biến mất, mồ hôi trên trán theo khuôn mặt rơi xuống, nhỏ giọt có thanh. Cảm giác được bên ngoài giống như có người tiến vào, thiếu thân ảnh biến mất ở đại địa giữa, hạ xuống băng điện chủ vị phía trên. Ánh mắt nhìn chăm chú vào xung quanh lỗ trống, hơi hiện chần chờ nhưng lại lại có một loại khắc thường trưởng tồn ở giữa. Ngày ấy hết thảy, sự vô toàn diện, nàng đều nghĩ tới, chỉ là nàng lại có chút phân không rõ, rốt cuộc là chính mình bị ma trùng khống chế, vẫn là nói, nhưng cái đó chính là chính mình vốn dĩ ý tưởng. Trong ánh mắt hung ác dần dần dấu đi, hết thảy ồn ào náo động phảng phất biến mất vô tùng, Tiêu huyên hay không vẫn là Tiêu Huyền, chỉ có chính nàng biết. Cổ Dương, sự tình không hảo, lôi giật không thấy. Bạch Nhất Cốc vội vã chạy vào, tin tức này, không tốt lắm. Khi nào không thấy? Cổ Dương nhíu mày hỏi. Bạch Nhất Cốc thở hổn khẩu khí, lúc này mới nói, liền ở ngươi hôn mê ngày đó, đại chiến lúc sau Có người nhìn đến hắn rời đi cựu tự quyết, không biết đi nơi nào. Hắn biết Tiêu Huyên đại thế đã mất, khẳng định là trở về đầu nhập vào ma tộc, hiện giờ ngươi đã đem cựu cực huyết thông đạo đóng cửa, hắn nếu muốn đi ra ngoài. Chương 232, Cựu cung các hủy. Tác giả, cung tam cũng chỉ có từ cựu cung các cùng cựu tỉnh phủ, không được, này hai cái địa phương có nguy hiểm. Cổ Dương nhíu mày nói, ngôn ngữ giữa là một mặt nghiêm túc chi sắc. Ta cùng Âu một lập tức trở về cựu cung các cùng cựu tỉnh phủ, ngươi tại đây hảo hảo dưỡng nói nói, không khỏi Cổ Dương tuyệt. Từ từ, ngươi không thể đi, ngươi hiện tại thương thế, không thích hợp tham dự chiến đấu. Cổ Dương vừa mới mở miệng, đã bị Cốc Vĩ một câu cấp dỗ trở về. Cổ Dương khẽ thở dài, nay bị trở thành người bệnh đối đãi cảm giác, giống như không tốt lắm, lắc đầu nói, ta không phải muốn nói cái này, các người đem ngao cảnh mang đi, nếu có yêu cầu, làm hắn đem bình thường đệ tử thu vào lòng bực giữa, để tránh đồ tăng tương vong. Âu Một cùng Cốc Vĩ lẫn nhau đều là gật gật đầu, Cổ Dương lúc này mới đem ngao cảnh phóng ra, làm hắn trước đi theo Âu Một đi Cựu Tinh phủ, Cựu Tinh phủ khoảng cách nơi này càng gần một ít. Xác định Cựu Tinh phủ không có việc gì lúc sau, lại đi Cựu cung cắt. nếu là Cựu Tinh phủ không có việc gì, quyết chế nơi, cũng chính là Cựu cung các. Ta và các ngươi cùng đi đi, nếu là thật muốn quyết chiến, cũng chỉ có ta có thể tạm thời một chấn ma tộc người, cho ngươi đóng cửa thông đạo cơ hội." Thiếu Hiên thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, không biết ở bên ngoài đãi bao lâu, bất quá, hiển nhiên là nên nghe nói, đều nghe được. "Thân thể của ngươi không có việc gì sao?" Cổ Dương vẫn là hỏi một câu, nay đổi đi ma chủ việc, trước kia cũng chưa từng có đã làm, không biết có thể hay không có cái gì gì chứng. Phía trước kia cổ đau đớn cảm, làm Tiểu Hiên ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng chỉ là trong ánh mắt một tia lập lòe, liền nháy mắt giấu đi, bình tĩnh nói, "Đã không có việc gì, phía trước hôn mê 2 ngày rưỡi." vũ lực giá trị cũng là khôi phục đỉnh, không cần lo lắng cho ta. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi, nếu là thật sự tới rồi cần phong bế thông đạo kia một khác, ngươi làm ngang cảnh nói cho ta có thể. Cổ Dương suy tư một lát, trung bình làm mở miệng nói, Thiếu Yên đối với chính mình lần này tạo thành kết quả lòng có ấy náy, nếu không cho nàng tự hành giải quyết, về sau sẽ hình thành tâm ma. Cho nên Cổ Dương sẽ không, cũng không thể ngăn trở nàng. Chúng ta đây đi trước đi, mấy ngày nay không có tin tức trở ra, không biết cái này lôi giật rốt cuộc đi tới nào một bước. Cấp trong lòng là một mặt lo lắng tri ý, với trong lời nói tràn ra. Ân Ba người gật đầu, Triệu Huyên, Ngao Cảnh, Cố Vĩ, Âu Mục, bốn người đồng hành, chuyến này không biết kết quả vì sao. Bạch Nhất Cốc, trước mang ta trở về phòng đi, bọn họ có bất luận cái gì tin tức, tức khác cho ta biết. Bốn người đi rồi, cổ Dương trên mặt là một mặt bất đồng thân sắc, Bạch Nhất Cốc chỉ đương hắn là lo lắng cựu cung cấp cùng cựu tinh phụ sự tình, chưa từng nghĩ nhiều. Trở về phòng lúc sau, đóng lại cửa phòng, làm cổ Dương hào hào nghỉ ngơi, Bạch Nhất Cốc đi bên ngoài, hiện giờ không người tại đây to chuyện, cổ Dương lại trọng thương. Mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng vẫn là muốn tăng mạnh tuẩn đem các nơi đệ tử triệu tập lên, tùy thời chuẩn bị chi việc. Bên kia, bốn người vừa đến Cựu Tinh phủ, Cựu Tinh phủ giữa còn vẫn là một mảnh bình tĩnh chi xác, dò hỏi thông đạo tình huống, xác định lôi giật hướng đi. Hai ngày phía trước, lôi giật sát thật là từ nơi này đi ra ngoài, bởi vì là vụ cốc trưởng môn, cho nên cũng không có đệ tử ngăn lại hắn, làm lôi giật chạy ra sinh thiên. Từ từ, ta nhớ rõ lôi giật chỉ là Hóa Thiên cảnh cự dai, hắn làm như thế nào làm được xé rách hư không? Theo sát mà gia cung phụng Diêm Văn tử, nghe việc tình chân tướng, không cấm nghi hoặc hỏi. Ngao cảnh tùy ý cười, chỉ nói bọn họ là quá tiên chân, ma tộc liền ma chủng đều có thể gieo, tìm đúng cơ hội tăng lên vũ lực có cái gì quan trọng. Ngươi là nói, bọn họ tăng lên lôi giật lực lượng đến quy tắc cảnh. Cốc Vi nhíu mày nói, "Ngao cảnh chỉ là hai tay một quán, hắn hiểu biết, không đại biểu chính là sự thật." Bất quá, thật lâu sau không nói gì, Thiếu Hiên lại là mở miệng nói, "Ta cảm thấy có khả năng, tuy rằng lúc ấy hắn cố tình ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng là cuối cùng thời điểm, đối ta gieo ma chủng là lúc hơi thở, cùng ta không nghĩ trên dưới. Quy tắc cảnh cự dai. Mọi người trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ, kinh hô ra tiếng. Diêm Văn Cử lưu lại đóng cổ giường đóng cửa Cựu thông đạo, chúng ta lập tức đi Cựu cung các. Cốc vị trong thanh âm lộ ra một tia vội vàng. Cửu Tinh phủ không có việc gì, vậy ý nghĩa tiểu cung các. Một mảnh phê tích, đây là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hết thảy, toàn bộ Cửu cung các trên cơ bản bị san thành bình địa, khói thuốc xuống tràn ngập, tựa hồ chiến cuộc vừa mới mới vừa kết thúc không lâu. Đáy mắt là một mặt dày đặc bí ý, xung quanh không thấy địch nhân, không biết là ở nơi tối tăm, vẫn là ở phương nào. Rồi tay đắp ở cốc vị trên vai, nhìn một tay thành lập Cửu cung các biến thành như thế bộ dáng, mặc cho ai cũng không chịu nổi. Đối mặt quy tắc cảnh Cửu giai cường giả công kích, Rất nhiều bình thường đệ tử căn bản không có một trận chiến trí chi lực, chiến cuộc cơ hội là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Thân thức lan tràn, thiếu huyên trong ánh mắt là một mạn không đành lòng chi sắc, đôi mắt bỗng nhiên mở, nhìn về phía U gốc cùng Hạo Quang Sơn trang phương hướng, trầm giọng nói, tìm được rồi bọn họ. Mọi người đều là một hàng tới, sơ sơ tới gần, than khóc tiếng vang triệt thiên địa, toàn bộ Hạo Quang Sơn trang tràn ngập một cổ bi ý mà phía trước, đang có một đội nhân mã, ở đại sát tứ phương, ma tộc thân hình rõ ràng, mà dẫn đầu giả, trừ bọn Lôi Dận, đạo thật không phải là người khác. Lúc này Lôi Dận, đôi mắt sâu và đen, một tay vung lên giàn chính là một tảng lớn phong ốc suy sụp, sụ, thế muốn đem Hạo Quang Sơn trang hủy trong một sớm bộ dáng. Lôi Dật dừng tay. Thiếu Hiên trong miệng thanh âm sắc bén, nhìn cựu cung các thảm trạng, lại nghĩ đến hết thảy người khởi sướng chính là Lôi Dật, làm Thiếu Hiên đã là tức giận mộc lan tràn. Lôi Dật nghe được thanh âm, tùy tay một kích, không để ý tới Thiếu Hiên, ngược lại là thúc dục vũ lực, đem cuối cùng một mảnh phong ốc nổ thành phế tích. Thiếu Hiên ánh mắt lánh lệ, trong tay linh cốt kiếm hiện, xông hướng, tùy tay kích, không ít ma tộc trực tiếp Bất quá, đối diện Lôi Dật, lại là một bộ không có việc gì bộ dáng, trong tay một thanh Phản vật một thương liền có thể kháng cự vật vu. Vừa rồi một kích, lôi giật bất quá là nhẹ uy vệ hồn thương, khiến cho Tiểu Huyền công kích mất đi với vô hình. Tiểu Huyền nhạy bén cảm giác được, trôi này vệ hồn thương có cổ quái, rõ ràng chỉ là cao giai linh khí, lại làm Tiểu Huyền ẩn ẩn cảm giác được một cổ tiên khí hư vị. Tuy rằng không phải cùng linh cốt kiếm giống nhau, vì chân chính tiên khí, nhưng là lại cao hơn cao giai linh khí, tựa hồ là một thanh ngụy tiên khí, bị người dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên cấp bậc. Lôi giật ta đối phó, Tam đại ma không ở trận pháp phạm vi giữa, cảnh thông cổ dương quan pháp, còn lại người đi xem u như thế nào. Sau đó xem xét nơi này có vô người sống. Tiểu Huân lạnh giọng một lời, trực tiếp đối với mọi người phân phó nói, tất cả mọi người dựa theo Tiểu Huân chỉ thị đi làm, không có biện pháp, nơi này có thể đối phó Lôi giật, cũng cũng chỉ có Tiểu Huân một người. Chiến cuộc chạm vào là đầu ngay, hai người đều là đại khai đại hợp chi thế, Lôi giật tuy rằng là bị mạnh mẽ tăng lên vũ lực, có chút không ổn định, nhưng là chiêu thức giữa ẩn chứa ma khí, lại đối Tiểu Huân công kích có chế hành tác dụng, trong lúc nhất thời, Lôi giật thế nhưng cùng Tiểu Huân chiến cái lực lượng ngang nhau. Chương 233, Cổ Dương mất tích. Tác giả Cung Tam không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, ở ao cảnh buổi tới U cốc là lúc, U cốc giữa vẫn là một mảnh ấm áp chi sắc, nghiêm nhiên không biết Cửu Cung cấp đã đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thông chi tự như cùng đằng chính phong, cùng bọn họ cùng nhau, không chỉ là đem Sở Hữu Tông môn đệ tử mang nhập Long vực giữa, thậm chí là toàn bộ tông môn đều dọn đi vào. Hiện giờ cựu Cung Các yêu cầu trùng kiến, toàn bộ U cốc ở trùng kiến là lúc, hẳn là đều phải sinh hoạt ở Long vực giữa. Gian xếp hảo hết thảy lúc sau, lúc này mới đi trở về Hạo Trang, hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ là trước mắt tân viên, làm người bi từ tới. Chiến cuộc đã kết thúc, Cổ Dương đóng cửa thông đạo. Tạm thời không cần lo lắng ma tộc sẽ công tiến vào, tất cả mọi người đang tìm kiếm hay không còn có tồn tại đệ tử. Đơn giản cùng Cổ Dương có quan hệ văn bát cổ diệu, thế nhưng cùng nhất bang đệ tử vừa lúc dấu ở mật thất giữa. Vốn là tông môn trường sự, muốn bảo tồn một ít huyết mạch, ở nguy cơ tiến đến là lúc, làm cho bọn họ 30 người chạy nhanh rời đi tông môn. Chính là văn bát cổ diệu lại không đi, ngược lại là tránh ở ngầm mật thất giữa, đi theo hắn có 5 cái người, chuyện tới hiện giờ, toàn bộ Hạo Quang Sư Tràng cũng cũng chỉ dư lại 6 cá nhân. Mật thất nhập khẩu bị phế tích che dấu. Vốn tưởng rằng hết thệ đều đã xong rồi thời điểm, lại chờ tới rồi cửu cực cử huyết cứu viện, văn bát cổ rượu chỉ có thể may mắn. Chỉ là ánh mắt chạm đến toàn bộ Hạo Quang Sơn trang thảm chạm thời điểm, lại chỉ cảm thấy trong lòng bi thống, sở hữu sư huynh đệ đều đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ sau cá nhân. Ngươi yên tâm, ma tộc sở làm việc, chúng ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Ngạo cảnh đã trở lại, hạ xuống văn bát cổ rượu bên người, nhẹ giọng nói. Văn bát cổ lóe mắt đến là một mặt tăng cốc, đem trên mặt bi thống cưỡng chế đáy lòng, thật mạnh gật đầu, nghiêm nhiên trong lòng đã làm quyết định. Đi thôi, bọn họ thủ, ta tương lai muốn đích thân báo. Thở sâu, trên mặt là một mảnh vân đạm phong khinh chi sắc, phản phất sở hữu bi thương đều theo gió tan đi. Ngao Cảnh gật gật đầu, đưa bọn họ 6 người dàn xếp ở Long vực giữa U cốc phàm vi, nơi này hết thảy đều đem biến thành mây khói thoảng qua. Thông đạo đóng cửa, toàn bộ đông vực thần đô liền sẽ biến thành biển chắc như thép, trận pháp chi uy, tuy là Tam đại ma tôn muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng là có nhất định khó khăn. Cho nên, bọn họ tạm thời còn có thể tranh đến một đường sinh cơ. Sở Hữu cứu hộ đã chấp hành xong, thời gian đã suốt đi qua một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này, mọi người cơ bản đều không có chợp mắt, nhưng kết quả cuối cùng lại không bằng người ý chuẩn bị một chút. Mọi người phản hồi cựu cự quyết đi, tình huống nơi này không phải nhất thời nửa khắc có thể chữa trị. Tuy rằng lời này nghe tựa vô tình, nhưng cũng là sự thật, hiện giờ loạn trong giang ngoài, nội ưu đã trừ, giữ lại họa ngoại xâm cũng là yêu cầu toàn lực ngăn cản mới được. Mọi người đều là thuận theo thiểu Yên chi ngữ, tập thể quay trở về cựu cự quyết, một sớm qua đi, đã là Thương Hải Tam Điển, thật sự làm người chuẩn bị không kịp. Đi trước tìm cổ Dương đi, bên kia sự tình, hắn cũng có biết đến quyền lợi. Ngao Cảnh cũng không có trở về lòng ngổ giữa, ngược lại là nói như thế nói, trực tiếp liền đi rồi. Mọi người cũng là không có phản đối, tùy theo Ngạo Cảnh qua đi chỉ là xem nhẹ này dưới chân bước đi vội vàng, còn có ánh mắt gian một lau cấp. Nửa đường gặp Bạch Nhất Cốc, chính lão đạo lắc lư bưng cơm, tựa hồn là cấp cổ Dương đưa qua đi, Ngao Cảnh một phen giữ chặt hắn, trầm giọng nói, "Bạch Nhất Cốc, cổ Dương ở trong phòng sau. Bạch Nhất Cốc bị Ngao Cảnh lôi kéo, đồ ăn thiếu chút nữa rải, tức giận nói, "Vô nghĩa, hắn nếu là không ở, ta đưa qua đi làm mau. Ngươi phát cái gì thần kinh?" Phía sau Âu Mộ nhìn Ngao Cảnh bộ dáng thực sự kỳ quái, nhíu mày hỏi, "Ngao Cảnh, ngươi nói thật, có phải hay không biết cái gì, ngươi tử vừa rồi tiến vào liền không quá thích hợp nhi?" Ngao Cảnh lắc đầu thở dài, không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng là bông ra Bạch Nhất Cốc, đôi mắt khép hở, phục lại mở nói, "Tính, đi vào trước nhìn xem đi, hi vọng là ta nhiều lo lắng." Mọi người trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, Bạch Nhất Cốc nhẹ nhàng mắt trợn trắng, không để ý tới lúc Kinh lúc giống Ngạo Cảnh, trực tiếp vào sân, đẩy ra cửa phòng. Đem đồ ăn đặt lên bàn, Bạch Nhất Cốc khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở giường đệm phía trên, nơi đó các phòng, thực rõ ràng, Cổ Dương còn đang ngủ. Bạch Nhất Cốc thì uy dạng đối với Ngạo Cảnh một tay, nâng bước liền đi qua, vừa đi vừa nói chuyện nói, "Cổ Dương a, mặt trời lên cao, nên rời giường, Thái Dương." Dẩm. Một hiên trán Bạch Nhất Cốc trong miệng nói tức khắc ngừng, cả người sắc mặt xanh mét nhìn trên giường bút bê vải, không biết nên nói cái gì. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người vào được, chính là nhìn đến lại là, vốn dĩ hẳn là nằm cổ Dương trên giường, nằm một người hình bút bê vải. Ta dựa, cổ Dương như thế nào biến thành cái này quỷ đồ vật? Sẽ không bị người làm cái gì yêu thật đi, muốn hay không tìm người giải chú. Bạch Nhất Cốc bắt lấy người ngẫu nhiên tả hữu lay động, một bộ muốn đem cổ Dương cấp giêu trở về bộ dáng. Đừng la lột, này căn bản không phải cổ Dương. Tiêu Huyền thần sắc trầm ngưng, ánh mắt rất là nghiêm túc nói, cuối cùng ánh mắt dừng ở ngao cảnh trên người. Hiện nhân Ngao Cảnh hẳn là biết cái gì, cho nên vừa mới mới có thể là như vậy thần sắc. Ngao Cảnh vô lực ngồi ở ghế thượng, thở dài khẩu khí, cuối cùng là lắc đầu nói, ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ta ở vừa mới trở về là lúc, đột nhiên phát hiện Long vực cùng Cổ Dương liên hệ, bị Cổ Dương đơn phương chặt đức. Người nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Kia Cổ Dương đi đâu vậy? Đối mặt này hai vấn đề, Ngao Cảnh chỉ là yên lặng lắc đầu, nhẹ giọng nói, không biết, Cổ Dương chặt đức cùng Long vực liên hệ, chính là không nghĩ làm ta biết hắn ở đâu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Dương hiện tại trọng thương chưa lành, hắn có thể chạy đến chỗ nào đi? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt rồi nói: "Ma Tôn, các người có hay không phát hiện, ngày này một đêm giữa, ma tộc Ma Tôn giống như động tĩnh gì đều không có." Lãnh Tâm Nhiên nghi thần nói, nàng lưu tại cực quyết nhìn chung toàn cục, hiện giờ đảo có ngoài cuộc tỉnh táo chi thế. Lãnh Tâm Nhiên một lời, làm mọi người trong lòng nghi hoặc đều giải khai, nếu nói là Cổ Dương đem Ma Tôn dẫn đi, như vậy hết thảy sự tình cũng đều có đoán. Kia nếu là như vậy, y theo Cổ Dương hiện giờ tình huống, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt rồi nói, chính là bỏ lo lắng, giống như cái gì đều làm không được. Ai có thể cởi bỏ chất pháp Tiêu Huyên trực tiếp hỏi. Nhân trong sảnh mọi người đều là lão đầu, ngao cảnh một phép cái bàn, đem mọi người dọa nhẹ dựng, nhưng thấy hắn mở ra lòng ngực, làm Văn Bát Cổ Diệu ra tới. Rất nhiều người cùng nhau nhìn Văn Bát Cổ rượu, làm hắn trong lòng e ngại, nghi thanh hỏi, "Chư vị, tìm ta ra tới, là có chuyện gì sao?" Thiếu Huyên trầm giọng nói, "Hiện tại không phải giải thích thời điểm, ngươi thử xem có không khống chế nơi này trấn pháp." "Trấn pháp, sư phó đâu?" Văn Bát Cổ rượu trực tiếp hỏi, trong lòng tựa hồn là minh bạch cái gì. Mọi người đều là lão đầu, Tiêu Huyên cuối cùng mới nói nói, "Ngươi trước thử xem đi, chúng ta sẽ không từ bỏ cổ dương." Chương 234: vừa ngoại quyết chiến. Tác giả, cung tam tuy rằng không biết sư phó rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là nhìn bọn họ và vị trưởng môn đều là như thế thần sắc, tất nhiên là đại sự, cuối cùng là gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống. Thân thức chiến hai, Văn bắt Cổ rượu sắc mặt càng su nghiêm túc, chỉ là một lát, chính là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc vẻ bại. Mọi người trên mặt đều là một mặt kinh sắc, vội là đem hắn ngâm dậy tới ngồi xuống, cấp vĩ vận công giúp hắn chữa thương, sau một lúc lâu Văn Bác Cổ Diệu mới khôi phục lại đây. Sắc mặt như cũ mang theo một mạt tái nhợt chi sắc, đối thượng mọi người tìm kiếm ánh mắt, chung quy là lắc đầu. Sự phó linh hồn lực quá mức cường đại, ta căn bản vô pháp tới gần. Kia làm sao bây giờ? Hiện giờ Cổ Dương đã mất tích hồi lâu, chúng ta lại liền đi ra ngoài đều làm không được. Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mạt rối hận chi sắc, sớm biết rằng liền không nên làm Cổ Dương một người đợi. Văn Bát Cổ rượu trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói, "Trưởng môn, phiền toái ngươi đem Giản Tử mình cùng Doãn Ý Tuyết mang đến hầu sao? Có lẽ chúng ta ba người hợp lực, có thể tìm được phá giải trận pháp phương thức." Chần chờ một lát, Thiếu Huyên Trung Quy vẫn là gật gật đầu, làm người đi tìm Giản Tử Minh cùng Doãn Ý tuyết, nghe chi Cổ Dương khả năng xảy ra chuyện, ba người trực tiếp đài ở Cổ Dương trong phòng nghiên cứu trận pháp tất cả mọi người thực lo lắng, chính là gần lo lắng, lại vô dụng. Vạn năm trước, huyết đế với hồn, vì Trung Châu an bình, hy sinh chính mình một người, phong ấn ma tộc. Vạn năm sau, nay tử cổ dương, vì Trung Châu an bình, lựa chọn lẻ loi một mình, nên chiến tam tôn. Có đôi khi, vận mệnh kỳ thật ở nhiều năm trước kia, cũng đã đem rất nhiều sự tình liên hệ ở bên nhau, chỉ là thời điểm chưa tới, không người biết hiểu mà thôi. Hôm nay, bất quá là vận mệnh bánh xe, trùng hợp như tới, không hơn. Trung Châu vùng ngoại, cổ dương tản bộ đi tới, giống như đi ở đất bằng phía trên, nhiều là vân đạm phong khinh tri ý, rất có du sơn ngoạn thủy chi thế. Phía trước là một cái lốc xoáy, Cổ Dương lần đầu tiên thấy, cũng rất có khả năng là Cổ Dương cuối cùng một lần thấy, hết thệ chỉ đợi sau đó kết thúc, liền có biết. Một hàng ba người, cơ hồ là ở trong chớp nhoáng đi vào, dung sắc khác nhau, chỉ là đối mặt Cổ Dương, toát ra tham lam chi sắc, lại là tương đồng. Ha ha, không chế cảnh nhất dai, xem ra huyết hồn quả nhiên đem thứ tốt để lại cho người. Ma Thông nhìn Cổ Dương đứng ngạo nghễ hư không bộ dáng, cười lạnh nói. Cổ Dương chỉ là đạm đạm cười, chưa từng nhiều lời. Xét thật, Ma Thông không nhìn lầm, Cổ Dương là thăng cấp tới rồi khống chế cảnh nhất giai, thị huyết châu chi lực đã bị Cổ Dương hấp thu một nửa. Cổ Dương thương thế cũng đã khỏi hẳn. Nếu không, hắn cũng không thể đứng ở chỗ này. Khóe môi là một mặt nhàn nhạt tươi cười, chỉ là trong chốc lát, cổ Dương khỏe miệng, liền có một tia máu tươi chảy xuống, làm trùng quanh không khí, mang thêm một phân quỷ dị. Mùi máu tươi phiêu dãng, lúc này mới làm Tam Đại Ma Tôn cảm giác không thích hợp nhỉ, chung quanh không gian giống như có vấn đề. Lĩnh vực, nơi này thế nhưng là lĩnh vực của người, chính là vì cái gì sẽ cùng vực ngoại giống nhau như lúc? Ma thông trong thanh âm là một mạt khiếp sợ chi ý cổ Dương yên lặng cười, rõ ràng truyền ra, thông bạch hộ chi lực, lấy nô thân chi khu, tạo vô thượng lĩnh vực, nhập vô tận không gian, đồng quy vô tận hay không vinh hạnh, vinh hạnh ngươi muội. Chiến cục trực tiếp tạc. Cổ Dương vừa rồi câu nói kia, đã thực rõ ràng, nơi này là vô tận không gian, mà bọn họ ở vô tình giữa, đã tiến vào cổ dương lĩnh vực giữa, bị kéo đến vô tận không gian. Vô tận không gian, bọn họ nếm thử quá một lần, không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Cái gọi là vô tận không gian, chính là một cái không gian thông đạo, nhưng cũng là một cái cực không ổn định không gian thông đạo, trong đó không gian cái khe làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu là bị cuốn vào không gian cái giữa, may mắn còn hảo, có thể tồn tại hoàn chỉnh, rơi xuống ở mỗi một mảnh không gian giữa. Nếu là bất hạnh, bị không gian chi lực đánh chúng, vậy chỉ có đường chết một cái, thừa một lần tiến vào là làm vạn toàn chuẩn bị, ai có thể dự giữ được? Cổ Dương thế nhưng không muốn sống đem quyết chiến nơi tuyển ở phương diện này. Hào hào hưởng tụ đi. Có thể cảm giác được, chính mình lĩnh vực đã tiến vào vô tận không gian chỗ sâu trong, Bạch Hổ tinh chi lực biến dạng, Cổ Dương lĩnh vực đem ở sau một lát giải tán. Từ tam đại trưởng môn rời đi, Cổ Dương cũng đã làm ra quyết định này, có đôi khi, lộ là chính mình tuyển, nên đi xong, chung quy phải đi xong. Nhìn tam đại ma tôn kinh hoàng thất dáng, ở Bạch Hổ tinh chi hoàn toàn biến mất mấy mắt, Cổ Dương từ trong lĩnh vực rơi xuống không có bất luận cái gì rãy rựa, cũng không có bất luận cái gì hối hận, chỉ là hơi có chút thực xin lỗi phụ thân cùng mẫu thân, nhưng tin tưởng bọn họ biết qua đi, cũng sẽ tán đồng quyết định của chính mình. Theo cổ dương rơi xuống, tam đại ma tôn bên người 9 tầng lĩnh vực, một tầng một tầng nổ tung, giống như sấm đánh thanh âm, ở bên thai hết đợt này đến đợt khác. Rốt cuộc, một đạo đinh thai nhấc góc thanh âm qua đi, 9 tầng lĩnh vực hoàn toàn phá vỡ, ba người thân hình hoàn toàn bại lộ ở vô tận không gian giữa. Một đạo nhân thân phẩm chất tử hắc sắc không gian chi lực, như chớp, xông thẳng ba người mà đến, tốc độ cực nhanh, liền tính ba người là ma cấp bậc cường giả, cũng không tự chánh né. Chỉ là nháy mắt, Ma Thông liền làm ra quyết định, đem chiến khúc một chân đá hướng về phía không gian chi lực phương hướng, chiến khúc thân hình nháy mắt bị tọa định, cấp Ma Thông tranh thủ một đường sinh cơ. Chiến khúc thân hình bị đánh chung nháy mắt, Ma Thông trực tiếp như du ngư giống nhau, nhằm phía xuất khẩu phương hướng, phía sau Tinh Lâm trước mắt khiếp sợ, kinh ngạc dưới, vì mạng sống vẫn là đi theo Ma Thông phương hướng đào tẩu. Tả hưu né tránh, có lẽ là trong lòng cầu nguyện có hiệu quả, xuất khẩu đã gần ngay trước mắt, nhưng mà, liền ở Ma Thông hai người muốn lao ra xuất khẩu là lúc, nguy cơ bạt toe. Một đạo không gian thật lớn kia chớp, mang theo bảng bạc chi thế, thẳng Ma Thông phương hướng, nhân Ma Thông lại là không tránh không tránh. Ngàn trở Tinh Lâm trầm mắt, ngạnh sinh sinh chờ đến không gian chi lực tới rồi chính mình trước mặt. Một viên đan dược xuống bụng, Ma Thông thân hình nháy mắt so phía trước nhanh gấp 10 lần, thân hình đột nhiên chớp động, làm hắn rời xa kia nói không gian tia chớp. Nhưng là phía sau Tinh Lâm lại không như vậy vận may, chỉ là một lát, đã bị không gian tia chớp đánh trúng, thân thể nổ tung mấy mắt, bị không gian tia chớp còn thừa lực lượng vênh thành tạt bả. Cuối cùng, một tia dấu vết cũng không. Mà lao ra vô tận không gian Ma Thông, đang đứng ở lối vào, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tinh Lâm bị thành phấn mạc, trong tay thượng thức một viên đan dược, thở dài nói, "Đáng tiếc, ngươi không có thời gian ăn." Ha <cười> ha. Có lẽ căn bản là không tính toán làm hắn an nhị. Trong ánh mắt nghiền ngâm dần dần hóa thành lãnh lệ, một mặt lệ khí tràn ngập trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tia chớp mọc thành cụm vô tận không gian, đốt đốt nói, "Cổ Dương, xem như ngươi lợi hại, lúc này đây, coi như ngươi thắng, bất quá về sau, liền đều là ta thắng, ngươi rốt cuộc không cơ hội." Không có người đáp lại hắn nói, cũng sẽ không có người đáp lại hắn nói, trung quanh hết thảy đều giống như bị không gian tia chớp bổ chúng, biến thành hoang tàn vắng vẻ chi sát. Ma thông thân ảnh, yên rời đi, không lưu một tia bùi bặm. Suốt 10 năm, toàn bộ thần đô đều là bị bao phủ ở trận pháp giữa. Tuy rằng có thể bảo hộ bọn họ không chịu ngoại giới ăn mọn, nhưng là, có một số người có lẽ tình nguyện cùng ma tộc một trận tử chiến. Chương 235, Nô đau lòng Bi Tác giả, cung tam chưa bao giờ giản đoạn quá, Cổ Dương lúc gần đi phòng, tựa hồ thành cấm địa, bên trong có ba người, thường chú trong đó, chỉ vì thời bỏ trật pháp, tìm kiếm Cổ Dương một đường sinh cơ. Mà Bạch Nhất Cốc, thường thường liền đi tìm Nau Cảnh, làm hắn thử xem có thể hay không liên hệ đến Cổ Dương, nhưng cuối cùng kết quả lại là không thu hoạch được gì. Kỳ thật, Ngao Cảnh so Bạch Nhất Cốc càng thêm lo lắng, chỉ là, bọn họ đều tin tưởng Cổ Dương còn sống liền tính là qua 10 năm, loại này tin tưởng như cũ tồn tại. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là tổng so nhìn đến cổ Dương thi thể bại ở trước mặt tuyệt vọng muốn hào đến nhiều đi. Như bình thường một ngày, đi xem Doãn Ý Tuyết bọn họ phá trận tiến độ, mới vừa đi đến cửa, bạch nhất cốc đã bị một trận mãnh liệt linh hồn lực, đánh sâu vào đến quăng ngã cái té ngã. Không quan tâm tự thân thương thế, bò dậy liền vọt tới giữa sân, đang muốn có cửa, lại cảm giác được không trung giữa, giống như nhiều chút bất đồng. Kéo kẹt Cửa mở, 10 thời gian, đối với Doãn Ý Tuyết ba người tới nói, bất quá là búng tay lên gian. Ánh mắt nhìn chăm chú đến Bạch Nhất Cốc nhe mắt, Doãn Ý Tuyết trong mắt có ẩn ẩn nước mắt chi ý, rốt cuộc trong miệng nói ra Bạch Nhất Cốc chờ đợi thật lâu sau câu nói kia, một cốc sư huynh. Trận pháp giải khai. Kia, Cổ Dương. Không dám hỏi, nhưng là lại không thể không hỏi, trận pháp là Cổ Dương thành lập, đợi bỏ trận pháp nhe mắt, hẳn là có thể cảm giác được Cổ Dương hơi thở. Nếu không có, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Tam đại trưởng môn còn có ngao cảnh ở trận pháp biến mất nhe mắt, động tác nhất trí tới rồi, ánh mắt chạm đến ba người, chờ đợi một đáp. Doãn Ý rốt cuộc không được, khóc lóc chạy vào trong phòng, giờ khắc này nạn tình nguyện trận pháp còn không có cái bỏ, ít nhất sẽ không xác định sư phó tin người chết. Mười năm qua đi, giả Tử Minh thậm chí có chút đã quên, lúc trước sư phó còn ở thời điểm, chính mình, kia phó bất cần đợi bộ dáng, là cái dạng gì? Liên Miệng, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, khỏe mắt nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống, bàn tay to lung tung đem nước mắt lau khô, tiếp tục cười, biên cười biên nói, sư phó không thích chúng ta khóc, chúng ta không khóc. Chính là, trong miệng nói không khóc, thanh âm lại từ rõ ràng biến thành nghẹn nào, cuối cùng biến thành gào khóc, giống cái hài tử, bất lực nằm ở văn bát cổ rượu đầu vai. Này hết thể đã thực rõ ràng, nhiên, mọi người trên mặt đều là thương tâm, Bạch Nhất Cốc trên mặt lại là hờ hững, ngón tay chọc khóe miệng, ngạnh sinh sinh chọc ra một cái tươi cười. Xoay người rời đi. Cổ Dương sẽ không chết, hắn đáp ứng quá ta, hắn sẽ không chết. Chính là tính đã chết, ta cũng sẽ đem hắn từ Diêm Vương điện mang về tới. Không tiếng động nói mớ, Bạch Nhất Cốc bước chân vội vàng, mọi người nhường ra một cái lộ, phía sau ngoa cảnh rời bước đuổi kịp, nói thầm nói, tính ta một cái. Ra viện môn, trong phòng đoán ý tuyết bỗng nhiên chạy ra, rương giọng nói, còn có ta. Giả Tử Minh cùng Văn Bát cổ rượu trên mặt nước mắt vẫn chưa khô, cũng là một bước bước ra cao giọng nói, còn có chúng ta. Năm người rời đi, lưu lại trong viện ba người, trong mắt là một mạt bi sắc, nhưng là Thiếu Huyên trong ánh mắt lại là một mạt dị sắc, chợt lóe mà qua. Hiện giờ ma tộc sớm đã triệt bình, Long vực thần đô có thể yên tâm, Cửu cung các chúng kiến cũng có thể để thượng nhận chính đi. Nhìn đã lâu không có xuất hiện quá chân chính không trùng, Thiếu Huyên nhìn xa phía chân trời, nhẹ giọng nói. Đồng dạng là nhìn trời, Cấp Vĩ cùng Âu một trong mắt lại là một mạt đạm sắc, Cấp Vĩ dẫn đầu ngôn nói, ưu mọi người thực thích long vực giữa sinh hoạt, Cửu cung các đã không có trùng kiến tất yếu. Cửu Tinh phủ ta tính toán giao cho Diêm Văn Cử chủ trì, nơi đây đại sự đã xong. Ta tính toán đi ra ngoài Vân Du Mộc phèn." Âu Mộc cũng là nói, "Các người hai người liền thật tính toán đương phủ tay trưởng cái sao?" Thiếu Hiên lắc đầu, vui vẻ nói, "Nhân cốc vị trên mặt lại là một mặt chính xác bộ dáng, nhàn nhạt nói, "Này không phải ngươi muốn sao?" Lôn ngữ rơi xuống, xoay người tức đi, không lưu một kia đường sống. Thiếu Hiên trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhìn hướng Âu Mộc, nói thẳng, muốn nói gì liền nói thẳng, nói xong liền đi nhanh. Âu Mộc trong ánh mắt là một mặt ý cười, nhưng là kia mặt tươi cười chung bi sắc, lại làm người động dung, xoay người chi răng, một đạo thanh âm rõ ràng truyền vào Thiếu Hiên trong tai, thật, nếu ngay lúc trước nói một câu Không nghĩ kế thừa sư phó y bát, mà muốn trở thành tông môn chi chủ, ngươi cùng chúng ta bất luận cái gì một người nói, chúng ta đều sẽ cho ngươi, chỉ là, ngươi tuyển nhất sai một cái lộ, từ hôm nay trở đi, ta hai người sẽ không tại đây trung châu xuất hiện, ngươi. Quấn khi chúng ta hai người đã chết đi, Âu một thân ảnh biến mất mà đi, thiếu huyên trên mặt là một mặt thình lình xảy ra tươi cười, cười đến bừa bãi không biết cái gọi là, nhân tươi cười dưới, lại là một trương nước mắt chan mặt. Đều sẽ cho ta, đúng vậy, đều sẽ cho ta, vì cái gì các ngươi đều phải nói như vậy, ta rốt cuộc làm sai cái gì, các ngươi cho ta thừa nhận như vậy hãy nãy. Ngựa mặt lên trời gào giống mà ra, chính là nhưng không ai sẽ trả lời nàng, có thể trả lời nàng, một cái đã chết, còn có hai cái sống mà như đã chết. Không sai, giống nhau như lúc nói, lúc trước kia lãnh đạo cũ cư khuyết tiểu sư muội cũng nói như vậy quá, nàng chết ở chính mình trong lòng ngực, chính mình nhìn nàng tắt thở, nàng khi đó lời nói, cùng hiện tại giống nhau như lúc. Vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, không biết ngồi bao lâu, màn đêm đã là bông xuống, nước mắt làm ở gò má phía trên, để lại cho Tiểu Huyền, là ổ nào náo động qua đi ấy lặng. Là các ngươi mất ta. Sắc bén ánh mắt, cắt qua ám dạ trời cao, giống như một viên sao băng, chợt lóe lướt qua. Ta sẽ trở về Nam Dữ, chờ Cổ Dương trở về." Lập với U cốc giữa, Bạch Nhất cốc nhẹ giọng nói, phía sau còn đi theo bốn người. Một ngày vi sư cả đời vi sư, dù sao Hạo Quang Sơn trang đã không có, ta cũng đi theo người Nam Dữ. Ta đã đem U cốc tụ linh trận hủy bỏ, sau đó làm một cái phản tụ linh trận, chúng ta có thể đi Nam Dữ tiếp tục tu luyện, hiệu quả sẽ không kém." Doãn Ý Tuyết nhàn nhạt nói. Giả Tử Minh thu hồi trong mắt bi sắc, cười nói, "Sư phó có thể ném rất ta, các ngươi nhưng đừng nghĩ ném rất ta." Ngao cảnh ánh mắt nhu hòa, nhìn bốn người, giống như ở bọn họ trên người, thấy được Cổ Dương bóng dáng. Bọn họ tin tưởng Cổ Dương không chết, bởi vì Cổ Dương nếu là đã chết, khả với Cổ Dương trong cơ thể long châu liền sẽ bị lui về long bực giữa, hiện giờ long châu chưa hồi, vậy thuyết minh Cổ Dương còn có một đường sinh cơ. Tin tức này chỉ có bọn họ 5 người biết, phía trước chỉ là cố chấp tin tưởng trong lòng chấp niệm, hiện giờ lại là thật sự tin tưởng Cổ Dương còn sống. Đến nơi tiến đến năm giữ, là Ngao Cảnh cùng Bạch Nhất cốc thương lượng qua đi kết quả, Ngao Cảnh thâm uyên long bực giữa, trừ bỏ có được long nhân tộc, á long tộc, hiện giờ còn có hồ tấn tương hồ tộc, tộc, ưu mọi người, hơn nữa có thể đếm được trên đầu ngón tay quỷ tộc. Những người này chính là một cổ không nhỏ chiến lực, Cổ Dương lấy tự thân chi lực hội trung châu hòa bình, hiện giờ đã tạm thời an bình, không cần tái chiến. Này đó thế lực, tất cả đều lựa chọn chờ đợi Cổ Dương trở về, Cổ Dương trở về ngày, chính là bọn họ tái hiện Hoàn Vũ La lúc. Chương 236, nô trở về hệ. Tác giả: Cung Tam, ngắn ngủ 5 năm thời gian, liền tính không có quốc vị cùng Âu Mục tồn tại, thiếu hiện một người, như cũng làm đông vực thần đô khôi phục ngày xưa vinh quang. Âu quốc đã theo Bạch Nhất Quốc mọi người biến mất ở Trung Châu phía trên, Cựu cung các chi chủ quốc lựa chọn Du Tư Phường, cung các cũng trở thành Trung Châu quá khứ thức. Toàn bộ Trung Châu Đông Ngực Thần Đô một phân thành hai, Lãễ Cựu Tinh Phủ cùng Cựu Cực Quyết cầm đầu. Dưới, Cựu Tinh Phủ có được lệnh xuyên, Tử Phủ, Cung Nan Kính Hành Lang gấp rút, mà Cựu Cực Quyết có được vũ cốc, Bạch Hồ, Tuyết Quốc. Tuy rằng là cùng phía trước đồng dạng bố cục, nhưng là chiếm cứ bản đồ, lại đem Cựu cung các phạm vi bao gồm ở bên trong, từng người khuyết trương không biết. 100 năm lúc sau, Cựu Tinh Phủ trưởng môn Diêm Văn Tử, chết ngoài ý muốn, Thiếu Huyên phân phó từ cửu cửu cửu năm, ở Nam Hải Ma, giữa, xuất hiện siêu thần thú, tương đương với quy tắc cảnh cường giả thăng cấp thông thiên cảnh của Cửu Gia Biên Lãnh Huy, lựa chọn cùng siêu thần thú Đồng Quy Vô Thận. Mà Cửu Tinh Phủ không thể một ngày vô chủ, vì thế Thiểu Huyền phái Cửu Cực Quyết cũng phụng lãnh tâm niên tiếp nhận chức vụ Cửu Tinh Phủ trưởng môn. Nhị trăm năm, Tuyết Quốc Biên cảnh giữa xuất hiện một mảnh hư hư thực thực u minh giới không biết không gian, 6 cái môn chủ tiến đến xem xét, kết quả rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Hư hư thực thực không gian biến mất, toàn bộ Trung Châu cách cục biến thành rõ chi trạng, Cửu Tinh Phủ cùng Quyết 6 thế lực lớn không còn nữa tồn tại. Mà Cửu Tinh lấy Cửu Cực toàn bộ đô, Cửu Cực Quyết là duy nhất thế lực, cũng là duy nhất chủ đạo. Đông vực thần đô rốt cuộc đều bị nắm giữ ở Thiểu Huyền Tụ Hạ. Mà Thiểu Huyền Dạ Tâm cũng vào giờ phút này dần dần hiện hiện ra, nàng đem lúc trước cổ Dương thân chết vãi ở yêu tộc trên người. Nếu không có là lúc trước yêu tộc cùng ma tộc hợp tác, như thế nào sẽ tạo thành lúc sau như vậy nhiều chuyện tình, cuối cùng còn làm cổ Dương thân tử đạo tiêu. Hiện tại Đông vực thần đô sợ làm hết thảy đều là vì cấp cổ Dương báo thủ, chỉ là là tư tâm, là báo thủ, trừ bỏ thiếu Huyền biết, cũng cũng chỉ có một người đã biết. Yêu tộc Tiên Táng Sơn một cái ở yêu tộc biên cảnh sơn hàng năm bị huyết khí bao trùm, là sở hữu yêu tộc thi thể nơi tụ cư, cũng là một mảnh tiến táng nơi. Mà ngay ngày, nơi này nhiều chút bất động, bao trùm toàn bộ sơn cốc huyết khí tựa hồ là phai nhạt một ít, một cổ càng vì dậy đặc huyết khí phóng lên cao, đem nguyên bản huyết khí giải khai một cái đại lỗ thủng. Nơi này dân cư thưa thớt, như thế dị tượng căn bản không ai phát hiện, cũng là như thế, không người chú ý tới, nơi này có một thiếu niên người, từ trong sơn cốc đi ra. Một đầu đỏ như máu tóc dài không gió tự động, mặt nếu gao tước, tuấn mỹ cương nghị, màu da ở vết hồng tóc dài làm nổi bật hạ, nhiều nửa phần tái nhợt, nhưng lại không phải yếu Một thân màu đen nhẹ giáp bám vào người, long hành bộ, một bước bước ra, đã là thiên tài, dũng chi gian làm một mặt đạm mạc còn mang theo một mặt thương hải tang điện chi thế. Nơi xa hình như có đấu tranh anh dũng gạo giống thanh chuyển ra, bước lên trời cao, giống như giẫm đạp một đạo vô hình cầu thang, một bước một khô khốc. Rốt cuộc thấy rõ trước mắt cảnh tượng, là nhân tộc cùng yêu tộc đối chiến, mà chính mình nơi ở, đúng là ở yêu tộc phụ cận. Khi nào nhân tộc lại bắt đầu cùng yêu tộc tương chiến? Trong miệng một tiếng nói thầm, Cổ Dương từ tại chỗ biến mất mà đi, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hướng nhân tộc phương hướng đi, Cổ Dương trước mắt chứng kiến, lại đều là một mảnh xa lạ chi sắc, ngưng thần cảm giác, như có quen thuộc người một cái không thấy tình huống. Nhíu mày, Vì bào bằng dao dung sinh ra một mặt nghiêm túc chi sắc, chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự tình. Đứng yên với không trùng, hình như có do dự chi thế, sau một lúc lâu cũng là không có trải vớt rõ ràng manh mối, tựa hồ ngủ say 300 năm, liên quan sở hữu suy nghĩ cũng lâm vào ngủ say giữa. Mà hiện giờ, yêu cầu chậm rãi khôi phục. Cổ Dương vô pháp cảm giác bên ngoài tình huống, lại có thể cảm giác chính mình tình huống, trong 300 năm, hắn từ ban đầu vô ý thức, đến sau lại thong thả khôi phục. Hết thể đều ở chính mình đoán trước giữa, chỉ là không đi tới, chính mình sẽ suốt tiêu phí 300 năm, cái này quá trình, là Cổ Dương không có dự đoán được. Trong đầu thị huyết châu đã biến thành một viên thuần tịnh nội đan, chỉ có thể coi như chỉ dẫn cổ dương tìm được huyết đế biển báo giao thông, mà trong đó năng lượng đã ở trong 300 năm, bị cổ dương hấp thu hầu như không còn. Lúc trước nếu không có là thị huyết châu ở nguy cơ thời điểm bảo vệ cổ dương, lấy toàn bộ lực lượng bảo hộ hôn mê hắn đi ra ngoài vô tận không gian, sau đó rơi xuống ở yêu tộc tiên táng sân dưới. Hiện giờ, sợ là sẽ không có cổ dương tồn tại, thị huyết châu chi lực, làm huyết đế cuối cùng đối với cổ dương bảo hộ, nó sát thật làm được. Hiện giờ cổ dương đã không còn yêu cầu thị châu bảo hộ, nên đến phiên cổ dương đi bảo hộ muốn bảo hộ người. Khống chế cảnh cửu giai. Cổ Dương chi lực đã đủ rồi ngạo thị trời cao, nếu muốn vượt qua chúng châu chi thế, bất quá là ở phiến niệm chi gian. Tâm thần tác động, Cổ Dương giải khai đối với long lực phóng tỏa, đang ở bế quan giữa ngao cảnh, cơ hồ là ở nháy mắt cảm giác tới rồi. Đợi 300 năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Cơ hồ là ở trong chốc lát, trực tiếp lao tới Hỏa Hồ cung, đối với trung quanh hô to, Cổ Dương đã trở lại. Gần là nửa cái hô hấp, ngao cảnh bên người nhanh chóng nhiều ra bốn đạo thân ảnh, đáy mắt là một màn kích động chi sắc, 300 năm, một người nhân sinh, có bao nhiêu cái 300 năm. Đơn giản, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Hãn, ở đâu? Do dự một lát, Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng hỏi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cũng không có Cổ Dương thân ảnh. Ba cái Cổ Dương đại đệ tử cũng là vẻ mặt kích động, khắp nơi nhìn, chỉ cho rằng Cổ Dương ở cùng bọn họ trốn miêu miêu, ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Ngao Cảnh lắc đầu cười nói, ta là cảm ứng được Cổ Dương chủ động liên hệ thượng long vực, giải khai phía trước đối long vực phong tỏa. Lời còn chưa dứt, Ngao Cảnh trên mặt tươi cười liền có chút cứng lại rồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía phía trước, mọi người như là có điều cảm ứng giống nhau, nhìn phía phía sau phương hướng, liếc mắt một cái và năm, nếu có kiếp sau, định không cho các trở lâu như vậy. Ta đã trở về, thực xin lỗi cho các ngươi lo lắng." Màu đen thân ảnh lập với hư không phía trên, cánh môi hé mở, thanh âm nhẹ chuyển mà ra, nhìn Dĩ vãng quen thuộc người đều ở, cổ Dương trong lòng làn tràn khởi một mặt đã lâu ấm áp trì ý cổ Dương. "Sư phó." Tứ Thanh hô to, bạn bốn đạo thân ảnh, giống như cá nhảy giống nhau, xông thẳng vào cổ Dương trong lòng ngực, 5 người ôm nhau, này phần ấm áp, bọn họ đã đợi 300 năm. "Này 300 năm ngươi đều đi đâu vậy?" Bạch nhất cốc buông lòng ra cổ Dương, một quyền ở cổ Dương ngực, tức giận nói. Cổ Dương mày, bất đắc nói, "Ngủ. Ngủ." Mấy người một trận vô ngữ đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc, như thế sung sướng không khí, đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Người hiện tại là cái gì cấp bậc? Ngao cảnh cũng là tới thấu cái náo nhiệt. Cổ Dương nhìn thoáng qua mọi người cấp bậc, Ngao cảnh là Long mạch thất gia đình, sắp thăng nhập Long mạch bắt gia, đến nỗi bạch nhất cốc mấy người đều là thăng cấp tới rồi quy tắc cảnh. Chương 237, viên vực truyền tin. Tác giả, cung tam hiển nhiên, này 300 năm nhật từ giữa, bọn họ chính là một cái đều không có lời biếng, đang chờ đợi Cổ Dương, cao áp dưới, hết thệ tăng lên đều biến thành đương nhiên. Nhìn quanh một vòng, Cổ Dương thanh, thanh giọng nói: Lúc này mới nói, kỳ thật cũng không có nói thang nhiều ít, chính là so các người hơi chút cao một chút, khống chế cảnh kiểu dai mà thôi. Nghe Cổ Dương nói, mọi người đều là một bộ đầy đầu hạt tuyến bộ dáng, thật là phục cái này Cổ Dương, người so người muốn tức chết người. Túi chào. Tài Kiến, hẹn gặp lại. Đi thông thả không tiễn. Chư bỏ ngoa cảnh, mà khác bốn người nói thẳng nói, một người một câu, nói xong lại, liền chính mình đều cảm thấy buồn cười. Hạo, đừng đùa, Cổ Dương, người mau chân đến xem bá phụ bọn họ sao. Trở lại cung điện giữa, mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, như thế ấm áp không khí, pha là khó được. Cổ dương sửng sốt một chút, tuy rằng chính mình chân chính thân phận là huyết đế chi tử, nhưng là cổ gia cùng đồng gia như cũng là chính mình thân nhân. Bọn họ hiện tại như thế nào? Cổ dương trong lòng có chút áp lực tưởng niệm, nhẹ giọng nói, 300 năm, đối bọn họ tới nói, có phải hay không thời gian quá dài chút? Tự hồ là biết cổ dương trong lòng suy nghĩ, bạch nhất cốc cười hát hát nói, ngươi mau khen chúng ta đi, chúng ta xuống dưới thời điểm, liền giúp bọn hắn tăng lên vũ lực, hiện giờ có như vậy nồng hậu linh khí, bọn họ sống cái mấy ngàn tuổi không thành vấn đề. Nghe Bạch Nhất cũng nói, Cổ Dương không cấm có chút không nhịn được mà bật cười chi xác, bất đắc di lắc đầu nói, nếu là ta thật sự không về được, các ngươi phải chờ ta mấy ngàn năm sau. Cơ hội là không có một lát chần chờ, mấy người trăm miệng một lời nói, chờ. Gần một chữ, lại làm Cổ Dương hốc mắt nháy mắt đã ớn lưỡng, nhìn về phía mọi người, đáy mắt là một mặt đu sắc, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi xem bọn họ, lúc sau sẽ trở về Trung Châu, làm cho bọn họ biết ta Cổ Dương đã trở lại. Ân. Mọi người đều là gật đầu, cùng đi trở về Vĩnh Liêu giới, từ cổ gia đến Đồng gia, làm Cổ Dương trong lòng dâng lên một mặt đã lâu bình tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là quân thuộc, cũng không có kinh động quá nhiều người, một ngày lúc sau, sáu người cùng bay trở về Trung Châu. Người đã biết Trung Cờ hờ ra sinh sự tình gì đi. Nhập Trung Châu, cánh đồng Bắc Ngắt giữa, sáu người sóng vai mà đi, ngao cảnh hỏi. Cổ Dương lắc đầu, trần chạp nói, ta từ yêu tộc Thiên Táng Sơn ra tới, liền nhìn đến nhân tộc cùng yêu tộc ở trong khi giao chiến, bất quá hai bên là thế lực ngang nhau, tựa hồ cũng không có kết quả. Bạch Nhất gốc tiếp lời nói, bọn họ đã đánh đã nhiều năm, từ Đông thần đô biến thành Cự Cước cử chủ đạo lúc sau, nhân tộc liền bắt đầu thảo phạt yêu tộc. Cửu quyết cử Cổ Dương thần sắc pha hiện nghi hoặc, phía trước chính mình ở đông vực thần đô giữa, thật là cảm giác được Tiểu Yên hơi thở, chỉ là chưa từng kinh động nàng mà thôi. Đối, hơn nữa trận này thảo phạt, còn cùng sư phó ngươi có quan hệ đâu." Văn Bác cổ diệu cười nói, về Hạo Quang Sơn trang việc đã bị chôn sâu đáy lòng. "Cùng ta có quan hệ." Như thế vừa nói, làm cổ Dương trong lòng nghi hoặc càng sâu. Ngao Cảnh nhìn cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, tùy ý nói, "Bất quá là thiểu Yên vì thỏa mãn bản thân tư dục, dùng ngươi làm tấm mộc mà thôi, nàng đem chết, đổ ở yêu tộc trên người." Yêu tộc. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, "Thật sự cười." Liên tính là muốn trách, cũng nên quái ma tộc đi, như thế nào sẽ quái đến yêu tộc trên người." Bạch Nhất cốc hai tay một quả nói, "Kia cũng muốn có thể tìm được ma tộc rồi nói sau, người biến mất qua đi." Ma tộc cũng liền đi theo biến mất, chờ chúng ta tội bỏ ngươi trật pháp, đã là 10 năm lúc sau, ngay cả quỷ trùng ma tộc thông đạo cũng đã đóng cửa. Ma tộc Tăng Đại Ma Tôn sẽ không chết hết đi." Giản Tử Minh cười nói. Cổ Dương lắc đầu, quả thật nói, "Ta cũng không biết, lúc ấy ta so với bọn hắn còn trước ngất xỉu đi, sau lại phát sinh cái gì, căn bản không biết. Nga, bất quá không chết cũng là không sai bở lắm, bằng không này 300 năm Ma tộc như thế nào sẽ như vậy an tính đâu, này không khoa học." Bạch Nhất cốc nghĩ nghĩ nói, đánh giá lúc ấy ma tộc hẳn là bị cổ Dương bị thương nặng. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, ma tộc thủ, hắn muốn đích thân báo, hiện giờ chính mình 300 năm sau, ngủ say trở về, rất nhiều thủ, cũng nên có cái chấm dứt. Đi trước yêu tộc một chuyến đi." Cổ Dương mở miệng nói. "Ân." Mọi người gật đầu, cổ Dương đi chỗ nào, bọn họ liền đi chỗ nào, cổ Dương đã trở lại, bọn họ cũng nên như thế. 300 năm, đối với bọn họ võ giả tới nói, bất quá là búng tay vung lên, lên gian, hiện giờ yêu tộc cách cục cùng lúc trước cũng không quá lớn khác biệt trừ bỏ cựu vĩ hội tộc cùng tất phương nhất tộc cử tộc biến mất ở ngoài, còn thừa yêu tộc tộc nhân, như cũng là quá chính mình nhận tử, thuận tiện cùng nhân tộc đánh đánh du kích chiến. Nhân tộc tựa hồ là vẫn luôn ở tìm cơ hội, mỗi một lần tiến công, phần lớn đều là một dính tức đi, làm yêu tộc mệt mỏi hưởng đối, nhưng lại không có quy mô tiến công động tác. Vì thế, yêu tộc giữa chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, mà nhân tộc cũng là tán thành, đánh một bộ chính là không cho yêu tộc quá an ổn nhặt tự cơ hiệu. Kể từ đó, nhưng thật ra làm người sợ không chuẩn tộc rốt là có ý tứ gì, rất có đem yêu tộc đùa bỡn với cổ trưởng gian bộ giáng. Hiện giờ yêu tộc cùng nhân tộc bình tĩnh chứ không cần nhúng tay bọn họ sự tình, các người tiến vào La Mực giữa, ta có một việc muốn đi trước làm. Nhập yêu tộc cảnh nội, xem xét trung quanh tình huống, xác định chiến cuộc, cũng xác định lúc này chẳng huống, tạm thời không có Cổ Dương ra tay tất yếu. Cổ Dương tìm được rồi Bạch Nhất Cốc mọi người, nên đi tìm một cái khác, ở tỉnh lại là lúc, Cổ Dương cảm giác được thị huyết châu giữa có một cổ xa lạ lực lượng quân quanh. Nhưng kia cổ xa lạ chung còn có một tia quen thuộc, cuối cùng thần thức tiến vào thị huyết châu chỗ sâu tròng, thế mới biết, thế nhưng là từ một cái xa lạ địa phương, danh rằng Viêm vực không biết chỗ truyền ra. Mà đưa tin người, không phải người khác, thế nhưng là U Minh của người. Đưa tin được quẳng, Cổ Dương chỉ có thể miễn cưỡng biết viên vực tọa độ, bất quá Cổ Dương rất là nghi hoặc, này U Minh tộc người không nên là ở huyết vực giữa sao, vì cái gì lại sẽ ở xa lạ viên vực giữa? Chính là, vô luận như thế nào, U Minh tộc người truyền tin, là Cổ Dương duy nhất có thể tìm được chính mình mâu thân cơ hội, Cổ Dương mặc kệ như thế nào, đều phải đi thử thử. Ngươi sẽ không lại đi rất nhiều năm đi, lần này chúng ta đều phải đi theo đi, cũng không dám làm ngươi một người chạy. Giảng Tử Minh cùng Bạch Nhất Cốc, một tả một hữu, trực tiếp kéo lại Cổ Dương cánh tay, rất có Cổ Dương không mang theo bọn họ cũng đừng muốn chạy ý tứ. Cổ Dương bất đắc dĩ nói, "Được rồi, Ta muốn đi địa phương là vực ngoại, các ngươi chỉ có đi vào lòng vực giữa mới có thể không chịu tổn thương, ta không tính toán chính mình đi, hiện tại các ngươi cũng có thể giúp đỡ đội. Đề mặt hồ nghi nhìn Cổ Dương, có này 300 năm vết xe đổ, bọn họ là một chút đều không tin Cổ Dương sẽ mang theo bọn họ cùng đi mạo hiểm. Bị bọn họ ánh mắt xem đến thẳng e ngại, Cổ Dương bại hạ trở tới, không nói gì nói, các ngươi thắng, nói thật cho ngươi biết nhóm đi, ta lần này đi địa phương, gọi là vi vực, là u minh tộc người truyền tin cho ta, rất có khả năng sẽ tìm được mẫu thân của ta, cho nên hẳn là sẽ không có nguy hiểm.